chương một cẩn trọng hai mắt chậm rãi mở ra cổ t r ư ờ n g thắng xoa xoa này choáng vù vù đầu nơi này là nơi nào vì sao đen kịt một m à u đang tại trong lúc suy tư vô số tin tức từ trong đầu tràn vào đến cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức s ữ n g s ờ không có đau cũng không có đau nhứt chỉ cảm thấy vừa mới giống như là một cái dài dàng dàng ngộng n ộ n g thấy chính mình biến thành một cái bán vị diện bởi nhỏ đến lớn dùng b ả n nguyên tới nước lấy bên trong vạn thiên sinh linh bán vị diện gần như diện tuyệt nhưng lại phồn hoa bán vị diện này vậy ta là ai cổ trương thắng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng thân ở tại trên bầu trời hơi ngầm đầu liền gặp này vô biên vô hạn khắp nơi càn quấy hỗn độn chi khí tâm lý đột nhiên đánh run một cái chính mình cái này cánh tay nhỏ bắt chân nếu như đụng phải này hỗn độn chi khí vậy còn không muốn chết ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn ngay tại lúc cái này run thời điểm sở hữu ý thức đều trở về bắt đầu trải vớt vừa mới đạt được những tin tức kia tổ thần đây là cái thế giới này đối với mình xưng ơ hô sao ở cái này sẽ sụp đổ bán vị diện đần độn lũ mê thành bán vị diện tổ thần chờ một chút ta nếu là tổ thần vậy ta thực lực lại có bao nhiêu nghĩ đến thực lực trên thân cũng không có chuyển đến có được nửa điểm lực lượng cảm giác cảm giác một cỗ huyền nhi hiệu huyền tin tức từ bán vị diện chỗ sâu bay tới trong lòng trong nháy mắt nhưng chính mình liền giống với một cái cực đói người trưởng thành trong tay lại không có thực vật n g ầ n đầu lần nữa nhìn về phía bầu trời toàn bộ bán vị diện không giữ lại chút nào xuất hiện tại trước mắt mình vô số cùng bạo hỗn độn chi khí bốn phía túng hành mà cái này bán vị diện tựa như trong b i ể n rộng sẽ đắm chìm cô đảo hỗn độn chi hải mỗi một lần nhấc lên mặt nước cũng có thể làm cho tòa này sẽ đắm chìm cô đảo hoàn toàn đắm chìm xem cổ trường thắng hai hùng kiếp vĩa e sợ cho mạng nhỏ mình sau một khắc liền sẽ vì là cái này bán vị diện cho cùng xem hết bầu trời lần nữa tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới trong lòng không khỏi một tiếng kêu gen phôn hoa vị diện này cho người ta cảm giác đầu tiên cũng là phôn hoa diện tích tương đương với địa cầu gấp m ộ ư ơ i lần các quốc gia san s á t chủng tộc đầy đủ nhân tộc h ải nhân tộc địa tinh tinh linh thú nhân hải tộc các loại đầy đủ mọi thứ sở di kêu gen đó là bởi vì những này chủng tộc người mạnh nhất phất tay liền có thể tướng vị diện pháp tắc đ ứ t đoạn để cho cái này vốn là lung lay sắp đổ bản vị diện hướng đi hủy diện thâm viên nếu là một cái xử lý vô ý không đợi hỗn độn chiều thì đến chính mình liền có thể tướng chính mình giết chết cái này bại ra vị diện bồn nguyên như thế bất kể thành bản thúc đờ ở、uh, y sinh trường tạo ra nhiều như vậy hạch đạn đầu làm cái gì đối mặt hỗn độn triều tịch ngươi năng lượng có cái gì sao bản nguyên a bản nguyên ngay tại cổ trường thắng tâm tâm nghiệm nghiệm thời điểm bản nguyên trường hà hiện lên ở trước mắt ánh mắt nhìn nhất thời mắt t r n tròn hà thủy k h ô c ạ n t ố t năm top ba giọt nước vẫn còn ở đi xuống động cổ trường thắng vô ý thức liền n h à o tới cung kích tướng những cái kia giọt nước kéo người tên phá của này không phải đương ra không biết tủi gạo dầu nuôi quý nếu không phải ngươi không có ý thức coi trường ra hốt chân ngươi ngay tại lúc cổ trường thắng bổ nhào qua thời điểm hơn l ọ p nước theo trường hà nhỏ xuống đi nhất thời hóa thành n ồ n g hậu dày đặc nguyên tố chi lực phiêu tán tại bán vị diện bên trong cổ trường thắng cầm lấy hai g i ọ t tựa như g i ọ t nước mưa lớn nhỏ bản nguyên khóc không ra nước mắt hồi tưởng vừa mới nhận được tin tức hận không thể rút hắn hai đại cái tát đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này bản nguyên có tự chủ ý thức hai g i ọ t bản nguyên tại cổ trường thắng trong tay hóa thành n ồ n g hậu dày đặc thần lực dung nhập vào hắn trong thân thể không đủ không đủ những thần lực này vẹn vẹn chỉ là tương đương với bán vị diện các quốc gia các chủng tộc trí cường giả lượng đánh t r ú lực đang tại suy tư thời điểm bản nguyên trường hà chậm g ã i biến mất cổ trương thắng loáng thoáng có thể cảm giác được chính mình cùng cái kêu bản nguyên trường hà có như có như không liên hệ thông qua những này liên hệ có thể dễ như t r ở bàn tay nắm giữ trong tay bên trong ngoài có hôn đ ộ n t r i ề u tịch tùy tiện một cái bọt nước liền có thể đem chọn nửa vị diện đổi nào bên trong có vô số hạch đạn đầu một cái xử lý vô ý liền có thể hôi phi ê diện xem ra chính mình cái này tổ thần áp lực đại a bán vị diện chúng ta thương lượng ngươi có thể hay không thả ta trở lại có được hay không ta không muốn làm tổ thần ta chỉ muốn trở lại suy nghi vừa mới rơi xuống một cỗ hạo đại khí tức tràn ngập náo hải cổ trương thắng khuôn mặt lúc này biến thành mặt khổ qua người đây là lửa mang đi lửa mang đi biết không người chết ta liền chết người không chết ta chết vô số lần đ ồ chết không người đây là cái gì logic ổ trương thắng cảm thụ được nửa vị diện b u ồ n nguyên truyền đến tin tức tâm lý rất cảm thấy phiền muộn liền cái này cái này phiền muộn thời điểm bất thình lình nháy mắt mấy cái giống như phát hiện cái gì chỉ tay một cái bán vị diện thời không lịch sử trường hà hiện hiện khoe miệng lần nữa có rú một chút tại đây lại có tôn giáo chỉ có điều tôn giáo cũng là lừa dối người cũng không có chân thần nhưng này cố vô số thuế nguyệt lắng đ ộ n hạ xuống tín ngưỡng lực lượng lại không có nửa điểm h ư giả một cái lớn mật ý nghĩ bất thình lình nổi lên trong đầu nhất thời một trận thư thái tổ thần sao có thể không có tiểu đ ệ tổ thần sao có thể để đó tín ngưỡng không đi dùng tổ thần sao có thể không hiện lộ rõ ràng thần tích Khu, khu. sự thật chứng minh suy nghĩ nhiều nhưng coi như suy nghĩ nhiều lại có thể thế nào chẳng lẽ còn có thể làm khó được ta cái này rất tốt thanh niên anh, ngay tại cổ trường thắng nghĩ đến loạn thất bát tao sự tỉnh thời điểm toàn bộ bán vị diện bất thình lình c h u y ể n đến một tiếng vang thật lớn trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút một cỗ không rõ nổi lên đại họa lâm đầu đây là đại họa lâm đầu cảm giác sao có hạch đạn đầu bạo phát chính mình muốn xong đời Vô số suy nghĩ hướng về bầu trời đại gia van cầu ngươi đừng bạo hạch đạn đầu được không bản tổ thần xuyên việt không dễ rằng a trong lòng kêu thảm có thể những suy nghĩ đó cũng không có như vậy ngừng bước mà là tiếp tục tăng thêm tốc độ thoáng chốc vô số ý niệm nói chuyện với nhau thanh em xuất hiện trong đầu không tốt không tốt thủy hệ ma pháp sư các hạ phát động thủy cầu thuật khiến cho trên bầu trời xuất hiện hồng thủy k không tốt, không tốt, xong đời, xong đời, tiểu thủy cầu thuật tiểu hoa cầu thuật cái này đây là tiểu hoa cầu thuật cùng tiểu thủy cầu thuật lấy ra thanh thế sao gây nghiệp chứng a cái này bán vị diện cái kia hẳn là đến cỡ nào không ổn định yếu như vậy ma pháp đều có thể làm ra cái này đại trận xu thế pháp tác sụp đổ vị diện gần như diệt tuyệt n g ư ơ i để cho bản tổ thần ứng nên làm như thế nào n g ư ơ i để cho bản tổ thần hẳn là làm sao cứu vãn cái mạng nhỏ ngươi bại r a bản nguyên trường h ạ bản nguyên là ngươi như thế lãng phí sao lần này tốt chúng ta cùng nhau chơi đùa xong chương hai người mặc hồng b à o lão giả hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tên kia dung mạo xinh đẹp nữ tử dì t a ngươi thật không nguyện ý tránh ra sao thừa dịp ta không ở quốc nội liền đại náo vương quốc antony đại pháp sư các hạ không khỏi cũng quá không đem ta dì tạ để v à mắt t dì tạ trong đôi mắt nổi lên n nổ ộ hỏa tuy nói sinh khí nhưng ở này xinh đẹp dưới dung nhan ngược lại có loại khác phong vị Anthony hai dì ta h h n mắt n giận n l một quá buồn nôn, thành l c ỉ cười đối antony hồi phục trên thân này xanh thẳng ma pháp vào tung bay theo gió vô số thủy hệ nguyên tố trước người hội tụ a n trên h hung o n hăng cắn y ă n phán không thành vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đánh, ta đừng tưởng rằng Lao Phu liền sợ ngươi. Vừa mới nói xong, n g g một đàm mới thể tiếp tục tạ cái, chỉ có Phu hỏa vô vậy Vừa y dị Lao u sợ số tố trước người hội tụ. Anh, trên người Vâng, hội bầu trời hồng lưu cùng ngập trời biển lửa hung hăng va vào nhau chỉ một thoáng sơn hà sụp đổ cỏ dại hóa thành cho tàn một đó cự đại mây hình nấm phóng lên tận trời nhìn xem một màn này cổ trường thắng đứng tại vô tận hư không phía trên mồ hôi lạnh c h n t r h ề gây nghiệp chứng a xem ra chính mình muốn xong đời Xoay xẹt. một đạo thanh â m trói thai từ xa xôi trên bầu trời chuyển đến bán vị diện bên trên tầng k i a phòng ngự vô tận hỗn độn triều tịch màng m ỏ n g phá vỡ một k i a vết n ư ớ c sau đó vết n ư ớ c lần nữa khép lại hiểm hiểm ngăn trở bên ngoài h ư n g lưu không được không thể tại để cho hai người này đánh xuống vâng không chính mình sẽ phải cùng cái này bán vị diện cho cùng ánh mắt rơi xuống phía dưới trong nháy mắt vong hồn đại bạo chỉ gặp tiểu hỏa cầu cùng tiểu thủy cầu hiện lên ở trước người hai người xem điệu bộ này bọn họ còn dự định tiếp tục đánh xuống nghĩ tới đây vô ý thức liền tướng toàn thân thần lực k h o á động ra một tầng lại một tầng bở nguyên tố tổ kiến thần luân nổi lên vô số thần quang vung hướng về đại địa thần quang trô u đến hồng thủy cùng b i ể n lửa đều phai mở trước người hai người tiểu h ỏ a cầu cùng tiểu thủy cầu cũng bị ma diệt hầu như không còn antony cùng dị tạ đồng thời giật mình ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời lộ ra hiện ra thân hình cổ trường thắng không vui n h ư mày chẳng lẽ các hạ không biết tại hai vị đại ma pháp sư quyết đấu thời điểm bất thình lính xuất thủ đây là một loại cũng không lễ phép cử động sao lớn mật diệt thế giả trọng phạt cổ trường thắng vừa nghĩ tới chính mình chỉ có lượng đánh trúng lực lại nghĩ tới hai người này hung y ngập trời diệt thế tiến hành lửa dẫn trong lòng dần dần quay cuộc lên lượng kích thần lực hợp hai là một toàn bộ tụ tập tại trên bàn tay sau đó đối hai người trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p đập tới nhiệm tình các ngươi tu luyện không dễ lần này vi phạm lần đầu một cách làm trừng phạt anh, vô số nguyên tố bao quanh thủ trưởng trong nháy mắt hóa thành một toà núi nhỏ trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p đẻ xuống cảm giác được không thể địch nổi khí thế antony h cùng dì tạ trong lòng hai người đồng thời căng thẳng muốn tránh né lại phát hiện mình căn bản là không có cách động đậy bất quá là một lần phổ thông quyết đấu mà thôi làm sao dẫn xuất cường đại như thế người cự trưởng rơi xuống đất bao quanh nơi tay trên lòng bàn tay nguyên tố hóa vì là tiểu sơn đem bọn hắn gắt gao đẻ ở phía dưới hai người tim ngòn ngọn trận phun ra một ngục máu tươi trong lòng hối tiếc không thôi vê anh lại là một tiếng vang thật lớn một cỗ không rõ đồng thời tại ba người trong lòng nổi lên bán vị diện vô tận hư không phía trên t ầ n kia phòng ngự hỗn độn triều tịch màng mỏng xuất hiện lần nữa một tia vết nứt một sợi hỗn độn chi khí bay tới tâm lý không khỏi hơi hồi hộp một chút cổ trường thắng bất thình lình dâng lên một loại song đời cảm giác hỗn độn chi khí tuy nhiên chỉ có lầu một nhưng lại tản ra vô cùng diện thế khí tức giống hỗn độn chi khí hóa thành một đầu diện thế hắc long huy động cánh mang theo người quần quận hắc viêm hướng về cổ trường thắng đánh tới thà r ê n t â n thần t lực đã o n dụng hết, đối mặt đầu này bởi hốn độn biến bộ bởi sử diệt hết, chi khí biến ảo diệt thế Hát mặt đối đầu ảo long t r o n gấm lòng b t tình lình hiện ra ộ t cố cảm giác vô lên ự Lực c l ư giận dữ từ dưới ngọn núi quần quận mà đến hỏa hệ nguyên tố từ trên người antony tràn ngập ra sơn phong cũng dần dần hóa thành hư vô một đạo tiểu hỏa cầu bay về phía trên bầu trời phi vũ diệt thế hắt long hắt long khỏe miệng cũng nhân tính hóa hiện lên một tia khinh miệt ý cười di tạ cũng là một tiếng bạo thở ra một khoả tiểu thủy cầu đ ổ nhà qua nhưng đối với hắc long lại như là gãy ngứa bây giờ tà long xâm lấn Chúng ta hẳn là lấy tốc cường trước hẳn nhanh nhất triệu tập thiên hạ cường giả đến đây vây quét, vàng không thế hủy đến vàng đang giả giới ta triệu tập quét, diệt là lấy đây vây độ ở mỗi ắ t thụ trời Anthony Cảm được cố địch lâm hung như đại này ngập trời hung uy, Anthony lộ ra như lâm đại địch biểu lộ lộ. trăm năm liền có tà ác lực lượng xâm lấn nếu là không thể kịp thời tiêu diệt liền sẽ tạo thành một trận hạo kiếp đối mặt diệt thế đại địch hai người lần đầu tiên vứt bỏ thành kiến dì ta hung hăng cắn răng một cái trong đôi mắt lộ ra quyết tuyệt quả mang không kịp ta ở chỗ này ngăn chặn tà long ngươi lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập cường giả tới trợ giúp thân là nam nhân sao có thể để cho nữ nhân ngăn chặn tà long ngươi đi triệu tập cường giả đến đây trợ giúp nếu như ta chết liền giúp ta chiếu cố thánh v i ê m vương quốc antony khẩn trương đối d ì tạ giống to gặp hai người một bộ tranh nhau muốn chết bộ dáng cổ trường thắng rất là im lặng chính mình chẳng lẽ là người trong suốt sao đại không c á c ngươi tới trì hoãn để cho ta đi hâu người a diễn thế tà long hóa thành một đoàn cự đại hắc viêm trực tiếp hướng về cổ trường thắng đánh tới cảm thụ được cỗ này nóng rực khí t ứ c cổ trường thắng lập tức từ ngắn ngủi trong thất thần tỉnh ngộ lại n g ư ơ i hôn đ ộ n chi khí muốn để chính mình chết đại không chính mình liều tâm niệm nhất động lịch sử trường hà nội lên vô số năm lắng động tín ngưỡng vượt qua thời không quần quận mà đến ca ngợi ta người ta người trí cao trí đại ca ngợi ta người ta người là thế gian duy nhất trí cao chân thần bất tử bất diệt ca ngợi ta người ta chủ thần huy chắc chắn chiếu dọi vô số thời không một đạo lại một đường thanh khiết thiên sứ hư ảnh từ lịch sử trường h ạ bên trong bay tới vô số ca ngợi thanh â m trùng trùng điệp điệp ngang qua toàn bộ lịch sử trường h ạ hắc viêm tại cái này to lớn tín ngựa nờ dê lực dưới dần dần trở thành h ạ n thần nói phàm hết thể hỗn độn hết thể t à ác chắc chắn tỉnh hóa hóa thành thanh khiết thần lực vô số tín ngựa nờ d lực đồng thời vỡ ra to lớn âm thanh từ, từ nơi sâu xa ùn đùn kéo đến mà đến Một chương ù m q ba vô số năm qua tín ngựa n g dê lực tuân hướng nao hải vô số hỗn loạn suy nghi hiện hiện đau đớn cơ hồ muốn vỡ ra ngô chủ có thể hay không ban cho tín đồ đại mà pháp sư thực lực Nô cổ h thể hay không ban cho tín thực vật. Nô chủ, hải chủ, cho không chỉ ủ có cứu cứu các cái, tín vật. ta tử. tín tín tín ban ban Nô Nô xin xin vàng muốn muốn muốn vàng. đồ đồ đi, đồ đồ làm trương thắng thống khổ ông đầu vô ý thức hướng phía trước thực sự một chân tan biến tại vô hình antony cùng d ì tạ ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy trong lúc nhất thời tự nhiên không có phản ứng tới người này thực lực quá mức mạnh mẽ thế mà có thể đánh bại tà long thư vô c h i địa cổ trường thắng nhìn về phía trước lít nha lít nhít vô số tuế nguyệt bên trong lưu lại tại tín ngựa nờ dê lực các loại tạp n i ệ m lộ ra một nụ cười khổ chơi lớn nếu không đem những tạp nghiệm này toàn bộ tỉnh hóa chỉ sợ về sau chính mình muốn biến thành một cái vô ý thức người điên ánh mắt nhìn về phía phía trước m ả n h n à y bởi vô số năm tín ngưỡng tạp nghiệm hội tụ mà thành không gian ở trong lòng hung hăng cắn r ă n g một cái chính mình cũng không tin không thể đem hắn cho giải quyết tốt đẹp đại não nhanh chóng suy tư bất thình lình một cái lớn mật ý nghĩ từ trong lòng hiện hiện chính mình có thể hay không dùng những tạp nghiệm này xây dựng một bộ hư vô t h ầ n hệ đã đến thông suốt phế vật lợi dụng công hiệu nhờ vào chưa xuyên việt trước no bụng tiểu thuyết việt cớ các loại kỳ diệu ý nghĩ ùn ù n kèo đến tạo ra trạm tam thi tu tam thế th một cái ý nghĩ tiếp theo một cái xoay quanh nửa vị diện b u ồ n nguyên trường hà tản ra không khỏi khí tức trong lúc nhất thời cổ trường thắng phúc chi tâm linh vô ý thức liền đối với cái không gian này vạch một cái vê anh một đạo kinh lôi ở chỗ này nổ vang cả vùng không gian lập tức đại biến vô số thần quốc ở chỗ này từ từ bay lên thần quốc bên trong cung điện nối thành một mảnh tản ra cổ lão rộng rãi cùng v ĩ n h hàng khí tức mỗi nhất phương thần quốc bên trong trong chủ điện đô để đó cái này một cái thần cách tản ra vô tận thần huy thần quốc thăng thiên về sau phía dưới bất thình lình lần nữa chuyển đến một tiếng nổ vang vô số minh ô n g hắc á m cùng lĩnh hàng khí tức tràn ngập ra một phương vương đen như mực thần quốc cùng bên trên bầu trời thần quốc lẫn nhau đối lập hai đạo quan g mang từ cổ trường thắng trong thân thể bay ra ngoài hai người một trái một phải đứng ở bên cạnh cổ trường thắng đối bên trái người nhìn lại từ hôm nay bắt đầu ngươi gọi quan minh chấp trưởng hết t h ể chính diện lực lượng tuân chủ tôn c h i mệnh quan minh đối cổ trường thắng túi người hành lễ trên bầu trời vô tận thần quốc đồng thời phát ra thần huy một khỏa trí cao chủ thần thần vị ngút trời mà hàng quan minh trên thân trang phục tùy theo đại biến đầu đội thần miệng tản ra vô tận thần uy cầm trong tay quyền trượng bay vào trên cùng khổng lỗ nhất tỏa kia thần quốc bên trong c tôn tôn thần, thần ngay sau đó vô số hát cám thần quốc sẽ lẫn hóa thành một tầng lại một tầng thâm nguyên nhìn xem một màn này cổ trường thắng hình như có sở ngộ thần quốc thâm nguyên nguyên lai lại như thế sinh ra chỉ tiếc cái này toàn bộ đều là hư giả muốn đem bọn họ hóa thành chân thực đảm nhiệm trọng mà đường xa tín ngưỡng mặc dù là một cái thứ tốt nhưng bên trong nhưng lại có kịp độc c hư í n h m vô tri u y n n cảm điệu ngồi à ngay ngắn ở tối cao thần quốc bên trong quang minh cùng sâu nhất thâm viên bên trong hắc cám đồng thời hình như co sở ngộ bản tôn có thể hay không tiếp dẫn một sợi hỗn độn chi khí tiến về chúng ta chỗ hư vô tri điệu các ngươi làm lớn cổ trường thắng nhanh chóng suy tư ở trong lòng đối hai người hỏi thăm quang minh ngẩng đầu theo cổ trường thắng ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m những hôn độ chi khí đó chủ tôn mời nhìn kỹ cái này hôn độ chi khí đến t ộ n cùng là cái gì nguyên tố chi lực cổ trường thắng tử tử tế tế nhìn c h ầ m c h ầ m lúc này mới phát hiện cái này hôn độ chi khí chính là bởi các hệ nguyên tố chi lực hỗn hợp mà thành nói là hôn độ chi khí chẳng nói là nguyên tố triều tịch chỉ là bên trong lực lượng bạo ngược khó mà điều hòa h á m nhìn xem bên ngoài hôn độ chi lực đối cổ trường thắng phân tích mặc kệ là hôn độ chi khí cũng tốt b u n nguyên lực lượng cũng được cũng là nguyên tố chi lực đã như vậy chủ tôn vì sao không nghĩ biện pháp thu nạp tướng hóa thành tự thân thực lực cùng bán vị diện tích xúc chủ tôn còn nhớ đến vừa mới diện s á t này hỗn độn chi khí biến thành diện thế t à long nếu như chúng ta chủ động thả một sợi tiền đến tiến hành diện s á t phải t r ă n g năng lượng tái hiện vừa mới c h ẳ n g cảnh quan g minh tiếp nhận hắc ám lời nói đối cổ trường thắng hỏi thăm cổ trường thắng thở sâu một hơi trong lúc nhất thời khó mà làm ra quyết đoán không có nghe thấy cổ trường thắng hồi phục hắc ám nói tiếp chủ tôn chỉ phải cẩn thận thiếu thả một điểm hỗn độn chi khí dẫn dắt đến hư vô chi đ i ệ coi như thất bại cũng đơn giản là chúng ta sụp đổ cũng không biết chia đôi vị diện chiếu thành bất kỳ ảnh nhưng nếu là một khi thành công chủ tôn thì có thể thu được cự đại lợi ích chúng ta bởi hư là thật cũng không phải là một giấc n g ộ n chủ tôn thử một lần đi quang minh cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong ở trong lòng hò hét cổ trương thắng cảm thụ được trong thân thể thân lực kiến thân lực đồng thời không có bao nhiêu không khỏi lắc đầu thực lực không đủ chỉ sợ vô pháp chấn áp hỗn độn chi khí chủ tôn còn nhớ đến trò chơi phó bản hắc á m hơi suy tư trong nháy mắt nghĩ đến một cái biện pháp cổ trương thắng xứng sở hoàn toàn không do cái này cùng trò chơi phó bản có quan hệ thế nào quang minh hiển nhiên cũng đã nghĩ đến điểm này ở trong lòng đối cổ trường thắng giải thích một khi quái vật bị diệt xác chủ tôn liền có thể thu hoạch được thuần túy nguyên tố chi lực chuyển đổi thành vị diện bùn nguyên lực lượng tăng cường vị diện hoặc là hư vô thần quốc thâm nguyên tích xúc đều là trong một ý nghi mặc kệ là vô tận hư vô thần quốc thâm nguyên vẫn là bán vị diện mỗi tăng thêm một phần tích xúc cùng thực lực cũng có thể làm cho chủ tôn thực lực cường thịnh một điểm cho nên chúng ta hy vọng chủ tôn năng lượng một bắt nước giữ thăng bằng hát cám đối cổ trường thắng nhắc nhở lấy đừng một trái tim toàn bộ tại b á n vị diện bên trên hắn hẳn là đối xử như nhau cổ trường thắng nghe lời nói này không phản b ấ t được nửa ngày về sau ở trong lòng đối hai người hỏi thăm chúng ta tới dùng hỗn độn chi khí mở phó bản vậy ai làm người chơi chủ tôn tự mình động thủ hoặc là vị diện bên trong hoạch đạn đầu a hát cám không cần nghĩ ngợi đối cổ trường thắng hồi phục quan g minh đối cổ trường thắng bổ sung một câu vị diện bên trong ngàn vạn sinh linh mỗi một cái sinh linh trưởng thành đều có thể vì là thân là tổ thần chủ tôn cung cấp một phần lớn nhỏ không đều cảm lộ cùng lực lượng chương o bốn thể nghĩ đến đây cổ trường thắng tâm niệm hơi đậu một chút bán vị diện bên trên vậy được màng mỏng từ từ mở ra một tia vết nứt một sợi hỗn độn chi khí bay vào được Cổ trương t hỗn độ n chi khí bay về phía về vô hư chi điệm. g ố nổi g Này sợi hôn độn n sợi chi khí nổi lên hiện ra một đầu tản ra diện thế khí tức đen như mực mánh hổ hư ảnh tại cái này trong không gian hư vô một trận g à o thét vô tận thần quang t ừ trên chín tầng trời chậm rãi bay xuống hạ xuống hỗn độ n chi khí bên trên cái bóng mở kia dần dần trở thành đạn hắc ám còn không mau xuất thủ quan minh trên trán hiện ra mồ hôi đối vô tận thâm viên hét lớn một tiếng vô biên hắc ám nguyên tố chi lực từ trong thâm viên lan tràn ra diễn hóa hỗn độ chi khí bất thình lình vỡ ra tại cái này trong không gian hư vô hóa thành một mảnh phương viên mười dặm d ừ n g sâu một cái tản gia d i ệ t thế khí tức mánh hổ đang tại trung tâm nhất gào thét nhìn xem một màn này cổ trường thắng đại g i á n ra một hơi ánh mắt lần nữa nhìn về phía này p h i ế n phương viên mười dặm chân thật bất hư thổ địa lần nữa nổi lên một tia ánh mắt nghi ngờ quang minh giống như từ bên trong cảm nhận được cái gì ngựa khí hưng phấn có chút phát run chủ tôn chuyện gì cổ trường thắng lộ ra ánh mắt không giải thích được hát cám không đợi quang minh hồi phục liền vượt lên trước nhắc nhở chủ tôn nhìn kỹ dưới cái này phương viên mười dặm thổ địa bốn phía đô có cái gì mê vụ cổ trương thắng tướng ánh mắt nhìn về phía này phiến bởi hỗn độn chi khí biến thành thổ địa gặp bốn phía biên giới bao phủ tại trong sương ngủ, loang thoáng giống như cảm nhận được cái gì quang minh trực tiếp t h ố c ra chủ tôn ta cảm giác một bước này chúng ta đi đúng tại cái này hư vô c h i địa tịnh hóa hỗn độn chi khí để cho chúng ta cảm nhận được hóa thành chân thực cơ hội chủ tôn cái này hỗn độn chi khí biến thành thổ địa là chân thật thượng diện tư nguyên cũng là chân thực hắc cám tuy nhiên cường chế đẻ xuống trong lòng này tơ tắm kích động nhưng nói ra lời nói lại có chút run lên cổ trương thắng gặp hai người kích động như thế vô ý thức muốn tiếp tục để và hỗn độn chi khí chủ tôn không thể. cổ á i n trương i thắng gật đầu sau một khắc liền xuất hiện tại này hư huyễn không gian trên thân cận tồn một chút xíu thần lực hiện hiện đối phía trước này phương viên mười dặm rừng rậm liền vùng tới nhưng mà thần lực biến thành cự t r ư ờ n g sẽ đập tới phía trước thổ địa thời điểm bất thình lình phai mở hóa thành hư vô vô số tin tức tại từ thấp t h ỏ g hiện khuôn mặt lập tức chầm xuống khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ hư vô không gian thế mà ngăn cách thần lực không đúng phải nói toàn bộ bán vị diện đô tại k h a n g cự cố lực lượng này vừa mới sở dĩ năng lượng chấn áp hai tên đại ma pháp sư đó là bởi vì bọn họ làm ra thiên hạ đều căm ghét sự tình dù sao thần lực bản chất quá cao không phải vị diện năng lượng tiếp nhận thúng chi là cái này sẽ sụp đổ bán vị diện cái này có thể như thế nào cho phải q u a n minh cùng hắc cám đồng thời nhữ mày cổ trương thắng hơi suy tư cẩn thận trải vớt vừa mới xuất hiện tin tức xem ra chúng ta cần làm chút chuyện làm chút chuyện quan minh l o á n g thoáng giống như cảm nhận được cái gì cổ trương thắng gật gật đầu đối quan minh giải thích tuy nhiên tại bình thường dưới tình huống ta không thể ra tay nhưng ta năng lượng hao phí thần lực tướng vị diện bên trong sinh linh lấy tới cái này hư vô không gian huống h ồ thân là tổ thần để cho các ngươi tiếp thu tín ngựa nở dễ lực sau đó tại các ngươi tại lấy thần minh tên ban cho tín đồ thần thuật cũng là dễ như trở bàn tay sự tình giáo hội quan minh cùng h ắ cám lập tức liền minh bạch vừa ý nghĩ cổ trương thắng cười đáp ý tuy nói thần lực bị hạn chế không thể lung tung xuất thủ nhưng giả mạo quang minh cùng hắc cám hiện lộ rõ ràng chút hư đầu ban nao thân tích thu phục giáo hội đ i ề u giáo tín đồ tổ kiến vũ trang lực lượng tổng hẳn là có thể làm đi tuy nhiên tại làm chuyện này trước đó hẳn là phải thật tốt thử một chút giết cái này hắc hổ có phải hay không có thể được đến thuần túy nhất nguyên tố chi lực nghĩ tới đây cả người tại hư vô không gian biến mất không thấy gì nữa ánh mắt nhìn về phía phía dưới vẫn còn ngẩn người trạng thái bên trong antony cùng dì tạ khoe miệng nổi lên mỉm cười đừng nhìn vừa mới làm rất nhiều chuyện t h đây hết thể đô phát sinh ở điện quang hòa thạch ở giữa cổ á thánh c thực lực cường chúng quốc cùng quốc các chân cùng c hạ hạ thật nhất đại, đại đạt tạ tiêu diệt tà ta trí biết Antony lòng làm lòng vương vương viên ơn. đối đối biểu với biểu dị ý t r ư ờ n g thắng cung cung không í n kính k kính trường thắng thi h lễ. Cổ có trả lời mà chính là trực tiếp trong đầu đối với hai người phát động dẫn dắt thuật ý đồ tướng hai người kéo vào hư huyễn không gian này phiến rừng sâu bên trong cổ trương thắng trực tiếp một cỗ mê mội cảm giác chuyển đến toàn bộ thân thể trên không trung lay động một chút Các hạ v nếu, nếu là cường ó phải hay k tụ giả như vậy được thỉnh mời đến quốc đô đến lúc đó một nước hai vị đại ma pháp sư toa trấn thì sợ gì hắn vài quốc gia khiêu khích di tá lập tức kịp phản ứng trong lòng dâng lên vẹn tức giận vội vàng bổ cứu ý lam vương quốc cũng mời các hạ tiến đến làm khách bận điệu cổ trường thắng nhanh trong tướng này cố mê mọi cảm giác sô tan chậm rãi phun ra cái chữ này cái gì loạn thất b ạ tao chính mình đối với vị diện bên trong cụ thể tình thế hoàn toàn là một đ o à n hắc chứ biết một chút hạch đạn đầu cùng đại khái tin tức bên ngoài hơn biết phương diện biết còn không bằng hài nhi antony cùng dì tạ nhìn nhau liếc một chút đồng thời đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm không biết các hạ đang bận cái gì vội vàng nghĩ biện pháp giết hắc hổ cổ t r ư ờ n g thắng nghĩ đến hư vô không gian đầu kia hắc hổ nhất thời cảm giác có chút nhức đầu antony cười một tiếng không biết các hạ đối mặt là cấp mấy m a thú nếu là các hạ không chê chúng ta tiên ban các hạ diện sát đầu này mánh ổ sau đó tại mời các hạ tiến đến trong nước làm khách thế nào diện sát m á n hổ cũng tính ta một người chỉ cần sau khi chuyển thành công các hạ đồng ý tiến về nước ta làm khách dì tạ trong nháy mắt liền minh bạch antony lão gia hỏa này tính toán thuận tay diện s á t một cái ma thú đổi lấy một tên thực lực thâm bất khả chắc đại pháp sư tiến đến thánh v i ê m vương quốc làm khách bản tính này đánh cũng không phải bình thường tiếng nổ a ma thú cổ trương thắng xứng sở tình huống như thế nào nơi này có ma thú h ơ i suy tư nghĩ đến hai người bọn họ đánh hôn thiên địa ám c h ẳ n g cảnh dứt khoát thuận nước đầy thuyền các ngươi xác định đi các hạ giúp chúng ta diện sắt tà long chúng ta bang các hạ diện sắt ma thú nghĩa bất dung tử antony cùng dị tạ vội vàng chăm miệm một lời cam đoan Cổ t r ư người ờ n thắng nghiêm mặt bộ dáng, lần nữa nhanh chóng g gặp một mặt mặt hai bộ s u y tư, c ũ n g không b i ế thống các ngươi có ngươi t ể thể hay không kháng thử hay không nữa ta truyền nơi nào, ngươi đừng nếm ngươi đi đợi đem lát các các t cự, có xem đi qua. Truyền tống? chẳng lẽ các hạ là không gian hệ đại ma pháp sư vài ngàn năm trước không phải nghe đồn không gian hệ liền đã phai mở sao dì ta nghe thấy truyền t ố n g hai chữ vô ý thức đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng theo bọn họ lời nói gật đầu dứt khoát ngồi vững cái thân phận này nghe đồn không nhất định liền chân thực các ngươi nói có đúng hay không Kỳ quái. antony h lại nghĩ tới vừa mới cổ trường thắng chấn áp chính mình cùng tiêu diệt tà long một màn kia giống như đó cũng không phải nghe đồn không gian hệ lực lượng gặp hai người lộ ra ánh mắt nghi ngờ cổ trường thắng không tại chậm trễ thời gian có trời mới biết đầu kia hát hổ tại hư vô không gian thời gian dài sẽ làm xảy ra chuyện gì tỉnh đừng kháng cự ta thử một chút có thể hay không đem các người truyền tống đến ma thú s ở tại địa phương vừa mới nói xong thần lực lạc yên lan tràn ra antony h cùng dị tạ thân hình dần dần trở thành nhạt lập tức biến mất không thấy gì nữa cổ trường thắng nhìn thấy một màn này đại giãn ra một hơi không nghĩ tới kéo người thế mà phiền t o i như vậy còn cần người khác cam tâm tình nguyện tuy nhiên lập tức lại nghĩ tới hai người này đối mặt hỗn độn chi khí biến thành hát hổ lúc tràng cảnh khoe miệng kìm lòng không được nổi lên ý cười gọi các ngươi không có sự tình liền đánh long trời lở đất lần này chắc chắn sẽ để cho các ngươi xấu mặt trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh t r ư ơ n g năm giống mãnh hổ cảm giác được hai vị khách không ngợi mà đến xuất hiện đối bầu trời ngửa mặt lên trời thét dài vô số hát cá nguyên tố lực lượng dần dần tràn ngập ra antony h cùng dì tạ nghe thấy cái này đột nhiên như lai gào thét trong lòng không khỏi căng thẳng vội vàng theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ con mang cái này, đây không phải m a t h ú đây là tà hổ hai người đồng thời lui về sau một bước tà hổ tại hắc cá nguyên tố lực lượng bao quanh dưới toàn thân tản ra đen nhánh quang trạch trên trán một cái cực đại chữ vương còn có không thể nói nói uy nghiêm gặp hai người lui lại tà hổ hung tính bạo khởi toàn thân lông tóc trong nháy mắt dựng nên đứng lên giống tà hổ đối hai người lại là gầm lên giận dữ vô số hắc cá nguyên tố hội tụ thành một đạo q u a n mang từ trong miệng phun ra ngoài không tốt nhanh tản ra antony đối gì tạ hô to một tiếng không kịp suy nghĩ nhiều lập tức trốn tránh dì ta nghe cái này âm thanh hô to vô ý thức cuốn quít trốn tránh phương viên một dặm chỗ bất thình lình vỡ ra vô số cây cối tại hắc cá nguyên tố lực lượng trùng kích và hóa thành hư vô di tạ chưa tình hồn vỗ ngực một cái hơi ổn định viên kia nhảy lên kịch liệt tâm ánh mắt nhìn về phía hắc cá nguyên tố c ả n quấy chỗ nổi lên một t i a n g h i hoặc cái này cái này tà hổ giống như không có lợi hại như vậy không có lợi hại như vậy antony h theo di tạ ánh mắt nhìn đi qua trong lòng dần dần nổi lên một t i a n g h i hoặc di tạ gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tà hổ dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía an đông đường nhanh chóng trò chuyện với nhau nếu như là bình thường tà hổ cái này công kích hẳn là vừa mới gấp mười lần hoặc là gấp a n t o n y theo dì tạ lời nói đi xuống tự hỏi giống ngay tại hai người suy nghĩ thời điểm tà hổ đối hai người giống to một tiếng sau đó nhấc lên trước bắt đối bọn họ b ổ nhỏ qua vô số h ắ t cá nguyên tố lực lượng bao quanh tà hổ chân trước bên trên nổi lên một tầng đen nhánh qua mang mắt thấy tà hổ muốn đánh tới a n t o n y không kịp đa hướng tâm niệm nhất động vô số hỏa hệ nguyên tố hưởng ứng một đám lửa hừng hực trước người hiện hiện sau đó nhanh mở rộng h ỏ a diễm vừa vặn nằm ngang ở tà hổ đánh tới phải qua đường đem tà hổ đốt vừa vặn tà hổ bị đốt vội bị đau trên mặt đất đánh một cái lăn mới đưa trên thân h ỏ a diễm dập tắt nhìn thấy một màn này antony cùng dì tạ không cần nhiều lời lợi dụng h i ể u đ ư ợ c tuy nhiên không biết vì sao cái này tà hổ sẽ trở nên như thế yếu nhưng lúc này lại không phải từ muốn thời gian hai người đồng thời tâm niệm nhất động hỏa hệ nguyên tố cùng thủy hệ nguyên tố đồng thời đón lấy từng cái hỏa cầu cùng thủy cầu tựa như cùng bắn liên thanh đ ậ p tới hỏa cầu rơi xuống đất đem tà hổ s ở tại địa phương trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa tà hổ không kịp riêng gì biến gặp này vô số thủy cầu cũng rơi xuống một cỗ thấu xương hàn ý từ tâm chỗ xấu nhất hiện hiện hiện hóa thành hàn băng đem tà h ồ đông thành tự băng phanh một đạo thanh thúy thanh âm vang vọng cái này mười dặm chỗ tà h ồ tại hàn băng phía dưới hóa thành thoái phiến tan biến tại bên trong thiên địa antony đ ạ i dạn ra một hơi vừa định hướng đi phía trước thời điểm nhưng là s ứ c sở chỉ gặp tà h ồ từ vòng chi địa bay tới mười đạo quan g mang một chia làm hai bay đến trong tay hai người pha nhân một đạo rộng d ã i âm thanh từ trên chín tầng trời quần quận mà đến vô tận thần quang xuyên thấu qua tầng mây vùng hướng về nơi đây nhìn xem cái này một màn kính người không rảnh ờ ân lờ tâm vừa mới bay về phía trong tay quan mang đến tột cùng là thứ gì vội vang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một cỗ tôn quý cùng uy nghiêm cùng cực khí t ứ c cơ hồ khiến hai người hít thở không thông tên ta quang minh trí cao chủ thần giữa p h à m thế hết thệ chân thiện mỹ đều là lại nhận ta c h ú c phúc vừa mới nói xong trong tay hai người hào quang ngút trời mà lên hóa thành mười cái đồng tệ bên trên lóe ra bảy loại quan g mang tượng trưng cho cơ bản nhất mấy loại nguyên tố chi lực hai người riêng phần mình nhìn xem trong tay đồng tệ kinh ngạc nói không ra lời đây là thân thiện là ta đối với ngươi các loại trúc phúc quang minh gặp hai người kinh ngạc ánh mắt lập tức đối bọn họ giải thích antony nhìn xem cái này thần hồ thần biến hóa đối cao cư vân bưng quang minh túi người hành lễ cảm tạ ngài chúc phúc phạm nhân một đạo càng thêm hoành đại âm thanh từ dưới vực sâu quần c u ộ n mà đến vô số đen nhánh quang mang tứ tán ra trên bầu trời phía trên có một nửa địa phương trong n g á y mắt trở nên một mảnh đèn kịt vô số nguyên tố chi lực lẫn nhau đan sen tên ta hắc á m trí cao chủ thần giữa phạm thế hết thẻ tử vong giết chóc chắc chắn sẽ chiếm được ta niềm vui các người nếu là thờ phúc ta ta có thể cho các người dùng trong tay thần tiền đổi lấy hết thẻ người muốn đồ vật hắc á m âm thanh như là quần quận ma âm tại hai người trái tim văng lên quang minh g ặ n hắc á m nhanh như vậy nảy toàn thân thần quan g đại thịnh các ngươi nếu là thờ phụ ta ta cũng có thể để các ngươi dùng trong tay thần tiền đổi lấy hết thẻ muốn đồ vật vừa dứt tiếng một đạo bởi thần lực hình thành màn sáng nổi lên cao đẳng thân cách đổi lấy điều kiện chín ngàn vạn ước thần tiền trung đẳng thân cách đổi lấy điều kiện năm ngàn vạn ước thần tiền nhược đẳng thân cách đổi lấy điều kiện ba ngàn vạn ước thần tiền thứ đẳng thân cách đổi lấy điều kiện hai ngàn vạn ước thần tiền sinh mệnh quân trượng đổi lấy điều kiện một ngàn vạn ước thần tiền từng cái có thể sử dụng thần tiền vui mừng đổi đồ vỡ ở trên nổi lên hai người nhìn thấy phía trên này đồ vật trong nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ nếu không phải ánh mắt vẫn còn ở vô ý thức chuyển động sợ rằng sẽ lầm cho là bọn họ sớm đã tử vong thấy hết minh nhanh hơn chính mình một bước hát cám lập tức đối phía dưới vung lên một đạo hát cám nguyên tố lực lượng hạ xuống sau đó hát cám màn sáng tại hai người trước mắt từ từ mở ra phạm nhân ta có thể vì các ngươi cung cấp một lần vui mừng đổi cơ hội hát cám âm thanh từ không trung bên trên quần quận mà đến antony h cùng dì tạ hoài nghi nhìn nhau liếc một chút sau đó nhìn về phía tia sáng t i a m à n nửa ngày về sau chỉ hướng một kiện có thể mua s á n đồ vật đổi lấy cái này phát trượng thấp kém hỏa diễm phát trượng hát cám âm thanh vang lên lần nữa một thanh thấp kém pháp trượng hư ảnh tại antony phía trước hiện hiện hỏa hệ nguyên tố ở trên tản g a hào quang màu đỏ h ỏ a diễm pháp trượng hỏa hệ nguyên tố thân hòa lực một tuy nhiên antony không biết cái này một là có ý tứ gì nhưng hắn lại đối với hỏa hệ nguyên tố thân hòa lực mấy chữ này hiểu biết cũng tấu triệt mời miệng hạ vì ta đổi lấy cái này pháp trượng antony tuy nhiên trong lòng có chút hoài nghi nhưng vẫn là quyết tâm thử một lần hát cám ánh mắt rơi xuống antony trên thân như người mong muốn năm cái thần tiền hóa thành quang mang bay về phía bầu trời vô số nguyên tố tại h ắ t cám chi lực dẫn đạo dưới bắt đầu x e lẫn một thanh thấp kém pháp trượng xuất hiện tại antony trước người antony đưa tay tướng một nắm bất thình lình có loại hô hấp thông thuận cảm giác vô số hỏa hệ nguyên tố tại chính mình cảm giác bên trong nhảy cầm đứng lên gặp antony lộ ra thân sắc dị tạ trong lòng dâng lên vẻ mong đợi sau đó bắt đầu chỉ hướng một kiện đồ vật vui mừng đổi cái này mai giới tử thấp kém giao động giới chỉ h ắ t cám nhìn xem d ì tạ chỉ đồ vật thanh âm bên trong đồng thời không gợn sóng nhưng trong lòng là khác một cái ý nghĩ nữ nhân quả nhiên là thích t r ư n g diện sinh vật cái này giới tử tuy nhiên gọi là thấp kém g a o động giới、chỉ. có thể nó bộ dáng không chỉ có cùng thấp kém hai chữ kéo không hơn quan hệ càng là tinh mỹ làm cho lòng người nát ít mơ lu quan g mang tại này như ngọc giới t ử bên trên nổi lên q u a n trạch đủ để mê đảo vô số nữ tử trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương sáu thấp kém giao động giới chỉ thủy hệ nguyên tố thân hòa lực một vui mừng đổi điều kiện năm cái thần tiền dì ta nhìn xem đạo tiêu hơi thở đối hắc cám hồi phục mọi miệng hạ vì ta vui mừng đổi cái này mai thấp kém g a o động giới chỉ như ngươi mong muốn c á m lời nói từ trên trời gián xuống một chiếc nhẫn tại dị tạ trước người do hư hoa thực Quang quang sau xuống nữa vai Minh nhìn xem một màn này ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài, sau đó tâm niệm không nhất động, vô tận thần quang lần nữa vai xuống tới. Anthony xem một tâm dài, khỏi thở tới. ở đó vô cổ ù n còn không tới kịp kịp phản ứng, liền phát hiện trước mắt chàng cảnh đã đại biến. này đáng g giúp ghét dì tạ tới phát trước mắt thể ta diệt này, hai đầu đáng ghét thú. đại có c kịp kịp Hai hai vị ma đã đầu trương thắng nhìn xem bất thình lình xuất hiện antony h cùng dì tạ đối bọn họ hỏi thăm antony h cùng dì tạ lúc này còn đắm chìm trong vừa mới này hoành đại tràng diện bên trong cảm thụ được riêng phần mình trong tay đồ vật lúc này mới hơi trở lại một điểm tương lai không có nghe thấy hai người hồi phục cổ trương thắng cố ý thở g i i chẳng lẽ ta truyền t ố n g ma pháp xuất hiện sai lầm chiếu thành về khoảng cách sai lầm ta d ì tạ vô ý thức liền muốn giải thích có thể lời nói vừa vặn ra khỏi miệng lại ma xui quỷ khiến n u ố t xuống antony trong nháy mắt kịp phản ứng cố ý đối cổ trường thắng thở dài chúng ta vừa mới cũng không có nhìn thấy ma thú ngược lại để các hạ thất vọng đáng tiếc đáng tiếc cổ trường thắng lần nữa thở dài một tiếng âm thanh một lần so một lần trọng người đều có tư tâm antony cùng dị tạ cũng không ngoại lệ đối với dạng này sự tình tuy nói không thể tưởng tượng nhưng bọn hắn lại không nghĩ lấy ra cùng người chia sẻ xem ra về, nước về sau muốn nhìn cho kỹ những thần thoại truyền thuyết đó hy vọng có thể từ đó phát hiện chút gì nghĩ tới đây hai người đồng thời nhìn về phía cổ trường thắng mời ý hắn nguyện vọng cũng thay đổi nhạt một chút chúng ta trong nước còn có chút sự tình trước hết cáo tử nếu là các hạ có giành đi ngang qua nước ta còn hy vọng các hạ đến đây một lần vừa mới nói xong không đợi cổ trường thắng hồi phục lúc này quay người bước nhanh mà rời đi, Gặp hai người vội vội vàng vàng rời đi cổ trường thắng không nói gì chỉ là tại k h o miệng hiện ra một tia nghiền ngậm ý cười thần lực tại dưới chân hiện hiện cả người biến mất không thấy gì nữa h ư huyễn không gian truyền đến một tiếng cười mở tiếng cười h á c á m ngồi ở kia chân thật bất hư mười dặm trong rừng rậm cảm thụ được một kia chân thực nguyên tố chi lực chạy xuôi mà đến khỏe miệng lần nữa nhét lên chủ tôn lần này chúng ta kiếm u ộ t quang minh mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy say mê tỉnh lại thật lâu không rời cổ trương thắng nhìn về phía bùn đất bên trong một đầu tinh túy nguyên tố chi lực chậm rãi chạy xuôi vô ý thức đưa bàn tay mở ra đầu kia tinh túy nguyên tố chi lực bay lên sau đó chia ra làm ba một phần phiêu tán tại cái này hư vô không gian một phần bay vào bản nguyên trường hà bên trong hóa thành mười g i ọ bổn nguyên lực lượng sau cùng một phần bay vào trong thân thể anh liệt thần lực trong thân thể lan lộn trong lòng hình như có sở ngộ lúc này thực lực liền cùng những đại ma pháp sư đó chỉ có điều chính mình là tổ thần ý niệm ở giữa pháp tác hô ứng tại vị này mặt bên trong là vô địch tồn tại nghĩ đến vô địch hai chữ cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng vui vẻ có thể lập tức lại đem mặt trầm hạ xuống xuất phát từ tự thân bảo hộ bản năng một khi chính mình tiến về vị diện bên trong thần lực liền đem không thể vận dụng để tránh cái này sẽ phá toái pháp tác đức g â y khiến cho bán vị diện hoàn toàn hủy diện nói cách khác tại vị diện bên trong chính mình vẹn vẹn chỉ là một phạm nhân mà thôi nghĩ tới đây trong lòng lần nữa dâng lên một tia yêu thương sự thật chứng minh c ó đôi khi thực lực cường đại cũng là một loại sai lầm tuy nhiên chính mình dù sao cũng là tổ thần lấy cái này bán vị diện cường đạo lo di hắn không chết ta chết vô số lần cũng chết không cho nên lúc bình tường dưới có thể yên tâm lớn mật tại vị diện bên trong dung loạn huống hồ coi như gặp phải hạch đạn đầu thì thế nào đại không tiến hướng về bầu trời bay đến này vị diện trên cùng thần lực cũng có thể vận dụng cổ trương thắng nghĩ tới đây trong lòng lập tức tốt không ít chủ tôn vừa mới ta cảm giác có lẽ có thể đem cái này hỗn độn chi khí q u ầ bạo lực lượng làm một lần phân hóa năng lượng tận khả năng cỡ nào duy nhất một lần dung nạp càng nhiều hỗn độn chi khí gặp cổ trường thắng châm t ư h ắ t cám hồi tưởng lại vừa mới trắng cảnh đối hắn nói cổ t r ư ờ n g thắng tướng những cái kia loạn thất bát tao suy n g h ĩ dâng lên đối h ắ t cám hỏi thăm phân hóa đem một cái phân hóa thành một đám h ắ t cám đối cổ trường thắng giải thích cổ t r ư ờ n g thắng gật gật đầu vô ý thức hướng phía trước vượt một bước xuất hiện tại bán vị diện cùng vô tận hỗn độn giao dưới chỗ từng đạo từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách sinh ra lại khép lại để cho hắn dâng lên thấy lạnh cả người cái này bán vị diện bên trong lúc này đến có bao nhiêu hạch đạn đầu tại quyết đấu thế mà năng lượng chiếu thành nhiều như thế vết rách hắc cám cùng quang minh gặp cổ trường thắng rời đi trong lòng lập tức minh bạch hắn sẽ phải làm sự tình thế là thân hình trở thành nhà xuất hiện tại diên phần mình thần quốc cùng trong vực sâu gặp hai người diên phần mình chuẩn bị kỹ cảng cổ trường thắng tâm niệm tùy theo nhất động một đầu vết rách ở phía trên từ từ mở ra sau đó nhanh chóng đóng lại l i ê n trong nháy mắt này so vừa mới cái tia đạo này sợi hơn hồ gấp đôi hỗn độn chi khí đi vào giang hà chạy ngược bay vào được vô số thần lực tại cổ trường thắng bên người lan tràn ra dẫn dắt cái này hỗn độn chi khí bay về phía hư vô không gian quang minh cùng hắc á m gặp nhiều như thế hỗn độn chỉ có thể cắn răng bắt đầu làm việc từng đạo từng đạo quang minh hướng dưới bầu trời vẫy xuống sau đó chính là quang minh n ấ m thanh tinh hóa tinh hóa tinh hóa hỗn độn chi k h í tại từng tiếng t i n h hóa âm thanh bên trong tốc độ dần dần chậm lại ngay tại lúc lúc này hát cám lập tức xuất thủ thâm viên khí t ứ c dần dần lan tràn ra diễn hóa diễn hóa diễn hóa hát cám tại thâm viên chỗ sâu nhất liên tục bạo thở ra âm thanh một tiếng so một tiếng lớn trên t â n thần lực lại một điểm so một điểm thiếu ngay tại hai người sẽ thoát hư thời điểm hỗn độn chi phí hướng về này phương viên mười dặm rừng dẫm bay qua một tiếng vang thật lớn t h ư ợ n như khai thiên tích điện này phương viên mười dặm rừng sâu bốn phía mê vụ chậm rãi hướng về bốn phía khuếch tán trong chớp mắt liền có bách lý diện tích một đám toàn thân đen như mực đàn sói xuất hiện ở chính giữa dẫm lên cỏ tươi uống vào sông kia bên trong thanh thủy đưa mắt nhìn lại toàn bộ đàn sói không thua t r ă m con từng đạo từng đạo mạnh mẽ khí tức dần dần lan tràn ra quang minh cùng hắc cám hai người không thoải mái nhữ mày loan g thoáng cảm giác mình giống như là một cái ngu xuẩn sự tỉnh chủ tôn chúng ta chỉ có thời gian một năm nếu như không thể tại trong vòng một năm tiêu diệt những n à y tà sói như vậy những n à y tà thân sói thượng khí hơi thở liền sẽ tướng mảnh này hư vô không gian vỡ nát làm hại toàn bộ bán vị diện quan minh ở trong lòng đối cổ trường thắng nói hắc cám thở dài một tiếng chủ tôn cái này hư vô không gian thật sự là quá yêu ớt một năm sau xem ra ta cần tìm một chút trợ thủ cổ trường thắng cũng ý thức được sự t ì n h tính nghiêm trọng trong lòng dâng lên một cỗ khó giải quyết cảm giác quan minh trong đôi mắt nổi lên vẻ mong đợi quan man giáo đình chủ tôn có thể đi tìm một chút cái này bán vị diện giáo đình vô dụng chúng ta từ lịch sử dòng sông trông được đến cũng là vài ngàn năm trước tin tức cái này mấy ngàn năm đều đi qua ai nào biết đến cái này giáo đình đến còn ở đó hay không dù sao cái này giáo đình phía trên cũng không có chân thần tồn tại hát cám lần nữa thở dài một tiếng lần này khinh thường có chút chơi đại phát cảm giác cổ trường thắng nhanh chóng suy tư ở trong lòng đối hai người hồi phục bất kể như thế nào ta đều muốn đi vị diện bên trong nhìn xem nhìn xem cái này rộng lớn thế giới đến tột cùng là dạng dị tử cũng tốt chỉ hy vọng chủ tôn đ ừ n g q u ê n một năm nếu như trong vòng một năm không có tiêu diệt những này tà sói vậy chúng ta cũng sẽ cùng cái này hư huyễn không gian cùng nhau phai mở quan minh đối cổ trường thắng căn dặn chương ổ trường t ắ cắt hắn n trong lòng cắt đứt cùng bọn hắn liên hệ, trong lòng niệm nhất động g ở đứt hệ, h bảy bán vị diện bên trong cổ t r ư ờ n g thắng y phục trên người hóa thành vải đay t h ô áo cảm thụ được trong thân thể đ ỉ n h trệ lực lượng khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ hơi xoa xoa đầu bốn phía quan vọng lấy cái này thế giới xa lạ nơi đây là một mảnh bình nguyên hai bên đường màu xanh biết sung xuê t ừ n g khỏa cổ thụ theo cơn gió lúc lắc không biết tên hương thơm nào tới trước mặt đến để cho người ta có loại sảng khoái tinh thần cảm giác nếu là không đi nghĩ vị diện trên cùng những cái kia mỗi thời mỗi khắc đồ đang sinh ra với rách không đi nghĩ vị diện bên ngoài vô tận h ữ n đột có lẽ tại đây cũng là phương mười phần mỹ hào thế giới t i ê n ổn giật giật làm tổ thần thư thư phục phục qua cái này nhà mình cuộc sống tạm bỡ thực sự thực sự thực sự thanh thúy tiếng vó ngựa ở chỗ này vang lên sau đó chính là một tên kỵ sĩ liên tục huy động roi ngựa chạy nhanh đến thản ra thản ra kỵ sĩ gấp rút âm thanh tại phía trước nổ vang cổ trương thắng từ suy nghĩ lung tung bên trong kịp phản ứng ánh mắt theo kỵ sĩ tiến lên phương hướng quay người nhìn lại nhất thời giật mình tướng vừa rồi này phiên ý nghĩ đều l ậ đổ chỉ gặp phía sau là này giống như đại dương lưu dân từng cái mang theo lao đỡ hầu hướng phía trước phương b ô n ba tựa như đang đang tránh né cái gì kỵ sĩ thấy phía trước lưu dân cũng không tránh ra đường tâm lý tỏa ra nội hỏa trong tay r o i ngựa đối trên bầu trời vung lên tới ba roi ra trên không trung vung lên một đạo thanh thúy tiếng vang trong n g á y mắt lan tràn ra những người cản đường đều giết kỵ sĩ thấy phía trước này đen nghị t bóng người l ử a giận trong lòng lần nữa tăng lớn một chút lập tức quyết tâm trong đôi mắt không che giấu chút nào nổi lên một tia sắc cơ huy động roi ngựa lần nữa tăng thêm tốc độ phía trước vô số nạn dân thấy thế trong lòng giật mình nhất thời loạn thành một bầy không chỉ có không có nhường ra đường ngược lại tướng con đường này chặn ở cực kỳ chặt chẽ kỵ sĩ cả người lẫn ngựa nhanh chóng lao tới nhường nhịn người sinh ra một loại không thể ngăn cản cảm giác chiến mã một tiếng hí lên t r u n g t r u n g điệp điệp vọt tới phía trước nhất một tên b ẩ n thiệu nạn dân mắt thấy thảm họa muốn phát sinh cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng căng thẳng muốn vận dụng thần lực cứu giúp lại phát hiện mình lúc này chỉ là một phạm nhân thế là bước chân quay người hướng về sau lưng chạy tới vê anh một tiếng vang thật lớn chiến mã không biết bị thứ gì trượt chân chung chung điệp, điệp ngã trên mặt đất mắt thấy tên kia nạn dân liền bị ngã sấp xuống chiến mãn ệ n vào thời điểm cổ trương tướng người kia n h à o về phía một bên kỵ sĩ ngã xuống chỗ trống trong n g á y mắt ngộng đau ngươi không sao chứ một đạo lo lắng âm thanh từ phía sau ngay sau đó đi ra một tên râu ria s ồ m s o n m chẳng hán trên tay cầm lấy một tấm này c u n g lại không có phát hiện mũi tên tên t i a bị cổ t r ư ờ n g thắng b ổ nhào nạn dân hoảng vội vàng đứng lên đối người tới hô to một tiếng ạn giờ dậy thúc thúc ta không sao cổ t r ư ờ n g thắng nhìn lại mới phát hiện vị này tên là đau thiếu niên tuy nhiên mười tám tuổi hai mắt thanh tịnh như nước tuy nhiên bẩn t h i u nhưng vẫn là khó nén một cỗ thanh khiết khí tức tại cỗ này khí chất phía dưới có cho thể làm lạ người xa đương ố i với sinh vô ý thức thụ hào cảm. Cảm ra đ ợ c cổ này khí chất, cổ có chính cái này trường thắng、so、sánh có hào hứng đánh giá chính mình tới cái thế giới này nhìn thấy đệ nhất danh người bình thường. hào thấy khí thế tới ư giá giới so đệ đ nhiên này hai tên hạch o đạn đầu không tính đã sớm bị hắn trò xem nhẹ dù sao bất kể thế nào quên hai vị tia đô cùng người bình thường kéo không hơn quan hệ không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt hắn giờ dậy đại dán ra một hơi n ữ khí cũng thoải mái một chút nói xong giống như cảm giác có chút không yên lòng tiếp tục đối với ô a o dặn dò chúng ta toàn thôn chạy nạn đại bộ thờ hờ ân lờ hàng xóm láng giềng đã tẩu tán ngươi cũng không thể ở chỗ này l u n g tung một mình tiến lên nếu như không cẩn thận mất đi ngươi tung tích ngươi để cho thúc thúc ta về sau làm sao hướng về cha mẹ ngươi d i n d g ò lớn mật các ngươi nạn dân lại dám tập kích chiến lập tức kỵ sĩ đứng lên thô lô cắt ngang lần này đối thoại trong đôi mắt nổi lên nội nổ hỏa sát khí không còn che giấu lan tràn ra tại tăng thêm trên người hắn khôi giáp giống như một tên trong thâm viên tử thần thanh thùy rút kiếm thanh â m vang lên kỵ sĩ đem kiếm chỉ hướng hạn dạ dày là ngươi là ngươi bắn chiến mã cổ trương thắng vội vàng nhìn về phía này phiến ngã xuống đất chiến mã lúc này mới phát hiện chiến mã trên thân thể nhưng là cắm một mũi tên máu tơi ư ngăn không được ra bên ngoài bước lên thương tổn chiến mã người chết kỵ sĩ nói xong đối ạn dơ dậy liền tướng trường kiếm trong tay vùng tới ạn dơ dậy lui về sau một bước trường kiếm thất bại nhấc lên một chân liền đá đi loảng xoảng kỵ sĩ trường kiếm trong tay rơi xuống chỗ trống trong đôi mắt lộ ra không dám tin t h ầ n sắc ạn dơ dậy không đợi kỵ sĩ kịp phản ứng đối kỵ sĩ trùng trùng điệp điệp vùng mật quyền kỵ sĩ chịu đến trọng kích lập tức ngã xuống đất che ngực thật lâu khó mà đứng lên nhìn thấy một màn này vô số nạn dân nhao nhao lui về sau mấy bước e sợ cho dứt h ỏ a vào thân từng cái lộ ra hoảng sợ ánh mắt cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng dâng lên một cái lại một cái n g h i hoặc nhưng bởi vì lúc này không phải tìm căn hỏi thời điểm thế là ngạnh sinh sinh n h ì n xuống thực sự thực sự thực sự một trận dây đặc tiếng v õ ngựa từ tiền phương chuyển đến mấy chục kỵ nhìn về phía trước ngồi trồm hồm trên mặt đất che ngực kỵ sĩ trong lòng dân mình cũng quít tung người xuống ngựa vội vã chạy tới đội trưởng mười mấy tên kỵ binh cùng kêu lên bạo thở ra Đau trên mặt trong nháy mắt trắng bệnh, trong đôi mắt đưa tay cầm n ạ n h cùng người cầm xuống tuân mệnh mười mấy tên kỵ binh nhìn về phía hạn dợ dày hai mắt nổi lên hung ác ánh mắt sau đó nhanh chóng vây quanh nạn dân bên trong lần nữa một trận bối rối mấy tên cơ mặt vàng lục xoát trung niên nam tử đi tới muốn giúp đỡ nhưng lại không biết hẳn là giúp thế nào tốt dù sao đây chính là quân chính quy kỵ sĩ bọn họ lại thế nào dám đắc tội mười mấy tên kỵ binh hung giữ chừng liếc một chút muốn tiến lên giúp đỡ nạn dân sau đó cùng nhau nhìn về phía hạn dợ dày n g a khí không thể nghi ngờ cùng chúng ta đi một chuyến các ngươi những này sẽ chỉ thịt cá chúng ta bách tính cường đạo lại có cái gì tư cách bắt ta? ạn giờ d ự khỏe miệng nổi lên một tia g i u cận vừa mới sự tính ai đúng ai sai mọi người đều lòng dạ biết rõ mười mấy tên kỵ binh lập tức đem bên hông đội kiếm rút ra dùng mũi kiếm chỉ hướng ạn g dơ dày có cái gì tư cách đây chính là tư cách phi ạn g dơ dày đối bọn họ trùng trùng điệp điệp nói ra nước bọn có thiên hai nhân họa thời điểm những người này chạy còn nhanh hơn con thỏ danh tiếng thoáng qua một cái liền trở về ức hiếp b á c h tính nói là từ tức thủ hạ chính quy kỵ sĩ nhưng biết rõ bọn họ mảnh người đều biết đơn giản là đổi một tâm ý phục cường đạo mà thôi cổ trương thắng cũng không có cưỡng ép tiến lên ngăn cản tuy nói chính mình là tổ thần. nhưng ở tại đội â y cả đ trưởng h c l kỵ binh dùng kiếm chỉ hướng về mặt đất đem hắn chống lên tới sau đó đem kiếm rút ra nhìn hàm hàm hạn dạ dày người này giết ta chiến mã không đem hắn bắt giữ lấy đại lao nan giải ta mối hận trong lòng nói xong đối hạn dơ dậy liền vung một bàn hai ba thanh t h u y cái tắt tại hạn dơ d ư ớ trên mặt văng lên đội trưởng kỵ binh đưa tay lại cho hắn một bàn tay dừng tay tao thật sự là n h ẫ n không đi xuống đối đội trưởng kỵ binh hét lớn một tiếng mười mấy tên kỵ binh đồng thời nhìn chằm chằm nhìn về phía tao từng cái lộ ra hung ác ánh mắt chỉ chờ đội trưởng ra lệnh một tiếng liền cho tiểu tử này đ á n mắt cảm nhận được mười mấy tên kỵ binh s ắ c ý hạn dơ dậy viên kia cứng rắn tâm bất thình lình hoảng hốt tiểu tử người có gan đang nói một lần đội trưởng kỵ binh đối v a o gầm lên giận dữ tao quyết tâm cắn răng đối đ vừa mới rõ ràng là các ngươi đã làm sai trước vì sao ba lại là một cái vang dội cái t á c đội trưởng kỵ binh trùng trùng điệp điệp vung một bàn tay trong đôi mắt hiện lên một tia ý lạnh âm mưu các ngươi những n à y dân đen vừa mới bản đại nhân không có đem bọn ngươi một chân giết chết đã là thiên đại bản ơ n lần này chúng ta tới cũng là tới tuyên bố vĩ đại mà nhân từ từ tức đại nhân chính lệnh các ngươi những n à y nạn dân không cho tiến vào màu mơ kẹo lệ quận nếu là có người dám can đảm tiến lên một bước chúng ta liền có quyền lợi đem bọn hắn ngay tại chỗ giết đám người chúng bỗng nhiên truyền đến một trận nghi vấn cùng teo gen thanh âm vì sao vì sao không cho phép chúng ta tiến vào kéo lệ quận t ử t ư ớ c đây là muốn tơi ư sống bức tử chúng ta chúng ta không thể ngồi chờ chết lời vừa nói ra trong đám người nhất thời phát ra một tiếng bạo thở ra lập tức giống như nước thủy triều tuân đi qua đúng chúng ta không thể ngồi chờ chết không thể ngồi mà đối đãi mệnh chúng ta muốn tìm tử t ư ớ c đại nhân chúng ta phải vào kéo lệ quận cổ trương thắng nhìn xem như là như thủy triều nạn dân trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ đối bầu trời rắc uống họng hô to chúng ta muốn giết những người này chúng ta muốn đi vào kéo lệ quận giết, giết bọn hắn với ừ a m những cái kia muốn đến đây hỗ trợ người vô ý thức liền đối cổ t r ư ờ n g thắng phụ h o ạ n â m thanh lan tràn ra bọn họ xung quanh người vô ý thức phụ h o ạ n giết giết bọn hắn giết giết bọn hắn sở hữu nam nữ lao thiếu toàn bộ cùng kêu lên hết lớn lý trí không còn x u ấ t lại chút gì gặp mênh mông nạn dân tựa như hóa thành khát máu tài sói mười mấy tên kỵ binh trong đôi mắt nổi lên một tia h o à n g sợ bọn họ nghĩ mãi mà không rõ dịu dàng ngoan ngoãn nạn dân làm sao thành bây giờ cái dạng này bọn họ chẳng lẽ không hẳn là đau khổ cầu khẩn khàn cả giọng khóc giống sao làm càn các ngươi những này nạn dân muốn làm cái gì các người đây là đan phản quốc tử tước đại nhân có quyền điều động quân đội tiêu diệt người phản quốc đội trưởng kỵ binh trong lòng không khỏi căng thẳng r ắ t cuốn họng cố làm ra vẻ hô h ả o đám người đột ngột hoảng hốt mắt thấy cố khí thế này muốn để lộ cổ t r ư ờ n g thắng cũng mặc kệ những n à y tiện tay nhặt lên một cây một côn đối đội trưởng kỵ binh liền vùng tới lúc đầu hắn là không muốn xen vào việc của người khác nhưng vừa mới này liên tiếp bàn tay để cho hắn rất là khó chịu muốn không phải là không thể vận dụng t h â n lực đã sớm cho hắn biết hoa nhi vì sao hồng như vậy chúng nạn dân gặp cổ trương thắng cử động còn không tới kịp tiêu tán khí thế hùng dũng máu lửa lần nữa dâ đôi cái này mấy chục tên kỵ binh liền đánh tới nửa ngày hậu nhân nhóm tránh ra chỉ gặp mấy chục kỵ cùng này đội trưởng kỵ binh tất cả đều ngã vào trong v ũ máu chúng nạn dân lúc này ở như ở trong n ộ n g mới tỉnh từng cái hai mặt tướng dòm không biết làm sao trong đôi mắt có từng tia từng tia hoảng sợ bộc lộ nghĩ đến sau đó phải đối mặt trả thù nhẹ nhàng nước nợ vang lên sau đó hóa thành têu gen thanh âm lệ quận tử kỵ binh. ta chúng ta thế mà giết bọn hắn cái này cái này có thể như thế nào cho phải ngay một tiếng này âm thanh têu gen cổ trương thắng bất thình lình cảm giác mình giống như sông đại hoa có thể nghĩ lại chính mình giống như cũng không có cái gì quá dễ làm pháp năng lập tức liền giúp bọn họ giải quyết chuyện này tao trong lòng dâng lên từng tia h y n ấ y ánh mắt nhìn về phía sau lưng hơn vạn nạn dân đối cùng túi người hành lễ chư vị t h ú c bá ca ca tỷ tỷ đ ệ đệm u ộ i m u ộ i chuyện này cũng là tao sai nếu không phải tao mọi người cũng sẽ không đang tức giận bên trong tướng những người này giết chết cho nên nếu là t ử tức đại nhân hỏi tội tao nguyện ý đứng ra dùng chính mình mệnh tới chỗ tội nghe lời nói này hơn vạn tên nạn dân toàn bộ x ư n g sở từng cái lộ ra không dám tin ánh mắt thậm bợi vì sợ tạo thành bị thương chỉ gặp một chùm ánh sáng mặt trời từ trên bầu trời chiếu dọi xuống đến bọn họ loáng thoáng cảm giác trước mắt đau không phải thiếu niên mà chính là một tên thánh khiết thần trích nhìn xem một màn này cổ trường thắng khỏe miệng nổi lên m ỉ m cười quang minh chẳng lẽ đau người này cử động gây nên tại hư vô không gian quang minh t r ú m ụ như thế nói đến cái vấn đề khó khăn này cũng là không phải là không thể giải quyết cái này cái này tại sao có thể mấy tên lão giả run run dậy dậy vô ý thức nói vừa mới nói xong mấy tên lão giả nhìn nhau liếc một chút chậm rãi đi tới quay người nhìn về phía hơn bạn tên nạn dân đoàn người đô nhìn thấy chuyện này nguyên nhân gây ra là do ở những kỵ sĩ kia muốn muốn giết chúng ta là tử tước đại nhân muốn đem chúng ta tươi sống chết đói cho nên mọi người mới có thể tại trong cơn giận dữ đem bọn hắn giết chết các ngươi nguyện ý trơ mắt nhìn xem gã thiếu niên này vì là những này tự tử sao mấy tên lão giả đối hơn vạn tên nạn dân hét lớn âm thanh thoáng chốc vì đó yên tĩnh bên hai chỉ có gió thổi lá r ụ n g thanh âm á n giờ dậy vung tay hô to chuyện này sai không ở tao cho nên ta không nguyện ý gặp tao tự tử không tệ chuyện này sai không ở chúng ta mấy tên nam tử ở bên trong lớn tiếng la lên mấy tên lão giả lần nữa đồng thời hô to đây đều là những kỵ sĩ, sĩ kia sai hơn bạn tên nạn dân tại cái này mấy tên đức cao vọng trọng l á o giả chỉ huy dưới cùng têu lên hô to tao nghe đạo thanh em này trong lòng rất là cảm động hai mắt dần dần p h i m hồng l o a n thoáng dâng lên một tia quy trúc cảm tao đa tạ chư vị thúc thúc b á bá ra ra mãi mãi ca ca tỷ tỷ yêu mến nhưng tử tức đại nhân nội hỏa chỉ có ta dùng máu tươi mới có thể dội tắt n g ố c hải tử tử tức đại nhân nội hỏa không phải một mình nuôi năng lượng dội tắt n g h ả tử tử tử t c đại nhân n ộ ỏ a n g h ả i m ộ h n năng l ư ợ i tắt n h e thúc i n i từ bỏ ý n g h này h giờ dày đôi h u y n g i i lấy mấy tên láo giả khỏe miệng lộ ra một tia năng lượng ấm áp nhân tâm ý cười chuyện này không phải một mình ngươi có thể giải quyết từ bỏ tự tử suy n g h ĩ thật tốt còn sống chuyện này tự nhiên do mọi người chúng ta tới khiêng đem những thi thể này xử lý sạch chúng ta quay về bên bờ sông qua đêm mấy tên lão giả nói xong đối vạn tên nạn dân nói vạn tên nạn dân chúng đi ra trăm tên nam tử xử lý những kỵ binh này thi thể hơn vạn tên nạn dân vây quanh mấy tên lão giả quay người đi về từng đạo từng đạo tiếng thở dài ở chỗ này vang lên thật lâu không rời hạn giờ dậy nhìn về phía tao vỗ vỗ bà vai hắn sau đó mang theo hắn theo sau cổ trương thắng nhớ lại vừa mới một mặt kia dần dần lâm vào trong suy tư. Trăm năm lâm Trăm vào tư. suy chương ò n là ồ n chân nguyện g khách, h tuế t vô chín thư vô không gian bên trong vô tận trên không quan g minh ánh mắt từ thần quốc vùng hướng về nơi đây vội vàng âm thanh tại cổ t r ư ờ n g thắng trong lòng vang lên chủ tôn vừa mới tên thiếu niên kia hẳn là trở thành ta trên mặt đất hành tẩu sử giả chủ tôn mọi ngươi cần phải mau sớm để cho hắn thờ phụ ta ta cần hắn tướng thần quang huy rơi vãi hướng về toàn bộ bán vị diện quan minh đối cổ trưởng thắng tỉnh cầu lấy hát cám này hễ ẩm âm thanh từ hư vô không gian phía dưới cùng trong thâm viên chuyển tới tại cổ trường thắng trong lòng vang lên chủ tôn ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia tìm tới một cái phù hợp quang minh thiếu niên như vậy cũng cần phải mau sớm tìm tới một cái phù hợp ta hát cám người để cho ta thần huy rơi vãi hướng về toàn bộ bán vị diện phù hợp quang minh người cổ trường thắng tinh tế thưởng thức câu nói này hát cám không có nghe thấy cổ trường thắng hồi phục b à môi động động vẫn là n h ì n xuống người này cùng ta mười phần phù hợp không cần đi qua tín ngưỡng ma sát chỉ cần hắn thờ phụ ta, ta liền có thể ban cho hắn lực lượng quang minh ở trong lòng đối cổ trường thắng giải thích nói xong không đợi cổ trường thắng hồi phục quang minh nói tiếp chủ tôn thực lực cường đại không thể tùy tiện tại bán vị diện bên trong vận dụng thực lực có thể những n à y trí cường giả lại nhất định phải tiến hành kết thúc chẳng làm vừa mới tên thiếu niên kia t h ở phúc ta tổ kiến quang minh giáo hội người muốn minh bạch một khi hắn tổ kiến quang minh giáo hội nếu như cái thế giới này cũng có đồng dạng quang minh giáo hội như vậy bọn họ liền đem nhất định trở thành tử địch cổ trường thắng hơi suy tư trong lòng hơi có chút ý động quang minh không cần nghĩ ngợi gật đầu chúng ta thời gian cấp bách thật vất vả tìm tới như thế phù hợp người có chút ít mạo hiểm đánh chịu chính là Mấy n g à vừa mới nói xong giống như lại nghĩ đến cái gì quan g minh tiếp tục đối với cổ t r ư ờ n g thắng thỉnh cầu nếu như tên biện thiếu niên kia tín ngưỡng ta ta sẽ mau sớm để cho hắn tổ kiến thế lực đến lúc đó hy vọng chủ tôn năng lượng ra thêm chút sức đem bọn hắn truyền thống đến hư vô không gian d i ệ t sát tà sói tà sói hung hãn những n à y nạn dân chỉ sợ giết không không đợi cổ trường thắng nói chuyện hát cám cũng đã đoạt nói ra trước đã quang minh đem ánh mắt buông xuống muốn thâm nguyên có thần lực g i a t r ỉ giết chút yếu sói vẫn là có thể ta có thể cho bọn họ nếm thử một lần cổ trường thắng ở trong lòng đối quang minh hồi phục nói xong không đợi hai người lên tiếng lúc này chặt đứt ba người ở giữa liên hệ nhanh chân hướng về vừa mới những nạn dân đó phương hướng rời đi đi qua để cho cao trở thành quang minh trên mặt đất hành tẩu sử giả tổ kiến thế lực chẳng lẽ quang minh chân chính con mắt là muốn đem hắn bồi dưỡng thành quang minh giáo hoàng nghĩ tới đây trong lòng bất thình lình thoải mãi không ít nếu như người này thành quang minh giáo hoàng có lẽ cái này bán vị diện cũng có thể càng thêm ổn định điểm cũng c ó nói trong lúc nhất thời trong đầu lộn xộn nổi lên bốn phía vô số cái suy n g h ĩ bay khắp nơi khưa lên ngươi là một thanh âm từ tiền phương truyền đến cắt ngang cổ trường thắng suy nghĩ lung tung ánh mắt nhìn chung quanh mới phát hiện mình thế mà đi đến một đầu rộng lớn dòng sông bên cạnh tao nhìn xem đi tới cổ trường thắng vô ý thức hỏi thăm trong n g á y mắt nghĩ đến vừa mới bị chiến mã sắp đụng vào một mặt kia liền vội vàng đi tới ta gọi tao vừa mới đa tạ nói tới chỗ này đau bất t ì n h lình xưng sờ không biết hẳn là xưng hô như thế nào người trước mắt cổ t r ư ờ n g thắng đối v đau cười một tiếng vốn đang đang suy nghĩ ứng nên như thế nào đi tiếp xúc với hắn lại không nghĩ duyên phân kỳ diệu như vậy cổ t r ư ờ n g thắng ta có thể để ngươi t r ư ờ n g thắng ca ca sao đau hơi suy tư đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm cổ t r ư ờ n g thắng gật gật đầu có thể vừa mới đa tạ t r ư ờ n g thắng ca ca ân cứu mạng nếu không phải t r ư ờ n g thắng ca ca ta hiện tại đã bị kỵ sĩ chiến mã giết chết đau có lẽ là bởi vì cổ t r ư ờ n g thắng ân cứu mạng trong lòng đối với hắn dâng lên một tia hào cảm cổ trường thắng không có nói tiếp chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía phía trước chạy xuôi đầu kia rộng lớn dòng sông ngươi có thể hay không nói cho ta biết bọn họ vì sao chạy nạn bởi vì hồng thủy tràn lan chúng ta chỉ có thể chạy nạn tao nghe thấy hỏi thăm đối cổ trường thắng hồi phục nghe thấy hồng thủy hai chữ cổ trường thắng đột nhiên nghĩ đến antony cùng gì tại trận đại chiến kia trong lòng hình như có sở ngộ hồng thủy chỗ nào hồng thủy kéo lệ nhóm phía nam chúng ta trình hy vương quốc cùng thánh viêm x a n h thảm hai quốc gia dưới chỗ nặc thêm hồ phía trước mấy ngày bất thình lình bạo phát hồng thủy rơi vào đường cùng chị có thể ly biệt quê hương đến đây chạy nạn t a o nói đến hồng thủy cùng chạy nạn bốn chữ này thời điểm thân sắc dần dần ảm đạm nghe được thánh v i ê m cùng sanh thẳm hai quốc gia cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi tại trong lòng thầm đủ chẳng lẽ là antony cùng gì tạ hai nhân k ị c làm nghĩ tới đây đối với trí cường giả chiếu thành phá hư lần nữa làm sâu sắc một chút cảm khái t r ư ờ n g thắng ca ca ta nhìn ngươi cũng là một thân vải đay thô áo có phải hay không cũng là nặc thêm bên cạnh hồ cư dân tất nhiên cùng là nạn dân nay trưởng thắng k a ca liền theo con sông này đi thẳng x u ố n g d ư ớ i liền có thể nhìn thấy chúng ta căn cứ sau đó đang tìm án giờ giấy thúc thúc bọn họ bọn họ lại trợ giúp k a ca giàn xếp lại đau đối hà thủy chạy xuôi phương hướng chỉ đi qua cổ trương thắng nhìn xem đ a o trong lòng nổi lên một tiếng nghi hoặc vì sao không phải ngươi dẫn ta cùng đi đâu bởi vì ta hôm nay sông đại họa ta muốn đi éo lệ nhóm ta muốn nói cho tử tước những kỵ sĩ kia cũng là ta giết ta phải dùng mệnh ta đi tiêu trừ tước đại nhân nội họa cho nên ta không thể mang trưởng thắng ca ca trở lại đau càng nói ngữ khí càng kiên định nói vừa xong đau t r o nhũ g n mày t nhẹ g sốt, nhàng thở dài một tiếng tuy nhiên từ tức đại nhân có lệnh chúng ta dám can đảm đi qua những kỵ sĩ kia liền sẽ giết chúng ta cổ ó đó có thể chuyện này không giải quyết, một khi tử tức phát tay tên giết, nhất tới. thấy tử tức lại có thể thế nào. Ngươi coi lấy bọn hắn mặt tử vong, hắn cũng sẽ không làm bất kỳ thay chuyện không khi nhân hiện hắn chục định phái như nhìn hắn hắn không lúc Coi coi cũng quân này mấy lấy đến ngươi nào, ngươi bọn vong, làm kỵ kỳ giải đại dưới đội lại đ sĩ sẽ sẽ bị i nào. Cổ t r ư ờ n g thắng gặp tao như mày đối hắn nói tao nhìn về phía cổ t r ư ờ n g thắng thế nhưng là trừ biện pháp này ta nghĩ không ra còn có thể có biện pháp gì có thể làm cho tử tức đại nhân tiêu hỏa có thể làm cho tử tức đại nhân thả chúng ta tiến vào kẹo lệ quận chương mười nghe tao hỏi thăm cổ trương thắng cười không nói tao vô ý thức xứng sở không hiểu nhìn về phía cổ trương thắng nhưng lại không biết hẳn là hỏi chút gì ngươi vì sao vẫn luôn tại khẩn cầu người khác mà không phải dựa vào chính ngươi hai tay đâu cổ t r ư ờ n g thắng đối với tao hỏi thăm chính mình hai tay tao trong đôi mắt ánh mắt không giải thích được càng thêm nồng hậu dày đặc một chút đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi lại làm sao dựa vào chính mình hai tay chúng ta thế nhưng là nạn dân người không có đồng nào lại không có lương thực nếu như không đi éo lệ nhóm chúng ta nghĩ không ra đường sống ở nơi nào ngươi xem đây là cái gì cổ t r ư ờ n g thắng chỉ về đằng trước đầu kia rộng lớn dòng sông đối hắn hỏi thăm tao vô ý thức hồi phục bờ sông trong sông có cái gì cổ t r ư ờ n g thắng tiếp tục đối với cùng tao hỏi thăm tao theo cổ t r ư ờ n g thắng lời nói hồi phục cá trong con sông này cá có thể ứng phó các người một thời gian ngắn sao cổ t r ư ờ n g thắng tiếp tục hỏi tao vừa định hồi phục nhưng thật giống như lại nghĩ đến cái gì thế nhưng là chúng ta lại hẳn là làm sao bắt cá đâu ngươi xem đó là cái gì cổ t r ư ờ n g thắng tiện tay chỉ hướng một gốc cây mục đối với tao hỏi thăm tao theo cổ t r ư ờ n g thắng ngón tay phương hướng nhìn sang chỉ gặp từng k h ỏ a cổ thụ tản ra sinh cơ bừng bừng thuận miệng đối hắn hồi phục thụ đẳng các ngươi đã chạy trốn tới một mảnh vật chất phong phú bảo địa vậy tại sao còn muốn nghĩ đến tiến về éo lệ nhóm đ cổ t r ư ờ n g thắng không tại tiếp tục cái đề tài kia mà chính là đối hắn hỏi lại trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu đau thức ra trong giọng nói sen lẫn một tia kinh hỉ dùng thụ đẳng bệnh ngư vong bắt cá thế nhưng là chúng ta nhiều người như vậy trong sông cá lại có thể ăn bao lâu đau tỉnh táo lại thân xác dần dần trở nên có chút xa suốt cổ t r ư ờ n g thắng theo dòng sông chạy xuôi phương hướng nhìn sang chân ngư i dưới đứng đấy là cái gì bùn đất đau đ ố i cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục cổ t r ư ờ n g thắng không có nhìn về phía đau mà chính là nhìn xem dòng sông kia ngươi năng lượng tổ chức nhân thủ khai ích lương điện sao lương điện tao mở to hai mắt đối cổ trường thắng thoát ra thế nhưng là t r ù n g tử làm sao bây giờ có thể đi eo lệ quận mua sắm cổ t r ư ờ n g thắng bụng cùng tao giải thích tao dần dần rơi vào trong châm tư tử tước đại nhân tuyên bố chính lệnh không cho nạn dân vào thành chúng ta đã không có tiền cũng vào không được các ngươi có thực vật đang tuyển ra mấy người ăn mặc chính thức một điểm chọn cá tiến đến buôn bán chẳng lẽ những binh lính kia sẽ còn ngăn lại các ngươi cổ t r ư ờ n g thắng đối với tao tiếp tục giải thích nói xong cảm giác còn có chút vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục đối với tao nói đi xuống chỉ cần các ngươi không chính mình nói là nạn dân lại có ai sẽ biết các ngươi thân phận chân chính trường thắng ca ca ngươi nhất định là một vị trí giả t a o đối cổ trường thắng từ đáy lòng cảm khái cổ trường thắng nghe t a o lời nói này cũng không phản bác cũng thừa nhận vẹn vẹn chỉ là cười một chút nhìn về phía trước dòng sông không có nghe được hồi p h ụ t a o nghĩ đến tử tước lông mày dần dần nhăn lại tới thế nhưng là tử tước đại nhân chỗ nào làm sao bây giờ hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ chúng ta ở chỗ này khai khẩn lương điển còn có này mười mấy tên kỵ sĩ dù sao chết tại trong tay chúng ta tử tước đại nhân nhất định sẽ nổi trận lôi đình điều động quân đội đến đây tiêu diện chúng ta đau nói lông mày lại nhăn c à ngày càng gấp cổ t r ư ờ n g thắng nhìn về phía b a o lộ ra ánh mắt không giải thích được t ử tước t ử tước rất tàn bạo sao vì sao ta năng lượng từ các ngươi trong giọng nói nghe được một cỗ hoảng sợ khí t ứ c không phải t ử tước tàn bạo mà chính là toàn bộ trình hy vương quốc bởi vì mười năm trước c h â n quốc đại kiếm sĩ các hạ bỏ mình về sau trên thực tế liền đã loạn nếu không phải sanh t h ẳ m cùng thánh v i ê m hai quốc riêng phần mình k i ể m chế cái này trình hy vương quốc sớm tại mười năm trước liền đã v ư n g quốc đau đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục nghĩ đến những binh lính kia cùng kị sĩ bạo ngược sắp mặt cả trái tim dần dần chấm thắt xuống trên thực tế liền đã loạn xem ra cái này trình hy vương quốc là chỉ còn trên danh nghĩa khó trách những kỵ sĩ kia cùng nạn dân ở giữa xung đột sẽ nghiêm trọng như vậy nguyên lai nguồn gốc ở chỗ này được rồi hắn hoàn toàn vong chính mình châm ngòi ly gián quan huy sự tích ánh mắt nhìn về phía tao đối hắn phân tích tất nhiên trình hy vương quốc lấy trải qua loạn vậy các ngươi thì càng hẳn là tự vệ chỉ cần ngăn trở t ử tức tập kích liền có thể mở ra thuộc về mình gia viên khai thích thuộc về mình gia viên tao trong lòng dâng lên một tia hướng tới có thể nghĩ lại ở giữa v u a tận hiện thực liền đem cái này hướng tới hung hăng miền thành vỡ nát tao nhìn về phía cổ trường thắng đối hắn lắc đầu nghe nói từ tước đại nhân thủ hạ có lấy một vạn quân chính quy chúng ta là đánh không lại tử t nhưng hắn cũng có đ ị c h nhân nếu như các ngươi muốn không ngừng vươn lên thượng t i ê n sẽ giúp các ngươi cổ trương thắng nhìn xem t a o một bộ thần côn bộ dáng t a o trong đôi mắt khởi xướng ánh mắt nghi ngờ thượng t i ê n thần cổ trương thắng n g ự khí mười phần kiên định đối b a o nói t a o lần nữa lắc đầu lộ ra hoàn toàn không tin thần tình trưởng thắng ca ca ngươi là một vị trí giả làm sao còn tin ngựa thần bây giờ trên cái thế giới này sớm tại vài ngàn năm trước vô số giáo hội lời nói dối liền bị vạch trần những giáo hội đó sớm đã đang tức giận tín đồ trước mặt hóa thành cho tản từ đó ta người tộc mới dần dần tiến vào cường thịnh thời kỳ tuy nhiên các quốc gia săn sát nhưng không có dị tộc dám tùy ý xâm lấn cổ trương thắng nhìn xem tao một mặt vô thần luận giả bộ dáng không khỏi một trận yên lặng vốn cho rằng đây cũng là một kiện rất đơn giản sự tình có thể hiện tại xem ra giống như có chút độ khó khăn xem ra trưởng thắng ca ca biện pháp không làm được xem ra ta vn ợ còn muốn suy nghĩ biện pháp tiến về ảo lệ quận gặp mặt từ tước đại nhân tốt tao thở dài ánh mắt nhìn về phía phía trước chậm rãi đi lên phía trước đi qua cổ trương thắng khỏe miệng hung hăng co rú một chút nói nửa ngày lãng phí nhiều như thế nước bọn k ó được thật trắng bận rộn sao một trận lạnh thấu xương cùng phong gào thét mà đến cổ trường thắng không khỏi sức sở l o a n g thoáng hiện ra một tia không rõ đ à u h à to mồm nhìn về phía trước trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ vê anh một tiếng vang thật lớn hà thủy phóng lên tận trời cự kiếm t ừ trên trời giáng xuống t r u n g t r u n g điệp điệp rơi xuống trên mặt sông vô số đấu khí lan tràn ra ánh mắt nhìn về phía cự kiếm phía trên chỉ gặp một tên người mặc trung niên áo đen nam tử đứng trên mặt sông hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời thờ g a n g x í giao ra bảo tàng đồ giấy ta có thể tha cho người khỏi chết trên bầu trời xuất hiện một đạo huyết ảnh một tên tóc dài phi c ô dần dần biến biến nhìn g t g k xem một màn này cổ trường thắng đau cả đầu chẳng lẽ mình vận khí tốt như vậy lại gặp hai cái hạch đạn đầu đánh nhau y đổ hủy thiên diệt điện phải biết hư huyễn không gian thế nhưng là đã đến dung nạp hạn mức cao nhất nếu là hỗn độn chi khí được bỏ vào đến vậy coi như phiền phức lớn nghĩ tới đây cổ trường thắng vô ý thức liền vong tau gắt gao nhìn chằm chằm lấy hai người chờ ép ta xuất thủ chương á c ngươi t ì mười đ n g một nghe thờ mình giang xít như thế không biết sống chết lời nói người mặc bạch di nam tử trong đôi mắt nổi lên một tia sắc ý tất nhiên muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi vừa mới nói xong rút ra trong tay trọng kiếm đối p h ở răng xít liền d ế t đi qua p h ở răng xít cũng không chút nào yếu thế nắm tay bên trong trọng kiếm đối người mặc bạch đi nam tử n g h ê n đón đa dìn ngươi thật muốn không chết không thôi sao p h ở răng xít một bên nên chiến vừa hướng đa dìn q u á t hỏi đa dìn khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh đối p h ở răng xít hỏi lại nếu như nếu đổi lại là ngươi ngươi sẽ bông tha cho sao sẽ không nghe đồn đại luyện kim thuật sư các hạ bảo tàng bên trong có đột phá đại kiếm sĩ cảnh giới thần kỳ đồ vật cho nên ta sẽ không bông tha cho phờ răng xít ngữ khí mười phần khẳng định đối đa dìn hồi phục đa vậy chúng ta hôm nay chỉ có thể có một người còn sống rời đi người nói không tệ hôm nay chỉ có thể có một người còn sống rời đi chỉ cần người chết bảo tàng tin tức liền sẽ không khuyết t á n ra ta liền có thể yên tâm lớn mật đi tìm bảo tàng tìm tới có thể trợ giúp ta đột phá thần kỳ đồ vật phờ r i a n g xít trong đôi mắt nổi lên khát máu qua n mang toàn thân đấu khí hướng về trong tay trọng kiếm bên trên lan tràn Người a hai h thanh trọng kiếm hung hăng va vào nhau đấu khí lấy hai vị làm trung tâm hướng về bốn phía càn quấy ra bình tĩnh hà thủy như là một cái bị kinh hãi manh thú trong nháy mắt bắt đầu phát cuồng đứng lên vô số hà thủy phóng lên tận trời điên cuồng đốt bờ sông nhìn xem này tràn ngập nguy hiểm bờ sông cổ trường thắng tâm không khỏi căng thẳng trong lòng hiện ra một cỗ không rõ tao vô ý thức đưa tay siết chặt một chút hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt sông giao chiến hai bóng người đa dìn nhìn về phía phờ i a n g xít ở trong lòng hung hăng cắn r ă n g một cái phờ i a n g xít ta thừa nhận vừa mới xem nhẹ ngươi xem nhẹ ngươi h á lại chỉ có từng đó là coi thường phờ i a n g xít khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng, phúng. đa hôm nay liền đem ngươi hoàn toàn chém rết ở chỗ này muốn chẳng ta không nghĩ tới hắn đà dìn nếu là con c ọ p giấy con vua thiệt chính mình dọc theo con đường này trốn như thế nơm nớp lo sợ đà dìn trên mặt trong sạch g i a o giới không kịp suy nghĩ nhiều liền tướng đấu khí lan tràn ra nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến trên bầu trời một tia làm cho người hít thở không thông khí tức c ù n đùn kéo đến mà đến phờ răng xít tướng tâm chìm đến gốc trên thân đấu khí sen lẫn hóa thành một cái lồng ánh sáng tướng chính mình hộ cực kỳ chặt chẽ đà dìn trong tay trọng kiếm hóa thành một thanh cự kiếm tại đấu khí bao quanh phía dưới hung hăng chém xuống tới phờ răng xít đấu khí hộ cháo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trở vô ý thức liền tướng chân hướng về trên mặt sông hung hăng d ẫ m một cái vê anh c ố lực lượng này tại phờ giang xít có ý hướng dẫn dưới một bộ phận lớn rơi xuống trên mặt sông toàn bộ dòng sông bất thình lình vỡ ra vốn là đã vô cùng không bình tĩnh hà thủy trong nháy mắt phá hủy hai bên bờ sông hóa thành mánh liệt hồng thủy hướng phía dưới bồn nao qua không tao nghĩ đến phía dưới c ă n cứ gặp cái này mánh liệt dưới hồ nước ý thức hét lớn dòng sông rộng lớn lượng nước kính người nhưng bởi vì hai bên bờ sông cao ngất lúc này mới khiến người ta cảm thấy không đến nó khủng bố bây giờ tại hai vị này đại kiếm sĩ quyết đấu dưới dẫn bạo đê trong nháy m nhìn xem cái này liên tục không ngừng hướng phía dưới c ả n q u á y h ồ n g thủy cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng hung hăng co rú một chút muốn xuất thủ nhưng lại có nhất định cố kỵ dù sao hỗn độn chi khí p h á p tác đứt đoạn cũng không phải một câu nói đùa lại có thể có người phờ giang xít cũng đã d ì n đồng thời đều thối lui mấy bước theo âm thanh phương hướng nhìn qua hai người vào lúc này mười phần có ăn ý trao đổi một chút ánh mắt sau đó đối cổ t r ư ờ n g thắng cùng tao phát động công kích nhìn xem hai người khua tay trọng kiếm đánh tới cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức muốn bay về phía không trung nhưng lại nạnh sinh dừng lại ý nghĩ này các ngươi là các ngươi không để ý chúng ta những n à y nạn dân chết sống tùy ý phá hủy đê là các n g ư ơ i xem nhân mạng như cỏ rác tùy ý giết lung tung nạn dân cùng bình dân tao không biết là nơi nào tới dũng khí không chỉ có cũng không lui lại ngược lại tiến lên một bước đôi đánh tới hai người quát hỏi một cỗ thánh khiết khí tức lan tràn ra hướng phía trước phương phi vũ đại d ì n cùng thờ giang xít vô ý thức dừng bước lại trong đôi mắt nổi lên một k i a hung tàn là chúng ta lại có thể thế nào nếu như ngươi cũng có thể trở thành một tên đại kiếm sĩ đại ma pháp sư đại chiến sĩ hoặc là đại luyện kim thuật sư cũng có thể rằng này thờ giang xít bụng cùng tao hồi phục đại d i n nhìn xem tao lại dám đi ra chất vấn trong lòng loáng thoáng sinh ra một tia kính nể tâm tình liền ngay cả chính hắn đ â u không có cảm giác lúc đầu ngươi là có thể không cần chết nhưng cũng tiếc ngươi nghe được không nên nghe được tin tức cho nên v ị phòng ngừa n g o ạ i ý muốn chỉ có thể giết ngươi ta vốn chính là đáng chết người chỉ tiếp ở tại dòng sông hạ du người lại gặp đến hồng thủy xâm nhập tao nói đến đây thời điểm trong đôi mắt nổi lên một tia thương xót cổ trương thắng nhìn xem tao ánh mắt đối v a o hỏi thăm ngươi muốn cứu vãn chàng thai nạn này sao cứu vãn chàng thai nạn này nước đồ khó hốt biết không đừng nói là các ngươi coi như chúng ta cũng không có cách nào khiến cái này hồng thủy lùi lại trở lại thờ r i a n g xít cùng đạ dìn nghe câu nói này trong đôi mắt tràn đầy không tin cổ trương thắng không có đối bọn hắn đ á p lời mà chính là nhìn về phía tao ánh mắt mười phần kiên định ngươi chỉ cần tín ngưỡng quan minh ngươi liền có thể làm được tín ngưỡng xem ra chúng ta gặp phải một người liên thờ giang xít đối đạ dìn nói đạ dìn nắm tay bên trong trọng kiếm đối thờ r i a n g xít đề nghị chúng ta trước hết giết bọn họ sau đó tại quyết chiến sinh tử thờ giang xít đối đạ dìn hồi phục sau đó đối tàu đã đâm đi đa dìn gặp thờ giang xít tốc độ nhanh như vậy cũng liền bận bịu nắm tay bên trong trọng kiếm hướng về cổ t r ư ờ n g thắng chỗ phương hướng đã đâm đi đau trong lúc nhất thời phúc trí tâm linh vô ý thức lặp lại một câu cổ t r ư ờ n g thắng l ờ i nói tín ngưỡng quang minh ta quang minh trí cao chủ thần tiếp nhận ngươi tín ngưỡng từ đó cắt ra bắt đầu ngươi chính là ta trên mặt đất sử giả một cỗ to lớn mạ uy nghiêm âm thanh từ trong không gian hư vô truyền đến tới tại cao trong đầu nổ vang một mảnh vô tận thần quốc như ẩn như hiện một vòng thần u y từ trên chín tầng trời vãi xuống đến quang minh cao nơi ở tối cao thần quốc nhìn xuống vô ý thức lập lại lần nữa một lần quang minh thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động ánh mắt từ trên chín tầng trời nhìn về phía tao ta x ử giả ngươi muốn cái gì biến mất hồng thủy hạn chế trí c ư ờ n giả g tao đối trên bầu trời quang minh nói chính mình thỉnh cầu quang minh nghe thấy thỉnh cầu ở trong lòng âm thầm gật đầu ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng ban cho ngươi tại mười hơi bên trong tiêu trừ hồng thủy địch nội trí cường giả thực lực trăm năm còn là hồng trấn khách tuế n g u y ệ t vô thường tẩy tiến danh chương mười hai chương mười ba thực, thực sự thực sự ba tiên kị sĩ thúc g ụ c chiến mã hướng phía trước nhất phương đường phi nhanh sau đó giống như cảm nhận được cái gì hai tên kỵ sĩ tung người c xuống ngựa hướng về hai bên đường bốn phía tìm kiếm lấy nửa ngày về sau một tên kỵ sĩ tay nâng lấy một kiện mang theo vết máu y phục chạy tới đối cầm đầu kỵ sĩ túi người hành lễ đây là những đồng bào đó y phục đại nhân nơi này có bị vùi lấp dấu vết cùng tơ máu một bên khác chuyển đến gấp rút âm thanh cầm đầu kỵ sĩ tung người xuống ngựa theo âm thanh chuyển đến phương hướng nhanh chóng đi qua thuận tay đem mặt đất bùn đất nắm một chút cảm thụ được trên bùn đất mang theo ở mức khí thức một trái tim trần đạo cốc ngươi lập tức trở về đi triệu tập một trăm tên lính đến đây khai quật nếu những đồng bào đó toàn bộ gặp nạn bà tướng chắc chắn sẽ để bọn hắn nợ máu trả bằng máu cầm đầu kỵ sĩ đối sau lưng phân phó đứng ở phía sau kỵ sĩ đối cầm đầu kỵ sĩ túi người hành lễ linh mệnh vừa mới nói xong chở mình lên ngựa mau chóng đuổi theo tao mang theo cổ trường thắng hướng phía trước phương đi chậm rãi bên hai tựa như vừa mới này mánh liệt hồng thủy chỉ là một trận chưa bao giờ phát sinh quang mộng một tòa đơn sơ rách nát doanh địa xuất hiện ở trước mắt đỉnh đầu lều vải tuy nhiên tràn đầy miếng vá nhưng trong doanh địa trật tự lại ngay ngắn trật tự tiếng bước chân từ doanh địa bên trong truyền đến sau đó chính là dáng người khôi ngô d â u ria s ồ m s o à n g tráng h á n hạn dở d ì thần sắc lo lắng bốn phía tìm kiếm lấy cái gì nhìn về phía trước xuất hiện hai âm thanh h n dở dây đại dán ra một hơi vội vàng hướng đi tao ngươi vừa mới đi nơi nào r ờ đi doanh địa làm sao không nói với thúc thúc một tiếng h n dở dây thúc thúc vừa mới ta tao nói đến đây thời điểm bất thình lình không biết ứ n g phải hình dung như thế nào cái này không thể tưởng tượng sự tình cũng không thể nói bởi vì sợ liên lụy mọi người cho nên một người vụ n trộm rời đi thỉnh tội a còn về sau tín ngưỡng quan minh trí tôn chủ thần lắng lại hồng thủy đánh lui hai vị đại kiếm sĩ các h ạ n à y càng là thiên phương giả đàm hãn giờ dậy gặp tao muốn nói lại tôi h chính là muốn tiếp tục hỏi thăm thời điểm lại nhìn thấy một bên đứng thẳng cổ trường thắng không khỏi một trận gió xét ngươi chính là vừa mới tại dưới v õ ngựa cứu tao người ta gọi cổ trường thắng thật cao hứng nhận với ngươi cổ trường thắng đối hãn giờ dậy trao hỏi hãn giờ dậy nghĩ đến cổ trường thắng bổ nhạo tao này kinh h i ệ m trong lòng đại sinh hào cảm ta gọi hạn dợ dày cũng thật cao hứng nhận b ê n ngươi chỉ là làm một tên nạn dân ta muốn nói cho ngươi mau rời khỏi tại đây nếu như t ử tức đại nhân phái binh đến đây chúng ta sẽ chỉ bị bọn họ giết sạch không có chút nào sức phản kháng hạn dợ dày nghĩ đến trận kia xung đột đối cổ t r ư ờ n g thắng lời khuyên cổ t r ư ờ n g thắng khỏe miệng nổi lên ý cười đối hạn dợ dày hỏi thăm ngươi muốn có đánh lui t ử tức quân chính quy lực lượng sao đánh lui t ử tức đại nhân quân chính quy lực lượng ta lại không là ma pháp sư các hạng làm sao có khả năng sẽ có được thật lớn như thế lực lượng ngay ta nhanh lên rời đi nơi này mới có thể sống sót đau đối cổ trường thắng hồi phục lộ ra một nụ cười khổ vốn là h à o tâm nhắc nhở có thể hiện tại xem ra người này lại không có chút nào tướng lời nói này để ở trong lòng t a o đưa bàn tay mở ra một đạo nhàn nhạt quang mang chúng trưởng tâm thăng lên á n giờ dậy thúc thúc ngươi xem đây là cái gì ma pháp sư các hạ lực lượng chẳng lẽ em đ a o ngươi g i á c tỉnh ma pháp sư thiên phú á n giờ dậy nhìn xem t a o trên lòng bàn tay quang mang trong lòng giật mình cũng quít đôi hắn hỏi thăm t a o chậm rãi lắc đầu cái này không là ma pháp sư lực lượng mà chính là thần ân băn cho ạn dợ dậy vô ý thức muốn phản bác nhưng đau thủ trên lòng bàn tay quang mang nhưng là một sự thật cái này sao có thể gặp hạn giờ ư ớ i trong ánh mắt tràn đầy không tin tao chậm rãi nói chỉ cần n g ư ơ i n ă n g lượng tín ngưỡng quan g minh trí cao chủ thần vậy ngươi liền có khả năng thu hoạch được thần tứ phúc trở thành thánh kỵ sĩ thánh kỵ sĩ quan g minh trí cao chủ thần tao không dám tin lắc đầu vô thần luận sớm đã xâm nhập nhân tâm dù làm tao lời thề son sắt nói hắn cũng mặc nhiên hơi nghi hoặc một chút ánh mắt từ từ tê tê đánh giá sau đó đối với tao hỏi tham ngươi xác định không phải là bởi vì g i á tỉnh ma pháp thiên phú mà chính là quan minh trí cao chủ thần trúc phúc đây là thần ân bắn cho tao không cần nghĩ ngợi đổi đối hạn d hãn dơ dây như mày nhìn về phía cổ trường thắng ánh mắt biến một chút t a o vì sao đi ra ngoài một chuyến liền bắt đầu tín ngưỡng thần có lẽ là nhân kiệt này làm cảm nhận được hãn dơ dây ánh mắt biến hóa t a o đối cổ trường thắng giải thích hãn dơ dây thúc thúc đây là một sự thật nói rất không dùng nếu như ngươi có hứng thú ta có thể cho ngươi đi một chỗ nguy hiểm địa phương cổ trường thắng đối hãn dơ dây nói có một số việc tự mình kinh lịch trải qua một lần so nói lên trăm ngàn lần đều cần thật nhiều nghe cổ trường thắng lời nói hãn dơ dây ở trong lòng đem đối với hắn tốt cảm giác giảm xuống không ít thế là mày nhữ lại càng chặt một chút nguy hiểm địa phương là nơi nào đến liền biết chỉ có điều lấy ngươi cùng đau lượng cá nhân lực lượng còn vô pháp tự vệ cho nên cần ngươi triệu tập một chút tin được bằng hữu cùng nhau lại tới đây cổ trương thắng hết sức trịnh trọng đối ản g dơ dày nói ản g dơ dày nghĩ một hồi gật gật đầu dạng này cũng tốt mà lại nhìn hắn có thủ đoạn gì đợi lát nữa trực tiếp vạch trần cái kia chút gạt người thủ đoạn nham hiểm nghĩ tới đây ản Giờ g i ự c quay người hướng về trong doanh địa đi đến chỉ là t a o tín ngưỡng quan g minh trí cao chủ thần chuyện này vẫn là không cần tuyên truyền tốt để tránh bại hoại danh tiếng không bao lâu ản dơ dày mang theo mười tên tráng hán đi tới chỉ có điều này xanh sao vàng gọt trên mặt có một chút chú cổ t r ư ờ n g thắng cũng không cùng bọn hắn giải thích cái gì tâm niệm nhất động một đạo quan g mang tại mấy người phía trước xuất hiện sau đó quan g mang sẽ lẫn hóa thành một cái ma pháp trận á ạ n dờ dây nhìn xem một màn này giật mình mở to hai mắt vô ý thức liền thốt ra lớn đại ma pháp các hạng nguyên lai、like、là đại ma pháp sư các hạng đứng tại á ạ n dờ dây bên cạnh mười tên tráng h á n nghĩ đến thái độ mình tâm lý đánh cái giật mình m u ố n bít đối cổ t r ư ờ n g thắng hành lễ cổ t r ư ờ n g thắng cũng không thừa nhận cũng không phản bác chỉ là nhìn xem bọn họ phía trước cái kia ma pháp trận sau khi đi vào không nên phản kháng các ngươi chỉ cần giết một chỉ tà sói liền có thể trở về、Đâu? Dẫn bọn hắn đi vào. chương ổ t t n mười một bốn nhìn xem biến mất không thấy gì nữa ạn dơ dày cổ trương thắng tâm niệm nhất động tan biến tại vô hình xuất hiện tại hư vô không gian tối cao thần quốc bên trong nhìn chăm chú lên phía dưới đ a o bọn người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại lập tức đổi một chỗ nhân sinh lần thứ nhất ngồi truyền t ố n g trận khó tránh khỏi sẽ có chút không thích ứng thế là ả n dở dậy cùng sau lưng mười tên tráng hán đô thuộc về trong mê muội giống một tiếng gầm nhẹ cắt ngang thuộc về mơ hồ trạng thái bên trong đau cùng ả n dở dậy bọn người đ a o bọn người theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại trong lòng nhất thời giật mình chỉ gặp một con sói nhìn chằm chằm nhìn xem bọn họ toàn thân lông dựng đứng lên tùy thời đều có thể đ u i bọn hắn phát động nhất kích trí mệnh ạn dở dậy sau lưng mười tên tráng hán hai chân có chút run lên bọn họ không phải dưới một người ý thức lui về sau một bước tà sói coi là án dở giấy bọn người muốn phát động tiến công thế là hai chân nhảy lên nối bọn họ bổ nhào qua án dở giấy trong lòng căng thẳng cơ hồ bản năng giống như nắm chặt quyền đầu đối đánh tới tà sói v u n g m ộ t quyền cự đại quyền đầu đánh chúng ta trong bụng sói bộ đem tà sói đánh bay chỗ trống người kia lúc này mới hiểm hiểm tránh cho tà sói nhất kích trí mệnh cung kích bình phục viên kia nhảy lên kịch liệt tâm nga ô tà sói n g ử a mặt lên trời t h é t dài âm thanh tại cái này phương viên mười dặm chỗ lan tràn ra đang tại túi đầu uống nước vài đầu tà sói nhau nhau về hai cẩn thận phân do âm thanh chuyển đến phương h bước chân hướng về nơi đây chạy nhanh đến á ắ n giờ dậy bọn người trong lòng căng thẳng vô ý thức nhìn nhau liếc một chút tại đây đến là địa phương nào vì sao tràn ngập một loại cồn u g bạo bực bội khí tức còn có trước mắt cái này toàn thân đen nhánh tà sói đ a o chậm rãi tiến lên một bước ở trong lòng một tiếng cầu nguyện ca ngợi ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần một tia tín ngựa nờ d â y lực bay về phía phía trên vô tận thần quốc bên trong sau đó một đạo mắt thường không thể gặp quan mang trả lại trở về đau chỉ cảm giác trong thân thể ra một dòng nước ấm sau đó một chút tin tức cũng từ tâm nổi lên thần thuật, đương với kiến tập Pháp Sư thần thuật sao á n giờ dậy thúc thúc vừa mới ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cáo chi ta trước mắt cái này tà sói chỉ là yếu nhất một cái mà thôi để cho chúng ta lập tức đem bọn họ giết chết trở về để tránh bị đàn sói vây khốn đau cắt tỉa trong lòng nổi lên tin tức đối á n giờ dậy giải thích á n giờ dậy nhữ mày bây giờ không phải là chứng thực vị này quang minh trí tôn chủ thần có tồn tại hay không thời điểm ánh mắt nhìn về phía tà sói nổi lên một tia khó giải quyết cảm giác chúc phúc đau gặp hạn giờ dậy cùng phía sau hắn mười tên tráng hắn đô lộ ra một tia hoảng sợ cùng kiên kỵ ánh mắt thế là thấp giọng hô một câu phát động vừa mới biết được thần thuật một đạo quan g mang lấy bao làm trung tâm nhanh chóng lan tràn ra h n giờ dậy cùng đứng sau lưng hắn mười tên tráng hán bất thình lình cảm giác được trong thân thể hiện ra một cỗ sức lực lớn trong lòng kiên kỵ tại này một tia hoảng sợ cũng lập tức trở thành nhạt một chút h n giờ dậy nhìn xem đ a u tràn ngập thánh khiết bộ dáng kinh ngạc nói không ra lời nhưng nhìn xem nhìn chằm chằm tà sói không đang do dự nắm chặt q u y ề n đầu đối phía trước bộ nhỏ qua mười tên tráng hán theo sát về sau nghẹn bước cẩn trọng tiếng bước chân vây công cái kia tà sói tà sói nhẹ nhàng sau này nhảy lên tránh đi hẳn dơ dấy bọn người công kích sau đó tìm kiếm một cái khe hở trên mu bàn tay hiện ra một cái đáng sợ huyết động giọt lớn máu tươi chạy xuống t r ô i đứng tại bên cạnh người kia mấy tên đồng bạn thấy thế đối tà sói đánh tới tà sói lúc này mới từ bỏ một ngụm cắn chết người kia cơ hội nhanh chóng luồn lên tới đối mặt tốc độ càng ngày vui sướng tà sói ạn dơ d â y bọn người dù sao cũng là phản phu tục tử chỉ có một điểm khí lực chỉ có thể tiêu cực chống đỡ theo thời gian c h u y ể n r ờ i mỗi cá nhân trên người đô xuất hiện lớn nhỏ không đều vết thương n g ồ i tại tối cao thần quốc bên trong cổ trường thắng nhìn một chút qua mình thấy hết minh đã tính chức bộ g á n g thế là tướng trong lòng nghi hoặc đều đè xuống nhẫn lại tính tình nhìn về phía phía dưới tao nhìn xem á ạ n giờ dậy bọn người trên thân hiện ra lớn nhỏ không đều vết thương nhẹ giọng hô một câu trị liệu quang mang từ trên bầu trời rơi xuống dưới như là giọt mưa bay về phía trên người bọn họ vết thương chịu đến quang mang thoải mái lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại á ạ n giờ dậy bọn người không rảnh bờ ân lờ tâm vết thương này khép lại cảm giác hết sức chăm chú đối chiến tà sói tà sói như có chi không nhất định dùng cặp kêu mang mãn sát ý hai mắt nhìn về phía tao không cần nghĩ ngợi bảy quạy bán hàng á ạ n giờ dậy bọn người b ồ nhỏ qua quân quanh một đạo quang mang từ tiền phương lan chắn ra đem tà sói hai chân buộc chặt rắn r Ản bọn người giờ g dây một cái thần tiền hiện hiện ra đau bọn người vô ý thức nhìn về phía trong tay thần tiền không khỏi mẩn ngơ phạm nhân hiện tại bọn hắn ngẩn người thời điểm một cỗ to lớn âm thanh từ trên chín tầng trời chuyển đến vô tận thần quốc hiện hiện sau đó chính là cái kia có thể chiếu dọi vạn thiên thế giới thần huy chậm rãi bay xuống thấy hết minh thân hình xuất hiện ở phía trên tao thành kính đối bầu trời thi lễ bãi kiến ngô chủ quang minh trí cao chủ thần tao ngươi dẫn theo dẫn những người này tiêu diệt tà sói có công có thể dùng trong tay thần tiền vui mừng đổi lấy ngươi năng lượng vui mừng đổi đồ vờ ơ tờ quang minh nhìn về phía tao đôi hắn nói vừa mới nói xong một đạo quang mang phóng lên tận trời rực rỡ muôn màu đồ vật ở phía trên hiện hiện ra ngô chủ ta năng lượng đổi lấy một kiện vũ khí sao tao đ ố i trên bầu trời quang minh hỏi tham quang minh nghe thấy họ tham đ ố i bao hồi phục có thể màn sáng phía trên đại bộ tờ hờ lờ đồ vật toàn bộ ẩn lui một kiện quyền trượng nổi lên thấp kém quyền trượng tinh thần l ự c một bởi vì đi qua quang minh trí cao chủ thần c h ú c phúc cái tiết thương phẩm giá đặc biệt một cái thần tiền giới hạn bao một người mua sắm hạn mua một kiện cả m tạ ngô chủ quang minh trí cao chủ thần tín đồ muốn mua cái này một cây quyền trượng đau đố i quang minh hồi phục quang minh thần sắc không có nửa điểm biến hóa thật tâm bên trong đã cười rộ lên dù sao cái này vốn là là dự định làm phúc lợi có thể nghĩ lại có thể đem thần tiền kiếm về thu hồi điểm thành bản phí cũng là tốt như người mong muốn quang minh lời nói vang lên bên thai mọi người đau trong tay thần tiền hóa thành q u a n mang hướng về trên bầu trời bay đi sau đó một cây thấp kém quyền trượng bởi hư là thật xuất hiện tại đau trước mặt trên tay nắm chặt cây quyền trượng này bất thình lình cảm giác cái thế giới này rõ rệt rất nhiều cổ trương thắng nhìn xem một màn này vô ý thức x ẹ p x ẹ m miệng đ ố i quang minh một trận khinh bỉ nhưng sau đó lại nghĩ tới quang minh từ trình độ nào đó lên nói cũng là chính mình chẳng lẽ cái này đã chứng minh thực chính mình cũng là một cái keo kiệt quỷ chết keo kiệt nghĩ tới đây không khỏi đại q u ý mặt vườn trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh màn sáng biến mất vô tận thần huy cũng dần dần thu l i ễ m tao lập tức kịp phản ứng cuốn quýt đối sẽ rời đi quang mang lớn tiếng hỏi t h ă m ngô chủ á n giờ giấy thúc thúc trong tay bọn họ cũng có thần tiền tính x i n ngô chủ cũng ban cho bọn họ vui mừng đổi quyền lợi thần quang huy chỉ bao phủ tại tín đồ bên người nhưng bọn hắn cũng không phải là ta tín đồ vì vậy bọn họ không có tư cách hưởng thụ cái này phúc lợi quang minh dừng lại sẽ trở thành n h ạ t thân hình âm thanh tùy theo quần quần xuống tao nghe thấy quang minh hồi phục lập tức nhìn về phía hàn dơ dây hàn dơ d â từ trong lúc hiếp sợ kịp phản ứng hắn mặc dù là vô ta hẳn dở dậy nguyện ý tín ngưỡng quang minh trí tôn chủ thần chúng ta nguyện ý tín ngưỡng quang minh tự tôn chủ thần đứng sau lưng hẳn dở dậy mười tên tráng hán cũng kịp phản ứng cũng quýt đ ố i trên bầu trời quang minh thành kinh nói quang minh cố ý lộ ra c h ầ m tư thực lại tại cảm giác cái này mười một nói tín ngưỡng nờ dây lực tuy nói cùng tao cống hiến kém một bậc nhưng thắng ở số lượng nhiều tại thêm nữa chính mình hoàn toàn cũng là hư huyễn con cọc giấy không có quá lớn tư cách chọn ba lời bốn tao thân là ta trên mặt đất sử giả không thể không có thủ hộ người ta nguyện vọng chúc phúc các ngươi đem bọn ngươi chuyển hóa làm thánh kị sĩ không biết các ng quang minh đối á n giờ giữa các loại mười người hỏi thăm á n giờ dây bọn người đối quang minh thi lễ bọn họ vốn là phạm nhân lúc này nghe được thánh kỵ sĩ ba chữ liền biết phải cùng những kỵ sĩ k i a không sai bị lắm nguyện ý chúng ta nguyện ý như các ngươi mong muốn mười người cung cấp tín ngựa nờ g dê lực bên trong hơn phân nửa tất cả đều bị trả lại lại thêm trong tay cái viên kia thật tiền mới trước mặt hoàn thành cái này mười một người t r ứ c n g h i ệ p chuyển đổi á n giờ dây bọn người chỉ cảm thấy một dòng nước cấm từ trong lòng h i ệ n hiện trong thân thể lần nữa hiện ra một cỗ sức lực lớn quang minh tiện tay vung lên màn sáng nổi lên sở hữu thương phẩm đều biến mất chỉ còn lại có mấy món trang bị hiện lên ở thượng diện nhìn xem cái này chỉ còn lại ba kiện trang bị ạn dờ dày lập tức đưa tay điểm hướng về màn sáng bên trong thánh kỵ sĩ tân thủ thấp kém trọng kiếm màn sáng nổi lên hiện ra mấy hàng chữ dù là không biết chữ ạn dờ dày cũng minh bạch vừa ý biết kiến tập thánh kỵ sĩ tư cách chứng nhận đổi lấy thành công trong tay thần tiền hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa một thanh thấp kém trọng kiếm hiện lên ở không trung đau nhìn chung quanh ngạn g dơ dậy thác người gặp bọn họ đô vui mừng đổi là thấp kém trọng kiếm không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười thấy mọi người cùng đổi lấy h o à n tất màn sáng biến mất trên bầu trời vô tận thần quốc cùng quang mang cũng theo đó không thấy cùng lúc đó một cỗ to lớn âm thanh ở chỗ này vang lên ta tín đồ từ nay về sau chỉ cần các ngươi đứng ở đây liền có thể tùy thời hoán đổi vật phẩm cơ hội lần này khó được tận khả năng giết chết thêm chút tà sói tướng thánh kỵ s tuân n mô chủ thần chỉ tao cùng án giờ dậy bọn người đối trên bầu trời cảm tạ lấy vừa mới nói xong nơi đây lần nữa trở về lúc đầu hình dạng thân ở tại trong rừng cây từng đôi đỏ bừng ánh mắt xuất hiện tại b ụ n phía thô thô tính toán lại có mười một con tà sói đang tại hướng về nơi đây chạy nhanh đến án dở dây trong lòng căng thẳng nhưng cảm nhận được trong tay trọng kiếm chuyển đến phân lượng c ũ n g chẳng biết lúc nào hiện hiện rất nhiều tin tức trong lòng dũng khí tăng nhiều loáng thoáng dâng lên vẻ mong đợi cảm giác thánh kỵ sĩ đây chính là thánh kỵ sĩ lực lượng sao dù là chính mình chỉ là sơ giai thánh kỵ sĩ cũng cùng trước một khắc chính mình có ngày đêm khác biệt trên lệnh ánh mắt nhìn về phía bên người mười tên t r ẳ n g hán gặp bọn họ khỏe miệng ý cười cùng trong đôi mắt đ ồ u t r í tâm lý kìm lòng không được dâng lên một cỗ hào khí xem ra giờ này k h ắ c này chính mình vận mệnh đã cải biến chư vị từ nay về sau chúng ta cũng là quang minh trí cao chủ thần trúc phúc thánh kỵ sĩ làm cẩn thủ ngô chủ dàn dò hộ vệ đ a o an toàn á n giờ dậy đối bọn họ nói mười tên thánh kỵ sĩ cảm thụ được trong thân thể truyền đến lực lượng cùng ngày một đạo như có như không thần uy không khỏi vô ý thức t r a n miệm một lời hết hệ vì là quang minh hết t hệ vì là quang minh h n g i dậy cũng cảm nhận được này cố như có như không thần uy trong lòng không khỏi căng、thẳng. t hãn giờ, dần dần giờ h dậy nghe được đau lời nói này nghĩ đến những trang bị kia trong lòng dâng lên một mảnh hòa nhiệt khải giáp trọng kiếm chín mã những vật này là trước kia chính mình nằm mộng cũng nghĩ không ra không nghĩ tới giờ này khắc này thế mà cách mình gần như thế nghĩ tới đây một tiếng bạo thở ra nắm tay bên trong trọng kiếm trực tiếp nào h về phía một đầu sông lại tà sói hơn mười tên thánh kỵ sĩ cũng đồng thời một tiếng bạo thở ra giết vừa dứt tiếng trong lòng dũng khí tăng nhiều r i ê n g phần mình nắm tay bên trong trọng kiếm đối đánh tới tà sói nên đón ngồi ngay ngắn ở trên cùng thần quốc bên trong cổ trường thắng nhìn phía dưới chém giết chàng cảnh lộ ra nghiền ngâm ý cười tao xung làm dựa sư bốn phía trị liệu h n giờ dây bọn người xung làm một thuẫn huyết như cũng là không sai tổ hợp chỉ có điều nhóm này hợp sinh tồn lực mạnh nhưng chuyển vận lại kém một chút h n giờ dây bọn người lấy tao làm tâm điểm tại bốn phía cùng mười một con tà sói bắt sát song p ư ơ n g chiến thành một đoàn lúc đầu dẹp than nước liệt bọn người thực lực là vô pháp chiến thắng tà sói nhưng không chịu nổi bao ở phía sau không đặt t r í rũ thuật thế là theo thời gian chuyển rời tà sói dần dần thể lực chống đỡ hết nổi một tiếng rên rỉ tựa như thổi lên tử vong ken h lệ một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa hạn giờ dậy bọn người mừng khấp khởi nhìn mình trong tay nhất thời mắt trợt tròn chỉ gặp trong tay chỉ có một cái thần tiền ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng nhịn không được cười rộ lên vẹn vẹn chỉ là giết chút thực lực yếu nhất tà sói nếu như cho bọn hắn quá cao tỷ lệ rơi đồ chính mình chẳng phải là muốn lỗ vốn l lần thứ hai còn muốn có tốt như vậy sự t ì n h hoàn toàn là nằm mơ á n giờ dậy nhìn về phía tao sau đó vừa nhìn về phía mười tên thánh kỵ sĩ mười hai người dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi sau đó không biết nói cái gì riêng phần mình hung hăng cắn răng một cái vui mừng đổi đi ra một t ấ t tân thủ thấp kém chiến mã cưới ngựa kỹ thuật tựa như bẩm sinh mười một người đồng thời chở mình lên ngựa á n giờ dậy đưa tay tướng tao cũng kéo lên vỗ nhẹ nhẹ run dậy lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng mặt trước tiến lên gặp hắn giờ dậy bọn người cử động cổ trương thắng ở trong lòng âm thầm gật đầu một cái lấy thực lực bọn hắn tìm đợi đến bọn họ tướng đồ tân thủ bị vui mừng đổi đi ra cũng liền tại nạn d â n căn cứ có nhất định sức tự vệ chỉ là không biết lấy bao thực lực bọn hắn đến tột cùng muốn chờ bao lâu thời gian mới có thể đem cái này phó b ả n qua cửa ách không biết lúc nào cổ trường thắng bất tỉnh lình sinh ra một loại phó b ả n cảm giác chỉ là hơi suy tư một chút hiểu như vậy giống như cũng không sai chính mình an bài phó b ả n để bọn hắn đi soát sau đó tăng thực lực lên lời đồn quang minh thần huy chương mười sáu đại lộ bên cạnh truyền đến trăm tên binh lính ra sức huy động cái quốc cấm thành không bao lâu vô số cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt bọn binh lính thở sâu một hơi trong đôi mắt nổi lên một tia nội hỏa cầm đầu kỵ sĩ gắt gao nắm bắt dây cương thân xác trầm thấp có chút đáng sợ t ố t những n à y nạn dân thật sự là thật lớn mật k éo lệ tử tức đại nhân uy nghiêm không thể xâm phạm các người nói chúng ta ứng nên làm cái gì cầm đầu kỵ sĩ đ ố i bên cạnh trăm tên binh lính hỏi thăm trăm tên binh lính nao nhao vứt bỏ trong tay cái cuốc rút ra bên hông b ộ i kiếm cùng kêu lên bạo t h ở ra giết ta cha r l i e ở đây lập xuống lời thề chắc chắn rẻo v ê n những nạn dân đó vì là chết đi đồng bào báo thủ dùng cái này bảo vệ tử tức đại nhân uy nghiêm cha ly nắm bắt dây cương đối phía trước một tiếng bạo thở ra. trong tên binh lính vô ý thức lên tiếng phụ họa báo thủ báo thủ báo thủ lên ngựa c h a r l i e đối bên người lớn tiếng mệnh lệnh lấy trong tên binh lính nao h nhao q u a n người hướng đi hậu phương cách đó không xa chiến mã bên cạnh sau đó nhao nhao lên ngựa nói cho bản tướng những nạn dân đó ở nơi nào tụ tập c h a r l i e nhìn về phía bên người một tên kỵ sĩ đối hắn hỏi thăm kỵ sĩ tại trên chiến mã cung cung kính kính hồi phục phía trước thuận dòng sông xuống liền có thể nhìn thấy doanh trại tị nạn nạn dân số lượng ước chừng là một v à n người chúng ta là không về trước đi thỉnh cầu tử tức đại nhân trưng tập đại quân tiêu diệt cưới chiến mã đứng đang tra lý một bên khác k đại n tên g ở phía sau mấy tên kỵ sĩ mấy t kỵ cơi t r ê nhân c i đối Charlie mở miệng, không cần trở lại, chỉ là một vạn người già ế n không cần vạn nạn mã mở một em chỉ trở là trẻ d mà làm là thôi, thịt chỉ nhân. đợi người yếu đối. Đại yếu vừa mới tên kia khuyên c a n kỵ sĩ nhịn không được đối cha ly hô một tiếng cha ly lập tức cắt ngang tên kỵ sĩ kia lời nói chỉ là nạn dân mà thôi không cần kinh động từ tước đại nhân xuất động đại quân chinh phạt vừa mới nói xong cha ly quay đầu ngựa lại ánh mắt nhìn thẳng vừa mới kỵ sĩ kia chỉ phương hướng huy động roi ngựa mau chóng đội theo sau lưng t r o n tên kỵ binh thấy thế không dám thất lễ đập chiến mã theo sau thực sự thực sự thực sự dây đặc tiếng vó ngựa dọc theo rộng lớn dòng sông v ă n g lên tựa như một đạo sát khí bừng bừng dòng nước bổ nhào hướng về phía trước doanh địa dần dần xuất hiện ở trước mắt bên trong nạn dân còn chưa kịp phản ứng liền gặp trăm tên người mặc khôi giáp kỵ binh dễ tới t trong lúc nhất thời thúc thít kêu rên cùng kỵ sĩ này bạo ngược gâm thanh truyền tới không các ngươi những n à y cường đạo muốn làm cái gì vung ra thả mẹ ta ra x u ấ t sinh ngươi các ngươi đừng có giết ta ra ra các ngươi đừng có giết ta ra ra vừa mới nói xong vô số lợi kiếm phản xạ tia sáng trói mắt quang mang s ẹ t qua từng người từng người lão giả tiểu hài tử đều ngã vào trong v ũ máu có kỵ binh nhìn thấy nạn dân bên trong tư sát chết lên nữ tử liền nhanh chóng đưa tay tướng cướp giật thô bạo đặt nằm ngang trên lưng ngựa không bao lâu trăm tên kỵ binh trên lưng ngựa liền riêng phần mình đặt ngang một nữ tử ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp cái này hơn vạn nạn dân đại bộ g hờ hờ hướng phía trước phương giải tán lập tức n h y xông trốn vào trong đ u i có các loại không phải trường hợp cá biệt nhưng nhân số quá nhiều đại bộ gờ hờ muốn tránh cũng không được đều bị cái này lúc này hơn vạn người đã sớm bị sợ mất mật lại nơi nào sẽ có phản kháng giúp khí ra ra bọn họ tại sao phải g i ế t chúng ta một tên hài đồng trốn ở lều vải đằng sau nhìn xem mạnh mẽ đâm tới kỵ binh liên tục huy động lợi kiếm đối bên người một lão giả hỏi thăm lão giả thở dài một tiếng tuy nhiên âm thanh có chút lớn nhưng củng cố này thê lương tiếng kêu rên so sánh nhưng lại bẽ nhỏ không đáng kể ánh mắt nhìn về phía cháu mình trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt vậy đây đều là m ệ ờ i a nói xong mười phần kinh hoàng nhìn xem những kỵ binh kia e sợ cho bị những này cho người ta mang đến tử vọng khí tức kỵ sĩ tìm tới một tên t r a i t r a i thiếu niên lăn lộn trong đám người c o c ẳ n g chạy như điên đối bên người một đám người hô to vì sao chúng ta tại đây có nhiều như vậy người vì sao chúng ta không phản kháng bất quá là có dại nạn dân mà thôi thế mà còn muốn phản kháng một thanh kiếm s ắ c bay tới tên đ i a t r a i t r a i thiếu niên ngã vào trong vũng máu người bên cạnh nhóm nhất thời giấy lên nội hỏa vô ý thức quay người nhưng lại bị cái này mười mấy tên kỵ sĩ một cái xung phong đều trà đạp mà chết đồng dạng tràng cảnh tại trong danh o địa mấy cái phương hướng phát sinh khiến cho toàn bộ danh địa thoáng chốc hóa thành nhân gian địa ngục ngồi tại hư vô không gian tối cao thần quốc bên trong cổ trường thắng hảo cảm chịu đến cái gì vô ý thức liền đi lên phía trước một bước thần lực k h u ấ y đ ộ n g ra cả người xuất hiện tại bên trên bầu trời ánh mắt nhìn về phía phía dưới gặp trong danh o địa t h n g trạng một trái tim nhất thời trầm xuống vừa định xuất thủ lại cảm giác không ổn thế là tâm niệm nhất động một cái ma pháp trận xuất hiện ở phía dưới hào quang lóe lên người mặc khải giáp hạn giờ dậy cùng n a u bọn người xuất hiện tại danh o địa bên ngoài hạn giờ dậy bọn người nhìn nhau liếc một chút trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng những cái kia còn đang cùng mình bắt sắt tà sói đến tột cùng đi nơi nào bên hai chuyền đến kêu dên thanh nh đ a u trong lòng đột nhiên chuyển đến một tia cảm giác đau đớn án giờ dậy mấy người cũng tỉnh ngộ lại cùng nhau nhìn về phía doanh n g h gặp này trăm tên kỵ binh mạnh mẽ đâm tới bốn phía thu hoạch nhân mạng tràn g cảnh n ộ hỏa nhất thời dân g lên mười một chuôi trọng kiếm đồng thời ra khỏi vỏ hung hăng vỗ chiến mã trên thân nổi lên một chút ánh sáng sau đó đứng dậy bạo thở ra giết vừa dứt tiếng mười một người tựa như mấy trăm kỵ phát ra chấn thiên tiếng v õ ngựa vẹn vẹn vừa đối mặt đang tại tùy ý hành hạ đến chết năm tên kỵ binh liền tại mười một tên sơ giai thánh kỵ sĩ cùng nổ dưới ngã xuống đất bỏ mình. Nơi đây động kinh động bọn người cho nên bọn họ nhao hướng về hạn giờ dạy bọn người nên đón gặp trên người bọn họ quan mang cha r l i e trong lòng không khỏi trầm xuống trong mắt khinh thị cũng thay đổi vì là cảnh giác không nghĩ tới tại cái này nạn dân bên trong lại có m ộ ư ơ i một vị trí sơ giai chiến sĩ xem ra vấn đề này có chút khó giải quyết song phương hung hăng va vào nhau hạn giờ dưới tướng lực lượng toàn thân hội tụ tại trọng kiếm phía trên đối cha r l i e vung tới cha r l i e không dám thất lễ một tia đấu khí từ trọng kiếm bên trên tăng vọt sau đó hai thanh trọng kiếm va vào nhau một đạo quan mang lấy bao làm trung tâm lan tràn ra những nơi đi qua thánh kỵ sĩ trên thân khí thế tăng vọt một điểm cha r l i e trong tay đại bộ tờ hờnn kỵ binh cũng là người b ì n h thường lại ở đâu là những n à y thánh kỵ sĩ đối thủ tại tăng thêm cao ở hậu phương liên tục cung cấp trị liệu các loại tăng thêm pháp thuật tự nhiên là càng đánh càng cảm giác được cố hết sức đáng chết làm sao lại gặp cái này một nhánh kỳ quái tiểu đội cha r l i e trong lòng một trận thâm giận nhưng hắn cũng là lý trí người biết đang đánh xuống dưới lấy không tốt dù sao trong tay kỵ binh tại tử tức đại nhân quân đội chỉ có thể coi là tạp binh mà thôi rút lui cha r l i e không cam lòng đối bên người bọn kỵ binh hô to gần trăm tên kỵ binh tướng trên lưng ngựa nữ t ử trùng trùng điệp điệp ném xuống về sau đi theo cha ly cước bộ gào thét mà đi gặp những người này đi xa ăn giờ dậy bọn người tung người xuống ngựa tâm tình nặng nghề hướng đi b a o không phải bọn hắn không muốn truy sát mà là tại dưới tình huống như vậy bọn họ làm không được trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh chương mười bảy trong danh o địa truyền đến trầm thấp tiếng khóc tao tâm tình nặng nghề hướng đi phía trước một tên hài đồng nhìn xem đi tới bao giật mình há to mồm trong lúc nhất thời thế mà vong thút thít tao nhìn về phía tên hài từ kia gặp hắn trên mặt còn có một vệt máu thế là đi qua nhẹ nhàng tướng giờ khác này tại hài đồng trong lòng đ a o hình tượng phối hợp với cái kia thánh khiết khí tức lập tức trở nên cao lớn đứng lên trong lòng cũng không tại kinh hoàng như vậy cùng hoáng sợ đứng tại vô tận trên không trung cổ trường thắng trong lòng hình như có sở ngộ quang minh giáo hội sao xem ra quang minh giáo hội muốn sinh ra quả nhiên phúc họa liên nhau lần này thê thảm đau đớn đại giới nhưng là đáng giá ta l à c đ a o đối với vừa mới chuyện phát sinh trong lòng rất là bị thương đ a o âm thanh ở chỗ này lan tràn ra theo quang minh nguyên tố lực lượng bắt đầu quyết tán cơ hồ trong nháy mắt liền tại mấy ngàn nạn dân trong thai vang lên mấy ngàn còn còn sống lấy nạn dân vô ý thức liền theo âm thanh truyền đến phương hướng trào lên đi từng đôi ánh mắt nhìn về phía đứng tại phía trước đau đau gặp này từng đôi thất kinh trong ánh mắt tràn đầy mê man g cùng nghĩ hoặc bản năng giống như phát ra một đạo thần thuật một đoàn nhu h ò a quan g man g xuất hiện ở phía trên quan g man g dần dần trở thành nhạt vải xuống tới mấy ngàn nạn dân chỉ cảm thấy tinh thần hơi chấn động một chút trên thân t h o ả i m á i từng chút một cổ t r ư ờ n g thắng tại vô tận trên bầu trời nhìn xem đau chiêu này thần thuật lâm vào trầm tư quả nhiên là quang minh chọn chúng giáo hoàng một chiêu này không có hiệu quả thực tế thần thuật nhưng ở trường hợp này bên trong nhưng là m mấy ngàn nạn dân kinh ngạc nhìn xem tao lúc này mới phát hiện tao trên thân chẳng biết lúc nào đổi thành r ộ n g thùng thình bạch bảo trong tay cầm một cây trắng l o ã n như ngọc q u y ề n trượng đầu đội mũ miệng làm nổi bật lên một loại uy nghiêm cùng t ừ ái khí tức sau khi là người mặc trắng loãng khôi giáp c ô n trọng kiếm năm chiến mạng ạn dở giữa các loại mười một tên thánh kỵ sĩ trong tháng chốc mấy ngàn nạn dân lộ ra không biết cảm giác giống như bọn họ đối mặt không phải ngày xưa người quen mà chính là một cái đường đi nơi đây đại nhân vật cùng hắn bọn thị vệ tao mấy tên láo giả run run dày dày đi tới nhìn trước mắt tao không dám tin hô một tiếng đám người vô ý th để cho cái này mấy tên láo giả thông hành đ a o đ ố i mấy tên láo giả mỉm cười quyền trợ ư phía trên bay ra một đạo quan g mang rơi vãi hướng về đi tới mấy tên láo giả quan g mang nhập thể không chỉ có mệt nhọc vì đó không còn liền liên tâm cũng bình tĩnh trở lại tựa như vừa mới phát sinh vẹn vẹn chỉ là một giấc ộ n g án g dở dây ngươi các ngươi làm sao mấy chục tên chưa tình hồn trung niên nam tử hai mắt khởi s ư ớ n g không dám tin ánh mắt vừa mới trận kia đồ sát sợ mất mật lúc này mới khắp nơi chạy trốn nhưng lúc này cũng dần dần tỉnh táo lại trong lòng âm thầm tức giận không thôi chỉ có điều hơi nghĩ một hồi nay kỵ binh bên trong nhất định có xe đấu khí sơ cấp chiến sĩ coi như đứng ra cũng vô sự vô bổ án giờ dậy nhìn xem những n à y quen mặt người quen đối bọn họ cười một tiếng sau đó thần sắc nghiêm túc nói đây đều là ngô chủ quang minh trí cao chủ thần bản ơn. t h ầ n mấy chục người đàn ông tuổi trung niên nhìn nhau liếc một chút lộ ra một tiêu nghi hoặc nhưng lại trong này trường hợp phía dưới nhưng lại không dám nhiều lời án giờ dậy không có giải thích chỉ là một đạo quan g mang từ thân thể lan tràn ra đấu khí lực lượng dâng lên mà ra hơn mười tên thánh kỵ sĩ gặp hạn dơ dậy cử động cũng thừa cơ biểu lộ đấu khí tại ngày xưa đồng bạn trước mặt không tiếng động huyền diệu một sự thật mọi người giật mình mở to hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ngày xưa hảo hữu cùng người quen thuộc về mấy ngàn năm vô thần luận xây dựng tấm cảnh vào lúc này dâng lên sóng to gió lớn tao nhìn xem mọi người vẻ mặt thừa cơ đối bọn họ nói thần thích thế nhân nhưng thần vinh quang chỉ bao p h ủ tại tín đồ bên người các ngươi nếu là thành kính tín ngưỡng ngô chủ quang minh trí cao chủ thần nếu như có thể lấy được đến ngô chủ tán thành vậy các ngươi liền có thể trở thành một tên ta quang minh giáo hội mục sư cùng thánh kỵ sĩ tại ngôi chủ quan g minh trí cao chủ thần chỉ dẫn dưới nhất định có thể tan tác hết thể địch tới đánh chỉ có điều ngôi chủ chỉ làm cho, cho cái kia lớn nhất thành kính tín đồ chỉ dẫn mà hơn không thể làm chung người lại không cách nào chia sẻ thần vinh quang Tao đúng ố i mấy, mấy t tại phụ. m vô tận trên bầu trời nhìn phía dưới xôi trào người ở trong lòng câu thông hư vô thế giới bên trong quang minh cùng h tám quan g minh tiểu từ ngươi phát ta vừa mới thô thô tính một chút này trong danh o địa ít nhất có hơn bảy ngàn người h á cám này chua chua lời nói ở trong lòng vang lên quan g minh cười khổ một tiếng ngươi vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy mặt ngoài đồ vật chân chính tín ngưỡng không có một cái nào hiện tín ngưỡng cũng không đủ một trăm cái này làm sao có khả năng sẽ không phải là ngươi đang lừa dối ta đi h á cám mặt mũi tràn đầy không tin xuất hiện tại quang minh thần quốc bên trong đ ố i hắn hỏi lại quan g minh đối h á cám bất đắc dĩ lắc đầu chuyện này ta có cần phải lừa ngươi sao xem ra tao muốn coi đây là căn cơ sáng lập quang minh giáo hội tổ kiến thánh kỵ sĩ quân đoàn cùng mục sư quân đoàn còn có một đoạn đường rất d à i trình cổ trương thắng ở trong lòng đối quang minh cùng hát cám nói hát cám hâm mộ nhìn một chút quang minh không đủ một trăm cái hiện tín đồ cũng là tốt dáng vẻ này ta vẫn là l ẻ loi c h ơ trọi một người từ từ sẽ đến đi c ơ m muốn ăn từng miếng sự tình muốn từng kiện từng kiện làm cổ trương thắng chỗ nào không biết hát cám lời nói đ ố i h ắ n an ủi lấy hát cám nghe câu nói này ngậm miệng không nói thân hình biến mất xuất hiện tại thuộc về mình trong vực sâu cổ t r ư ờ n g thắng quan bế trong lòng liên hệ nhìn về phía phía dưới gặp tụ tập tại bao người bên cạnh nhóm đã dần dần tắn đi hơi suy tư bay về phía phía dưới hơn bảy ngàn người xem ra trận này đổ sát đối với các nạn dân mà nói tổn thất nặng nề v ề phấn hắc cá mong nhớ ngày đêm sự tình chỉ có chờ quang minh giáo hội chân chính lập xuống căn cơ mới có thể rời đi bằng không những ngày tâm huyết chẳng phải là h n g phí nghĩ tới đây cổ t r ư ờ n g thắng vô số suy n g h ĩ dâng lên muốn để cho quang minh giáo hội lập xuống căn cơ chính mình cần đến đợi a o bọn họ đi rất dài một giai đoạn ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉnh lý y phục suy nghi nhất động thô bố ý ý hẻ đổi thành một tiếng bạch b à o thế là hài lòng gật gật đầu nhanh chân hướng về trong doanh địa đi đến chương mười tám doanh địa ngoại trạm lấy mấy người đàn ông tuổi trung niên xanh sao và ngọt nhìn chằm chằm nhìn về phía trước dừng lại hét lớn một tiếng từ canh giữ ở doanh địa trước cửa mấy tên nam tử trong miệng phát ra cổ trương thắng nhìn về phía trước cái này rách nát doanh địa không khỏi lắc đầu nói là doanh địa thực trạng qua là một chút lều vải tụ tập cùng một chỗ tại tăng thêm vừa mới trận kia đánh lén càng làm cho nơi đây một mảnh hỗn độn bốn phía cũng không có kiên cố hàng rào mấy người đàn ông tuổi trung niên thủ tại chỗ này trừ để cho trong lòng dễ chịu một điểm bên ngoài hơn cũng là vô dụng công ánh mắt nhìn chung quanh cái này mấy người đàn ông tuổi trung niên đối bọn họ chậm rãi lên tiếng ta tìm tao người tìm giáo tông đại nhân mấy người đàn ông tuổi trung niên lộ ra ánh mắt nghi ngờ trên dưới đánh giá cổ trường thắng gặp hắn người mặc bạch bảo trong lòng nhanh chóng phán đ và lấy cổ trường thắng âm thầm g ậ t đầu nghĩ không ra đ a o tốc độ thế mà nhanh như vậy đều đã ở cái này trong danh o địa ngồi vương giáo tông tên t a chính là tìm các ngơi giáo tông tao ta cái này đi thông báo một chút một người đàn ông tuổi trung niên gặp cổ trường thắng như thế chắc chắn trong lòng không chắc thế là quay người hướng bên trong chạy tới không bao lâu một loạt tiếng bước chân chuyển đến đ a o mang theo hạn giờ giấy bọn người nhanh chân đi đến đối cổ trường thắng túi người hành lễ trí giả đau làm không sai cổ trường thắng thuận miệng đối v đ a o tán thưởng một câu nghe được cổ trường thắng tán thưởng đ a o trong lòng vui vẻ khoe miệng kìm lòng không được lộ ra ý cười đây đều là ngô chủ bản ơ n kính xin trí giả đi theo ta ánh mắt nhìn chung quanh gặp đây là bên ngoài thế là đau quay người hướng bên trong nhất chỉ cổ trương thắng gật gật đầu tại đau bọn người chen trúc dưới hướng đi một chỗ l trong trướng đồng cổ trường thắng bọn người phân chủ khách ngồi xuống t a o nhìn về phía cổ trường thắng trong đôi mắt tràn đầy cắm kích ta đã dựa theo trí giả đề nghị tổ chức nhân thủ dùng thụ đằng bệ ngư h n võng bắt cá khai khẩn đất hoang chỉ là trí giả cũng nhìn thấy liền dùng cái này lúc danh o địa quấn bách tình huống lại như thế nào ngăn cản éo lệ tử tức lần thứ hai tập kích t a o nói đến danh o địa hai chữ thời điểm lộ ra một tia không có ý tứ thân sắc cổ trường thắng không có vội vã nói chuyện mà chính là đối với tao hỏi lại vậy ngươi dự định làm thế nào n ô chủ nói cho ta biết chỉ có tăng lên thánh kỵ sĩ thực lực mau sớm tổ kiến thánh kỵ sĩ quân đoàn mới có thể để cho n ô chủ vinh quang vẫy khắp thế giới mỗi một cái góc cho nên ta muốn cho trí giả lần nữa khai phóng tiến về lịch luyện chi địa truyền tống trận để cho chúng ta năng lượng mau sớm tăng thực lực lên Tao đối cổ trường thắng thỉnh tại tay trong đôi mắt một mảnh hòa nhiệt, tuy tới tận hai ra hòa kia đang đối đôi đối định Vốn giờ người ngồi nói hiểm, nói cổ cầu chỗ cơ chỗ. nhưng nhưng Án bọn bên mảnh nguy bọn hắn tới nói nhưng là vô tận cơ duyên nghĩ lấy. là dây dự đau, vô có đôi khi bước chân bước quá lớn có khả năng rất lớn không chỉ có không có cách nào tiến bộ ngược lại năng lượng kéo tới nghĩ tới đây cuốn quýt ngừng những ngày loạn thất bát tao t ạ m niệm không biết các ngươi lần này dự định mang bao nhiêu người đi nô chủ nói cho ta biết lần này cần mang nhiều người một người chờ bọn hắn trở thành thánh kỵ sĩ về sau trong danh o địa đối với ngô chủ tín ngưỡng mới có thể chân chính đâm xuống căn cơ đ a o nhắc lên ngô chủ hai chữ thời điểm một mặt thành kính gặp đ a o như thế thần côn bộ g á n g cổ trường thắng khỏe miệng hung hăng co rú một chút đang không biết quang minh tại t a o trong đầu cho cái dạng gì tin tức thế mà để cho t a o nhanh như vậy liền tiến vào đến giáo tông nhân vật đem ngươi tuyển người đều để đến đây đi á n giờ dậy thúc thúc làm phiền các ngươi tao nghe thấy cổ trường thắng lời nói vui vẻ cười rộ lên sau đó đối ạn giờ dậy phân phó á n giờ dậy gật gật đầu đứng dậy hướng về bên ngoài lều đi đến tiếng bước chân từ bên ngoài lều chuyển đến một đoàn người nhanh chân đi tới đi ở trước nhất là một người đàn ông tuổi trung niên một đạo máu me đầm địa vết sẹo vẫn còn ở trên cánh tay nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập ra để cho nơi đây bông dưng hiện ra một tia ngay ng gặp qua giao thông trí giả lời mặc dù nói cung kính nhưng trong tiếng nói lại ẩn chứa một cấu nạo khí tại không tin chỉ là trở ngại trong doanh địa ngoại hình xu thế thúc đẩy bọn họ không thể không mặt ngoài thừa hành mệnh lệnh mà thôi cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng âm thầm n h í một cái lông mày hắn nghĩ mãi mà không rõ quang minh để cho tàu tuyển ra mười người này đến là tính toán gì muốn hỏi thăm nhưng hơi suy tư cũng liền coi như thôi chính mình chỉ cần quản tốt cái này hư vô không gian vỡ đê khu liền tốt vỡ đê không biết lúc nào cổ trương thắng đã đem h ỗ độn chi khí xem thành hầm thủy mà hắn vẹn chỉ là muốn làm một cái vỡ đê người mà thôi bây giờ trong tay cái gọi là người chơi bao hô bằng gọi hưu đã vào vị trí của mình mấy chục cái cường tráng tà sói từ lâu các loại lâu này còn dư lại cũng là xem thật kỹ một chút những người này làm sao biểu diễn cũng không biết bao tại quang minh chỉ dẫn dưới sẽ đi đến đ â u một bước lại sẽ cho cái này bán vị diện cùng hư vô không gian mang đến cái dạng gì sâu xa ảnh hưởng hôm nay để cho các ngươi tới cũng là tuân theo ngô chủ quang minh trí cao chủ thần ý chỉ, mang các ngươi tiến về lịch luyện t r i điệu tiêu diệt tà ác chứng kiến ngô chủ thần ân đồng thời tại thần ân phía dưới trở thành cùng hạn giờ g i thúc thúc bọn họ một dạng kiến tập thánh k�� nói xong tao nhìn về phía tên kia cầm đầu nam tử ả n bất tháp thúc thúc xin hỏi các ngươi chuẩn bị kỹ càng sao chúng ta sớm đã chuẩn bị sẵn sàng ả n bất tháp nghe được kiến tập thánh kỵ sĩ mấy chữ này có yên lặng nhìn về phía ả n giờ dựa trên thân khải giáp trong lòng tràn ngập chờ mong chỉ mong bọn họ nói không phải g ạ t người nếu quả thật có thần có thể làm cho mình có được bọn họ cường đại như vậy thực lực chính mình tín ngưỡng chi vị thần đây tính toán là cái gì cổ trương thắng nghe tao mở miệng một tiếng thúc thúc đều, mấy lần đô muốn mở miệng nhắc nhở nhưng sau đó lại nhịn xuống dù sao tao vẫn là một tên thiếu niên mời trí giả cho chúng ta mở ra truyền thống trận đ a o đứng lên đối cổ trường thắng nói trong giọng nói tràn đầy cung k í n h cổ trường thắng không nói gì chỉ là tâm niệm nhất định trong trướng đồng hiện ra một cái huyền ảo đồ án nhìn xem cái này đồ án ạn bất thắp trong lòng giật mình trong ánh mắt lộ ra vẻ tôn k í n h không nghĩ tới vị trí giả này lại là một vị trong truyền thuyết đại ma pháp sư các hạng cái này chân thực tại là khó có thể tưởng tượng tao bọn người đối cổ trường thắng thi lễ mang theo mọi người hướng về ma pháp trận bên trong đi đến hào quang nói lên hai mươi ba người biến mất không thấy gì nữa cổ trường thắng lộ ra không hứng lắm bộ dáng vốn cho rằng còn có thể thể nghiệm một cái doanh trại tị nạn bên trong phong tình nhưng hôm nay nhưng là một thời gian tuy nhiên nghĩ lại có vẻ như quan g minh tiểu tử kia còn thiếu hắc cá một khoản không phải do hắn không bóc lột t à o bọn người à nghĩ tới đây trong lòng cũng nổi lên vẻ mong đợi không biết t à o bọn họ có thể hay không qua cửa không đúng hẳn là tướng những cái kia tạ sói toàn bộ tiêu diệt thế nhưng là một khi bọn họ qua cửa chính mình có phải hay không cũng phải cấp cho bọn họ khai hoang khen thưởng còn có hư vô không gian biết đánh nhau hay không tạo thành một phương đại thiên thế giới một phương cùng bán vị diện hỗ trợ lẫn nhau đại thiên thế giới đâu càng nghĩ càng cảm giác có ý nếu quả thật làm như thế xem ra chính mình cần t ạ i tốn hao chút khí lực cùng quang minh cùng hắc cám bọn họ thương nghị thật kỹ lưỡng một chút vô ý thức nhìn chung quanh lúc này mới kịp phản ứng thế là tiến lên một bước biến mất không thấy gì nữa trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương mười chín h n mất bọn người giật mình nhìn trước mắt màu xanh biết xun g x u ê rừng cây từng cái mở to hai mắt bọn họ lúc này vẫn còn không gian đại ma pháp sư mang đến rung động ở trong nghĩ không ra vị trí giả kia lại là một vị không gian đại ma pháp sư năng lượng để ý niệm ở giữa liền đem nhóm người mình truyền đề ở đây quả nhiên là mở rộng tầm mắt gặp hàn bật bọn người vẫn còn giật mình bên trong hàn giờ dậy nghĩ đến chỗ này bên trong dấu dếm nguy hiểm vô ý thức n h ư mày hàn bật ta không thể không nhắc nhở các ngươi tại đây rất nguy hiểm hàn giờ dậy một mặt nghiêm túc nhìn xem vẫn còn sững sờ bên trong hàn bật bọn người ánh mắt nhìn chung quanh bên người mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ gặp bọn họ hai mắt một mảnh thư thái âm thầm gật gật đầu hừ hàn bật nghe thấy hàn giờ giơ câu nói này âm thầm gật gật đầu vì vậy tạm thời đẻ xuống ý nghĩ này thế là không che giấu chút nào nhìn về phía hàn dơ dầy chùng chùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng hàn giờ giấy nhưng hắn lại không chút nào để ý dù sao lượng đám người lẫn nhau tính cách có chút không hợp rất nhỏ xung đột là không thể tránh được á n giờ dậy thúc thúc các ngươi cưới chiến mã đi đến phía trước ta cùng h n bật thúc thúc bọn họ cùng nhau đi ở phía sau không biết ngươi cho rằng thế nào t a o cảm giác hai người bầu không khí có chút không đúng vội vàng hướng lấy bọn hắn làm ra an bài h n giờ dậy xem h n bất liếc một chút sau đó tướng ánh mắt nhìn về phía t à tuân giáo tông đại nhân chi l ệ các ngươi đi theo ta h n giờ dậy nói xong đ ố i bên người mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ lớn tiếng phân phó mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng k vừa mới nói xong ạn dơ dây bọn người tựa như rượu vo dương oai cùng nhau đập chiến mã chiến mã phát ra một tiếng vang r ộ i phát ra tiếng phì phì trong núi mở ra móng ngựa hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo gặp ạn dơ dây bọn người khí thế hung hung bộ dáng ạn bật gặp tao ở phía trước chỉ có thể tiểu thuyết nói thầm giả vờ giả vịt ạn bật thúc thúc chúng ta bây giờ có phải hay không muốn đuổi kịp đi Tao đối bật hỏi thăm. Dù sao tuổi của hắn đấu tiểu, tại thêm sao của nữa quang đối đấu hỏi minh Ản hắn Dù sau đó bước chân mang theo bọn họ liền đ ổ i theo đứng tại quang minh thần quốc bên trong cổ trường thắng cùng quang minh hát cám ba người tướng chuyện này thu hết mắt quang minh người cái này trong hồ lô đến bán thuốc gì hát cám nhịn không được đối quang minh hỏi thăm êm đẹp không tìm hiện tín đồ tìm những n à y nhất không tin hắn làm gì tự tìm khổ ăn quang minh thần sắc không chút nào ba động ngồi ngay ngắn ở chủ vị một bộ đã tính trước bộ dáng đừng nóng vội từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến từ từ sẽ đến người muốn cho chủ tôn tại cái này quang minh giáo hội sự tình bên trên rừng lại bao lâu thời gian ta h á cám giáo hội còn một sáng tạo đâu đứng đây nói chuyện không đau keo hắc á m đôi quang minh đ o á n trách quang minh nhìn về phía cổ trường thắng gặp hắn không có lên tiếng chỉ là lộ ra so sánh có hào hứng ánh mắt thế là chuyển hướng hắc á m ngươi không cảm thấy ta nước cờ này dưới rất là khéo sao rất là khéo hắc á m nghe thấy quang minh nhắc nhở giống như nghĩ đến cái gì không đợi hắc á m nghĩ ra được quang minh liền đối với hắn giải thích Ản n dợ d à y bọn họ xem như một đám ả n bật bọn họ cũng coi là một đám hai cái này đoàn nhỏ băng lẫn nhau còn có một điểm rất nhỏ ma sát vừa vặn cho tao chiếu thành cơ hội thế nhưng là được trả bằng mất ta h ắ cám nghe quang minh giải thích lập tức lắc đầu Quang Minh lúc ộ một ra trường trả ra trở sao ta thanh sau, ta thâm làm mất, xem kiếm Minh thành tập tin tồn tại. vòng vị về bằng lớn, cần bọn kiến không không Quang ý ý cho chỉ chờ họ cho phép cười, được lời lại là l sĩ để kỵ đó bọn họ tại đi này nạn dân bên trong tuyên truyền cục diện này coi như năng lượng hoàn toàn mở ra tướng những cái kia không phải tín đồ người chuyển đổi thành kiến tập thánh kỵ sĩ hoàn toàn cũng là mua bán l ô vốn về sau coi như bọn họ muốn đi càng xa, mà càng đi xa, không i bọn họ h k tin thời điểm liền đã nhất định trung thân tiến giai vô vọng hát c m thấy hết mình như thế bại gia hiển nhiên có chút đau lòng n ư góc vốn đang trông cậy vào rào sắt những này tà sói về sau năng lượng hơi tích chữ tới một điểm tinh túy nguyên tố chi lực hiện tại xem ra quang minh là dự định muốn bại quang quang minh không để ý tới cái này không ăn được nho thì nói nho xanh h ắ cám thế là tướng ánh mắt nhìn về phía cổ trường thắng chủ tôn nghĩ như thế nào nếu như có thể nhất cử tại doanh trại tị nạn bên trong hoàn toàn tướng quang minh tín ngưỡng truyền bá ra vậy chuyện này cũng là có lời cổ trường thắng hơi suy tư đối quang minh hồi phục quang minh tuy nhiên đã sớm đoán được chủ tôn sẽ đồng ý chính mình kế hoạch nhưng lúc này chính thai nghe được lại vẫn là không nhịn được nổi lên ý cười h á cám thấy hết minh khoe miệm này xóa sạ đến Nguyên Răng. Nhưng l ú các này chủ tôn cùng chủ đ n nhịp, h o i người h ư t r o n lòng có chút khó chịu cũng chỉ có thể nuốt xuống có chút chịu chỉ có Chờ khó thể tới. hạ nói một ván. Các người n cái này đau bọn họ có thể hay không nhất cử dẹp viên những n à y tà sói cổ trương thắng thấy hết minh hòa hắc cám đâu không nói lời nào thế là tướng ánh mắt nhìn về phía một mực đang tìm kiếm tà sói tung tích đau bọn người đối bọn họ hỏi thăm hắc cám không cần nghĩ ngợi liền x ẹ m xem miệng đau bọn họ mới bao nhiêu người làm sao có khả năng giết sạch những n à y tà sói phải biết trong này thế nhưng là có một đầu tà l a n vương h ắ cám ngươi đừng xem nhẹ nhân loại trí tuệ Quang n m i hát lại hoàn toàn cầm tương phản quan điểm, đối hoàn phản h toàn tương quan cầm cám đôi Hát cám nghe thấy kỳ. Hát cám đối quang minh nói quang minh lắc đầu đối hát cám hỏi lại ngươi cho rằng cái này bán vị diện còn có thể kiên trì nửa năm sau Cổ trong ư lòng căng thẳng trong đầu không kìm lại được hiện ra bán vị diện sụp đổ mạng nhỏ mình tới chôn cùng trắng cảnh lúc không ta chờ đợi cái này bán vị diện ta xem lấy hiện tại trình độ có ở đây không rót vào càng nhiều bổn nguyên lực lượng tình huống dưới nhiều nhất chỉ có nửa năm thỏa mệnh không được chúng ta nhất định phải tăng tốc các bộ tiến hành tự cứu hành động cổ t r ư ờ n g thắng đối quang minh cùng hắc cám nói vốn là loáng thoáng nghĩ đến cái này tàn khốc sự thật nhưng khi chính mình nghiêm túc nhìn lại thời điểm vẫn là bị cái này nghiêm trọng trình độ cho chân kinh đến hắc cám theo cổ t r ư ờ n g thắng lời nói hỏi thăm không biết chủ tôn dự định như thế nào tự cứu khai thác quang minh phương án chờ bao bọn họ giết tà s ó i đến số lượng nhất định thời điểm liền ban cho mới tới mười một người kiến tập thánh kỵ sĩ chức vụ cổ t r ư ờ n g thắng đối quang minh nói quang minh đắc ý xem hắc cám liếc một chút sau đó đối cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục nếu là chủ tôn dặn dò vậy ta chắc chắn ăn bài thỏa đáng cổ trương thắng gật gật đầu ba người ánh mắt đồng thời nhìn về phía phía dưới. chương hai mươi nga o một đạo sói chu từ trong rừng cây chuyển tới sau đó ở chỗ này lan tràn á n giờ dậy bọn người nghe cái này sói chu trong lòng không khỏi căng thẳng lập tức dừng lại trên mã cảnh giác nhìn xem một phía từng cái toàn thân đen như mực tà sói trong rừng r ầ m hiện lộ ra thân hình tại từng k h ỏ a đại thụ về sau nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm thủ hạ ý thức nắm chặt sau lưng chỗ kiếm mang theo mười một tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng những n à y tà sói đối kháng đưa mắt nhìn lại hơi tính ra một chút những n à y tà sói không thua kém hai mươi con một cỗ cơ hộ làm cho người hít thở không thông quần bạo tâm tình tại ạn dơ dậy bọn người trái tim điên cùng sinh sôi lấy giết nhờ vào lần trước săn giết tà sói kinh nghiệm lúc này ạn dơ dậy chỗ nào trả lại tà sói tiếp tục tập kết thời gian rút ra phía sau trọng kiếm khu động chiến mã đối những này tà sói liền phát động công kích đáng chết rừng cây để cho mình như thế nào thi triển đến mở tay chân giống như sau lưng ạn dơ dậy mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ gặp ạn dơ dậy phát động xung phong không cần nghĩ ngợi theo sau mười một người hóa thành một dòng lũ lớn hung hăng gọn tới phía trước hai mươi con tà sói không sợ chút nào gặp ạn dơ dậy bọn người đánh tới không chỉ có cũng không lui lại ngược lại đối bọn họ phát động thế công Tà sói tay móng mở ra miệng to như máu, đối sói ó khua m ngay tại lúc xong phương run dậy thời điểm bên trong một cái tà sói dừng bước lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời ngay sau đó liền lại là một trận sói chu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn tại trong rừng cây chơi đùa chúng tà sói nghe thấy đồng bạn âm thanh nhau nhau vình hai hướng về âm thanh chuyển đến phương hướng mau chóng đuổi theo ngay đạo thanh nhâm này hạn dơ dây bọn người trong lòng không khỏi căng thẳng trong tay lực đạo lần nữa tăng lớn một chút hạn dơ dây thúc thúc Âm trong h h phía a sau n từ t m a theo án bật bọn người đổi tới, từng đạo từng đạo tăng thêm pháp thuật pháp đạo đạo ản bọn người dần dần đổi l a n tràn、ra. Tại tao ra. g i dậy nghiên ư ờ i k í thế phóng đ ạ đối rơi dần dần rơi vào thượng phòng. Trong vào lòng y lặng kế tính toán thời gian t a o cảm giác thời gian cấp bách thế là đối bên người án bật hô một tiếng vừa mới này âm thanh xói tru nhất định là những n à y tà xói thỉnh cầu trợ g i ú p tín hiệu việc này không nên chậm trễ còn xin các ngươi tiến đến tương trợ h n giờ giấy thúc thúc bọn họ h n bật gật gật đầu tay không tấc sắt liền dẫn sau lưng mười người x u n g tới nhờ vào tàu ra chỉ lúc này cho dù là tay không tất sắc cũng cảm giác so cầm vũ khí còn muốn lợi hại hơn một chút một tiếng kêu rên hai mươi con tà sói đều ngã vào trong vũng máu sau đó hào quang lóe lên tan biến tại vô hình nhìn xem nhóm người mình hao hết khí lực mới giết chết hai mươi con tà sói biến mất không thấy gì nữa ạn bật không khỏi xương sở vô ý thức đưa tay nắm một chút lúc này mới phát hiện trong tay thế mà xuất hiện năm cái rất là tinh xảo đồ vật thần tiền thế mà xuất hiện năm cái ạn giờ d ờ i nhìn xem ạn bật bọn người trong tay thần tiền trong đôi mắt hâm mộ không che giấu chút nào phát ra ánh mắt nhìn về phía trong tay mình lại phát hiện không có vật gì xem ra hôm nay chính mình vận khí không được tốt lắm thế mà không có thu hoạch được thần tiền ạn b ậ t nhìn xem trong tay tinh xảo đồ vật trong đôi mắt nổi lên một tia nghi hoặc thần tiền đây là thần ban cho thần tiền có thể dùng tại thần thủ bên trong đổi lấy ngươi muốn hết thẻ đồ vật đau đ ố i ạn b ậ t bọn người nói lấy vừa mới nói xong nhìn một phía suy nghĩ đến số lớn tà sói sẽ chen chúc mà về phần là hướng về phía ạn b ậ t nói chúng ta trở về mới vừa tới địa phương ở nơi nào năng lượng trực tiếp cầu thông nô chủ ban cho các người dùng thần tiền hoán đổi vật phẩm quyền lợi gặp đau lời nói này ạn mật bọn người đẻ xuống trong lòng hoài nghi đi theo đám bọn hắn quay người mà tr mọi người đi đến mở đầu địa điểm t a o ở trong lòng thông qua tín ngưỡng kết nối yên lặng cầu thông quan minh nhìn xem một màn này ngồi tại quan g minh thần quốc bên trong cổ trường thắng cùng hát c ám đồng thời đem ánh mắt rời về phía quan g minh đừng nhìn ta như vậy thân là trí tôn chủ thần như thế năng lượng bị người khác chiêu chi tắc lai uống chi tắc đi quan g minh minh bạch cái này trong lòng hai người ý nghĩ thế là đối cổ trường thắng cùng hát c ám nói nói xong một đạo quan g mang từ trong tay hướng phía dưới bay đi t a o bọn người chỉ cảm thấy một cố vô thượng uy nghiêm túc thẳng vào mặt trên bầu trời bộc phát ra tia sáng chói mắt thân thích thế nhân nhưng lại không thích những cái tia không làm mà hử người vì vậy ta có ý lấy các ngươi trong tay một cái thần tiền làm đại giới ban cho các ngươi kiến tập thánh kỵ sĩ chức vụ các ngươi có nguyện ý hay không uy nghiêm âm thanh từ vô tờ ớn ở trên bầu trời quần c u ộ n mà đến vô số thần quốc trên không trung bộ phát ra quần c u ộ n thần quang tựa như ngôi sao đầy trời tại ban ngày hiện hiện đánh thẳng vào ả n bận bọn người thị giác tại cái này hoành đại tràng diện bên trong dù là ạn dơ dẩy đám người đã trải qua một lần nhưng lúc này lại vẫn là lộ ra chấn kinh ánh mắt có thể lập tức liền kịp phản ứng khắc khuôn mặt là thành kính nguyện ý ạn bận bọn người vô ý thức liền đối với bầu trời hô to mười một người trong tay thần t i ề n phóng lên tận trời hóa thành mười một sợi quang mang bào phụ xuống ạn b ấ t bọn người chỉ cảm thấy tinh thần chấn động dù là không cần c a o lực g i a t r ỉ lúc này cũng có thể cảm giác mình vô cùng cường đại nô chủ ta muốn ở chỗ này chặt cây một ít cây cối tu kiến doanh địa không biết có được hay không đau trong đầu nhanh chóng suy tư đối trên bầu trời này vô số thần quốc nói tu kiến doanh địa cổ trường thắng quang minh cùng hắc cám loáng thoáng giống như cảm giác vong cái gì nhưng nhất thời nửa khắc lại lại nhớ không nổi tới quang minh nhìn về phía cổ trường thắng cùng hắc á m tướng hai người không n ô n n g lập tức đem ánh mắt chuyển hướng phía dưới một cỗ uy nghiêm âm、thanh. từ vô tờ ớt nở thần quốc c u ầ n c u ộ n xuống dẹp t i ê n tà sói thì năng lượng tu kiến doanh đ i ệ m tuân ngô chủ ý chỉ đậu trong lòng vui vẻ chỉ cần cái này tại đây tu kiến cứ điểm về sau cũng coi như có một cái có thể an tâm nghỉ ngơi hậu phương màn sáng từ từ mở ra kiến tập thánh kỵ sĩ ba kiện moi ra hiện tại ạn mật bọn người trước mắt nghĩ đến ạn g dơ dây bọn người vì phong lấm liệt bộ dáng ạn mật bọn người không cần nghĩ ngợi liền bắt đầu vui mừng đ ổ i từng đạo từng đạo hào quang l ó i lên cả người khí thế tùy theo đại biến tâm niệm nhất động quang minh đấu khí từ trong tay t r ọ n kiếm bên trên dâng lên mà ra ạn mừng rỡ trong lòng quá đỗi vội vàng nhưng lại bị chiến mã đánh ngã một cái cho g ặ m bùn đau bọn người ý cười trong nháy mắt cứng lại cùng n g n dơ dậy bọn người nhìn nhau liếc một chút giống như sau lưng n g n bậc mười người cũng học theo nhưng lại bị này chiến mã tùy tiện ngã sấp xuống mặt đất trong lúc nhất thời mọi người đều nhễm mày quan minh tướng những người này cử động thu hết mắt không khỏi xẹp xẹp miệng lại còn coi kỹ năng là miễn phí đưa tặng liền không đáng tiền tân thủ sáo trang đã coi như là nửa bán nửa tặng đ a u bọn người là nhóm đầu tiên có thể hưởng thụ một chút ưu đãi nhưng nếu như các loại quan minh giáo hội lớn mạnh về sau chính mình còn như thế vung tay qua chán đây chẳ sơ cấp cưỡi ngựa kỹ thuật thanh thị sĩ sung phong kỹ năng trước đưa điều kiện vui mừng đổi thần tiền một cái ánh mắt chuyển hướng mắt thấy chiến mã lập tức ở trong lòng hung hăng cắn ra một cái bắt đầu vui mừng đổi sơ cấp cưỡi ngựa kỹ thuật trong tay sau cùng một cái thần tiền phóng lên tận trời sau đó biến mất không thấy gì nữa sơ cấp cưỡi ngựa kỹ thuật trong đầu hiện hiện hiện vô ý thức liền trở mình lên ngựa tựa như bẩm sinh chiến mã dịu dàng ngoan ngoan đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi cũng không dáy rủa Lô chủ dặn do, mấy người cũng thành sơ giai thánh kỵ sĩ, gật gật niệm niệm sĩ xung phong đổi lấy điều kiện một m ư ờ i cái thần tiền sơ giai thánh kỵ sĩ hộ giáp vườn sáng đổi lấy điều kiện năm mươi mai thần tiền sơ giai thánh kỵ sĩ c g thể đổi lấy điều kiện một trăm linh thần tiền nhìn xem đầu này lại một đầu kỹ năng cùng trang bị hạn b ậ t ở trong lòng vô ý thức liền phát ra một tiếng cảm t h á n ca ngợi ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần một sợi mắt thường không thể gặp tín ngựa nờ d â y lực thông qua từ nơi sâu xa liên hệ hướng về quang minh thần quốc bay đi đ à u gặp hạn giờ d i ờ cùng hạn b ậ t đều gật đầu đồng ý thế là tại hai mươi hai tên sơ giai thánh kỵ sĩ chen trúc dưới hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo thực sự thực sự tiếng võ ngựa tại cái này phương viên t r ă m dặm thổ điệu bên trên văng lên từng người từng người nhỏ yếu tà sói tại tàu hạn giờ giờ cùng hạn mật bọn người liên thủ phía dưới nao nhau, nhau ngã xuống đất b không biết là cổ trường thắng bọn người tâm hắc vẫn là bao bọn người thù hắc tuy nói g i ế t mấy chục đầu tà sói nhưng thu hoạch thần tiền lại mịt mở không có mấy nga o một đạo hùng hậu sói chu trong nháy mắt vang vọng cái này phương viên chăm g i ả m rừng sâu bao bọn người không kiêng nghề gì cả cuối cùng vẫn chọc g i ậ n tại trong rừng cây nghỉ ngơi tà lang vương sắc khí tràn ngập ra một đầu hình thể so bình thường tà sói đánh gần gấp ba tà lang vương chậm rãi đi tới bao bọn người nhìn xem tà lang vương này cự đại thân hình cùng từ trên người hắn chuyển đến sắc khí trong lòng không khỏi giật mình nga ô hướng bốn vương tám hướng chuyển đến một tiếng lại một tiếng sói chu thanh、âm. t bốn mươi con thân thể cường tráng tà sói nghe thấy lang vương hiệu lệnh từ bốn phương tám hướng n ê n tới á n giờ g i cùng á n bớt hai người riêng phần mình mang theo mười tên sơ giai thánh kỵ sĩ bảo hộ ở cao tà hưu nắm tay bên trong tân thủ trọng kiếm treo lên mười hai phần tinh thần nga ô tà lang vương ngửa mặt lên trời lần nữa phát ra một tiếng sói chu cùng vừa m ớ i cái k i a đạo hùng hậu sói chu so ra tuy nhiên âm thanh bàn nhỏ chết nhưng lại có một loại không khỏi vật luật bốn mươi con thân thể cường tráng tà sói tựa như nghe được tổng tiến công mệnh lệnh hóa thành hai cô hướng hai bên trái phải nhạo tới h n giờ cùng h n bớt hai người đồng thời một tiếng bạo thở ra. nghe thấy cái này âm thanh bạo thở ra hai mươi tên sơ giai thánh kỵ sĩ sớm đã tại giết chóc tà sói chỉ là hình thành ăn ý đối khối này kiên cố nhất xương cứng x n g tới tàu cầm trong tay quyền trượng nhẹ nhàng hướng về dưới mặt đất một điểm một đạo quang mang như là s ó n gợn g lấy quyền trượng làm trung tâm hướng về bốn phía lan tràn ra hai mươi tên sơ giai thánh kỵ sĩ tuy nói đã không là lần đầu tiên được gia trì nhưng lúc này đối mặt c ố này lực gia trì vẫn là cảm giác được một loại lực lượng tăng vọt cảm giác h i ệ n nhiên đối mặt c ố lực lượng này bọn họ tốt không có hoàn toàn t h í chứng nhìn xem một chia làm tháng hai năm hai không tên sơ giai thánh kỵ sĩ cùng bốn mươi đầu tà sói chiến đến cùng một chỗ ạn bật cùng ạn dở dưới hai người đồng thời nhìn về phía ngay phía trước đầu kia hình thể to lớn tà lang vương tà lang vương tướng toàn thân lông dựng lên nhìn xem chúng thủ hạ ra sức giết địch lúc này đối v ớ a o đánh tới đi qua thân là tà lang vương hắn cũng không phải là không có chút nào quy xuất sinh lấy chính mình bản năng để phán đoán tao đo mới là những người này thủ lĩnh chỉ cần giết hắn những này chán ghét xú trùng liền có thể tùy tiện giết chết một cái cự đại lang trào đánh tới, tới ạn dở dưới cùng ạn bật hai người không cần nghĩ ngợiền thúc đẩy chiến m ã n ê n đón hai thanh trọng kiếm đón lấy này cự đại lán t r ả o tự nhiên phát ra như là trọng kiếm giao nhau thanh âm tia lửa cũng từ trên lợi trào bay ra ngoài một kích không thành tà lang vương mở ra miệng to như chậu máu liền tâm xuyên qua ả n dở r ị c cùng ả n bật phong tỏa trực tiếp cắn được tao tao lui lại hai bước hiểm hiểm tránh đi cái này công kích tà lang vương nhắc lên khác một cái lợi t r ả o lần nữa đối với tao phát động công kích ả n bật thúc đẩy chiến mãi nhanh chóng l á c h mình hướng phía sau thối lui hai bước nắm tay bên trong trọng kiếm đối tà xói hướng về mở rộng bụng rết đi qua cảm giác được nguy cơ tới gần tà lang vương không lo được đối với tao phát động công kích vội vàng lui về sau đi. vậy mà lúc này nhưng là đã trễ ăn bật trọng kiếm trùng trùng điệp điệp đâm đến tà lang vương này mở rộng bụng giọt giọt máu tươi từ tà lang vương trong thân thể nhỏ giọt xuống c h ậ m r ã i trên mặt đất chạy xuôi theo tà lang vương lộ ra t h ố n g khổ thân sắc trong đôi mắt nộ hỏa hận không thể tướng trước mắt đ n bật sẽ thành mảnh nhỏ hai mươi tên sơ giai thánh kỵ sĩ đối mặt bốn mươi đầu thân thể cường tráng tà sói dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn cho dù là bọn họ có tân thủ khâu giáp cũng tại những này tà sói công kích phía dưới xuất hiện một đạo lại một vết thương trái lại chúng tà sói ngử được cái này huyết tinh chi khí càng phát ra cường đại lên tà lang vương nhìn xem tà lang vương thật u cửu h vất và tướng hàn dơ dậy cùng hàn bật dùng lang trạo quẹt làm bị thương kết quả quang mang rơi xuống liền nhanh chóng khép lại hai người càng đánh càng hăng tà lang vương thì hoàn toàn tới tư phản cổ trương thắng tại làm quang minh thần quốc về sau lộ ra một vòng ý cười dạng này tràng cảnh cùng đ ầ y bột vì sao tương tự chờ bọn họ tiêu diệt xong những n à y tà sói về sau chúng ta là không phải muốn cho bọn họ một điểm khen thưởng dù sao không cho ngon ngọt sợ bọn họ về sau không tận tâm cổ trương thắng nghĩ đến bao bọn người tiêu diệt toàn bộ tà sói này kém đáng thương tỷ lệ rơi đồ trong đôi mắt nổi lên một chút thương hại cổ trương thắng trong ánh mắt thương hại tại quang minh cùng hắc cám trong mắt nhưng lại cảm giác giả không thể tại giả tuy nhiên nói tới nói lui cũng là chính mình đồ vật có đôi khi quá keo kiệt cũng không dễ chủ tô nhân tâm ta đã có sắp xếp tất nhiên tao bọn người cho chúng ta một kinh hỉ vậy chúng ta cũng liền còn cho bọn hắn một kinh hỉ quang minh một bộ đã tính trước bộ dáng thấp như vậy tỷ lệ rơi đồ cũng không phải hắn hẹp h ỏ i mà chính là hắn cố ý vì là chính là cho bọn họ tới một lần đại lễ bao duy nhất một lần toàn bộ khen thưởng đi ra đương nhiên lời nói này nếu là quang minh nói ra cổ t r ư ờ n g thắng cùng hắc cám hội sẽ không tin tưởng còn rất khó nói chương 22. cổ t r ư ờ n g thắng cùng hắc cám nhìn vẻ mặt đã tính trước quang minh mười phần có ăn ý x ẹ p xem miệng sau đó không tại nói thêm cái gì dù sao tao bọn họ là quang minh người muốn làm sao chuẩn bị là hắn tự do chỉ bất quá bây giờ tao bọn họ tại bán vị diện bên trong tình huống đồng thời không tốt đẹp lắm lúc này sáng suốt nhất lựa chọn hẳn là thêm vào đầu tư mà không phải rút vốn phần hoa hồng nghĩ đến đây cổ trường thắng cùng hắc cám đồng thời tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới mặc kệ quang minh là ý tưởng gì xem tiếp đi c h u n g q u ý biết một tiếng kêu trên tà lan g vương tại tao ba người vô lại đấu pháp dưới biệt khuất ngã xuống đất bỏ mình chỉ có một thân thực lực lại không phát huy ra tới tà lan g vương làm đến một bước này cũng coi là chết không nhắm mắt h n giờ d i thở hồn hển ngôi cảm nhận được lan vương thân tử c ò tà sói. Tà sói liên liên nhưng c a chết t r ậ đ ầ mà để cho người ta kinh ngạc là trong tay cũng không xuất hiện một cái thần tiện như thế keo kiệt làm lòng người rét lạnh liền trong lòng mọi người dâng lên một tia ván hận thời điểm vô số quang mang từ phương biên ngoài mười dặm phóng lên tận trời lập tức trên không trung bắt đầu đàn sen vô tận trên không trung thần quốc hiện hiện rơi xuống một đạo lại một đường thần huy thần huy vẩy xuống đau bọn người trên thân vết thương nhẹ trong nháy mắt khỏi hẳn không hổ là ta tín đồ các ngươi tiêu diệt tà sói ta rất hài lòng quang minh thân ảnh từ tối cao tòa kia thần quốc bên trong hiện hiện bởi vì thần huy c u ộ n c u ộ n vì vậy thấy không rõ chân dung thấy hết minh tại vô tận thần quốc phía trên hiện hiện đ a u bọn người thành kính cung cung kính kính thi lễ nô chủ nô chủ a n bật đối quang minh thi lễ dù là hắn ban đầu không tin thần nhưng khi sự thật này bày ở trước mặt mình thì cũng không cho phép hắn không tin gặp bạn bận mấy người cũng là một mặt thành kính bộ dáng Quang đầu, Minh ở trong lòng hài lòng gật gật đầu. Các ngươi tỉnh cảnh cũng không tốt như gật gật hài ở tốt các vừa ậ vậy y quyết bày vì với v ta tỏ rõ các ngươi tiêu diệt tà sói công lao. định đối để ngươi ngươi công chúc phúc, loại sói các các rõ mới nói xong q u ầ n quận thần huy bên trong hiện lên hai mươi ba đạo quan mang một người trong tay hiện ra mười cái thần tiền ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng cùng hắc cám hai người đồng thời hung hăng co rú một chút khoe miệng nghĩ không ra quan g minh tiểu tử này như thế keo kiệt chẳng lẽ điều này nói rõ thực trong lòng mình cũng là nghĩ như vậy pháp luật sao chuyện này có vẻ như có chút khủng bố nhìn xem trong tay mười cái thần tiền do bọn người vui mừng quá đỗi phải biết bọn họ tiêu diệt những n à y tà sói thu nhập cũng bất quá hai cái thần tiền cùng trong tay số lượng so ra vậy nhưng thật sự là kẹo kiệt có thể nếu như cổ trường thắng biết lúc này t a o bọn người suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ lần nữa ý nổ nước bọn một phen thật sự là đáng thương hải tử ngay tại t a o bọn người vui mừng quá đ ô i thời điểm quan minh âm thanh lần nữa từ trên bầu trời quần quần xuống t a o nô chủ cảm thụ được trong tay mười cái thần tiền p h â n lượng t a o tướng cái eo ư ẫ n đến mức t h ẳ n g tắp lúc này eo cũng không chua chân cũng không thương nói chuyện cũng càng có sức lực chuyến này thật đúng là kiếm ộ t phát cổ trương thắng cùng hắc cám tại thần quốc bên trong nhìn xem đau bọn người thần sắc trong lòng đã biết tiểu tử này là bị quan minh bán còn giúp hắn kiếm tiền người thân là ta trên mặt đất hành tẩu sử giả người mang chuyển khắp ta thần huy trách nhiệm quan g minh nói đến đây thời điểm hơi dừng lại một chút không rảnh bờ n ở tâm cổ trương thắng cùng hắc cám hai người ở trong lòng nhổ nước bọn t h ờ i tổ chức dưới lời nói tiếp tục đối với phía dưới bao nói ta tướng điều động một tên tuổi nhỏ lưỡng dực thiên sứ hiệp trợ ta xử giả hoàn thành lời đồn ta thần huy trách nhiệm thiên sứ bao bọn người trong lòng giật mình ngay sau đó chính là mừng như điên thiên sứ không nghĩ tới thế mà lại có thiên sứ hàn g lâm cổ trương thắng cùng hắc cám hai người nhìn nhau liếc một chút nghĩ không ra quang minh t i ể u tử này thủ bút to lớn như thế khó trách như thế keo kiệt nguyên lai là tướng những n à y thu nhập toàn bộ lấy ra sáng tạo lưỡng dực thiên sứ một đạo quang mang hướng mà lên tản ra như là mặt trời trói trang quang mang theo lý thuyết hai mắt hẳn là sẽ bị đâm không mở ra được có thể bảo vệ la bọn người nhưng từ bên trong cảm nhận được một cô nhu hòa lực lượng tuân theo ngô chủ quang minh trí cao chủ thần ý chỉ, điều động lưỡng dực thiên sứ l à gì, hiệp trợ ngô chủ hành tàu tại đại địa c h i thượng sử giả hoàn thành lời đồn ngô chủ thần huy trọng trách vô số trùng trùng điệp điệp thiên sứ hư ảnh như là như thực chất từ quang minh phía dưới thần quốc bên trong dũng manh tiến ra đứng tại phía dưới cùng một tên lưỡng dực thiên sứ đối quang minh túi người hành lễ lưỡng dực thiên sứ lạ di dẫn ngô chủ thần chỉ ngay hôm đó sinh hoạt thường ngày ở với thần quốc bên trong tùy thời chờ đợ vừa mới nói xong vô số thiên sứ hư ảnh nhao nhao trở về tất cả thần quốc bên trong lạ gì huy động cánh chầm rãi bay về phía tàu điểm điểm ánh sáng chói lọi vai xuống tới gặp qua ngô chủ sử giả g i á o thông đại nhân gặp qua thiên sứ các h ạ tàu c ư ơ n g ép lắng lại vậy nhưng kích động tâm đối lạ gì hồi phục á n giờ d i ú cùng á n bật bọn người mở to hai mắt nhìn xem vị này lưỡng dực thiên sứ nếu không phải cố kỵ quang minh còn chưa rời đi chỉ sợ muốn kinh hô lên quang mang t ử lưỡng dực thiên sứ lạ gì cái chán hiện hiện sau đó bay về phía tàu tại hắn cái chán hóa thành một đạo nhỏ bé thiên sứ đồ án sau đó khế ước đã thành giáo tông đại nhân có thể tùy thời triệu hoán lưỡng dực thiên sứ lạ gì nói song thân hình trở thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa cảm thụ được đạo khế ước này truyền đến tin tức tao nổi lên một tia phức tạp ánh mắt từ khế ước bên trong biết được lưỡng dực thiên sứ thực lực tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là cao hơn chính mình nhất giai mà thôi đồng thời triệu hoán cũng không phải không hạn chế nhưng nghĩ lại cái thiên sứ này có thể cùng chính mình cùng nhau trưởng thành về sau nói không chừng cho giúp mình sẽ lớn hơn tao bọn người ngầm đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy bầu trời sớm đã khôi phục như lúc ban đầu nơi nào còn có quang minh nửa điểm thân ảnh giáo tông. đón lây ứng nên làm cái gì ăn b ấ t từ thiên sứ hàng lâm rầm rộ bên trong tỉnh táo lại đối v t à o hỏi thăm t à o suy tư một chút nhìn về phía ăn b ấ t tiên thành lập doanh địa về sau tại từ doanh địa trở về t u y ê n dưng ngô chủ thần huy tuân mệnh ăn b ấ t cùng h n giờ g i ấ y bọn người nao nhao, nhao l ĩ n h mệnh dù sao chỗ kia là thí luyện tri địa cửa ra vào nếu như không tu kiến một tòa doanh địa quả thật có chút không yên lòng t à o gặp hai người gật đầu không tại nhiều ngôn mang theo bọn họ liền quay người rời đi hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ lúc này nhìn về phía tàu trong ánh mắt mang theo một tia liền ngay cả chính bọn hắn đô không thể phát giác của chương n hai mươi ba truyền t ố n g trận xuất hiện ở trước mắt ả à n dơ dây bọn người dừng ngựa ngừng chân nhìn khắp bốn phía dần dần lâm vào trong trầm tư nô chủ dặn dò tiêu diệt tà sói liền có thể tu kiến doanh địa lúc này tà sói lấy diệt là thời điểm bắt đầu tu kiến doanh địa đau đối cơi tại trên chiến ma hàn dơ dây cùng ả n bật nói ả à n dơ dây bọn người đối v a o gật gật đầu giáo tông đại nhân nói có lý chỉ là cái này doanh địa lại nên làm như thế nào thành lập h n bật đối v a o hỏi thăm trong đôi mắt nổi lên một tia nghi hoặc quan mang chúng tiến tập thánh kỵ sĩ nhao nhao gật đầu nhìn về phía t a u chờ đợi phân phó t a u lần nữa nhìn khắp b ố n phía đối ả à n dơ dây bọn người nói lấy liền lấy truyền tống trận làm danh giới tu kiến một tòa trăm người quy mô danh o địa vây lên giản dị h ẳ n g rào tuần giáo tông chi mệnh ả à n dơ dây bọn người đối v a i t u tại trên lưng ngửa túi người hành lễ sau đó tung người xuống ngựa hai mươi hai người nắm tay bên trong trọng kiếm đấu khí tùy theo dâng lên mà ra đối bên người cây cối liền vùng tới vây anh một tiếng vang thật lớn cây cối ầm ầm ngược lại đấu khí xẹt qua cây cối bị chia làm mấy lễ nhưng mà để cho người ta trợn mắt hốc m ồ m một màn lại xuất hiện chỉ gặp cây kia một ngã xuống đất sau đó lại hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa mọi người nhìn thấy một màn này liên tưởng đến những cái kia tà sói bị g i ế t là về sau c h ẳ n g cảnh không khỏi hai mặt tướng dỏm ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng quang minh cùng hắc cám ba người nhìn phía dưới c h ẳ n g cảnh đồng thời lộ ra xấu hổ thân sắc đây chính là thật to sai lầm xem ra sau này hắc cám cùng quang minh đang diện hóa cùng tiến hóa thời điểm cần thiết phải chú ý một chút chủ tôn giống như xuất hiện bút quang minh nhìn phía dưới đối cổ trường thắm nói chân thật như vậy không giả thổ địa cùng bên trên tư nguyên lại bởi vì chính mình cùng hắc cám nho nhỏ sai lầm lại biến thành bộ dáng này nếu như những tư nguyên này không thể thu thập này muốn đem hư vô không gian kiến thiết thành một phương đại thiên thế giới vô ý nghĩa nói chuyện v i ệ n vông cổ t r ư ờ n g thắng tướng ánh mắt nhìn về phía hắc cám hắc cám ngươi có cái gì tốt biện pháp sao diễn hóa thời điểm một cái c h ư ớ c mắt cũng là mười vạn năm cái này pháp tắc đã thành lập muốn hoàn toàn cải biến trừ phi tướng cái này phương viên trăm dặm thổ địa toàn bộ phá hủy bằng không chúng ta cũng vô pháp cưỡng ép sửa đổi thiết lập hắc á m đối cổ trường thắng giải thích cổ trương thắng tướng lông mày dần dần nhân lại nếu như vẹn, vẹn chỉ là điều kiện tinh vi đâu những n à y vật chất sau khi rơi xuống đất giữ lại ba phút không biến mất biện pháp này đến cũng cũng không tệ lắm dựa theo ban đầu thiết lập đồ vật một khi bị người nhặt liền có thể có ở đây không bị chủ động tiêu hủy điều kiện tiên quyết bảo tồn vĩnh cửu kể từ đó cũng là không cần như thế phiền phước quan g minh hơi suy tư chậm rãi nói h á c c á m nghĩ một hồi ba phút thời gian quá dài độ khó khăn quá lớn tuy nhiên một phút đồng hồ đến cũng có thể thử một chút đợi lát nữa chủ tôn khai thông hỗn độn chi k h í diện hóa thời điểm ta tại đi điều chỉnh ngay tại ba người thảo luận thời điểm do bọn người nhưng từ trong kinh ngạc kịp phản ứng giáo tông đại nhân đón lấy chúng ta ứng nên làm cái gì án bất không cam lòng lần nữa chém nã một cái cây kết quả cây cối đảm nhiệm liền hóa thành hư vô chỉ có thể đối tàu h ỏ i tham tàu tướng trong này nửa ngày về sau lắc đầu đối bọn họ thở dài trở về đi chuyện này chúng ta có thể thỉnh giáo trí giả án giờ dây bọn người nghe được trí giả hai chữ nghĩ đến cổ trường thắng thực lực trong lòng tỏa gia khí đi theo tàu hướng đi m à phát trận hào quang lại lên tàu bọn người biến mất không thấy gì nữa gặp tàu bọn người rời đi cổ trường thắng tâm niệm nhất động mang theo ánh sáng minh hòa h ắ cám xuất hiện ở phía trên nhìn xem mảnh đất này từng đạo từng đạo hào quang ngút trời mà lên lẫn nhau đan sen sau đó chia ra làm bà hướng về bà phương hướng bay đi cổ trương thắng tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới chỉ gặp lấm ta lấm tấm u ám quang mang hiện hiện một cỗ cuối cùng lĩnh hàng khí tức nổi lên tuy nhiên rất n h ạ t rất nhỏ yếu nhưng lại năng lượng thật sự rõ ràng cảm nhận được cảm thụ được cỗ khí tức này hắc cám cùng quang minh hai người đồng thời nhìn nhau liếc một chút song trong mắt l ó e lên một kia kinh ngạc quy khư đây là t r ú n g thần ma g i ấ ngủ nàn thu chầm luôn chỗ chủ tôn nghĩ tới đây hắc á m cùng quang minh hai người đồng thời đối cổ trương thắng hô một tiếng nghe được hai người lời nói cổ trương thắ lúc này tiến lên một bước mở hư vô quy khư c h i địa hết t h ả y thần ma cuối cùng giấc ngủ ngàn thu chầm l u ô n chỗ vừa mới nói xong toàn bộ hư viễn không gian trở nên ưu á m một mảnh một đầu nhìn thấy mà giật mình vết n ư ớ c tại vô tận tâm viên bên cạnh vỡ r a ánh mắt nhìn chỉ gặp bên trong phần mộ tại màu xám trong không gian nối thành một mảnh chỉ có điều trên bia mộ đều t r ố n g không chứng minh bên trong còn chưa có thần ma giấc ngủ ngàn thu một bóng người từ cổ trường thắng trong thân thể đi tới người mặc hôi bảo ta là quy khư trí cao chủ thần trưởng giấc ngủ ngàn thu chỗ ngay hôm đó ngồi dậy trấn quy h ư vĩnh viễn không bao giờ xuất thế quy h ư lập xuống lời thể Vừa mới nói xong, đối xong, cổ, cổ trường thắng đối quang minh cùng hát cám giải thích quang minh cùng h ắ t cám trong lòng hai người như là như gương sáng cái này quy khư sinh ra rõ ràng cho thấy vì là dự phòng về sau chính mình dù sao các loại hư vô không gian hóa thành thế giới chân thật chờ đợi giới trướng xuất hiện thần ma cấp một nhân vật chết trận muốn đem bọn hàn phục sinh có quy khư ngăn đón cũng chỉ có thể không làm nên chuyện gì thấy hết minh hòa hắc cám không nói lời nào cổ t r ư ờ n g thắng đối bọn họ cam đoan yên tâm đi chỉ cần các ngươi bất luận đến quy khư là sẽ không xuất hiện nói xong bản nguyên trường hà hiện hiện một t i ê u bản nguyên chi thủy chậm rãi chạy xuôi theo dần dần trở thành nhà sau đó biến mất không thấy gì nữa cổ t r ư ờ n g thắng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ gặp những cái kia vết rách khôi phục một chút khoe miệng nổi lên mỉm cười như thế cũng không h ư n g phí chính mình lao tâm lao lực vì chuyện này hối hả ngược xuôi quan minh cùng hắc cám đem ánh mắt rời về phía phía dưới tướng cái này phương viên trăm dặm đều cất vào trong mắt chủ tôn ta giống như phát hiện một chút thú vị sự t ì n h hắc ám ánh mắt rơi xuống từng mảnh rừng cây một đoá hoa dại bên trên một cái con b ớ m đang tại phá kén mà ra cổ trương thắng cùng quang minh hai người theo hắc ám ánh mắt nhìn đi qua dần dần lâm vào trong trầm tư chủ tôn lần này chơi lớn một chút thế nào hắc ám cảm thụ được lần này thu hoạch mang đến chỗ tốt trong lòng dâng lên một tiệc khí cổ trương thắng nhìn về phía hắc ám đối hắn hỏi lại lớn một chút tân thủ thôn hắc ám chậm rãi phun ra ba chữ này lần này hắn muốn diện hóa xuất một tòa tân thủ thôn cùng chỗ chống hình cổ trương thắng đối hắc ám truy vấn có chắc chắn hay không sinh hát cám nhìn xem cái kia còn bưỡng hỏi một đằng trả lời một mẹo đối cổ trường thắng c a m khái quan g minh đối với lúc này hát cám trong lòng này phức tạp tâm tình tốt lúc lý giải một chút chủ tôn có thể thử một chút đ ừ n g đua băng cổ trường thắng đối quang minh cùng hát cám dặn dò lần này đ ế m thử cũng đừng đem bọn hắn tâm cho bành c h ư ờ n g quá lợi hại bằng không là họa không phải phúc hát cám đối cổ trường thắng cam đoan chủ tôn yên tâm chúng ta bây giờ đối với chuyện này đã xe nhẹ đường quen không có vấn đề chương hai mươi b ố gặp hát cám cam đoan cổ trường thắng cũng không tại nhiều n ô n tâm nghiệm nhất động thần lực từ dưới chân hiện hiện thân hình dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa quan g minh cùng hắc á m lẫn nhau một dạng biết đối với mình khảo nghiệm sắp xảy ra thế là hóa thành quan g mang bay về phía riêng phần mình thần quốc cùng tâm nguyên cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem bán vị diện bên ngoài này vô tận c ả n quấy hỗn độn chi khí chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu nghĩ đến trăm năm về sau một đạo hỗn độn triều tịch trong lòng hiện ra cảm giác nguy cơ lúc không ta chờ đợi chỉ có thể ở đi một lần tơ thép nghĩ tới đây ánh mắt rơi xuống bảo hộ bán vị diện vậy được màng mỏng bên trên nửa vị diện pháp tắc hô ứng cổ trường thắng tâm n i ệ m một tia vết nứt chủ động khai phóng. hôn độn chi khí gào thét mà tới so với một lần trước hơn hồ gấp mười lần một giọt mồ hôi từ trên c h á n hiện hiện tâm thần kịch liệt tiêu hao nhìn xem này c u ồ n c u ộ n mà đến ùn đù đùn kéo đến hôn độn chi khí quan g minh cùng hát cám đối vô tận trên không cổ trường thắng một tiếng bạo thở ra chủ tôn đủ đủ nghe đạo thanh â m này cổ trường thắng không lo được lau cái chán mồ hôi toàn thân thần lực khuấy động ra đ ó n g cái này vết nước vết nước bị ngăn chặn cổ trường thắng lúc này mới hơi dãn ra một hơi lấy lực lượng một người chặn ở hầm thủy cái này có thể thật không phải là người làm sự tình ngay tại cổ trường thắng thở vào thời điểm trong không gian hư vô quang minh cùng hát cám hất ra cánh tay cơ hồ xuất ra tất cả đều là lực lượng tiến hành cải tạo dù sao đây chính là so với lần trước đ ạ i gấp m ộ ư ơ i lần hỗn độn chi khí nếu không phải vừa mới này bút thu nhập mở rộng hư vô không gian dung nạp hạn mức cao nhất chỉ bằng cỗ lực lượng này liền có thể tướng tại đây phai mở từng đạo từng đạo hào quang ngút trời khoảng trống phía dưới vẩy xuống sau đó chính là quang minh âm thanh tĩnh hóa tĩnh hóa tĩnh hóa hỗn độn chi khí tại từng tiếng tĩnh hóa âm thanh bên trong tốc độ dần dần chậm lại ngay tại lúc lúc này h á cám lập tức xuất thủ thâm viên phi t ứ c dần dần lan tràn ra di diễn hóa diễn hóa hắc cám tại thâm viên chỗ sâu nhất liên tục bạo thở ra âm thanh một tiếng so một tiếng lớn cũng một tiếng so một tiếng gấp như l à như đại dương mênh mông hỗn độn chi khí tốt như thủy triều bình ổn rơi xuống cái này phương viên chăm dặm bên trong nhanh chóng tướng bao phủ bách lý phương viên thổ địa bắt đầu mở rộng nhưng sau đó tại hắc cám cùng quang minh hai người lực lượng sen lẫn phía dưới n g ạ n h sinh sinh tướng mở rộng tốc độ dừng lại hỗn độn chi khí biến ảo vô số hư ảnh đối bầu trời này bên trong gầm thét sau đó hư ảnh dần dần do hư hóa thực hỗn độn chi khí thì dần dần trở thành nạn đến mức biến mất không thấy gì nữa sau một lát khôi phục lại hai người đồng thời đứng dậy đi lên phía trước một bước cổ trương thắng q u a xem ra thôn trang này cũng làm thật sự là đơn sơ cùng cực gặp cổ trường thắng ánh mắt lại dị quang minh cùng hắc cám đồng thời cười khổ một tiếng chủ tôn có thể làm đến một bước này đã là cực hạng ta lại không có nói cái gì cổ trường thắng đối hai người hồi phục ánh mắt lại nhìn về phía hai tên vệ binh gặp thực lực bọn hắn vì là trung cấp chiến sĩ không khỏi gật gật đầu lấy thực lực tuyệt đối n g h i ê n ép xem ra năng lượng uy hiếp lại vào tàu bọn họ nghĩ tới đây ánh mắt nhìn chung quanh chính mình lít nha lít nít h khô lâu tại khô lâu vương chỉ huy giới nhanh chóng chiếm lĩnh thôn trang bên ngoài hết thẻ thổ đ ị a thậm chí bao gồm này phiến phương viên chăm dảm rừng cây hơi kiểm lại một chút số lượng khô lâu ước chừng có hơn một n g à n cỗ xem ra lần này t a o bọn họ lại hiểu được chơi tại sao là khô lâu cổ trường thắng nhìn xem những n à y khô lâu đối h á cám hỏi thăm h á cám nhìn một chút con mình đối cổ trường thắng hồi phục chúng ta nếu là lẫn nhau đối lập này cho cao chiếu thành phiền phức tự nhiên là ta cái này nhất hệ lực lượng hình thái cái này cũng không tệ cổ t r ư ờ n g thắng gật gật đầu sau đó lần nữa nhìn về phía tòa kia thôn trang trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu ta có phải hay không hẳn là phải thêm một chút sinh hoạt chức nghiệp còn không phải lúc quang minh đối cổ trường thắng hồi phục cổ t r ư ờ n g thắng hơi suy tư cảm giác quang minh nói cũng có đạo lý lúc này liền ngay cả thôn trang đô làm như thế keo kiệt nếu như thêm một chút sinh hoạt chức nghiệp cũng không tránh khỏi khẩu vị quá lớn về p h ân ta o sẽ nói cổ trương thắng đôi quang minh gật gật đầu tuy nói chính mình tự mình đem bọn hắn truyền tống tới không tính là gì nhưng cái này dù sao có hơi phiền thoái đến không nếu như để cho bọn họ thành lập ma pháp trận tới thông khoái hắc ám nhìn xem trong thôn trang này vứt bỏ ma pháp trận lộ ra mỉm cười ma pháp trận truyền t ố n g một lần một cái thần tiền bởi ba người chúng ta chia đều gian thương cổ trương thắng đối hắc ám cùng quang minh hai người nhẹ dọn g phun ra hai chữ này hắc ám khuôn mặt không chân thật đáng tin chủ tôn có thể lựa chọn không cần n a mơ m cổ trương thắng không cần nghĩ ngợi đối hắc ám hồi phục còn quy khư sớm đã bị bọn họ vô ý thức cho quên hắc ám cùng quang minh hai người đồng thời cười một tiếng truyền t ố n g trận đoạt tiền vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đ ó lấy nhưng còn có lấy không ít tiệc không có cách nào ai bảo chính mình cùng đâu chỉ có thể miễn vì khó sáng tạo chút thu nhập cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem quang minh cùng h t cám đối bọn họ mở miệng các ngươi trở về đi ta cũng nên đi gặp tao cũng không biết quang minh tín ngưỡng phải trăng năng lượng tại doanh trại tị nạn đánh xuống căn cơ nếu làm tao xuất sai lầm kính xin chủ tôn xuất thủ giúp đỡ một hai quang minh nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng nói lên chuyện này đối hắn tỉnh h cầu lấy cổ t r ư ờ n g thắng c h ầ m rãi gật đầu yên tâm chuyện này ta tâm lý nắm chắc như thế tốt lắm quang minh đối cổ trương thắng hồi phục nói xong giống như lại nghĩ đến cái gì khoe miệm nổi lên ý cười chủ tôn nhắc nhở một chút để cho hắn mau sớm thành lập một tòa giáo đường giáo đường cổ trương thắng s ữ n g sở lộ ra một chút ánh mắt không giải thích được hắc cám nhìn về phía quan minh doanh trại tị nạn lại không có bao nhiêu tiền tài cưỡng ép tu kiến giáo đường được trả bằng mất giao cho cao ta tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt chuyện này quan minh đối hắc cám cùng cổ trương thắng hồi phục sau đó không tại nhiều ngôn cổ trương thắng gật gật đầu thân ảnh ở chỗ này dần dần biến mất không thấy gì nữa chương hai mươi lăm kéo lệ thành đám người giống như là thủy triều làm nhất quận thủ phủ phồn hoa trình độ tự nhiên không cần nói cũng biết cha r l i e mặt mày xám xịt hướng về trong phủ thành chủ đi đến sau lưng kỵ sĩ trong đôi mắt còn lóe ra một tia bán giận cùng không cam lòng trong phủ thành chủ truyền đến tiếng bước chân một tên nhắc nhở hơi g ầ y trung niên nam tử từ tiền vương trên b à n trà đống k i a tích như núi trong công văn ngầm đầu tuy nói thần sắc bình đạm nhưng trong đôi mắt nhưng lại có một cỗ sát phạt chi khí tử tước đại nhân thuộc hạ cha r l i e có việc b ẩ m báo cha r l i e đối éo lệ tử tức adun túi người hành lễ adun nhìn về phía cha ly gặp hắn trong đôi mắt này không cam lòng và h n giận đôi hắn hỏi thăm chuyện gì hôm nay thuộc hạ tiến về ngoài thành dò xét cha r l i e không dám thất lễ vội vàng cung cung kính, kính tướng hôm nay chuyện phát sinh một năm một mười cáo chi adolf adolf nghe cha r l i e tự thuật dần dần tướng mày nhăn lại đến cặp tia tản ra sát phạt chi khí lúc này càng thêm nồng hậu dày đặc một chút、Đúng. làm cái cuối cùng chữ bị cha r l i e nói sau khi đi ra adolf dùng nắm đấm trùng trùng điệp điệp truy một chút bàn t r à ánh mắt nhìn thẳng cha r l i e các ngươi bị mười tên kiến tập chiến sĩ cùng một tên kiến tập ma pháp sư chỗ chiến bại tử tước đại nhân bất giận thuộc hạ trong tay chỉ có trăm tên kỵ binh Tuy nhiên liều chết chém giết, liều nhiên nhưng những binh chém kia kỵ dù sau o nào vẹn vẹn chỉ là người bình thường, lại như thế nào địch nổi một tên kiến tập chiến sĩ cùng một tên kiến chỉ địch Charlie thích. thế pháp là lại giải sư. mời đối một tập một tập ma sĩ s Adolf a đó không đợi adolf mở miệng tiếp tục đối với hắn nói h ú n g hồ này kiến tập ma pháp sư khá là quái dị tuy nói thuộc hạ không có nhìn thấy này kiến tập ma pháp sư công kích ma pháp nhưng lại gặp hắn có một c ô kỳ dị lực lượng kỳ dị lực lượng c h a r l i e nghe đến đó trong lòng hỏa khí hơi ấu bớt một chút gặp a d o l ngữ khí chậm dần trang ly đại dán ra một hơi tại cố lực lượng kia phía dưới vết thương nhẹ người trong nháy mắt khỏi hẳn chẳng lẽ là thủy hệ ma pháp sư Adon cũng không phải là chưa từng gặp qua các mặt xã hội người một chút cái này liền tìm ra hoài nghi đối tượng cha r l i e vội vàng hồi phục cũng không phải là thủy hệ ma pháp sư mà chính là một chủ sáng thuộc hạ ngu dốt không cách nào hình dung bọn họ là đi ngang qua vẫn là muốn tại này khó tránh khỏi bên trong ý đồ bất chính Adon nghe cha r l i e giải thích lập tức nghĩ đến một cái càng thêm muốn mạng sự tình cái này hơn b ạ n tên nạn dân nếu là tràn vào kéo lệ nhóm kéo lệ thành chỉ sợ sẽ ra nhiều loại lớn dù sao toàn bộ kéo lệ đoàn người miệng cũng bất quá hơn ba mươi vạn lương thực chính mình cũng không đủ ăn tại tăng thêm hơn vạn người già trẻ em một cái xử lý vô ý cái này nạn đói chỉ sợ trước mắt gặp liền có thể lan tràn ra huống hồ tứ phương biên cảnh cũng không y ê n ổn a nghĩ tới đây adon trong đôi mắt nổi lên một tia sắc cơ chi tiểu đội này có không có khả năng là mình đối thủ cũ sai phái tới muốn cho chính mình tới một cái nổi đồng rút lương nếu không năm ngày trước vì sao tại phía tây tăng binh thúc đẩy chính mình trọn vẹn điều khiển năm ngàn binh mã lúc này mới tướng tây tuyến ổn định lại nhìn xem adon thần sắc biến hóa cha ly trong lòng biết hắn lo lắng thế là đối hắn cẩn thận từng ly từng tý hỏi thăm tử tước đại nhân thế nhưng là đang lo lắng đây là khoa kỳ quận tử tức chuẩn bị ở sau nạp thêm hồ bạo phát hồng thủy trên b ạ n người trôi giạt khắp nơi hóa thành nạn dân mà ta hẹo lệ quận tay đưa ra phía trước lại thêm hai năm này lương thực thiếu nhận cùng cùng khoa kỳ quận ở giữa giao chiến khiến cho tồn kho lương thực không đủ bây giờ hắn tại tới cái một cái nồi đồng rút lương để cho cái này hơn vạn nạn dân c h à n vào chỉ sợ đến lúc đó nạn đói đảo mắt liền đến À này, đồn đối、Charlie、nói ra chính mình lo lắng.、Charlie、nghe thấy lời nói này, trong Charlie Charlie lời thấy ra lo không đủ chúng ta giết cái này mười một người nếu không bao lâu khoa kỳ quận sẽ còn phái tới hai mươi người thậm chí ba mươi người adolf chậm rãi lắc đầu charlie trong lòng hình như có s ờ ngộ đối adolf cung cung kính kính thi lễ thuộc hạ minh bạch chảm thảo trừ căn cho người ba trăm kỵ binh ba mươi tên kiến tập chiến sĩ cần phải tướng những ti tiện đó nạn dân đều diệt sát adolf đối charlie phân phó chỉ có dạng này mới có thể một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã nghĩ tới đây sắp phạt chi khí lan tràn ra charlie túi người hành lễ l i n h mệnh sau đó quay người hướng về phụ thành chủ đi ra ngoài to do tiếng kèn tại h i lệ ngoài thành văng lên c h a r l i e xông lên trước xuất hiện tại phía trước nhất nghĩ đến đứng phía sau ba trăm tên kỵ sĩ khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh ba mươi tên kiến tập chiến sĩ cộng thêm ba trăm tên thân kinh bách chiến kỵ binh chỉ là hơn vạn nạn dân cho dù có mười tên kiến tập chiến sĩ cùng một tên kiến tập ma pháp sư lại có thể thế nào nắm tay bên trong roi ngựa đối phía trước giống to một tiếng thử tước đại nhân có lệnh rào sát nạn dân một tên cũng không để lại lĩnh mệnh ba trăm kỵ binh cùng ba mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng kêu lên bạo t h ở ra trong đôi mắt lộ ra khát máu q u a n mang bọn họ tuy nhiên quân kỷ bại hoại bọn họ tuy nhiên ưa thích nhiều dân bọn họ đại đ nhưng bọn hắn chiến đấu lực lại không thể nghi ngờ bây giờ đồng bào chết như thế bị khuất vậy chỉ dùng những n à y nạn dân máu tới tắm rửa bọn họ khuất đ ủ r d i ngựa thanh em v ă n g lên ba trăm ba mươi một thất chiến mã mở ra móng ngựa hướng phía trước phương gào thét mà đi địch tập một tiếng kinh hô trong nháy mắt tại cái này rách nát doanh địa v ă n g lên hai tên xanh sao vàng vọn trung niên nam tử c u ố n g quýt hướng bên trong chạy vào đi trải qua lần trước thê thảm đau đớn đánh lén đã sớm bị sợ mất mật bây giờ khi nhìn đến éo lệ quận binh lập tức tung tích hắn không thể hóa thành điệu thú thoát ly cái này địa phương nguy hiểm giao t ô n g đại nhân địch tập một người đàn ông tuổi trung niên chạy vào lều vải đối i tao lớn tiếng b m báo tao bọn người vừa rồi trở về không lâu trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng trung niên nam tử thấy thế lần nữa hô to kéo lệ quận binh mã lai tập cái gì tao một tiếng kinh hô tướng trong lòng này thu hoạch vui sướng nhất thời hóa thành hư không á n giờ d ư ớ cùng á n bất các loại hai mươi hai người cũng kịp phản ứng trong đôi mắt nổi lên một tia n ồ hỏa giáo tông đại nhân còn không tới kịp tướng đằng sau lại nói đi ra liền nghe được này như là nước biển tiếng kêu t r n không ngại kéo lệ tử tức binh mã tới van cầu ngươi đừng có giết ta hải tử không nên giết t i ế nạn g kêu n dân tuy nhiên nhân số rất nhiều nhưng cũng là chút người già trẻ em tại tăng thêm trước đó không lâu vừa mới bị sợ mất mật lúc này chứ không có chút ý nghĩa nào chạy trốn từ phía bên ngoài tại không gì khác pháp năng ngăn cản những kỵ binh này tước bộ Không kiêng nghệ gì chương ả cùng n tiếu, s biển rên cùng này, hai ư năng lượng nát dâm đại mươi sáu một đạo lại một đường cồn g tiếu từ ba trăm tên kỵ binh hai mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng cha lì trong miệng phát ra khua tay trọng kiếm tại trong doanh địa tùy ý túng hành con này giản dị hàng rào tàn phá liều vải sớm đã tại dưới vó ngựa hóa thành m ộ t mịt chỉ có máu mới có thể đặt vững tử tức đại nhân uy nghiêm ba trăm tên kỵ binh tựa như quần hoàn đồ sát lấy không có chút nào sức phản kháng n ạ dân trên mặt hiện ra hưởng thụ thần sắc hai mắt cũng dần dần bắt đầu mê ly thấy như thế không kiêng nghệ gì cả đồ sát hơn ba trăm tên kỵ binh nào h tới trước mặt tao trong đôi mắt trong nháy mắt đỏ bừng giết giết những x ú t sinh này âm thanh như là từ trong tâm h viên lan tràn ra để cho người ta như rơi vào hầm băng từ nhỏ đến lớn cái này là lần đầu tiên để cho tao sinh ra như thế cấp thiết muốn giết người xúc động h n giờ d ư i cùng h n b ậ n bọn người nhìn xem một màn này vốn là tràn đầy n ỗ i hỏa lúc này lại nghe được tao cái này sát khí đằng đằng lời nói lúc này không đang do dự một đạo to rõ tiếng huýt sáo vang lên hai mươi hai thất thuần trắng chiến mã từ doanh trướng hậu phương bước nhanh chạy nhanh đến chiến mã còn chưa chạy đến ả n dơ dây bọn người lợi dụng thả người nhảy lên xung phong một đạo gầm t h é t từ ả n dơ dây cùng một ư ơ i một tên thuộc hạ trong miệng phát ra trên thân đấu khí dâng lên mà ra một ư ơ i một thất thuần trắng chiến mã bất thình lình r a tốc lưu lại một đạo thật dài hảo ảnh tướng không chung ả n dơ dây bọn người tiếp được đ ấ u khí lan t r à n ra t ò a hạ chiến mã cũng hiện hiện một tầng nhàn nhạt qua n mang tuy nói chỉ có m ộ ư ơ i một người chỉ có một con chiến mã nhưng khởi sướng x u phong thanh thế lại không một chút nào s a ba trăm kỵ binh kém nửa phần nhìn xem khí thế bung cha r l i e khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường giết bọn hắn hơn ba trăm con chiến mã đồng thời mở ra móng ngựa đối ả n giờ dậy bọn người đón đầu đ ụ n g tới song phương trùng trùng điệp điệp va vào nhau sau đó chính là trọng kiếm giao nhau thanh nhâm hạn bật thấy thế vội vàng t r ở mình lên ngựa đối phía trước bắt đầu gấp rút tiếp viện cha r l i e gặp ả ạ n bật chạy nhanh đến không cần nghĩ ngợi đối ba mươi tên kiến tập chiến sĩ phân phó giết ba mươi tên kiến tập chiến sĩ theo cha r l i e ánh mắt nhìn thúc giục chiến mãng lên đón kiến tập chiến sĩ cùng hạn bật bọn người trùng trùng điệp điệp va vào nhau lập tức tiến hành kịch liệt chém giết nhìn xem bị chia cắt ra Tuy xem ra ngươi là một vị yêu nôn g hoặc chúng người đã như vậy vậy hôm nay ta liền chẳng ngươi cha ly nắm tay bên trong trọng kiếm thúc giục chiến mã liền hướng về bao chỗ phương hướng đánh tới là một tên thân thể suy yếu ma phát sư tại ngắn như thế khoảng cách bên trong vẹn vẹn chỉ là một tên đợi làm thịt người yếu đuối mà thôi gặp cha ly sát khí đằng đằng đánh tới đau trong đôi mắt không chỉ có không có nổi lên bất luận cái gì sợ hai ánh mắt thần xác ngược lại dần dần trở nên thành kính đứng lên là gì ta cần ngươi trợ giúp vừa mới nói xong đau cái chán cái k i a đạo thiên sứ ấn ký buộc phát ra k i a sáng trói mắt cha ly trọng kiếm đâm vệm t a u thời điểm lại phát hiện một đạo quang mang ngăn tại trọng kiếm trên m ũ i kiếm khiến cho trọng kiếm vô p h á p đâm vào một tên lưỡng d ự c thiên sứ kích động lấy trắng n ư ớ n cánh xuất hiện tại tàu phía trên theo cánh nhẹ nhàng kích động điểm một chút quang mang tại cái này hoàng hôn phía dưới rơi xuống đang đứng ở thất kinh mấy ngàn nạn dân tựa như tìm tới kết c lưỡng d ự c thiên sứ lạ gì chờ đợi giáo tông đại nhân chi lệ n h âm thanh từ lạ gì trong miệng lan tràn ra một đạo quang mang hóa thành lợi kiếm phủ ở trước người thiên thiên sứ cha r l i e cùng đang giao chiến ba trăm tên kỵ binh ba mươi tên sơ giai trong lòng chiến sĩ nhất thời giật mình không rõ phù hiện ở trong lòng sau đó như là cỏ dại điên c u ồ n g sinh trưởng cha r l i e trong tay trọng kiếm công không phá được t a o trước người tầng kia bởi quang mang hóa thành hậu thuẫn chỉ có thể thu hồi trọng kiếm nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên lạ gì động tác đau nhìn về phía cha ly sau đó đem ánh mắt chuyển hướng đang cùng á ạ n dở d ự c cùng á n bật giao chiến những người kia những người này xâm chiếm ngô chủ chiếu c ố chỗ mời lưỡng dực thiên sứ lạ dị xuất thủ tiêu diệt bọn họ dùng cái này hướng về thế nhân tuyên cáo ngô chủ huy nghiêm mời thiên sứ đại nhân xuất thủ tiêu diệt bọn họ có quỳ dạp xuống đất nạn dân nghĩ đến cái này hai lần độc tập không khỏi buồn từ tâm tới lúc này lại gặp lạ dị thanh thế hạo đại lúc này vung tay hô to chỉ một thoáng quần tình kích động mấy ngàn nạn dân cùng kêu lên hô to mời thiên sứ đại nhân xuất thủ tiêu diệt bọ nhìn xem cái này mấy ngàn dịu dàng ngoan ngoãn đợi làm thịt người yếu đuối có sẽ hóa thành hỏ muốn xuất thủ nhưng lại cố kỵ trên trời cái kia không biết thực lực chân thật thiên sứ nô chủ quan g minh trí tôn chủ thần tuy nói yêu thương thế nhân nhưng lại căm ghét những cái kia không dám phản kháng tà ác người ta là nô chủ người hầu lại không thể vi phạm nô chủ ý chỉ. lạ gì âm thanh lan tràn ra cho cái này những n à y nạn dân tới một bầu nước lạnh mấy ngàn nạn dân cùng nhau dừng lại âm thanh tướng nhìn nhau một cái đ a o hét lớn một tiếng các ngươi là không dám phản kháng tà ác người sao không phải mấy ngàn nạn dân vô ý thức cùng kêu lên hô to tao nhìn về phía trước mắt cha ly lạ gì bắt lấy bọn hắn tuân giáo tông tri lệ lạ gì vừa mới nói xong trôi nổi ở trước người lợi kiếm xuất hiện trong tay sau đó từ không trung bên trên chỉ hướng cha r l i e quan g mang hướng lợi kiếm dâng lên mà ra một đạo kiếm quan g bay qua gặp kiếm quan g bay tới cha r l i e huy động trọng kiếm chém về phía đạo kiếm quan g kia làm sao kiếm quan g phía trên đấu khí lực lượng quá mức mạnh mẽ cha r l i e trên cánh tay lưu lại một đạo vết thương lạ gì xuất hiện tại cao phía trước tâm niệm nhất động hóa thành tàn ảnh cầm trong tay lợi kiếm thẳng hướng cha r l i e cha r l i e khẩn trương thông qua vừa mới một c á c kia cha ly đã biết cái thiên sứ này thực lực ít nhất cũng cao hơn chính mình nhất g i i đối mặt thật lớn như thế thực lực sai biệt lại sao dám đón đỡ vô ý thức liền nhảy xuống chiến mã sau này chạy như điên gặp này tràng cảnh mấy ngàn nạn dân trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ dũng khí không biết là ai bạo thở ra một tiếng sau đó như là như thủy chiều hướng phía trước phương đánh tới khi thế hung hung mấy ngàn tên nạn dân như là h ổ lang đánh tới ba trăm tên kỵ binh cùng ba mươi tên sơ giai chiến sĩ lại nào dám liều mạng chỉ có thể nhao nhao bỏ qua bên người địch nhân nhanh chóng lui về sau đi nhìn xem chạy chối chết cha ly bọn người ả ạ n giờ dậy cùng ả ạ n bật không cần nghĩ ngợi thúc giục chiến mã mang theo mấy ngàn nạn dân như là như thủy chiều đuổi theo tao nhìn về phía trước đối lạ dị phân phó lập tức để cho hạn giờ chương hai mươi bảy lạ gì kích động cánh từ trên bầu trời bay qua không bao lâu lợi dụng bay đến phía trước nhất ánh mắt nhìn về phía phía dưới đối ản giờ dưới cùng ăn bất lớn tiếng truyền đạt cao mệnh lệnh giao thông đại nhân có lệnh để cho các ngươi lập tức trở về doanh điệu hồi trở lại ản giờ dưới hơi xương sở tòa hạ chiến mã cũng dần dần chậm dần một chút tốc độ đằng sau đi theo kiến tập thánh kỵ sĩ thấy thế cũng đi theo để cho chiến mã giảm tốc độ hướng phía trước phương đi chậm rãi giáo tông đại nhân có lệnh để cho các ngươi lập tức trở về doanh đ i ệ m gặp hàn giờ rồi cùng h n bật hơi s ư ơ n g sở lạ gì lần nữa lớn tiếng lặp lại một lần hai cái cánh nhẹ nhàng kích động một đạo đơn độc thuộc về thiên sứ lực lượng khuyết tán ra đến từng tiếng nói này trong nháy mắt chuyển khắp vẫn còn ở một mạch trùng sát mấy ngàn nạn dân trong hai mấy ngàn nạn dân đều là x ư n g sở tựa như quân đội đồng thời dừng ớ lại lạ gì nhữ mày lộ ra một tia không vui thân sắc nhưng lúc này lại cũng không biết như thế nào cho phải sau lưng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ vô ý thức liền cùng kêu lên phụ họa tuân lệnh tuân lệnh mấy ngàn nạn dân bị thanh âm này cảm nhiễm neo nhau, nhau một cái đồng thời hồi phục âm thanh hóa thành một dòng l u lớn ở chỗ này tựa như, như kinh lôi nổ vang sau đó hàn dơ dưới cùng án bật hai người vung tay lên hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ liền cùng nhau quay người mấy ngàn nạn dân thấy thế cũng học theo chậm rãi tới lui lúc phương hướng trở về gặp những ngày nạn dân có đầu không sợi thô trở về hàn dơ dưới cùng án bật lần đầu tiên nhìn nhau cười một tiếng lúc này bọn họ mới kịp phản ứng vừa rồi đến đến cỡ nào nguy hiểm giết lùi chi k ê a hơn ba trăm binh mã héo lệ quận quân chính quy đồng thời không có nghĩa là bọn họ liền có thực lực một mạch xông về héo lệ quận thủ phủ h o lệ thành vừa rồi nếu không phải là gì đến đây truyền đạo c o mệnh lệnh chỉ sợ chờ mình mang theo những người này xông về héo lệ、thành. chờ đợi cũng là héo lệ t ừ tức này mênh mông gót sắt cùng băng lanh thành tường hai người nghĩ mà sợ giống như đồng thời t h ở phào vô ý thức liền quay đầu ngựa lại nhìn về phía héo lệ quận thủ phủ héo lệ thành một c ỗ tên là giã tâm đồ vật đang điên cùng sinh trường nơi nào có lấy rộng lớn thổ địa nơi nào có lấy phồn thịnh nhân khẩu nơi nào có nước cờ không hết lương thực trước kia chỗ nào cao không thể chạm trước kia chỗ nào nhìn mà phát khiếp nhưng lúc này ở thần chỉ dẫn dưới tại thần ban cho lịch luyện tri đ i ệ bên trong đi qua lịch luyện thánh kỵ sĩ cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ để cho toàn bộ héo lệ quận tắm rượt ạ i thần huy phía dưới đồng thời một ngày này, đã sẽ không quá xa. n g một bóng người từ tiền phương một bên trong rừng cây chậm rãi đi tới hai người gặp đạo thân ảnh kia trong lòng đều là xương sở trải qua hư vô không gian trận kia lịch luyện hạn mất tướng cổ trưởng tháng này thần bí cùng cường đại ân ký hoàn toàn khắc vào trong lòng hạn giờ dậy cũng mang cơ hồ cùng hạn mất đồng dạng tâm tình nếu như nói tao là thần xứ người này người này tại thần tâm bên trong địa vị nhất định sẽ không thấp hơn tao bằng không thần ban cho lịch luyện chi địa phương pháp đi vào vì sao trong tay hắn hai người đồng thời tung người xuống ngựa cung cung kính kính hướng mặt trước đó lấy sau lưng hai mươi tên kiến tập kỵ sĩ cảm nhận được cạn giờ d i ữ a cùng h n bật hai người dị trạng đồng thời quay người nhìn sang gặp cổ trường thắng đi tới cũng quýt tung người xuống ngựa đi theo đám bọn hắn nên đón gặp qua trí giả ạn bật cùng h n giờ d i ữ a hai người cơ hội là t r ă m miệng một lời hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ cung cung kính kính đối cổ trường thắng thi lễ gặp qua trí giả không tệ mang ta đi doanh địa gặp đau nhìn xem bọn họ cung kính như thế bộ dáng cổ trường thắng hải lòng gật gật đầu ạn bật cùng h n giờ giữa quay người hướng về phía doanh địa nhất chỉ. mời cổ trương thắng cũng không khách sáo nhanh chân hướng mặt trước đi đến doanh địa trung ương nhất mấy ngàn nạn dân hội tụ tại bao trước người nhìn xem rực rỡ muôn màu một mảnh hỗn độn doanh địa gần như đồng thời tại trong lòng dâng lên v ẻ bị thương ngắn ngủi một ngày thời gian liền kinh lịch trải qua hai lần đánh lén hơn vạn nạn dân tại cái này hai lần đánh lén phía dưới tử vong nhân số cao đến ba ngàn như thế chúng sổ tự để cho người ta nhìn mà phát khiếp yên lặng cùng ngày để cho người ta hít thở không thông k i ể m chế trở thành nơi đây duy nhất s ắ p điệu tuy nói một đường chạy nạn nhìn quen sinh t ử l y biệt nhưng ở một ngày ngắn ngủi này ở trong vẫn là để bọn họ viên kia đã chết lặng tâm t r u y ề n tới cự đại cảm giác đau đớn vốn cho rằng đến e o lệ quận thủ phủ e o lệ thành liền có thể miễn ở nạn đói liền có thể ở nơi nào tìm kiếm được một mảnh n ó thân chỗ về sau tại nhàn hạ thời điểm nhớ lại riêng phần mình thân bằng hào hưu nhưng lại không muốn lên thiên đăng cấp cho hy vọng đồng thời lại cho tuyệt vọng hai lần đánh lén hai lần mang theo t ử v o n g khí tức tiếng vó ngựa để bọn hắn đã bất dĩ bi ai lại đầy cõi lỏng cái này vô biên n ộ hòa nói không nên lời là đối người nào phẫn nộ có lẽ là thừa tiên có tao ta ta ta ta á nói đến h đây hơi dừng lại một chút trong ánh mắt tràn đầy bi thương bi thương lan tràn ra có tiểu hài tử cùng lão nhân hồi tường hôm nay tao nộ phát ra t h ấ m thấp ta tiếng nước nở tao nhìn về phía trước cái này mênh mông người già trẻ em tuy nhiên trận tròn mắt cố nén không để cho mình nhắm lại nhưng nước mắt vẫn là tại từ khóe mắt trượt xuống n ạ c thêm hồ b ã o phát hồng thủy nguyên nhân gây ra là hai vị đại ma pháp các hạ ở trên mặt hồ tiến hành đại chiến chúng ta phụ mẫu chư vị con trai của g i a g i a mãi mãi chư vị a di thẩm thẩm trượng phu vì để chúng ta còn sống làm việc nghĩa không c h u ồ n bức dùng chính mình này nhỏ yếu thân thể ngạnh xinh xinh ngăn trở hồng thủy cho chúng ta tranh thủ quý giá thời gian chúng ta mệnh không phải mình hắn gánh chịu quá nhiều người hy vọng thượng thiên cũng không có từ bỏ chúng ta đau nói đến đây thở sâu mờ hơi trong mắt nước mắt vào lúc này ngừng song trong mắt lóe lên một tia hy vọng c o mang ngay hôm nay quan g minh trí cao chủ thần t ừ trong ngủ mê t h ứ c t ỉ n h hắn đem ánh mắt bông xuống hướng về chúng ta ngô chủ đại ái thế nhân cho chúng ta rơi xuống hy vọng c h u n g tử ngắn ngủi nửa ngày bên trong quan g minh trí cao chủ thần liền hao phí cái k i a còn thừa không có mấy thần lực đối với hàn dợ dày ả à n bất thúc thúc các loại hai mươi hai tên dũng sĩ cho c h ú c phúc để bọn hắn trở thành một tên như là vĩ đại chiến sĩ cùng ma pháp sư thánh kỵ sĩ cũng chính là bởi vì ngô chủ như thế k h ẳ n g khái lúc này mới khiến cho chúng ta đánh lui hạo lệ quận công kích thế nhưng là vẹn vẹn trông cậy vào hàn d d ư ớ cùng hàn bất thúc thúc bọn họ lại như thế nào có thể đỡ nổi t a o đ ố i mấy ngàn nạn dân h ỏ i thăm mấy ngàn nạn dân trong đôi mắt hiện ra một tia bi thường t a o nói không sai chỉ dựa vào bọn họ hai mươi ba người lại như thế nào chống đỡ được kẹo lệ tử tức trong tay hơn vạn quân chính uy t a o đ ố i mấy ngàn nạn dân lần nữa thở sâu một hơi đ ố i bọn họ lớn tiếng nói tạp đau cần các ngươi trợ rút cần cận tổn trẻ trung cường tráng toàn bộ đứng ra dùng n ô chủ ban cho thanh kiếm thủ vệ chúng ta thân nhân vừa mới nói xong t a o trong tay quyền trượng tản mát ra nhu hòa q u a n mang thánh k i ế t cùng trang nghiêm khí tức dần dần lan tràn ra trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh ba trăm tên thanh niên cùng trung niên xanh sao vàng v ọ t nam tử vô ý thức đi tới n g n bước kiên định cước bộ hướng đi phía trước đau g i á o t ô n g đại nhân chúng ta nguyện ý dùng chúng ta n h i ệ t huyết thủ hộ chúng ta thân nhân ba trăm xanh sao vàng v ọ t trẻ trung cường tráng đối với đau cung cung kính kính nói nhìn xem trong doanh địa cận tồn ba trăm trẻ trung cường tráng đau trong lòng không chỉ có không có mừng rỡ ngược lại dâng lên một cỗ bi thương mấy vạn nạn dân chạy trốn tới nơi đây chỉ có hơn vạn tại tăng thêm trải qua hôm nay hai lần đánh lén khiến cho trẻ trung cường tráng thế mà trở nên như thế chí t hơi nghĩ một hồi liền biết cái này bên trong là khó khăn bực nào đau thu hồi này trong lòng bi thương đ ố i ba trăm trẻ trung cường tráng chậm rãi mở miệng thành kính thỉnh cầu ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cầu tình ngô chủ ban cho các ngươi thu hoạch được thánh kỵ sĩ chức vụ cơ hội lúc đó chỉ cần hoàn thành thí luyện biến có thể thu được như là àn dở giấy thúc thúc bọn họ một dạng lực lượng về sau chúng ta liền có thể lợi dụng cố lực lượng này bảo vệ cẩn thận chúng ta thân nhân thỉnh cầu ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần ban cho chúng ta thu hoạch được thánh kỵ sĩ chức vụ cơ hội ba trăm trẻ trung cường tráng thành kính thỉnh cầu đấy đau trên trán tiên sứ ấn ký hào phóng khoa hoa là gì xuất hiện ở trên không nhẹ nhàng kích động cánh rơi xuống ba trăm đạo quang huy bay về phía bọn họ cái n ô chủ đã nghe được các ngươi thỉnh cầu không lâu sau đó trí giả các hạ sẽ đem cho các ngươi mở ra thông hướng lịch luyện chi địa chuyển tống trận lạ dì thân ảnh ở trên bầu trời vang lên một vòng quang huy rơi xuống dưới nghe thấy lạ dì nói như vậy ba trăm trẻ trung cường tráng đều là vui vẻ cuốn quýt đối trên bầu trời lạ dì ngỏ ý cảm ơn đa tạ thiên sứ đại nhân cáo chi lạ dì nhìn về phía bọn họ sau đó thu hồi ánh mắt thân hình dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần tao thấy thế vô ý thức thất ra thân sắc rất là thành kính ba trăm trẻ trung cường tráng cùng k ê u lên phụ họa đồng thời cũng lộ ra thành kính ánh mắt ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần mấy ngàn người cùng k ê u lên bạo t h ở ra dường như sấm sét nổ vàng vàng tận mây xanh ba trăm n h ư là ạn giờ giật thực lực thánh kỵ sĩ hơi nghĩ một hồi liền có thể cho bọn hắn mang đến chiều sâu cảm giác an toàn cần biết đây chính là một cỗ hoàn toàn tương đương với ba trăm tên kiến tập chiến sĩ hợp lại cùng nhau lực lượng cường đại thực sự thực sự thực sự thanh thúy tiếng vó ngựa chầm dại đến mấy ngàn nạn dân song trong mắt lóe lên một vẻ bối rối hoảng sợ cùng phất nộ hôm nay bọn họ chịu đủ cái này mang đến t ử vong khí tức tiếng vó ngựa cũng chịu đủ cái này làm cho người hít thở không thông tiếng vang là án giờ d ư ớ cùng ạn b ậ n bọn họ trong đám người có mắt nhọn theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại vô ý tức hô to một tiếng âm thanh lan tràn ra mấy ngàn người như là nghênh đón anh hùng q u i lai đồng thời nhìn sang ngay sau đó lại như là sóng biển tiếng hoan hô giống như thủy chiều hướng về bốn phía lan tràn thanh kỵ sĩ là thánh kỵ sĩ thanh kỵ sĩ đánh lui gáo lệ tử tức kỵ binh chúng ta an toàn trời ạ bọn họ thế mà không có thương vong âm thanh đại dương mênh mông lẫn nhau xen lẫn bất th ca ngợi ngô chủ quan minh trí cao chủ thần là ngài phù hộ mới khiến cho thánh kỵ sĩ lông tóc không tổn hao gì khải hoàn mà về ca ngợi ngô chủ quan minh trí cao chủ thần là ngài chiếu cố mới khiến cho chúng ta tại hai lần đánh lén bên trong bảo toàn tính mạng ca ngợi ngô chủ quan minh trí cao chủ thần là ngài chúc phúc để cho chúng ta nhìn thấy tự vệ hy vọng một đầu có một đầu ca ngợi thanh âm lan tràn ra tại trong thanh âm này không tin người biến thành hiện tín giả hiện tín giả biến thành cạn tín giả cạn tín giả biến thành trung thực tín đồ cổ trương thắng tại cái này tiếng ca ngợi bên trong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nay mắt thường không thể gặp tín ngược tuyến cơ hồ trong nháy mắt li mấy ngàn nạn dân trực tiếp vượt qua không t i n người hiện tín giả cả tín giả trực tiếp trở thành trung thực tín đồ từng cái thành kính gương mặt xuất hiện ở trước mắt vì là quan minh không giây phút nào cung cấp lấy bé nhỏ không đáng kể tín ngượng nờ dê lực khoe miệng hiện ra m ỉ m cười cổ t r ư ờ n g thắng tại ạn giờ rồi cùng ạn bận bọn người chen trúc dưới chậm dãi hướng đi tao gặp qua t r í giả tao gặp cổ t r ư ờ n g thắng đến đây đ ố i hắn t ừ đ ấ y lòng thi lễ cổ t r ư ờ n g thắng nhìn về phía tao ngươi là quan minh giáo hội giao t ô n g tại quan minh giáo hội bên trong chí giả thân phận phải làm tại ngươi phía dưới tuyệt đối không thể chí giả sao có thể tại ta phía dưới tao vội và cổ trương thắng lắc đầu trí giả thân phận chỉ là hắn một cái lập tức giáp mà thôi những này hư danh không cần quan tâm ngươi vì là quan g minh trí cao chủ thần sứ giả lẽ ra như thế việc này liền định ra cái này tao lộ ra trần trờ ánh mắt n á o hải nhanh chóng suy tư nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp từ hôm nay bắt đầu quan g minh giáo hội bên trong trí giả ở giáo tông phía dưới mọi người phía trên có thể thấy được giáo tông mà không bái ta quan g minh giáo hội trên dưới lúc này lấy sư l ễ mà đối đãi trí giả tuần giáo tông chi lệnh mấy ngàn người đồng thời đối cao giọng t â hồ cổ trương thắng nhìn chung quanh cái này mấy ngàn người lợi dụng thần nghiệm quyên mau mời điểm nhân số cụ thể ba trăm trẻ trung cường tráng nhìn thấy cổ trường thắng ánh mắt nghĩ đến thánh kỵ sĩ thí luyện sự t ì n h hô hấp kìm lòng không được dồn dập lên giáo tông là thời điểm bắt đầu thành lập giáo đường cổ trường thắng ý vị thâm trường đối b a o nói tao xưng sở có vẻ hơi không rõ ràng cho lắm giáo đường như thế nào giáo đường tín đồ hướng về quan minh trí cao chủ thần cầu nguyện chỗ cũng hoặc là là xử lý giáo hội sự vật chỗ cổ trường thắng đối v a o giải thích tao vô ý thức đối cổ trường thắng họ tham cầu nguyện chẳng lẽ nhất định phải tại giáo đường sao cũng không phải là như thế mà là tại chỗ nào có thể hiện lộ rõ ràng thần trang nghiêm cùng bác g á i huống hồ còn cần tại thần mục dưới ánh sáng xử lý giáo vụ lấy đó công chính cổ trương thắng đối bào chậm rãi nói tao nghe thấy lời nói này hình như có sở nộ g nhưng không có lập tức trả lời chính yếu nhất chính là có thể tại giáo đường bên trong thành lập tiến về lịch luyện chi địa vĩnh cựu truyền tống trận chỉ có điều nhất định phải dùng truyền tống trận nền tảng mới có thể kích hoạt cổ trương thắng đối bào nói tao hô hấp trở nên rồn dập lên thành lập tiến về lịch luyện chi địa vĩnh cựu truyền tống trận truyền tống trận nền tảng hẳn là ở nơi nào mới có thể thu được không đợi cổ trương thắng hồi ph đ a o liền không kịp chờ đợi đối hắn hỏi thăm cổ trương thắng đối bao cười một tiếng đối hắn chậm rãi hồi phục thí luyện c h i địa có thể thu hoạch được thí luyện c h i địa đ a o trong đôi mắt lộ ra tình thế bắt buộc q u a n mang một tòa xây dựng ở trước giáo đường hướng về lịch luyện c h i địa vĩnh c ử u truyền thống trận n g ắ m lại cũng làm người ta kích động nói vừa xong lập tức nghĩ đến cái gì như là bị tới một bầu nước lạnh nhưng chúng ta đồng thời không có tiền tài như thế nào tu kiến giáo đường lịch luyện c h i địa tự nhiên có những ngày vật chất các ngươi chỉ cần thu thập liền có thể cổ trương thắng lộ ra vẻ đắc ý, ý cười nếu như không đem bọn họ trong tay sở hữ thần tiến e c h vậy tuyệt đối không phải một vị xứng chức chủ thần tao nghĩ đến chặt cây cây cối trắng cảnh trong đôi mắt nổi lên một tia n g h i hoặc xin hỏi trí giả lịch luyện tri điệu cây cối vì sao chém ngã liền sẽ biến mất đó là bởi vì ngươi bọn họ không có học tập đối ứng sinh hoạt chức n g h i ệ p kỹ năng dù sao lịch luyện tri điệu tư nguyên không giống bình thường cần đặc thù thủ pháp xử lý cổ trương thắng khuôn mặt không chân thật đáng tin t r ậ n tròn mắt nói nửa thật nửa giả lời nói tổ thần làm đến một bước này đủ để chứng minh tâm hắc đến trình độ nào trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh tao nghe được cổ trường thắng lời nói này trong lòng còn có một tiêu nghi hoặc nhưng suy nghĩ trình diện hợp không thích hợp chỉ có thể tướng tâm nghi hoặc t r ô n giấu xuống tới ánh mắt nhìn chung quanh phía trước này mênh mông đám người tao đối bọn họ chậm rãi mở miệng chư vị hiện tại xin mời tản ra à đợi lát nữa ta sẽ điều động người kiểm kê chết vì hai nạn nhân số hướng về ngô chủ cầu nguyện tiếp dẫn bọn họ tiến về quang minh trí cao chủ thần thần quốc nghe thấy cầu nguyện cùng thần quốc bốn chữ này mấy ngàn nạn dân này bình tĩnh tâm hồ nổi lên bận sóng sau đó nhao nhao tứ tán ra hướng về riêng phần mình lều vải đi đến đồng thời tại một chút có hy vọng lão giả chỉ huy giới, dọn dẹp cái này mãn tôn a o thấy m ọ thúc thúc thúc thúc giáo tông chi lệ nghe thấy tao phân phó hai người cùng phía sau bọn họ hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ đều là vui vẻ sau đó đôi hắn hồi phục nghe thấy hai người lính mệnh thanh âm tao ánh mắt cũng không dừng lại mà chính là nhìn về phía trước cách đó không xa một láo giả h ệ n đi ra ra o ánh mắt trong danh địa,、e、địa công sự phòng ngự vẫn là quá mức đơn sơ xem ra ta cần mau sớm tiến về lịch luyện chi điểm mới tốt tao nhìn xem eddy bóng lưng nhẹ nói lấy vừa mới nói xong ánh mắt chuyển hướng cổ trường thắng chí giả ta muốn mau sớm tiến về lịch luyện chi đ i a m không vội Cổ t r ư ạn g thắng dơ gật gật dây ạn bật, bật bọn người đối bao lớn tiếng hồi phục sau đó mang theo hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ ba trăm linh tên trẻ trung cường tráng hướng về danh điệu bên ngoài đi đến nhìn xem tại cái này dưới trời chịu thật dài bóng dáng đau ở trong lòng âm thầm quyết định từ hôm nay bắt đầu quang minh giáo hội nhất định phải có được thuộc về mình lợi kiếm thủ hộ những cái kia người cơ khổ ta có rất nhiều nghi hoặc muốn tìm kiếm trí giả giải thích nếu như trí giả có thời gian vậy chúng ta liền đi trong lều vải nói chuyện một phen tao nhìn về phía cổ trường thắng đối hắn hỏi tham cổ trường thắng nhìn xem tao bất thình lình phát hiện hắn trong nháy mắt tựa như thành thục cũng tốt tao hài lòng cười một tiếng mang theo cổ trường thắng hướng về trong lều vải đi đến t hư vô không gian bên trong hát cám xuất hiện tại quang minh thần quốc bên trong một cô chua chua lời nói chuyện tới quang minh tiểu tử ngươi phát tài may mắn mà thôi đây đều là nam chủ tôn phúc Quang n m i hát trên m nổi lên người. cám dùng cái kia cơ hồ năng lượng toan điệu giang âm thanh đối quang minh tính toán quang minh không dám ở nơi này để tài bên trên nhiều lời để tránh hát cám tiểu tử này tâm tư đấu kỵ hoàn toàn bạo phát vừa mới ngươi cũng nhìn thấy đón lấy chúng ta ứng nên làm như thế nào thêm sinh hoạt chức nghiệp hát cám vô ý thức nói nghĩ đến bên trong độ khó khăn không khỏi nhữ mày dù sao lúc này diễn hóa đã hoàn tất lại như thế nào gia nhập những vật này quang minh gặp hát cám trầm tư cũng nhanh chóng suy tư tuy nhiên chuyện này độ khó khăn so sánh lớn nhưng cái này phương viên hơn một trăm i n dặm tư nguyên nếu là không lợi dụng khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc l ờ i mặc dù như thế nhưng chúng ta hẳn là làm sao cho sinh hoạt c h ứ c nghiệp hát cám đ ố i quang minh hỏi lại quang minh đối hát cám phân tích trực tiếp phóng tới danh sách trao đổi bên trong là không thể làm hiện tại coi như muốn cộng vào cũng chậm cho nên ta đang suy nghĩ có thể hay không tại tân thủ thôn bên trong nhiều sáng tạo m để bọn hắn chuyển thụ những cái này sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng nguyên c ư dân chúng ta vô chung sinh hữu sáng tạo diện hóa ba cái đã là cực hạn lúc này ở đến khi sáng tạo lại thế nào lấy ra hắc cám nghe thấy quang minh phân tích vẻ mặt đau khổ đối hắn hồi phục quang minh đối hắc cám ý vị t h â m trường cười một tiếng ngươi cũng đừng vòng ngay hôm nay một ngày này này trong doanh địa liền tử vong gần ba ngàn nạn dân h ồ n phách hắc cám giật mình nhìn xem quang minh ánh mắt đồ biến một chút quang minh lộ ra một mặt từ bi thân sắc bán vị diện không có luân hồi trí địa những này là người đã chết linh hồn cực độ yếu ớt co như chúng ta không động thủ những hồn phách này cũng sẽ phi hôi đã như vậy vậy tại sao chúng ta liền không thể đưa tay cứu một chút bọn họ đâu thế nhưng là bọn họ trí nhớ lại ứng nên làm cái gì như là đã thân tử nếu như chúng ta còn để bọn hắn sung làm nguyên cư dân đây chẳng phải là v ẽ rắn thêm chân không duyên cớ sinh ra một chút biến cố hát cám nhanh chóng suy tư quang minh đề nghị đúng là một cái không sai phương pháp quang minh nghe thấy hát cám lo lắng đối nói ra ý nghĩ của mình dùng tín ngựa nờ dê lực tái tạo thân thể về sau bệnh tân n g ký ức thay thế lúc còn sống kinh lịch trải qua chỉ là như vậy thật giống như hai chúng ta sẽ lô vốn h á cám nghe thấy quang minh giải thích lập tức nghĩ đến một ít chuyện đối quang minh nói quang minh lắt đ ầ u tuy n ó i c hắc ú n n g g ta n hạn đến vốn, nhưng xem là lô h ỉ cám ầ n nói họ năng n、so、trực c không n g tiếp hứa hẹn con trai độc nhất gánh chịu những này đại giới hắc cám nghe thấy quang minh tướng lời nói đều nói đến tình trạng này chỉ có thể gật đầu liền dựa theo ngươi nói đến làm dù sao là ngươi mình trả tiền quang minh gặp hắc cám đồng ý thế là tướng ánh mắt nhìn về phía phía trước xuyên đấu qua hư vô thế giới rơi xuống cao chỗ trong doanh địa, gần ba ngàn hồn phách hình thể cơ hồ tán loạn tựa như sau một khắc liền có thể hồn phi phách tán ngươi xác định tướng những hồn phách này toàn bộ tiếp đón được ngươi hư vô thần quốc hắc cám theo quang minh ánh mắt nhìn đối hắn hỏi t h ă m quang minh chậm rãi gật đầu tiên an trí ở phía dưới hư vô thần quốc bên trong về sau tại dựa theo cần cho bọn họ tạo nên thân thể tướng phục sinh l ú chương đầu hư vô t h cách hồn nào dung nạp ba mươi vừa mới nói xong vô số vọt tới tín ngựa n ờ dê lực tại quang minh có ý thức dẫn đạo dưới từ hư vô không gian vùng hướng về bán vị diện tao chỗ trong danh điệp đang định mang theo cổ trường thắng đi vào trong lều vạn tao giống như cảm nhận được cái gì liền vội vàng xoay người nhìn về phía bầu trời thất thải cầu v ò n g từ trên trời hạ xuống một mặt rơi xuống danh o địa trên không một chỗ khác lại tại này xa xôi không biết chỗ c u ầ n quận mà nhu hòa quang mang như là như mặt trời treo ở cái này cầu v ò n g ngay phía trên tựa như một cái không thể miêu tả tồn tại rủ xuống bác gái ánh mắt thật lớn như thế dị tượng sớm đã kinh động toàn bộ danh o địa bảy n à n dư danh nạn dân nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cổ trương thắng khỏe miệng nổi lên mỉm cười sau đó cũng đem ánh mắt nhìn qua một điểm quang mang từ dưới đất bay lên một cái hai cái ba cái điểm một chút quang mang liền như là này trong đêm tối h u ộ t tại cái này màn đêm sẽ hàng lâm chạm vào tối ca h ngợi ư ta a ngô đến thị mạnh mạnh g i chủ là ngài nhân tử mới khiến cho tín đồ linh hồn có thể còn sống ca ngợi ngô chủ là ngài bác gái mới khiến cho cái này cứu rỗi quang mang hóa thành cầu nối ca ngợi ngô chủ là ngài khẳng khái cứu rỗi mới khiến cho tín đồ tại sau khi chết thoát ly thế gian khó khăn ca ngợi ngô chủ là ngài trí tuệ để cho tín đồ biết được tử vong cũng không phải là trung điểm mà chính là một đoạn mới mở bắt đầu âm thanh một làn sóng che lại một làn sóng bảy ngàn nạn dân nhìn xem cầu vồng bên trên những cái kia thân ảnh quen thuộc từng cái quên bi thương giật mình mở to hai mắt tao nhìn xem ba ngàn linh hồn đi tại bị giật lương thượng hạ ý thức một tiếng cảm khái ca ngợi, ngợi ngô chủ là ngài để cho chúng ta minh bạch sinh tử khảo nghĩa hãn giờ d ư ớ cùng hẳn b ậ c hai người nghe bên thai ca ngợi thanh em lớn tiếng nói âm thanh lan tràn ra bảy ngàn nạn dân nhìn xem ba ị p điệp điệp giật trùng trùng từng cái càng linh cái trên phát r nhà này hồn, xà t h à ngàn h kính n đ ứ lên, l ngợi ngô ca chủ, g giao cho chúng ngàn ngàn à i đối ta ba cho hết thể khó khăn khí. Ngàn nạn dân, mặt rũ Bảy linh hồn tại trên trời dưới rất đồng thời vang lên cái này trùng trùng điệp điệp ca ngợi thanh âm một cỗ tinh túy tín ngựa nờ d â lực hướng về hư vô không gian bên trong trào lên đi Quang mua ngựa Minh nhìn xem gào thét mà đến tín n trong lòng nổi lên ý cười. Vốn cho rằng là nhất bút mua bán gào xem mà cười. thét cho là bút lực, dê l ý không nghĩ tới quang minh tiểu tử này thế mà bày trò ngược lại làm cho hắn kiếm một m ó n hời tuy nhiên dạng này sự tình cũng liền lần thứ nhất chiếu thành rung động sẽ khá lớn cũng liền lần thứ nhất thu hoạch tín ngưỡng sẽ khá nhiều về sau đang muốn dùng phương thức như vậy thu hoạch tín ngưỡng chỉ sợ tướng rất khó đạt tới dạng này hiệu quả làm cái cuối cùng linh hồn đi đến này không biết một chỗ khác thì bị giật lương cùng đạo ánh sáng kia dần dần trở thành nạn sau đó biến mất không thấy gì nữa bảy ngàn nạn dân vẫn còn ở trong miệng một lời ca ngợi bên trong tuy nói dị tượng kết thúc nhưng thần tình trên mặt lại càng thêm thành kính tàu quay người nhìn chung quanh bảy ngàn nạn dân đối bọn họ lớn tiếng nói ta quyết định hàng năm hôm nay, chính là cứu r ố i ngày dùng cái này tới kỷ niệm cái này trọng đại thời gian từ nay về sau cứu r ố i ngày chính là ta quang minh giáo hội nặng nhất ngày lễ lớn hàng năm hôm nay sở hữu tín đồ đều muốn tiến về giáo đường hoặc là trong nhà hướng về ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cầu nguyện tàu cầm trong tay q u y ề n trượng mặt mũi tràn đầy đều là huy nghiêm cái trán ấn ký quang mang đại thịnh l à gì kích động cánh xuất hiện trên k h ô n g t r u n g quang minh trí tôn chủ thần miệng hạ thần chỉ cho phép giáo tông tàu nói như vậy hàng năm hôm nay chính là cứu rỗi ngày dẫn thần chỉ tàu hàn giờ g i ữ cùng ản bật các loại thánh kỵ sĩ cùng kêu lên hết lớn bảy ngàn nạn dân cùng nhau nhìn về phía bầu trời. điên c ò n muốn vào cứu rỗi cứu rỗi cứu rỗi t à o q u a y người hướng đi thuộc về mình này rách nát trong lều vải cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem một màn này không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng không thể không nói quang minh quả nhiên là hảo thủ đoạn thế mà tại ngắn ngủi trong vòng một ngày thế mà liền thu hoạch nhiều như thế tín đồ ánh mắt nhìn chung quanh một cái ý niệm trong đầu thăng lên từ hiện tại bắt đầu ở cái này trong doanh địa quang minh tín ngưỡng tướng vững như bàn thạch tập niệm hơi lui cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem thuộc về hưng ơ phấn trong trạng thái bảy ngàn nạn dân cũng không nói nhiều ngược lại hướng về bao lều vải đi qua trí giả nhìn xem cổ trương thắng đi tới t khỏe miệng ý cười ngăn không được chạy xuôi nhìn xem tao trên mặt ý cười cổ trường thắng cũng đối với hắn cười một chút chúc mừng người tao đây đều là ngô chủ quan g minh trí cao chủ thần gây nên tao không dám g i à n h công tao đối cổ trường thắng giải thích nói xong tao không đợi cổ trường thắng hồi phục liền đối với hắn hỏi thăm bây giờ doanh địa chúng nạn dân đều đã tín ngưỡng ngô chủ có thể đón lấy muốn đối mặt kẹo lệ quận uy hiếp vì vậy chúng ta cần càng cường đại hơn lực lượng cho nên kính xin trí giả chỉ rõ một con đường sáng tao lúc đầu muốn hỏi giáo đường cùng thí l u y n chi địa tư nguyên sự tỉnh nhưng nghĩ lại vẫn là đổi một cái hỏi pháp luật cổ t r ư ờ n g thắng nói g trong lòng h thấy hỏi thăm, ở trong lòng hơi tổ chức e tổ dưới lời ở n ngươi tăng người, lượng người không cách nào làm cho bọn giờ gia bây dựa ta một tiền chỉ lực cách cho họ vào làm đ ế n nhưng cố định ma pháp cố ma t r u y ề nghe t ố n trận t lại có ể thể Đầu đường, đi địa đối lần luyện truyền tiên thành tri tủi, lần chính là tống trận nền tảng.、Cổ、trường giáo nói, mang chính nền thắng n lịch h là lập g bao tao có Cổ bó về đến đó không kịp chờ đợi đối cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm vừa mới trí giả đã nói qua chuyện này nhưng ta muốn biết là sinh hoạt chức nghiệp như thế nào thu hoạch được truyền thống trận nền tảng lại phải làm thế nào thu hoạch được ta nghe nói tại khoảng cách các ngươi sở tại địa phương ngoài năm mươi dặm có một tòa đơn sơ thôn trang ngươi nếu như muốn tìm kiếm được sinh hoạt chức nghiệp kỹ năng tin tức có lẽ có thể đi chỗ nào hỏi thăm một chút hát cám cùng quang minh đã sớm ở trong lòng đem quyết định cáo chi cổ trường thắng vì vậy cổ trường thắng ung dung không đội nói b a o xưng sở đối cổ trường thắng hỏi thăm thôn trang Thí luyện chi địa cũng có được thôn trang. Thí một thế thôn trang thành thậm chi chi khổng không chỉ chấn chí luyện luyện là lồ lấy qu cũng cũng còn có được cái có có cả giới, địa địa chương ũ n vẹn vẹn c ỉ có thể làm chút thể h làm đầu b i ba nào hư giả bộ dáng mà thôi. t o hít sâu một hơi, một cái một nghe lồ ế giới. Do trời Do trên vô tận trư t bên vô h ầ cổ trường thắng lời nói này đau lập tức bắt được một cái tử vô tận thâm viên vô tận thâm viên cổ t r ư ờ n g thắng tăng thêm một chút n ư ớ c khí đây cũng là vì là tương lai chôn xuống một cái phục bút cho cao một cái định nhân dạng này đến về sau mới có tiến lên động lực cao tử cổ t r ư ờ n g thắng trong giọng nói tựa như cảm nhận được một tia uy hiếp vô ý thức liền n h ư mày t r í giả có thể vì ta giải thích cặn kẽ một chút không cái thế giới này tổng cộng chia làm hai đại trận doanh cổ t r ư ờ n g thắng hơi dừng lại ở trong lòng tổ chức dưới lời nói sau đó đ ố i cao thao thao bất tuyệt nói thống trị quang minh trận doanh quang minh trí tôn chủ thần dưới trướng chư trư thần thần quốc vô số thống trị hắc ám trận doanh hắc ám trí tôn chủ thần dưới trướng ma thần thân viên vô số hai đại trận danh o đối lập lẫn nhau cựu đoán không ngừng đương nhiên còn có trong truyền thuyết đệ tam đại trận danh o chúng thần ma giấc ngủ nàn g thu chỗ quy khư chỉ có điều quy khư trận danh o mở mịt vô tung từ trước tới giờ không nhúng tay hai đại trận danh o cựu hoàng tranh nghe đồn tại hàng cổ trước đó h a cám trí tôn chủ thần cùng quang minh trí tôn chủ thần dẫn đầu dưới trướng thế lực tiến hành quyết chiến từ đó dẫn phát chư thần hoàng hôn khiến cho quy khư hàng lâm trận chiến này thế giới phán át cơ hồ biến thành hư vô về sau hai đại trí tôn chủ thần ở thế giới sẽ hóa thành hư vô một k h ắ c này hoàn toàn tỉnh lộ lợi dụng toàn thân thần lực kết hợp dưới trướng còn chưa chết trận thần m à tề tâm hiệp l ự c sáng tạo ra thí luyện c h i địa sau đó cùng nhau đi tới quy khư chủ động giấc ngủ n g à n thu nhưng song phương đại chiến khiến cho thí luyện c h i địa phát sinh d ị biến từ đó sinh ra vô số ý đồ diệt thế sinh vật cường đại cùng chủng tộc tuy nhiên hai đại trí tôn chủ thần hạ xuống phong ấn đồng thời tướng một bộ phận may mắn còn sống sót nhân tộc ải nhân tộc địa tinh tinh linh thú nhân hải tộc long tộc di chuyển đi vào ý đồ để bọn hắn tiêu diệt những sinh vật kia nhưng theo thời gian chuyển đền đại bộ tờ hở ân lờ chủng tộc không phải tiêu vong cũng là bị cái này lịch luyện tri địa bên trong chúng thần ma thân chết toán niệm ăn mòn hóa thành d i ệ t thế sinh vật một thành viên lúc đến bây giờ phong ấn đã bắt đầu dần dần buông lỏng đến để cho hai đại trí tôn chủ thần không thể không từ quy khư chúng tôi tỉnh cấp độ vì vậy mới có người tao lần này kỳ ngộ cổ t r ư ờ n g thắng đối với tao giải thích tao cẩn thận trải vớt cái này cổ t r ư ờ n g thắng lời nói này đối hắn hỏi tham quy khư trận doanh cùng vừa mới trí giả nói tới chư thần hoàng hôn chỗ hàng lâm quy khư có cái gì khác biệt không có cái gì khác biệt quy khư trận doanh cũng là khi đó sinh ra chỉ có điều quy khư trí tôn chủ thần cùng giới trướng thế lực chỉ trấn thủ chúng thần ma giấc ngủ ngán thu chỗ dù là thế giới d i ệ t tuyệt bọn họ cũng sẽ không xảy ra tướng tay trợ cổ t r ư ờ n g thắng đối b a o nói đ a u n h ữ n g mày trí giả lại là làm thế nào biết những tin tức này ta vốn là một cái bình thường bình dân trước đây ít năm tam đại trí tôn chủ thần thông qua thần n i ệ m chọn chúng ta để cho ta trong vòng một đêm thu hoạch được không gian đại ma pháp sư thực lực đồng thời cũng cáo chi những chuyện này tiền căn hậu quả tìm kiếm đồng thời hiệp trợ quang minh cùng hắc á m hai đại chủ thần trên mặt đất sử giả trình hợp trong thế giới lực lượng tiến về thí luyện chi điệu diện diện thế sinh vật cổ t r ư ờ n g thắng m như đối báo nói n xong lại bổ sung một câu tuy nhiên hai đại trí tôn chủ thần ở giữa cựu hận nhất định song phương là đối thủ nhưng ở tiêu diệt diệt thế sinh vật trong chuyện này con mắt nhưng là nhất trí thì ra là thế giờ khác này tao bất thình lình minh bạch cổ t r ư ờ n g thắng vừa mới vì sao lại cưỡng ép muốn tìm tướng trí giả thân phận ở giáo thông phía dưới nguyên lai、like、cái này bên trong liên lụy cư nhiên như thế sâu nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một tia cảnh giác nhưng sau đó lại nghĩ tới trước mắt tình cảnh thế là đem chuyện này cảnh giác đẻ xuống quang minh trí tôn chủ thần nói qua trí giả là trí tuệ hóa thân biết rất nhiều chuyện tiêu chuẩn hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật tín nhiệm hắn thậm chí đem hắn lời nói xem như thần chỉ ý còn về sau quang minh giáo hội cùng hắc cám giáo hội tại hai vị trí tôn chủ thần ý t r í phát xuống sinh xung đột trí giả sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn cổ trương thắng nhìn xem đang trong lúc trầm tư cao ánh mắt lấp lóe cũng không lên tiếng mà chính là tướng thời gian lưu cho hắn một mình tự hỏi cổ h thể hay không cho những í giả tống tảng tướng trống giống, nói biết, nơi niệm có Cao ta truyền trận toàn này nền nào. bộ ở ý đối t r ư ờ n g thắng hỏi thăm. t Cổ r ư ờ nghe t ắ n n g g h thấy đ a o h ỏ i tham c ố ý lộ ra trầm tư ánh mắt nửa ngày về sau đối hắn giải thích tại khô lâu đi đầu tướng l ĩ n h trong tay nghe đồn khô lâu đi đầu tướng l ĩ n h trong tay có hai khối truyền tống trận nền tảng nếu như ngươi năng lượng từ trong tay hắn thu hoạch cái này hai khối nền tảng liền vẫn có thể tu kiến một cái truyền tống trận hai khối truyền tống trận nền tảng đau thở sâu một hơi đối cổ trưởng thắng truy vân lấy cổ t r ư ờ n g thắng lộ ra một k i a ý vị thâm trường ý cười nghe nói tòa kia trong thôn trang có một cái rách nát truyền tống trận ngươi có thể cầm một khối truyền tống trận nền tảng đi thử xem có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả không tưởng được hiệu quả đ a o lần nữa lâm vào châm tư trí giả lời nói nhất định xen lẫn một loại nào đó thâm ý ánh mắt nhìn về phía cổ t r ư ờ n g thắng chuyển hướng cái đề tài này đối hắn h ỏ i t h ă m k h â lâu đi đầu tướng lĩnh bán thần thủ hạ đi đầu tướng lĩnh thuộc về h á cám trận doanh tử vong nhất hệ thống xoáy một n g h n k h lâu tạp binh hiện đã xuất hiện tại các ngươi chỗ mảnh rừng cầy kia bên trong cổ trương thắng đối tử vong nhất hệ tử vong chủ thần đến tột cùng có bao nhiêu vị trí ta không biết bởi vì tử vong nhất hệ sở hữu ma thần toàn bộ tiến vào giấc ngủ ngàn thu chỗ cổ t r ư ờ n g thắng bụng cùng t a o giải thích hạ tại một cái kia nhàn hạ thoải mái đi tạo ra cụ thể bao nhiêu vị trí chủ thần t a o nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng giải thích không khỏi yên lặng cái kia không biết cái này khô lâu đi đầu tướng lĩnh là thực lực gì tục truyền là trung cấp chiến sĩ thường xuyên chỉ huy thủ hạ tại tòa kia thôn trang hạ du đ ư n g đưa cổ trương thắng đối bao nói đau nghe lời nói này tướng mày nhữ lại gấp một chút trung cấp chiến sĩ thực lực một ngàn tên khô lâu thủ hạ ngàn tên kh có lẽ ngươi năng lượng từ hướng này nghĩ một chút biện pháp cổ t r ư ờ n g thắng cảm giác chuyện này đối với tao tới nói quả thật có chút độ khó khăn thế là đối hắn để điểm lấy tao nghe cổ t r ư ờ n g thắng đ ể điểm nhanh chóng suy tư chí giả ý là để cho chúng ta tiên giải quyết hết những n à y khô lâu t ạ p bình sau đó tại thu thập khô lâu đi đầu t ạ p bình cũng là bình nếu như ngươi một khi giết khô lâu t ạ p bình chẳng lẽ khô lâu đi đầu liền không có cảm giác sao cổ t r ư ờ n g thắng đối với tao hỏi lại tao xứng sở cổ t r ư ờ n g thắng nói không sai xem ra chính mình diệt sắt tà sói một chiêu này đối với khô lâu giống như không có cái gì tác dụng chẳng lẽ chúng ta t r ư ớ hết giết khô lâu đi đầu không biết cổ t r ư ờ n g thắng chỉ là quay về cái này hai chữ sau đó tại không nói một lời sự t ì n h đã nói đến rõ ràng như vậy còn cần trực tiếp điểm m ì n h sao thâu trang khô lâu cùng bọn họ người ánh mắt vì sao như thế chật hẹp nghĩ tới đây cổ t r ư ờ n g thắng không khỏi ở trong lòng khinh bị một chút vị này quang minh giáo tông tương lai quang minh giáo hoàng đ a o không biết vì sao một loại sảng khoái cảm giác lạc yên hiện hiện xem ra chính mình cuối cùng vẫn là p h à m nhân có đ á n g xấu hổ lòng hư vinh chương ba mươi hai gặp cổ t r ư ờ n g thắng không ra tao bắt đầu suy tư nửa ngày về sau ngẩm đầu đối hắn họ tham nếu như muốn trước giết khô lâu đi đầu vậy chúng ta lại phải làm thế nào tại những khô lâu đó t ạ p binh không có phản ứng tới tình huống d ư ớ i hoàn thành chém giết hành động còn có khô lâu đi đầu nếu là trung cấp chiến sĩ thực lực lấy chúng ta bây giờ thực lực lại thế nào dám n g h ẹ bính trừ phi tại khô lâu đi đầu lạc đàn tình huống d ư ớ i có lẽ mới có một chút khả năng đau đối cổ trường thắng vừa nói một bên tự hỏi cổ trường thắng bờ m ô i động động vẫn là quyết định cho hắn một cái lời khuyên nếu như ngươi muốn tiên chém giết khô lâu đi đầu vậy ta liền đề nghị ngươi không cần mang đến quá nhiều nhân thủ để tránh kinh động ngàn tên khô lâu tạm binh coi như chí giả không nói ta cũng sẽ không tướng những n à y kiến tập t h a n h kỵ sĩ toàn bộ đưa vào t h í luyện chi địa dù sao h i ệ lệ còn năng lượng trong vòng một ngày đánh lén hai chúng ta lần vậy thì khó đảm bảo sẽ không đánh lén lần thứ ba doanh điệu bên ngoài không có người thủ vệ cái này mấy ngàn người ở buổi tối lại thế nào ngủ được đau đối cổ trường thắng nói sau đó ở trong lòng hung hăng hạ quyết định một cái quyết định ta quyết định lần này liền mang hạn giờ giật c ù n g án b ậ t hai vị thúc thúc tiến đến t h í luyện chi địa t i ê n thăm dò một chút khô lâu đi đầu thực lực cụ thể giáo tông đại nhân tiếng bước chân văng lên lão giả e d d chậm rãi đi tới tắt ngang đau cùng cổ trường thắng nói chuyện đau nhìn về phía e d d đối hắn h trong doanh địa thương vong cùng vật chất tình huống thống kê thế nào doanh địa bên trong tử vong nhân số hơn ba người e ẹ n đi nói đến nhân số thời điểm thần xác dần dần chấm thấp nhưng sau đó lại nghĩ tới những thứ này người linh hồn bị quang minh trí cao chủ thần cứu rỗi lúc này mới tướng tâm tình bi thương thu lại ánh mắt nhìn về phía t a o lập tức tướng lời nói xoay chuyển trong giọng nói tràn đầy lo lắng từ ngày mai bắt đầu chúng ta muốn lâm vào thiếu hết lương cảnh hôm nay vốn là tuân theo giáo tông đại nhân mệnh lệnh tổ chức nhân thủ dùng thụ đảng biên mạng nhưng kinh lịch trải qua h i lệ nhóm hai lần ti tiện đánh lén những cái kia mạng đã hủy hoại chỉ trong chốc lát còn có lều vải hư hao quá nhiều hy vọng giáo tông đại nhân năng lượng nghĩ cách e đ i đối với tao bổ sung tao nghe những tin tức này tướng một trái tim chìm đến thung lũng nghĩ không ra t ò a này doanh trại tị nạn tình huống thế mà ác liệt đến trình độ như vậy trong lòng này cố cảm giác cấp bách lần nữa đánh tới trong đầu nhanh chóng suy tư một cái ý niệm trong đầu nổi lên có lẽ tu kiến giáo đường không có chính mình muốn phiền toái như vậy thế là nhìn về phía cổ trường thắng nếu như ta xây một t ò a đơn sơ giáo đường có thể hay không ở bên trong tu kiến truyền tống trận nếu có truyền tống trận nền tảng ngược lại là đối với giáo đường quy mô không có cái gì yêu cầu cổ trường thắng hơi suy tư tướng tiêu chuẩn hạ thấp không b t dù sao lấy trong danh o địa tình huống xây một tòa quy mô to lớn giáo đường hiển nhiên không thực tế đ a o đại giãn ra một hơi chỉ cần có một tòa tiến về lịch luyện tri địa truyền tống trận trong danh o địa nan đề cũng là không phải không biện pháp giải quyết xem ra hôm nay ban đêm chính mình nhất định phải đem truyền tống trận này nền tảng cho đem tới tay mới tốt e đ i ra ra phát động tất cả nhân t h ủ chặt cây cây cối có thể hay không trong một đêm thành lập một tòa đơn sơ giáo đường giáo đường hẳn là làm sao t u kiến e đ i chưa hồi phục mà chính là đối bọn họ hỏi thăm cổ trương thắng hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị từ trong túi quần lấy ra một tờ vẽ lấy giáo đường đồ hình giấy nguyên bản thượng diện biểu hiện ra một tòa quy mô to lớn giáo đường tại thân nghiệm tả hữu dưới thoáng chốc trở nên đơn sơ đứng lên đây chính là giáo đường tao cùng é đi hai người nhìn về phía này b ả n vẽ chỉ giáo đường cùng một gian đơn sơ phòng trọ một dạng lập tức đại g i á n ra một hơi h đi ra ra ngơi có năm chắc đem một đêm này bên trong đem tướng giáo đường tạo dựng lên sao tao đ ố i e đi hỏi đến h đi hơi suy tư nhìn về phía tao bó u ổ i có thể phụ cận chặt đây một buổi tối thành lập tòa này giản dị giáo đường vấn đề cũng không lớn vậy thì xin nhờ e đi ra ra tao đ ố i e đi nói e đi gật gật đầu gặp sự tình đã nói xong t ạ i cao ánh mắt ra hiệu dưới quay người rời đi ngay tại e đi rời đi lều vải về sau ăn giờ dưới cùng ăn b ậ t hai người đi tới giáo thông dặn dò sự tình chúng ta đã làm thỏa đáng buổi tối hôm nay trong doanh địa người có thể an tâm trong doanh địa lương thực đã hao tổn khoảng trống ta muốn cùng hai vị thúc thúc cùng nhau đi tới lịch luyện c h i địa nghĩ biện pháp t a o đố i ăn giờ dưới cùng ăn b ậ t nói ăn giờ d à y nhũ mày đối v tao hỏi thăm doanh địa thiếu lương tất nhiên muốn đi lịch luyện tri địa vậy ta đây liền đi tướng những thánh kị sĩ đó cùng ba trăm trẻ trung cường tráng kêu đến ăn bớt vô ý thức liền t h ứ ra đau đau đôi ý c h í giả vô pháp duy nhất một lần truyền t ố n g nhiều như thế người đi qua vì vậy muốn để cho ba trăm trẻ trung cường tráng tiến về nhất định phải có được một cái truyền t ố n g trận có được một cái truyền t ố n g trận hãn giờ giữ cùng h n b ậ t hai người đồng thời sức sở nhìn về phía đau sau đó vừa nhìn về phía cổ t r ư ờ n g thắng cổ t r ư ờ n g thắng thấy thế cười không nói chính mình vẹn vẹn chỉ là một người đứng xem làm gì quá nhiều thay bọn họ giải thích nhìn xem mặt mỉm cười cổ t r ư ờ n g thắng đau đối hạn giờ giữ cùng h n bận giải thích có một nhánh khô lâu tạp binh đã xuất hiện tại chúng ta thí luyện chi đ i ể nghe trí giả nói chi t i ế khô lâu binh bên trong đi đầu tướng lĩnh trong tay có hai khối truyền thống chúng ta nếu như có thể g i ế t vị này khô lâu đi đầu liền có thể thu hoạch được cái này hai khối nền tảng để cho trí giả trợ giúp chúng ta thành lập một tòa cố định truyền tống trận khô lâu đi đầu tướng lĩnh truyền tống trận nền tảng nghe lời nói này ạn giờ d ị c cùng ạn b ậ t hít sâu một hơi thế mà xuất hiện khô lâu loại này hùng tàn đồ vật tao hồi tưởng đến vừa mới cổ trường thắng những hiểu biết đó thả đối bọn họ thuật lại cái thế giới này tổng cộng chia làm hai đại trận doanh nghe tao đem chuyện này tình em hay nói ạn giờ d ị c cùng ạn b ậ t hai người trong đôi mắt dần dần lộ ra một tiếng n g ư n trọng làm cái cuối cùng âm tiêu tán trên không trung thời điểm hai người đồng thời vô ý thức thở sâu một、hơi. khô lâu đi đầu tướng lĩnh tử vong nhất hệ h ắ cám trí tôn chủ thần á n v ậ t môi nói ra một chữ liền tăng thêm một điểm không nghĩ tới lại có cùng quang minh trí tôn chủ thần sóng vai tồn tại nghe á n giờ dậy cùng á n v ậ t hai người này nặng nghề n g ư ỡ khí tao hơi dừng lại một chút đối bọn họ mở miệng mặc kệ những này khô lâu có hay không chịu đến đoán nghiệm ăn mòn hóa thành d i ệ t thế sinh vật một thành viên chúng ta đâu có nghĩa vụ tiêu diệt bọn họ nếu là h ắ cám trận doanh lực lượng vậy chúng ta thân là quang minh trận doanh một thành viên liền không thể đổ cho người khác ạn giờ dậy đối tao nói ạn bật cũng đối với ạn giờ dậy phụ họa về phần hắc cám trí tôn chủ thần trả thù đồng thời không tại bọn hắn suy nghĩ bên trong dù sao quang minh trí tôn chủ thần là sẽ không ngồi yên không lý đến việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này cái này tiến về lịch luyện chi điểm mời trí giả mở ra truyền thống trận để cho chúng ta tiến về lịch luyện chi điểm Đau đối cổ Cổ cái trường thắng túi người hành thắng động, bọn lóe không trong dần dần cùng cùng kính kính bao lâu cái kia đạo linh hồn liền hóa thành một cái trung nhân người cảm nhận được này là chân thực thân thể trung nhân nhân trong lòng vui vẻ thần sắc vô cùng khiêm tốn đa tạng ngô chủ đại ân từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là hư vô không gian lịch luyện c h i địa sinh hoạt đạo sư h uy quang minh đối người này nói Huy đối quang minh cung cung kính kính thi lễ tuân ô chủ thần trị vừa mới nói xong Huy thân hình trở thành n h ạ t sau đó biến mất xuất hiện ở phía dưới tòa kia tân thủ thôn bên trong nhìn xem biến mất không thấy gì n ữ a h uy hát cám lộ ra ánh mắt không giải thích được ngươi không để cho hắn quên mất trước kia chỉ nhớ không có quang minh đối hát cám hồi phục sau đó đôi hắn giải thích tạc kẽ tín ngựa nờ dê lực đã còn thừa không có mấy nếu để cho hắn quên mất cái này chắc chắn lại là nhất bút thập phần lớn mở rộng tri cho nên ta lui mà tìm lần cho hắn thiết lập một cái nói không nên lời hạn chế đáng tiếc c h u n g quy là không hoà n mỹ hát cám tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới tòa kia tân thủ thôn đối quang minh cảm khái chớ nhìn bọn họ sáng tạo ra tới một tòa tân thủ thôn cũng chớ nhìn bọn họ sáng tạo ra tới chân thật bất hư người nhưng trong này dù sao có chút không hoà n mỹ nếu như tại hư huyễn không gian bọn họ liền là sống sờ sờ người có thể đồng thời bọn họ nhưng lại ra không được đương nhiên cái này hư vô không gian giống như bán vị diện đều có cự đại trưởng thành không gian về s a sự tỉnh thật đúng là liền khó nói chắc cổ trương thắng xuất hiện tại phía trước hai người nhìn xem quang minh cùng hát、cám. chủ tôn quang minh cùng hắc cám đồng thời đối cổ trường thắng thi lễ cổ trường thắng đối quang minh cùng hắc cám hai người hỏi thăm sự tình chuẩn bị như thế nào sinh hoạt đạo sư g h i đã xuất hiện tại tân thủ thôn đón lấy muốn xem bao bọn họ hành động quang minh đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng nhìn về phía phía dưới ánh mắt xuyên thấu qua vô số thần quốc rơi xuống g h i trên t h ầ n chúng ta là không phải cần xây dựng một bộ có thể giao dịch hóa tệ hệ thống có thể giao dịch hóa tệ hệ thống quang minh cùng hắc á m nghe cổ trường thắng lời nói này dần dần lâm vào trầm tư cổ trường thắng đối hai người nói thần tiền bị chúng ta thừa nhận làm trói chặt tiền tệ nhưng cùng lúc cũng có được nhất định tính hạn chế nếu như không phải là các ngươi tín đồ lại như thế nào đi dùng còn có những n à y các ngươi tân sáng tạo ra tới nguyên cư dân bọn họ có lẽ sẽ ăn và ngủ ngủ không có một bộ lưu thông hóa tệ tóm lại không ổn nếu như chúng ta tướng thần tiền cải thành lưu thông hóa tệ đâu hắc cám đối cổ trường thắng hỏi thăm quan minh không đợi cổ trường thắng hồi phục liền không cần nghĩ ngợi lắc đầu thần tiền giá trị quá cao nếu như có thể tự do lưu thông đối với bán vị diện tới nói liền có chút đốt cháy giai đoạn dù sao người thông minh số lượng cũng không ít một khi bọn họ tụ tập đại lượng thần tiền sau đó đang lợi dụng thần tiền mua sắm vi lực c ự đại trang bị kỹ năng vậy chúng ta không phải tương đương với bồi dưỡng không thể khống chế hạch đạn đầu vậy chúng ta liền khai phát kim tệ hệ thống lợi dụng thần tiền trực tiếp đổi lấy kim tệ để cho kim tệ tại nguyên cư dân cùng đau bọn người trong tay tự do lưu thông cổ t r ư ờ n g thắng đ ố i quang minh cùng hắc cám hai người nói quang minh cùng hắc cám gật gật đầu hồi tưởng trước kia chính mình chơi game giống như đều có hai bộ hoặc là ba bộ đồng thời tồn tại tiền tệ hệ thống một nạp tiền thu hoạch đến tiền tệ hai tự do lưu thông hóa tệ ba trói chặt tiền tệ nạp tiền, tiền tệ hệ thống đối với mình mà nói giống như không cần như vậy giữ lại hai bộ cũng là không sai biện pháp chủ tôn hiện tại chúng ta hẳn là lấy cái dạng gì hình thức để cho thần tiền đổi lấy thành kim tệ hắc ám từ trong trầm tư kiệm phản ứng đối cổ trường thắng hỏi đến cổ trường thắng nhìn về phía quang minh tại tân thủ thôn bên trong thêm một cái nguyên cư dân tín ngựa nở dê lực không đủ quan minh đối cổ trường thắng nói cổ trường thắng tâm niệm nhất động một đoàn quan g mang từ trước người nổi lên hắc ám cùng quang minh nhìn xem cái này đoàn ánh sáng mang trong lòng có chút hâm mộ chủ tôn cho mình chia có phải hay không đ ề u quá cao đây chính là tương đương với hai người bọn họ cái thu nhập tổng cộng một cái cô gái xinh đẹp người m ặ t hỏa hồng trường bảo từ quan g mang bên trong nổi lên đối cổ trường thắng túi người hành lễ anna bãi kiến tổ thần gặp qua quang minh hắc á m hai vị trí cao chủ thần thổ hào hai chữ từ quang minh cùng hắc á m trong lòng nổi lên chính mình dùng nhất là giá rẻ phương thức lấy hiện hữu linh hồn làm cơ sở sáng tạo ra nguyên cư dân mà chủ tôn nhưng là trực tiếp dùng thô bạo nhất thủ đoạn lấy tiêu hao rất lớn đại giới là điều kiện tiên quyết giới trực tiếp từ thời gian trường hà bên trong tìm kiếm chống không linh hồn lượng đem so sánh chủ tôn vì là sáng tạo ra anna cơ hồ hao phí mất tương đương với sáng tạo m ư ơ i cái g h lực lượng cổ trương thắng vung tay lên an na hóa thành quang mang hướng phía dưới bay đi ba người ánh mắt nhìn về phía tân thủ thôn gặp bên trong đã có năm vị nguyên cư dân tuy nói keo kiệt điểm nhưng dù sao cũng so vừa mới tốt hơn một chút bây giờ nguyên cư dân đã chuẩn bị sẵn sàng muốn xem tao sẽ dùng biện pháp gì đi pha c ụ nghĩ tới đây ba đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong rừng cây tao ba người nhìn khắp bốn phía nhìn xem cái này mà đ ê m kết cục cảnh từng cái tướng tâm trầm xuống chỉ thấy phía trước từng đoàn từng đoàn như là hải nhi q u y n đầu kích cỡ tương đương đ ó n lửa tại khô lâu trong hai mắt hiện hiện đông dưng cho nơi đây tăng thêm một chút hoảng sợ khí tức thô thô quan sát một chút những n à y khô lâu số lượng ước chừng có m ư ờ i bộ giang giác giang giác khô lâu tạp binh bốn phía du đãng bởi vì xương cốt ma sắt mà phát ra thanh thúy tiếng vang hắn giờ giây trong đôi mắt nổi lên một tia cảnh giác nói thật tại màn đêm phía dưới đối diện với mấy cái này khô lâu thật không phải một ý kiến hay nhưng suy nghĩ đến khó dân doanh sẽ đối mặt nguy hiểm tình huống chỉ có thể cắn răng cả gan nhìn về phía trước giáo tông đón lấy chúng ta ứng nên làm cái gì hắn giờ giây sau cùng vẫn là không nhịn được đối tàu hỏi tham tàu thở sâu một hơi hạ thấp giọng đối hẳn giờ giết cùng hắn vẫn nói trí giả nói qua k h ô lâu đi đầu bình thường đều sẽ ở ngoài địa rừng một tòa thôn trang bên cạnh du đãng ta càng nghĩ vẫn là quyết định tìm được trước tòa kia thôn trang mới tốt thôn trang ạn b ẫ t không đợi ạn giờ dậy hồi phục liền đối với tao nói sen và hỏi thăm tao gật gật đầu trong đầu nhanh chóng nhớ lại cổ t r ư ờ n g thắng những lời kia chúng ta luôn luôn hướng mặt trước đi ước chừng năm mươi dặm địa phương liền có thể gặp thôn trang năm mươi dặm a ạn giờ dậy nghe thấy khoảng cách này có chút khóc không ra nước mắt các loại chạy năm mươi dặm một đêm này chẳng phải là muốn đi qua một nửa huống hồ dọc theo con đường này còn có khô lâu tập binh chỉ sợ độ khó khăn sẽ phi th ba nhìn mươi ờ dự bốn g Ản một cái n tạp binh khô lâu ầm ầm ngã xuống đất tau ạn giờ d ự c cùng ạn bật đặc mông ngồi dưới đất tại cái này lúc nửa đêm ở giữa bên trong ba người một đường chạy như điên mặc dù cẩn thận cẩn thận nhưng vẫn là đụng vào không ít tạp binh khô lâu thế là vì là không đi để lọt tin tức chỉ có thể nhanh chóng hạ sát thủ thô thô tính toán đã diệt sát hai mươi c ố nhìn xem trong tay hai cái thần tiền trong lòng dâng lên một c ố vui sướng tâm tình sau đó thuần thục tướng cất kỹ cảm thụ được trong túi quần thần tiền số lượng trong lòng này tơ tẩm vui sướng càng thêm nồng hậu dày đặc một chút những n à y khô lâu tạ binh tuy nói tương đối khó giết nhưng lại so tà sói h ả o phóng nhiều nếu như quang minh biết ba người này tiếng lòng đoán chừng muốn chọc giận thổ huyết cái gì gọi là tà sói hẹp hỏi nếu không phải vì là cho bọn hắn thiên sứ mình cần gì như thế keo kiệt huống hồ khi bọn hắn tiêu diệt xong sở hữu tà sói thời điểm. c h í như m thế tính toán giống như mình đã có nhất bút số lượng làm một mười lăm mai thần tiền khoản tiền lớn nghĩ tới đây trong lòng một trận thoải mái giao thông an bất đối bao hô một tiếng bởi vì sợ kinh động tại màn đêm phía dưới du đang số lớn khô lâu tạp binh vì vậy âm thanh có chút kém tao kịp phản ứng vô ý thức xoa hạ miệng rừng lúc này mới kịp phản ứng cũng không có chảy nước miếng là một tên cùng quen trên thân cơ hồ không có thần tiền bị nghèo bất thình lình biết được chính mình có nhiều như thế khoản tiền lớn lộ ra dạng này thần sắc là rất bình thường ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp hai chi bó đ ố c thiêu đốt lên tại hỏa quan g kia phía dưới có hai đạo người mặc khải giáp chiến sĩ đeo lợi kiếm nhìn chằm chằm nhìn xem b ộ t phía mà tại cái này hai tên chiến sĩ sau lưng thì là một tòa hàng rào t ư ợ n g rất khó tưởng tượng đến là dạng gì lực lượng mới có thể cam đoan như thế rách nát hàng rào tường thế mà không có gặp phải khô lâu tạp kích nói đến kỳ quái mỗi khi khô lâu tạp binh ra bây giờ cách tòa này thôn trang ba m thời điểm biến sẽ không xem tòa này thôn trang bản năng giống như quay người rời đi hàn giờ dịch cùng hàn bật hai người ngồi dưới đất hơi khôi phục một chút thể lực nhìn về phía trước thôn trang trong lòng không khỏi vui vẻ g i á o t ô n g tại đây hẳn là trí giả nói tới tòa kia thôn trang tao đứng dậy nhìn xem hỏa quan g phía dưới hai tên chiến sĩ đối hàn giờ dịch cùng hàn bật nói nói xong không đợi hai người hồi phục liền phát ra một tiếng cảm khái hy vọng ở chỗ này có thể thu được một chút hữu dụng tin tức chúng ta đi bên trong nhìn xem tao đối hàn giờ d ị c cùng hàn bật phân phó lấy hai người gật gật đầu đi theo tao hướng phía trước phương đi qua cùng lúc đó ngồi tại quang minh thần quốc bên trong cổ trường thắng ba người cũng mật thiết nhìn chăm chú lên dù sao đối với tòa này tân thủ thôn bọn họ đô tốn hao không ít tâm huyết gặp t a o ba người đi tới canh giữ ở trước cửa hai tên chiến sĩ nhìn một chút sau đó liền đem ánh mắt thu hồi t a o hán giờ d ư i cùng hạn bận gặp cái này hai tên chiến sĩ không nói lời nào trong lòng không khỏi trần c h ờ một chút trong lúc nhất thời không biết là cái kia đi vào vẫn là không nên đi vào xin hỏi tại đây nhưng có đi vào sao t a o đ ố i cái này hai tên chiến sĩ hỏi đến một tên chiến sĩ đối đau cao giọng nói mời đến đau ba người đem nhấc lên tâm bông ra muốn hỏi nhiều hai câu đã thấy cái này hai tên chiến sĩ lộ ra một bộ tránh xa người ngàn dặm thần thái thế là liền không ở nhiều lời ánh mắt nhìn về phía phía trước ba người đồng thời hướng mặt trước đi tới đi qua năm tòa làm bằng gỗ phòng úc đơn sơ xuất hiện ở trước mắt bên trong hai tòa cửa phòng đóng chặt ba tòa mở rộng nhìn xem ba tòa xếp thành một hàng làm bằng gỗ phòng úc chỉ gặp ở giữa nhất một tòa viết dược tề cửa hàng tả hữu hai tòa xác thực không có tên hơi suy tư đau mang theo ản dợ dực cùng ạn bật đồng thời hướng về dược tề trong cửa hàng đi đến dù sao làm cửa hàng tù tiện đi và hỏi ít chuyện tình hẳn là sẽ không để cho người ta phản cảm một tên thoáng có chút phúc hậu trung niên nam tử đứng tại dược tề trong cửa hàng sau quầy cười tủm tỉm nhìn về phía trước không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua tại đây lại có xuất hiện quang minh giáo hội tín đồ ba vị quang minh trí tôn chủ thần tín đồ dược tề cửa hàng điếm chủ hẹ、e、đùi thật cao h ứ n g cho các ngươi phục vụ hẹ、e、đùi nối b a o bọn người cười hì hì nói sau đó đi ra quầy hàng chỉ hướng một chỗ kệ hàng mấy loại dược tề rất thưa thất trưng bày chư vị mời xem đây chính là trong tiểu điếm sở hữu hàng hóa tàu hãn giờ d i cùng hãn một ba người theo、e、h đùi chỉ đi phương hướng quan sát trong đôi mắt nổi lên một tia nghi hoặc cùng không hiểu sơ cấp ma Pháp dược tề. Tại giây 10 b giá giá ê nhìn trong k xem cậy 5 hàng phía trên giải thích cặn kẽ cùng giá cả tao vô ý thức đối hệ đình hỏi đến hệ đình từ quầy hàng xuất ra một cái thủy tinh cầu tướng đưa về phía tao nằm tay để lên t a o không cần ó s nghĩ ngợi n bên trên. h cầu Sau đối ó、e、thủy n hệ m đình mang, viết hồi í a trên n phục hẹn、e、nhìn về phía thủy tinh cầu bên trên tin tức đối v a o giải thích hạn mức cao nhất biểu thị các n g ư ơ i tột cùng nhất trạng thái trị số mà phía dưới mv cùng sinh mệnh giá trị lại cho thấy ngươi bây giờ còn thừa lực lượng tột cùng nhất trạng thái cùng còn thừa lực lượng tao vô ý thức tái diễn ánh mắt nhìn về phía ed đùn đối hắn hỏi thăm ma pháp cùng sinh mệnh lại biểu thị lấy cái gì mv biểu thị có thể điều động ma pháp nguyên tố lực lượng sinh mệnh giá trị vậy dĩ nhiên là tên như ý nghĩa đại biểu cho ngươi sinh mệnh trạng thái trị số e đùn đối tao giải thích sau đó hơi dừng lại một chút ngươi cũng có thể tướng mv hiểu thành quan g minh trí cao chủ thần ban cho ngươi thần lực mà những chất thuốc này liền có thể cam đoan các ngươi luôn luôn thuộc về điên phong trạng thái đau i thái. ê n phong trạng thái. Đau vô ý thức tái diễn l o a n g thoáng cảm giác được đánh g i ế t khô lâu đi đầu biện pháp nếu là có thể luôn luôn duy trì điên phong trạng thái có lẽ năng lượng diệt khô lâu đi đầu án giờ dậy nhìn xem những chất thuốc này cũng minh bạch bọn họ tác dụng thế là đối h、e、đuỳnh ỏ i thăm hư vô kim tệ lại là cái gì tự nhiên là thông hành hóa tệ nghe thấy hư vô kim tệ bốn chữ h、e、đ u n nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc một chút ạn bất nhịn không được đối v ớ eduyn đặt câu hỏi thông hành hóa tệ không phải thần tiền sao thần tiền có thể thất lạc nhưng không thể giao dịch e đ u y n liền vội vàng lắc đầu ạn bất đối e đ u y n truy vấn vì sao e đ u y n đối ạn bất giải thích cả kẽ thần tiền tên như ý nghĩa đây là thần ban cho tiền tệ năng lượng mua sắm hết thẻ ngươi muốn đồ vật đồng thời thần tiền bên trong lại bị thần giao cho kỳ lạ lực lượng mỗi khi thu hoạch được thần tiền thời điểm thần tiền liền đã ghi chép ngươi linh hồn ký tức nếu như ngươi dùng không thuộc về ngươi thần tiền thần hội trực tiếp đem người khác thần tiền không tịch thu đồng thời sẽ còn đụng phải phạt tiền xử phạt thần tiền thần ban cho tiền tệ đau nhẹ nói lấy Nghĩ không ra t khô dần dần cần h nghĩ ngợi đối hắn giải thích ta thích thu thập một chút các ngươi không cần đồ vật cùng các loại thảo dược đương nhiên những vật này xem giá trị cho hư nguyễn kim tệ không biết các ngươi có hay không một chút không cần đồ vật edwin một mặt chờ mong nhìn xem bọn họ tao cùng hạn dơ dịch cùng hạn bật nhìn nhau liếc một chút đồng thời lắc đầu không có vậy nhưng thật tiếc đ ớ i e đ d i e nối bao ba người than nhẹ một tiếng vốn đang coi là năng lượng từ bọn họ không cần đồ vật bên trong tìm tới một chút bà bối xem ra là chính mình suy nghĩ nhiều nhưng dù sao làm thương nhân trên mặt vẫn là treo hiền lánh khuôn mặt tao nhìn xem than nhẹ e đ d i e nối hắn hỏi đến chứ ngươi thu mua đồ vật bên ngoài chẳng lẽ liền không có đường đường tắt có thể lấy tới hư vô kim tại sao có eddie ố i tao thốt ra ngữ khí mười phần kiên định tao nghe thấy chuyện này còn có chuyện cơ trong lòng không khỏi vui vẻ vội vàng hướng lây e d d i truy vấn là cái gì đường tắt tuy nhiên án bật nhìn có chút không vui nhưng eddin cũng không có tướng mặt trầm hạ xuống là một tên thương nhân đây là hắn cho rằng cơ bản nhất tu dưỡng tao nghe thấy eddin nhắc lên quang minh cùng hắc cám trong lòng không khỏi giật mình vô ý thức lập lại một câu tại hai vị trí tôn chủ thần đặc cách phía dưới tiến hành thần t i ề n cùng hư vô kim tệ đổi lấy nghiệp vụ có thể hay không nói cho ta biết anna ở nơi nào lời mới vừa vừa nói xong tao liền đối với e đ ù i hỏi thăm e đ ù i n đối tao cười một tiếng bản điếm bên trái cái nào một gian tiểu m ộ t ô c cũng là anna chỗ ở các ngươi nếu có ý dùng thần t i ề n đổi lấy hư vô kim tệ liền tới mua sắm d ư tề tao đối edwin nói ánh mắt nhìn về phía ản giờ dịch cùng ăn bớt chúng ta đi tìm anna đổi lấy hư vô kim tệ nói xong mang theo hai người bước nhanh rời đi nhìn xem ba người rời đi bóng lưng e đ u ỳ n nổi lên mỉm cười chính mình nhiệm vụ hẳn là không x o n g sai ba vị trí cao vô thượng tồn tại hẳn là sẽ không tìm chính mình phiến thức đi hai người đi ra e đuỳnh ư ợ c tề cửa hàng không cần nghĩ ngợi liền hướng bên trái gian kia tiểu một ốc đi vào một tên người mặc hồng b à o nữ tử đang ghé vào trên quầy ngủ say tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt nhưng cũng có thể cảm giác được nàng này diễm lệ tiếng bước chân tại trong nhà gỗ nhỏ vang lên đau nhìn xem ghé vào quầy hàng ngủ say nữ tử trong lúc nhất thời không biết ứng nên làm như thế nào mới thỏa đáng dù sao lúc này dạ lấy sâu tuy tiện váy g i y có lẽ có ít k h ô n anna nghe thấy tiếng bước chân từ trong ngủ say tỉnh táo lại mơ mơ màng màng mở hai mắt ra vô ý thức hỏi thăm các ngươi có chuyện gì t ỉ n h sao xin hỏi ngài là anna sao nhìn xem anna dung mạo nghe này hêm t hai âm thanh đ a u khuôn mặt hơi có chút p h í m hồng dù sao hắn chỉ là một thiếu niên đối mặt như thế cô gái xinh đẹp vẫn là có cắp đứng lên hắn giờ d ư i cùng hẳn bật hai người cũng từ ngắn ngủi thất hồn bên trong tỉnh táo lại đây thật là một vị mỹ mạo nữ nhân vô ích mình sống hơn nửa đời người lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này cũng không thể trách tao có cắp chỉ có thể nói vĩ đại trí tôn chủ thần thủ đoạn cao siêu thế mà năng lượng sáng tạo ra như thế gia nhân anna từ trong mơ mơ màng màng tỉnh táo lại nhìn xem hơi có vẻ có c ấ p ba người khoe miệng nổi lên một tia mê người mỉm cười nguyên lai là ba vị quan g minh trí tôn chủ thần tín đồ xin hỏi ngài là anna tao nhìn xem mỉm cười anna đối nàng hỏi thăm n ữ khí mặc nhiên có chút có gấp anna ngáp một cái một mặt l ư ờ i nhác đối với tao hỏi thăm ta chính là anna xin hỏi các ngươi tìm ta có chuyện gì tình vĩ đại quan g minh trí tôn chủ thần tín đồ chúng ta là bị dược tề cửa hàng lão bảng é、e、đ ỉ n giới thiệu qua đến nghe nói ngài đang tại thu thập thật tiền cho nên chúng ta lúc này mới mạng mụi tới tao đôi anna giải thích đồng thời ở trong lòng hô to ca ngợi ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần dùng cái này tới khu trục những t ạ m n i ệ m này anna nghe được thần tiền hai chữ một đôi trong đôi mắt đẹp phát ra qua mang càng thêm bằng thêm một chút diễm lệ thần tiền các người muốn dùng thần tiền đổi lấy cái gì bất quá ta trước đó nói rõ ta sẽ chỉ dùng hư vô kim tệ thu mua các người nếu như muốn nó đồ vật xin mời các người đi cùng quang minh trí cao chủ thần đổi lấy anna đối bao ba người nói một đôi đôi mắt đẹp lộ ra chờ mong quan mang anna chỗ đến nơi đây lời nói xoay chuyển thực thần tiền giá trị tuy nhiên cao ngang nhưng có nhiều thứ giá cả lại không khỏi quá đắt Thuế thuế Tao, giờ cùng trong nháy g t ầ n tiền đổi l hư huyễn mắt tệ, này bọn họ cơ hồ muốn lập tức quay người trở về rừng cây đi quan sát quang minh trí tôn chủ thần cho danh sách trao đổi nhưng là trong lòng lý trí nói với chính mình không nói đến thời gian không đủ liền nhưng nói mặt trên giá cả cũng không phải mình năng lượng gánh vác lên ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng nhìn xem một bên quang minh khỏe miệng động đậy khe khẽ một chút hắc quang minh tiểu tử này không phải bình thường hắc không hổ là chính mình tâm đủ hưng h á c chủ tôn hắc ám thực ta không một chút nào hắc có được hay không quang minh nhìn xem cổ trường thắng cùng hắc ám một mặt biểu lộ quái dị vội vàng hướng lấy bọn hắn nói vừa mới dứt lời không chờ bọn họ hồi phục liền giải thích c ặ kẽ ba người chúng ta mỗi người năm phần còn có anna cũng cần tiền lương cho nên cái này thuế xuất là rất thích hợp thực anna hơi bỏ qua một chút chính nàng lợi nhuận là có thể tướng thuế xuất điều đến mười phần trăm năm đương nhiên nếu như nàng làm như thế như vậy nàng tướng không có nói thành quang minh đối cổ trường thắng cùng hắc á m giải thích thực bọn họ vốn chính là một người thực chất bên trong tính cách đều như thế mặc kệ nếu đổi lại là người nào đều sẽ định ra cái này cao ngang thuế xuất nhưng bọn hắn là cao cao tại thượng người dù sao vẫn cần điểm ra mặt cho nên mới có quang minh phen này giải thích thủ đoạn độc ác vậy không bằng là chương ổ t thắng ở trong lòng ba mươi sáu đau, đau、so, gặp đau ạn giờ dưới cùng ạn bật ba người xưng sở anna thăm thẳm thở dài hiển thị do mỹ nữ diêm rúa loẹ loẹt làm cho lòng người sinh yêu thương các người nếu như cho rằng không có lời có thể lựa chọn không đổi lấy hư vô kím tệ theo ta được biết giống hẹn đ ỉ n dược tề cửa hàng ba loại dược tề ít nhất cần năm mươi mai thần tiền cao quốc cùng nơi thần nguy ở thâm nhưng hẹn đ ù n dược tệ nhưng là từ thực vật thảo dược bên trong tinh luyện mà đến vì vậy cả hai thành bạn tự nhiên không thể so sánh nổi n à y cũng không cần năm mươi mai thần tiền a đau chắc lưỡi một cái đ ố i anna nói vừa mới nói xong nghĩ đến trong tay mình quyền trượng cùng trường bảo thế nhưng là những vật này vì sao dễ dàng như vậy thiện nghi trong tay ngươi quyền trượng tại trí cao chủ thần cho danh sách trao đổi bên trong công khai ghi giá một trăm thần tiền về phần trên người ngươi trường bảo cũng cần hai trăm thần tiền anna nhìn một chút đau trực tiếp tướng giá cả nói ra sau đó nhìn về phía hạn giờ i cùng án bậc hai người còn có các ngươi trên thân khải giáp cùng trọng kiếm k h ô n giờ có 400 thần t ề n làm mua k dậy đ Ta n hắn g cái n bật,、like、bật sắc mặt lập tức đỏ lên thực hắn nói không một chút nào sai nhóm người mình đúng là mới vừa tiến vào lịch luyện tri địa gà mờ nhìn xem đau ba người bộ dáng anna thu hồi xem thường ánh mắt đối bọn họ giải thích thật không biết đại nhân các ngươi là thế nào lớn thế mà để cho các ngươi chạy đến nơi đây tới nếu không phải là các ngươi vận khí tốt bây giờ còn có thể không thể sống lấy cũng là một cái dấu chấm hỏi tốt tiểu gia h ỏ a ta tới nói cho các ngươi biết thần chí cao tại lần thứ nhất cùng các ngươi đổi lấy thời điểm sẽ dành cho các ngươi một lần ưu đãi cơ hội nhưng loại chuyện này một người cả đời chỉ có một lần cho nên thu hồi các ngươi tiểu tâm tư thật tốt kiếm tiền a anna đối bao nói sau đó lại nhìn chung quanh một chút tàn giờ dịch cùng ăn bớt nghe được tiểu gia hòa ba chữ hãn giờ dịch cùng ăn bất lộ ra một chút bất mãn có thể kiểm tra lo đến nơi đây là người khác địa bàn cho nên chỉ có thể tướng những này bất mãn đẻ xuống anna nhìn xem bất mãn hãn giờ dịch cùng ăn bật không nhìn thẳng bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó mình cũng không có hứng thú giải thích chút gì anna tiểu thư xin hỏi chúng ta ứng nên như thế nào mới có thể kiếm được hư vô kim tệ tao nhanh chóng kịp phản ứng đ ố i anna hỏi thăm anna lộ ra ý vị thâm trường ý cười ta nhưng không có nghĩa vụ nói cho ngươi biết tuy nhiên xem ở các ngươi là may mắn gà mở phân thượng chẳng ngoài định mức nói cho các ngươi biết một tin tức hẹ đ u n h cái kia keo kiệt quỷ nhất định nói qua cho các ngươi hắn thu mua các ngươi không cần đồ vật cùng một chút thảo dược nhưng là ta có thể nói cho các ngươi biết hẹ đ u n h cái kia keo kiệt quỷ đối với các ngươi không cần đồ vật nhất định sẽ l i ề u mạng ép giá nhưng nếu như các ngươi bán ra thảo dược nói không chừng hắn sẽ hào phóng không í t anna đối bao nói song trong mắt l ó e lên một tia ý vị thâm trường t h ầ n sắc không biết trong đó đức biết mình vạch trần về sau có thể hay không khí nổi trận lôi đỉnh nói xong sắc mặt lần n ữ a nghiêm ánh mắt nhìn về phía tao thật nhỏ ra hỏa cùng hai ngươi vị trí đồng bọn hiện tại phải chăng quyết định dùng tốt thần tiền đổi lấy hư vô kính tệ tao cùng ăn bật cùng ăn dơ dày nhìn nhau liếc một chút ở trong lòng nhanh chóng suy tư éo lệ quận mang đến nguy cơ đã cấp bách nếu như không thể tại cực kỳ nhanh chóng độ bên trong tướng ba trăm tên trẻ trung cường tráng trở thành kiến tập thánh kỵ sĩ loại kia đến ngày mai có lẽ liền đem đối mặt một cái thành k i ế n chế quân đội chỉ dựa vào chính mình chỉ là hai mươi ba người lại như thế nào ngăn cản cho nên hiện tại sáng suốt nhất phương pháp làm cũng là tu kiến cố định truyền tống trận sau đó lại thông qua truyền tống trận để cho ba trăm tên trẻ trung cường tráng tiến vào lịch luyện chi đ i ể thế nhưng là tu kiến truyền tống trận lại cần truyền tống trận nền tảng mà truyền tảng lại tại khô lâu đi đầu trong tay vì vậy chỉ có giết chết nó mới có thể thành lập truyền thông trận thoát khỏi doanh trại tị nạn nguy cơ nghĩ đến khô lâu đi đầu thực lực chỉ có thể ngầm hạ quyết định có lẽ chỉ có những dược tề kia mới có chém giết khô lâu đi đầu khả năng càng nghĩ càng cảm giác có thể thực hiện thế là hung hăng cắn răng một cái tướng mười cái thần tiền lấy ra cho ta đổi lấy hư vô kim tệ lại có mười cái thần tiền xem ra ngươi vận khí coi như không tệ anna nhìn xem đau trong tay mười cái thần tiền song trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc gặp anna trong đôi mắt kinh ngạc đau trong lòng thoải mái đứng lên sau đó tướng thần tiền đưa tới đây là bởi quan minh hắc cám hai đại trận doanh bên trong sở hữu thần minh cùng ma thần chứng kiến giới chú tạo hư vô kim tệ bất luận cái gì cá nhân cùng tổ chức không được tự mình t h ú tệ người vi phạm gặp thần phạt đánh vào trong vực sâu chịu vô tận khó khăn anna đối bao nói nói xong tướng những này hư vô kim tệ đầy hướng t a o tốt các ngươi có thể kiểm lại một chút nếu như số lượng không đúng ra cánh cửa này ta tổng thể không phụ trách tám cái hư vô kim tệ số lượng là chính xác t a o kiểm lại một chút đ ố i anna nói vô ý thức tâm nghiệm nhất động hư vô kim tệ nổi lên một chút ánh sáng nhìn xem nổi lên quan g mang hư vô kim tệ anna khỏe miệng nhét lên bởi vì tiểu kiếm lời nhất bút tâm tình tương đối tốt đây là hư vô kim tệ đặc biệt phòng ngụy đánh dấu bây giờ giao dịch xong x é thấy ngươi là lần đầu tiên giao dịch với ta liền tặng cho ngươi một vật nói xong từ trong quậy lấy ra một tờ bàn tay kích cỡ tương đương tinh thể lòng thẻ đặt ở trên quậy đầy hướng tao đây là cái gì tao nhìn xem cái này tinh thể lòng cạ dồn ra ánh mắt nghi ngờ anna cười một chút như là bách hoa l u ô nở bảo tồn tại vụ tạp phiến ta xưng là thẻ ngân hàng chỉ cần ngươi đem nó cầm vào tay nó liền có thể ghi chép ngươi khí tức từ đó đơn độc thuộc về ngươi đương nhiên chính yếu nhất đây chính là ta tư nhân đưa tặng cho ngươi lễ vật tao nửa tin nửa ngờ đem tạp phiến nắm trong tay tám cái hư vô kim tệ cùng trong túi còn năm cái thần tiền đồng thời hóa thành quang mang bay ra ngoài ánh mắt nhìn hai hàng chữ nổi lên. Hư vô kim chương á i t â n t cái. Tinh n tạp trở t phiến dần dần ba mươi bảy ngày anna giải thích tao dựa theo hắn nói chuyện đi làm thẻ ngân hàng tại tâm hắn miệng phía dưới xuất hiện sau đó hư vô kim tệ cùng thần tiền từng cái hiện hiện về sau tất cả đều biến mất chống không nửa ngày về sau đau nhìn về phía ạn giờ d i ậ t cùng ăn bớt hai vị thúc thúc muốn hay không cũng đổi lấy hư vô kim tệ cho chúng ta đổi lấy hư vô kim tệ ạn giờ d i ậ t cùng ăn bớt nhìn xem đau trong tay tấm chi phiếu kia thẻ trong đôi mắt nổi lên vẻ mong đợi sau đó nhanh chóng xuất ra mười cái thần tiền đặt ở trên quầy d a o cho anna anna xem ăn bớt cùng ăn giờ dậy liếc một chút không cần nói rõ lợi dụng biết trong lòng bọn họ suy nghĩ thế là chậm rãi từ trong quầy xuất ra hai tấm tinh thể lòng thẻ ngân hàng cùng mười sáu mai hư vô kim tệ hãn giờ d i ụ c ù n g hắn bận mừng khắp khởi tướng tinh thể lòng thẻ ngân hàng cầm nói trong tay tâm niệm nhất động thuộc về mình hư h u y ễ n kim tệ cùng thần t i ề n toàn bộ hóa thành quan g mang biến mất không thấy gì nữa đêm đã khuya bản điếm u ố n đóng cửa các người nếu như muốn mua sắm đồ vật xin mời mau sớm tiến về ẹ、e、hẹn đ n d ư ợ c tể cửa hàng anna nhìn xem bao ba người ngáp nói đau đồi anna thật có lôi cười một tiếng v ấ y dày anna tiểu thư nghỉ ngơi chúng ta cáo lui nói xong mang theo hãn giờ d i ụ c ù n g hắn bật nhanh chân hướng mặt ngoài đi đến nhìn xem ba người bóng lưng anna đối bọn họ nhắc nhở e đ ù i n ma pháp dược tề cửa hàng phía bên phải tiểu mộc úc là duy sinh hoạt đạo sư cho ở các ngươi nếu như muốn học tập sinh hoạt kỹ năng thu thập thảo dược từ keo kiệt quỷ e đ ù i n trong tay thu hoạch được hư vô k í m tệ này có lẽ là một cái không sai địa phương cảm ơn anna tiểu thư cáo chi đ a o quay người đối cùng anna biểu thị lòng biết ơn anna cũng không để ý đau phối hợp nói t h ầ m nghe nói thức đêm là nữ nhân dung mạo lớn nhất sát thủ lần này nửa đêm ta cần phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đ a o nghe câu nói này cũng không nói nhiều liền vội vàng xoay người mang theo ạn dở d ị c cùng ạn bật nhanh trong hướng mặt ngoài đi đến ma pháp dược tề cửa hàng bên trong đứng tại quầy hàng về sau hẹn đ ù n từ buồn ngủ trong trạng thái tỉnh táo lại gặp cao ba người đi tới vội vàng chất lên vẻ mặt vui cười ba vị có thể đổi được hư vô kim tệ ân cao hắn giờ d ư cùng h n bật ba người đồng thời ứng một tiếng sau đó ánh mắt nhìn về phía kệ hàng bên trên này m ấ y bình dược tề từ từ tế tế đánh giá cho chúng ta một người một bình ma pháp dược tề ma pháp dược tề hẹn nhìn xem cao ba người cũng không có lập tức hành động hơi dừng lại một chút hẹn đ ù n hướng đi kệ hàng xuất ra một bình sơ cấp ma pháp dược tề ta suy nghĩ nhiều miệng hỏi một chút các người mua sắm ma pháp dược tề thế nhưng là dùng để tiến hành đọ x ư c chúng ta muốn đi d i ệ t sát cái kia khô lâu đi đầu đau đ ố i e đuỳnh thẳng thắn nói ra chính mình con mắt e đuỳnh trong lòng giật mình đối bao thót ra các người muốn tiêu diệt cái kia khô lâu đi đầu cần biết đây chính là trung cấp chiến sĩ thực lực thật sự là quá nguy hiểm khô lâu đi đầu coi như thực lực cường đại chúng ta cũng không thể không d i ệ t đau đ ố i e đuỳnh nói ạn giờ d ư ớ cùng ạn bật nghĩ đến trại tị nạn trạng thái trong đôi mắt cũng lộ ra một tia quyết tuyệt e đ u ỳ n gặp bọn họ ánh mắt kiên định thế là cũng không tại nhiều khuyên mà chính là nhìn về phía kệ hàng bên trên ma pháp d ư tề hai vị kiến tập thánh kỵ sĩ lựa chọn tốt nhất sinh mệnh d ư tề cái này có lẽ sẽ có thể cấp cho các ngươi c à n g đại bang hướng trợ đã như vậy vậy thì cho chúng ta sinh mệnh dược tề nghe thấy e đ w i n h đề nghị hàn dờ d ị c cùng h n bật hai người đồng thời mở miệng e đ w i n h tướng một bình sơ dai ma pháp dược tề đưa cho tao sau đó lại đem hai bình sơ dai sinh mệnh dược tề đưa cho hàn dờ d ị c cùng h n bật thành huệ hai mươi một mai hư vô kim tệ tao ba người nhìn nhau liếc một chút r i ê n g phần mình thông qua tinh thể lòng thẻ ngân hàng xuất ra bảy viên hư vô kim tệ đưa cho e d i n nhìn xem tấm chi phiếu kia thẻ e d i n vô ý thức cảm khái một tiếng xem ra anna nha đầu kia cho các ngươi một cái thứ tốt vậy ta e d i n cũng không thể keo kiệt edwin nói đến đây hơi dừng lại một chút ánh mắt nhìn về phía cậy hàng lần thứ nhất làm ăn ta liền cho ngươi đánh một cái c h i ế c khấu bình này giá gốc năm cái hư vô kim tệ thuốc tê tề có thể lấy ba cái hư vô kim tệ giá cả bán cho các ngươi lấy bình dược t ê này bên trong l i ề u thuốc có thể để cho hai thanh trọng kiếm đến khi thu hoạch được ma túy đặc hiệu có lẽ có thể cho các ngươi tại diện s á t khô lâu đi đầu thời điểm mang đến không nhỏ trợ lực edwin nối pau ạn dở d ư ớ cùng ạn b ớ t nói ba người lẫn nhau nhìn một chút dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi sau đó ở trong lòng hung hăng cắn ra một cái đôi e d w n hồi phục bình này thuốc tê tề chúng ta mua chỉ là chúng ta có phải làm thế nào dùng bình này sơ d i a i thuốc tê tệ để cho trọng kiếm thu hoạch được ma túy đặc hiệu tao không đợi hẹn đ ù n hồi phục liền đối với hắn hỏi thăm nghe thấy tao đồng ý mua sắm sơ d i a i thuốc tê tệ trong lòng không khỏi vui vẻ nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc một chút thuốc tê tệ chỉ cần bôi lên tại trọng kiếm bên trên liền có thể sơ d i a i ma pháp dược tề cùng sơ d i a i sinh mệnh dược tề đâu bởi hẳn là dùng như thế nào hắn giờ giới tiếp lời đối hẹ、e、đùi truy vấn、e、h đùi nối hắn giờ dậy hồi phục chỉ cần uống hết liền có thể cảm nhận được nó hiệu quả thành huệ ba cái hư vô kim t e đ w i n nói xong xem như ba người dùng cái k i a cười nở hoa vẻ mặt vui cười đối bọn họ nói gặp e đ w i n như thế không kịp chờ đợi muốn hư vô kim tệ bộ dáng t a o ba người lần nữa nhìn nhau một cái đồng thời tướng riêng phần mình chỉ có một cái hư h u y ễ n kim tệ lấy ra e đ w i n cười hì hì tướng sơ d a i thuốc tê tề đưa cho t a o bọn người sau đó tiếp nhận cái này ba cái hư h u y ễ n kim tệ nhìn xem e đ w i n tấm k i a cười thành bông hoa khuôn mặt t a o ba người đồng thời nghĩ đến anna này lời nói chỉ có dùng thảo dược mới có thể từ nơi này keo kiệt quỷ trong tay kiếm lấy hư vô kim tệ xem ra có lẽ chính mình cũng cần đi thử một chút Edwin đau đôi hệ đình â lặp lại c ù một chút hệ đình cơ không nói chỉ là tướng ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đau ba người lập tức liền minh bạch cái này ẩn hàm ý tứ phải dậy chúng ta cái này liền cáo tử nói xong cầm ma pháp dược t h mang theo hạn giờ r ị c h cùng hạn bật hướng mặt ngoài đi đến ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng những mày tựa như đang suy nghĩ một năn đề hát cám nhìn về phía cổ trường thắng như là đã chế tạo hư vô kim tệ vậy chúng ta là không phải cũng phải đem truyền tống trận thu phí đổi một chút đổi thành hư vô kim tệ cổ trường thắng đ ố i hát cám hỏi thăm tiểu tử này cũng đủ hung ác lập tức tương đương với tăng giá hai phần trăm mười quan minh đồng ý gật gật đầu chủ tôn đây là một cái biện pháp tốt vậy được cứ dựa theo các người tới cổ trường thắng nhìn xem quan minh sau đó vừa nhìn về phía h á cám dù sao là kiếm lớn chẳng đồng ý tới thông thoái thế là miệng nhất động đau bọn người ở tại trong lúc vô hình càng thêm khổ rồi một chút chương ba mươi tám ngoài t h ô n đau án giờ dự cùng h n bật ba người đang tại đêm tối phía dưới đi đi lại lại du tẩu mắt thấy một đêm đã sắp qua đi có thể cũng không có phát hiện khô lâu đi đầu tung tích chẳng lẽ là trí giả nói sai vẫn là nói có bỏ sót địa phương g i á o thông theo thời gian chuyển rời nghĩ đến trại tị nạn sẽ đối mặt tình thế nguy hiểm ạn giờ dự tướng lông mày cơ hồ vo thành một nắm vô ý thức đối vào hô một tiếng đau lại như thế nào không biết ạn giờ r ồ phiền nào trong lòng dù sao doanh trại tị nạn cùng n g h è o lệ quận thực lực t r ê n lệch quá mức cách xa mà lúc này biện pháp duy nhất cũng là tướng ba trăm trẻ trung cường tráng biến thành kiến tập thánh kỵ sĩ nhưng hiện tại xem ra cái này bên trong độ khó khăn chỉ sợ có chút lớn h n giờ dậy thúc thúc trời còn chưa sáng chúng ta còn có thời gian chỉ hy vọng như thế h n bật vô ý thức vượt lên trước hồi phục khâu lâu đi đầu thân ảnh chậm c h ạ m không xuất hiện cho cao ba người mang đến áp lực thật lớn nghĩ đến ban ngày hai lần đánh lén cùng doanh trại tị nạn bên trong thảm trạng nay cổ áp lực lại trở nên to lớn một chút hồng thủy loạn thế cùng những cái kia xem người bình thường vì là có giác c í cường giả một ngày nào đó ta tao sẽ ở quang minh trận danh o chư thần dưới ánh mắt cáo chi các người đến tột u cùng cái gì mới là q u ý củ nghĩ đến mình tại quang minh trí tôn chủ thần c h ú c phúc tiếp theo nôn biến mất hồng thủy hoảng sợ đi hai vị đại kiếm sĩ c h ẳ n g cảnh trong lòng bất thình lình buông lỏng c ô này áp lực liền biến mất theo không thấy cảm nhận được tao biến hóa ạn giờ rồi cùng ạn bật hai người nhìn nhau liếc một chút nhưng cũng không có nhiều lời chỉ là nhìn khắp b ố n phía nỗ lực tìm kiếm cô lâu đi đầu tung tích dang dắt dang dắt nhưng vào lúc này phía trước một bên bụi cỏ đằng sau truyền đến một trận xương q u t ma sắt thanh âm một hàng khô lâu chậm rãi đi tới trong đôi mắt họa di tăng thêm thêm một chút t ĩ n h mịch khủng bố đ à u hàn giờ d ư ớ cùng ả à n bật đồng thời ngừng thở t i ê n lặng lui hướng về sau lưng trong bụi cỏ đây cũng không phải là tối nay lần thứ nhất gặp phải vì vậy bọn họ đối với tránh né khô lâu tạp binh đã có một ít tâm đắc nơi đây hoàn toàn yên tĩnh tại đám xương khô này trong tiếng bước chân giống như ưu minh chi điệm hỏa d i ễ m bốn phía gió xét tại hỏa quan g kia chiếu d ọ i xuống lại biểu hiện xuất từ thân thể c ố t hải đứng tại phía trước nhất là một tên người mặc h ả i giáp cầm trong tay cốt kiếm khô lâu thân hình so hơn khô lâu hơi lớn một điểm khi thế lan tràn xem ra khô lâu quay người nhìn về phía sau lưng mười tên khô lâu tạp binh tựa như nhận được mệnh lệnh tứ tán ra không bao lâu liền đã đi xa biến mất không thấy gì nữa nay khô lâu trong đôi mắt h ỏ a diễm dần dần ả m đạm tiện tay tướng cốt kiếm đưa về bên hông vào kiếm về sau đặt mông làm tiếp nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trốn ở trong b u i có cao tướng trước mắt khô lâu cùng những khô lâu đó tạp binh đối đầu so trong lòng không khỏi vui vẻ sau đó cùng hạn dơ d ậ y h n bật hai người nhìn nhau liếc một chút trước mắt cái này khô lâu nhất định khô lâu đi đầu bây giờ nó nằm trên mặt đất nghỉ ngơi chính là đánh lén thời cơ tốt nhất nghĩ đến đây hạn g i d ị c cùng h n bật đồng thời đưa tay phóng tới phóng nhìn chằ khô lâu đi đầu đối với nguy hiểm không có chút nào phát giác mặc kệ nhưng nằm trên mặt đất t h ả n h thơi t h ả n h thơi nhìn xem tinh không nếu không phải đại biểu cho nó linh hồn cường độ hỏa diễm liên tục lóe ra chỉ sợ sẽ chỉ làm người coi là cái kia chính là một đống không có sinh mệnh quốc hải trốn ở trong b ụ i cọc đau nhìn về phía h n dơ d g c c n g á n bớt hai người ngầm h i ể u đồng thời gật đầu một cái nhẹ nhàng rút ra phía sau trọng kiếm một tia đấu khí ở trên lóe ra q u ò n mang sau đó h n dơ d g c c n g á n bớt đồng thời nhảy lên nhấc lên trong tay trọng kiếm liền bộ nhà qua đấu khí lấp lóe tại cái này yên tính ban đêm vô cùng bắt mắt thấy bầu trời bên trong xuất hiện hai đạo thâm nhập cốt tủy căm ghét khí thức k h ô lâu đi đầu không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng xoay người tránh né lấy cái này hai đạo công kích h n bật cùng hạn giờ giữa hai người rơi xuống đất nhìn xem một bên k h ô lâu đi đầu trong lòng dâng lên một tia cảnh giác thế là vô ý thức cầm trong tay trọng kiếm này càng chặn một chút k h ô lâu đi đầu lung la lung lay đứng dậy nhìn xem h n giờ giữa cùng h n bật hai người tản ra làm cho người t ì n h thông xấu tuyệt khí thức trong đôi mắt linh hồn hỏa diễm quang mang đại thịnh ti tiện quang minh tín đồ quả nhiên là để cho người ta căm ghét đồ vật k h â lâu đi đầu đối hạn giờ giữa cùng hạn b ậ nói nghe thấy khô lâu đi đầu thế mà lại nói chuyện ả n dở dây ả n bật hai người không khỏi xức sở nhưng sau đó lại kịp phản ứng gắt gao nhìn chằm chằm khô lâu đi đầu dơ bẩn khô lâu tại đây không phải là các ngươi dùng qua chờ đợi địa phương dơ bẩn c á i thế giới này bẩn thịu nhất địa phương hẳn là các ngươi quang minh giáo đình mới đúng vừa mới nói xong khô lâu đi đầu nhấc lên trong tay cốt kiếm liền đối với ả n dở dây đã ả n bật giết đi qua ả n dở dây cùng ả n bật vốn là tại toàn bộ tinh thần đề phòng bên trong gặp khô lâu đi đầu đánh tới không chút do dự dùng trong tay trọng kiếm nên đón xong kiếm g a o kích thanh em vang lên ạn dở dây Ản một đạo cổ quái đ mà thanh nhâm trói thai t lan tràn ra vô số đang tại bốn phía du đang khô lâu tại bình nhao nhao theo âm thanh chuyển đến phương hướng nhanh chân chạy tới t a u trong tay quyền trượng phát ra một vòng quang huy t h á n h khiết khí tức dần dần lan tràn ra như là cái này đêm tối liên hỏa dẫn tới vô số khô lâu tạp binh chen chúc mà tới g i a n g d ắ g i a n g dắt vô số khô lâu tạp binh chạy âm thanh tại bốn phương tám hướng vang lên thượng như vô biên hải sóng sóng sau cao hơn sóng trước một tia hắc khí từ khô lâu đi đầu trong thân thể nổi lên sau đó toàn bộ thân thể hóa thành đen như mực vô biên tà khí hệ i n lên trên thân khí thế tùy theo tăng vọt lúc đầu khô lâu đi đầu liền có được tuyệt đối lực lượng lúc này thực lực lần nữa tăng vọt hung y ngập trời càng thêm không ai bị nổi ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng nhìn phía dưới b i ế n cố dần dần nhũng mày chẳng lẽ là này c ố bạo ngược chi khí bị kích phát sao như thế xem ra t a o bọn họ tình huống giống như có chút không ổn quan minh nổi lên một tia lo lắng đối cổ trường thắng h ỏ i t h ă m chúng ta là không phải chơi băng dù sao t a o bọn họ mới là kiến tập cấp bậc vượt cấp cày quái mặc dù là người chơi thông thường thủ đoạn nhưng cái này vượt cấp khó tránh khỏi có chút quá nhiều có đôi khi cước bộ quá lớn có thể kéo tới h á cám nói đến đây lộ ra ý vị thâm trường ý cười về phần sau khi ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết cổ t r ư ờ n g thắng lại như thế nào không biết hắc á m lời nói bên trong ý tứ nhưng sự tình đã đến một bước này lại có thể có biện pháp gì ta tin tưởng tao hắn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng quan minh cùng hắc á m nhìn nhau liếc một chút cùng nhau nhìn về phía phía dưới chương ba mươi chín k h ô lâu đi đầu nắm chặt trong tay cốt kiếm đối v a o giết đi qua trong mắt hắn tao trên thân khí tức bị ẩn đức liệt cùng ả n bật càng để cho người căm ghét ta khí bao quanh cốt kiếm bên trên nổi lên một đoàn đen như mực con mang khiến cho c a o tránh cũng không thể tránh ngã trên mặt đất tản bật cùng ạn dơ d ậ y nhanh chóng xuất ra sơ d à i sinh mệnh dược tề không cần nghĩ ngợi uống hết trong thân thể chuyển đến một dòng nước ấm vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại đấu khí lan tràn ra hai người tướng trọng kiếm chống đỡ mặt đất đứng lên ánh mắt nhìn về phía khô lâu đi đầu ạn dợ d ậ y dẫn đầu đã đ ô n g đi cảm nhận được sau l ư n g chuyển đến đấu khí ba động khô lâu đi đầu rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời bỏ qua to quay người n ê n chiến ạn dợ d ậ y tàu tâm niệm nhất động nhưng là gì cũng không có chuyển đến nửa điểm đáp lại thế là lông mày dần dần nhân lại mắt thấy ạn dợ dị cùng khô lâu đi đầu muốn chiến thành một đoàn trong đầu hiện ra、e thế là tướng sơ d a i thuốc tê tề lấy r a ném về phía ăn bớt nhìn xem bay tới sơ d a i thuốc tê tề ăn bớt tướng vững vàng tiếp được sau đó bắt đầu hướng về trọng kiếm phía trên phun ra trọng kiếm bên trên nổi lên một tia lục quang ăn bớt nắm tay bên trong trọng kiếm nào tới khô lâu đi đầu t r ố n tránh hiểm hiểm tránh đi một cách này ăn bớt nhanh chóng cầm trong tay nửa bình sơ d a i thuốc tê tề đưa cho ăn d ở dày ăn d ở dày ngầm h i ể u tiếp nhận hai thanh bị phun ra qua sơ d a i thuốc tê tề trọng kiếm chung chung điệp, điệp đâm về khô lâu đi đầu khô lâu đi đầu trong lòng hiện ra một tia không rõ muốn tránh né lại bị hai người phong bế Đối Đục. điệp Cốt liều kiếm kiếm điệp giờ bọn họ liều mạng. Cốt kiếm cùng trọng mạng. cùng trùng trùng nhau. Án cắn r va vào ăn g cùng Án khô khí. lâu đi đầu đầu lấy đầu đầu đầu đi so bất cảm giác cơ hội tới gặp không chút do dự cầm trong tay trọng kiếm đâm về khô lâu đi đầu phía sau lưng khô lâu đi đầu muốn rút kiếm ngăn cản nhưng lúc này đã không kịp thế là tâm n i ệ m nhất động trong thân thể đen như mực quang mang hiện ra tới ăn b ậ t trong tay trọng kiếm đâm về khô lâu đi đầu xương cốt bên trên nhàn nhạt lục quang dùng cái này nơi làm tâm điểm nhanh chóng lan tràn khô lâu đi đầu đại nào chống g i n g động tác dần dần biến chậm chạp ăn d â y ăn bất trong lòng hai người đại hỉ đối khô lâu đi đầu lần nữa đánh tới tao thấy thế tướng quyền trợ ư n g vung lên từng đạo từng đạo quang mang v u n g hướng về hai người ba người nghe khô lâu tạp binh chạy âm thanh lúc này xuất ra chính mình tất cả lực lượng bắt đầu cùng tử thần tiến hành thi chạy nếu là có thể tại những n à y khô lâu tạp binh đổi u tới trước đó giết chết khô lâu đi đầu như vậy bọn họ ác có niềm tin thoát đi nơi đây trở về tòa kia thôn trang tại b ả n bạc k ỹ hơn nhưng nếu là khô lâu tạp binh trước một bước đổi u tới vậy bọn hắn tất nhiên sẽ chết không có c h ỗ t r ô n một đạo lại một đường ra chỉ quang mang từ trên trời giang xuống tao cầm lấy sơ giai ma pháp dược tể liền bắt đầu liều mạng rất lấy khô lâu đi đầu tại cái này mà tuy phía dưới biệt khuất nhận thụ lấy hai người công kích ngắn n g ủi năm dây bên trong ẩ m ẩ m ngã xuống đất đáng thương khô lâu đi đầu chỉ có nghiền ép thực lực lại tại cái này như là gian lận đấu pháp dưới bức tà lang vương theo gót hai khối quyền đầu kích cỡ tương đương tinh xào đặc sắc thạch đầu xuất hiện trên mặt đất mấy cái thần tiền hóa thành quang mang bay về phía t a o ba người sau đó biến mất không thấy gì nữa nghe giống như nước thủy chiều tiếng bước chân tao không lo được quan sát một cái liền tướng này hai khối thạch đầu cầm lên sau đó quay người chui vào trong bụi cỏ gần ngàn khô lâu tạp binh xuất hiện ở chỗ này sau đó quay người rời đi lần nữa bắt đầu chẳng có con mắt khắp nơi du đãng đau hạn dơ dây cùng hạn bật ba người ngừng thở quan sát gặp cái này vô biên vô hạn khô lâu tạp binh rời đi ở trong lòng đại giãn ra m ộ t hơi nửa ngày về sau đau mang theo hạn dơ dày hạn bật hướng về trong thôn phương hướng bước nhanh đi vội ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng cùng hắc cám trận mắt hốc m ồ m nhìn phía dưới c h ẳ n g cảnh sau đó đồng loạt tướng ánh mắt nhìn về phía quang minh đừng đừng nhìn ta như vậy quang minh đối cổ trường thắng cùng hắc cám không có ý tứ nói h i ệ n nhiên giống một cái đang tại chỗ, bánh kẹo nhưng lại bị chủ nhân tại chỗ bắt lấy tiểu hải tử hắc á m chừng quang minh l i ế c một chút đây chính là người chuẩn bị sơ g i i thuốc tê tề đương nhiên là sơ quan g minh đem cổ một c n g rắn đối h á t cám nói mở cái gì cho đùa chính mình sao có thể thừa nhận dù sao nói xong là mấy người chia nếu là để lộ đây chẳng phải là tự tìm không thoải mái hắc cám khó thở khô lâu đi đầu là cái gì thuộc tính chẳng lẽ ta không biết l i ê n ngươi cái tia dược tề còn có thể ma túy năm giây đây chính là hai cái cấp độ tranh l ệ n h không phải dễ dàng như vậy để ngủ có lẽ là vận khí tốt một điểm quan g minh đối h á t cám nói có thể giọng điệu này bên trong lại hơi có vẻ không đủ hắc á m tướng lông mày dựng lên hiển nhiên cũng không thoải mái ta xem là ngươi làm tay chân đây cũng không phải là ngươi khô lâu thủ h ạ đừng nhỏ mọn như vậy cần biết bọn họ thế nhưng là dùng hôn đội bạo ngược chi khí d i ệ n hóa mà đến quang minh đối hắc cám đ ề điểm l ấ y lúc này hẳn là nhất trí đối ngoại sao có thể thương tổn hòa khí hắc cám cơn giận còn x u ấ t lại chưa tiêu nhưng điểm này quang minh nói không sai dù sao những này khô lâu là những cái kia càn v ấ y khí tức quần bạo d i ệ n hóa mà đến điểm này không thể nghi ngờ tuy nói bọn họ tại tình huống bình thường d ư ớ i cùng phổ thông khô lâu không có cái gì khác nhau chỉ khi nào p h ẫ n nộ liền sẽ trong nháy mắt biến thành diện thế sinh vật tạ ác gặp hắc á m nổi giận đùng đùng không nói lời nào quang minh đối hắn cười một chút quang minh tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta l nếu như lô vốn nhìn ngươi kết c u ộ c như thế nào hắc cám lềm mà lềm m ề đối quang minh thả ra câu nói này quang minh một mặt nghiêm mặt gật gật đầu trong lòng ta tự có an bài n g ư ơ i yên tâm liền tốt cam đoan kiếm lời lớn hừ hắc cám hừ lạnh một tiếng tướng ánh mắt nhìn về phía phía dưới tiểu tử ngươi làm lần đầu tiên ta liền làm mười lăm trước tiên đem bút chướng này đi lại chờ về sau hắc cám giáo hội sáng lập ta tại lấy ra lôi chuyện cũ nhìn ngươi có lời gì nói nghe hai người lời nói này cổ trường thắng ở trong lòng cười một chút mặc kệ bọn hắn làm sao chi phối những n à y thu nhập chỉ cần có thể tịnh hóa rơi hỗn độn chi khí bên trong bạo ngược khí thức này đối với mình mà nói chỉ là tướng thịt nát ở bên trái vẫn là bên phải vấn đề mà thôi lúc này tao đã cầm tới trận pháp nền tảng như vậy hắn đón lấy sẽ làm cái gì còn có hiện tại quan minh như thế bất kể thành bản t h u ố c đờ ơ y sinh trưởng kiến tập thánh kỵ sĩ liền thật tốt sao hát cám giống như cũng nghĩ đến cái này vấn đề nhìn về phía quan minh ba trăm thánh kỵ sĩ ngươi khẳng định muốn trực tiếp giao cho này ba trăm nhân thánh kỵ sĩ chức vụ ngươi xác định ngươi tín ngựa nờ dê lực đầy đủ hẳn là miễn cưỡng đủ khí hơi có chút không đủ vừa mới nói xong quang minh nói tiếp lần này là một lần cuối cùng về phần về sau quang minh giáo hội thánh kỵ sĩ cùng mục sư cứ dựa theo thần quy tắc tới xử lý dù sao hang quá hóa dở nghe quang minh lời nói hắc ám ở trong lòng suy tư ba trăm hai mươi hai tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng một tên giáo tông xem ra chính mình về sau cũng có thể vì là hắc ám giáo hội dự lưu những này danh lệch nghĩ tới đây không xuất hiện ở âm thanh đem ánh mắt lần nữa xem tiếp đi chương bốn mươi đau ba người nhanh chân đi vào thôn trang bởi vì bầu trời sáng lên hai nơi bó đuốc đã dập tắt ánh mắt nhìn về phía phía trước ba tòa rách nát tiểu mục úc chỉ gặp trung gian dược t ề cửa hàng cửa phòng mở rộng thế là cầm hai khối truyền thống trận nền tảng đi vào vừa đi đến cửa miệng lại nghe thấy một đạo kinh hô thanh âm chào buổi sáng n ẻ ba vị quan minh trí cao chủ thần tín đồ sớm đau hán giờ d ư i cùng ảnh b ậ n đồng thời đối e đ d i n nói e đ d i n xoa xoa mắt buồn ngủ nhìn về phía đau trong tay thạch đầu không khỏi giật mình cái này đây là truyền thống trận nền tảng chính là truyền thống trận nền tảng đau cầm trong tay một khối truyền thống trận nền tảng lấy ra trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười nghĩ đến ba trăm trẻ trung cường tráng tại hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ chỉ huy giới tiến về nơi đây về sau trở thành kiến tập thánh kỵ sĩ trang cảnh này t ơ tằm nụ cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút hẹn、e、đùn trên giới đánh giá đau trong tay truyền thống trận nền tảng đối hắn thăng thở không d ậ y nổi tiểu g i a hỏa xem ra ngươi cùng bọn ngươi bạn cùng nhau giết chết tên hắn kia khô lâu đi đ â u nhờ có những ma pháp dược tề đó bằng không chúng ta có lẽ đô chiến chết tại thôn trang bên ngoài hắn giờ dẫy nghĩ đến đêm qua đại chiến đôi h đùn từ đáy lòng cảm khái tuy nói ma pháp dược tê đắt một chút nhưng là đáng giá đương nhiên bọn họ cũng không biết n à y bình thuốc tê tề sớm tại hát cám diện hóa những này khô lâu cùng tân thủ thôn thời điểm liền động tay chân thả không ít với bản lúc này mới có đêm qua hiệu quả bày ra như thế một vị người đối bọn hắn tới nói đã là may mắn lại là b i hay nhìn xem c a u trong tay truyền t ố n g trận nền tảng h đ n đùn phát ra thở dài một tiếng đáng tiếc ta thu không nổi các người tất nhiên g i ế t khô lâu đi đầu vậy có hay không đem nó trên thân khôi giáp cùng cốt kiếm lấy ra những này rách tung v ẽ nói không chừng còn có thể giá trị điểm tiền s a i vặt hẹ đùn không chờ bọn họ hồi phục lập tức đối bọn họ hỏi thăm Đâu, án giờ k h ô lâu trên thân khôi giáp cùng cốt kiếm cũng có thể đổi tiền k h ô lâu tạp binh đương nhiên không được nhưng k h ô lâu đi đầu trên thân lại có thể eddin nối bọn họ giải thích sau đó hơi chầm tư một chút ước chừng có thể đổi một cái hư vô kim ế tệ cái gì một cái hư vô kim ế tệ đây chính là tương đương với một cái thần tiền hơn nữa còn là không cần giao thuế thần tiền a n bật cùng a n dợ dưới hai người đồng thời kinh hô đồng thời trong lòng dâng lên một trận ảo não nhìn v ẻ mặt ảo n ã o a n bật còn a n dợ dày eddin lần nữa thở dài các ngươi lần sau cũng đừng vòng rách tung t ó đồ vật thực năng lượng tại ta chỗ này đổi tiền sài vặt Tốt. các ngươi、e e、còn có chuyện gì tình sao các ngươi còn có chuyện gì tình sao hẹn quay người lộ ra hoài nghi ánh mắt tao gặp h、e、đùi hoài nghi bộ dáng đối h ắ n mười phần khách khí hỏi thăm đêm qua nghe nói tại cái này ba tòa tiểu một ốc đằng sau có một tòa vứt bỏ truyền thông trận ngươi làm lớn h đùi nghe thấy tao lời nói này loáng thoáng giống như minh bạch cái gì bên trái phòng cửa bị mở ra một đạo diễn l ạ âm thanh chậm rãi mà đến cái gì vứt bỏ truyền thông trận anna tiểu thư đ a o theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn sang sau đó không đợi anna hồi phục liền đối với nàng giải thích ta muốn dùng truyền thống trận nền tảng kích hoạt tòa này vứt bỏ truyền thống trận chỉ là không biết ứng nên làm như thế nào người có truyền thống nền tảng anna phát ra một tiếng kinh hô trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin edwin không khỏi vội ho một tiếng anna bọn họ đem qua tướng khô lâu đi đầu cho giết chết khô lâu đi đầu anna hơi s ữ n g sở ánh mắt nhìn về phía tao trên d ư ớ i đánh giá quả nhiên không hổ là quang minh trí tôn chủ thần tín đồ thế mà lấy không nhìn hai cái cấp độ lực lượng t r í c lệ cưng ép diệt sát khô lâu đi đầu xem ra ngươi hôm qua hẳn là từ nơi này một số người trên thân kiếm lời không ít hư vô kim tệ a anna ngay trước tau bọn người mặt đ ố i hẹn đùn hỏi thăm hẹn đùn ngượng ngùng cười một tiếng chỉ có thể mập mở từ tiền nào đồ đấy chưa nói tới cái gì kiếm lời không kiếm lời đi tiểu g i a hỏa tỉ tỉ ta dẫn ngươi đi vứt bỏ truyền thống trận anna nói quay người liền hướng một bên đi đến về phần đứng sau lưng tau ản giờ dịch cùng ăn b ậ t đã bị anna h o à n mỹ không nhịn ăn giờ dịch cùng ăn b ậ t hết sức khó xử cười một tiếng trong lúc nhất thời đi cũng không được không đi cũng không được các ngươi cùng đi với ta h đùn thay ăn giờ d ị c cùng ăn bớt giải vây dù sao hôm qua tiểu kiếm lời nhất bút điểm ấy bận bịu vẫn có thể r ú t thế là một hàng năm người hướng về ba tòa tiểu một ốc đằng sau đi đến không bao lâu một tòa chiếm một diện tích m ộ mươi mét huyền ảo đồ án xuất hiện ở trước mắt ở giữa nhất địa phương giống tuyết nhìn xem cái này đồ án đau dâng lên một loại cảm giác quen thuộc cảm giác hơi suy tư lúc này mới kịp phản ứng cùng mình lần thứ nhất xuất hiện địa phương đồ án là một dạng chỉ có điều cái kia đồ án trung gian có tảng đá nghĩ đến thạch đầu không khỏi xứng sở vô ý thức cầm trong tay truyền tống trận nền tảng cùng thạch đầu so sánh một chút lúc này mới phát hiện thế mà giống như lúc cầm trong tay truyền tống tr anna nối bao nói t a o cầm trong tay truyền t ố n g trận nền tảng hướng đi phía trước sau đó tướng bông xuống đi truyền t ố n g trận nền tảng dung nhập bùn đất ngay sau đó tia sáng trói mắt từ đó trực trùng vân tiêu một màn ánh sáng xuất hiện tại bao trước mắt mấy hàng chữ hiện hiện t r u y ề n thuyết trận kích hoạt mỗi lần tiêu hao một cái hư vô k í m tệ làm truyền t ố n g trận kích hoạt người có thể nhiều nhất bên trên điều một mươi thuế xuất bên trên điều thuế xuất đoạt được trực tiếp tính vào kích hoạt người thẻ ngân hàng bên trong bao nhìn xem đạo ánh sáng này màn vô ý thức nói bên trên điều một m ư ơ văn tự lần nữa biến hóa biểu hiện tại bao trước mắt bên trên điều một mươi thành công không sai truyền tống thu lấy một cái hư vô kim tệ m ộ ư ơ i cái hư vô ngân tệ bên trong m ộ ư ơ i cái hư vô ngân tệ thẳng tiếp tính vào truyền tống trận kích hoạt người vào thẻ ngân hàng bên trong có thể truyền tống địa điểm dừng sâu mở đầu địa điểm nhìn xem truyền tống địa điểm tao tiếp tục vô ý thức nói dừng sâu mở đầu địa điểm p h í dụ n g không đủ vô pháp truyền tống một hàng văn tự lạnh như b ă n g h i ệ n hiện, hiện. tao cơ hồ phun ra một cái lao huyết chuẩn bị nửa ngày nguyên lai、like、mình cũng cần trả tiền thế là tức hồn hề nói bên trên điều thuế xuất hủy bỏ hủy bỏ thành công phải trang thiết lập hắn điều kiện hạn chế đối với đặc biệt đám người miễn bên trên điều thuế xuất cùng đối với đặc biệt đám người ngoài định mức gia tăng thuế xuất màn sáng tiếng trung chữ lần nữa biến hóa ánh mắt nhìn xuống đi chỉ gặp ba loại người nhóm hiện hiện nguyên cư dân không phải quang minh giáo hội dân ngoại lai quang minh giáo hội tín đồ trừ quang minh giáo hội tín đồ bên ngoài tất cả mọi người sử dụng truyền tống trận đều lên điều một mươi thuế xuất tao nhìn xem những đám người này giới thiệu đối màn sáng nói màn sáng câu trên chữ lại nổi lên một đầu thiết chí thất bại quyền hạn không đủ vô pháp đối với nguyên cư dân trưng thu ngoài định mức truyền tống trận ví dụ hủy bỏ nguyên cư dân sử dụng trên truyền tống trận điều thuế xuất tao im、lặng. tất nhiên không thể thiết t r í ngươi hiện ra làm cái gì may mắn hắn không phải người địa cầu bằng không lúc này liền nên muốn hỏi đợi cổ trưởng thắng thân nhân trăm năm còn là hồng trân khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương bốn mươi mốt ánh mắt thu hồi t a o quay người hướng đi ạn giờ d ị c cùng ăn bớt sau đó trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng truyền t ố n g p h í dụ n g một cái hư vô kim tệ xem ra chúng ta lại cần đổi lấy hư vô kim tệ một cái hư vô kim tệ ạn giờ d ị c cùng ăn bớt hai người nhìn nhau liếc một chút không khỏi hai mặt từ giỏm trong lúc nhất thời tự nhiên có loại khóc không ra nước mắt cảm giác bọn họ liều sống liều chết một buổi tối mới bao nhiêu thu nhập, thần tại tiếp tục như thế còn có chúng ta đường sống sao e đ w i n nhìn vẻ mặt phiền mượn t a u h n bất cùng h n giờ dậy ba người cố ý thở dài một tiếng gian thương sắc mặt biểu lộ phát huy vô cùng tinh tế theo ta được biết khô lâu đi đầu trên thân rách t u n g tóe hẳn là có thể đổi được ba mai hư vô kim tệ đáng tiếc đáng tiếc không phải nói một cái hư vô kim tệ sao tao lập tức liền kịp phản ứng không hổ là anna tiểu thư trong miệng keo kiệt quỷ trong chớp mắt liền đem chính mình không sở hữu đồ vật đề cao giá thu mua nghiên cứu e d w n khuôn mặt không chân thật đáng tin liền ngay cả ngựa khí cũng không thay đổi chút nào các ngươi vừa mới chỉ là hỏi khô lâu đi đầu trên thân khôi giáp cùng nhưng không có nói hắn xương cốt một bên anna hoàn toàn im lặng xương gì cũng là gạt người lời nói mà thôi nếu như k h ô lâu xương cốt có thể đáng tiền hắn e đ u n i có thể vài phút rủi ro sau đó bị tức h ồ n hển ba vị vĩ đại tồn tại diệt ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút c ạ n nhưng dù sao cũng là cùng một trận chiến tuyến anna không nói một lời tướng đầu ngặt về phía một bên đ a u ba người cũng không biết tình huống thật cả đám đều thuộc về hối hận bên trong cái gì k h ô lâu đi đầu xương cốt thế mà giá trị hai cái hư vô kim tệ này những k h â lâu đó t ạ binh xương cốt người thu mua sao h n giờ dư không cần nghĩ ngợi đối e đ u ổ thất ra trong đầu hung hăng quanh quẩn mấy chữ hai cái hư vô kim tệ đây chính là giá trị hai cái hư vô kim tệ xương cốt cứ như vậy bị chính mình vứt bỏ tiên t i ế n hậu hậu hết t hệ tổn thất ba cái hư vô kim tệ đây thật là thiệt t h i lớn nghe t a o lời nói edwin liền vội vàng lắc đầu k h ô lâu tạc b ì n h xương cốt ta cũng không nên những cái k i a rách tung toe xương cốt không có chút giá trị căn bản là vô pháp làm thuốc chẳng lẽ khâu ô l đi đầu xương cốt liền có thể làm thuốc đứng ở một bên quay đầu đi chỗ khác anna cuối cùng không nhịn được nghĩ muốn vạch trần gian thương này sắp mặt e d w i một bảng nghiêm mặt nhìn về phía anna lộ ra thâm niên chuyên gia bộ dáng k h ô lâu đi đầu xương cốt ở trong có một cỗ kỳ lạ bạo ngược lực lượng nếu như đưa nó làm thuốc nói không chừng ta còn hẳn có thể luyện ra cuồn g bạo dược tề cuồn g bạo dược tề nghĩ đến thuốc tê tề, tề hiệu quả đau hạn giờ rồi cùng h ẳ n bật ba người trong nháy mắt liền bị chấn kinh trận mắt hốc mồm từ tên nhìn lại cuồn g bạo dược tề hẳn là so thuốc tê tề, tề càng tốt hơn một chút anna khỏe miệng hung hăng co rú một chút cái này keo kiệt quỷ liền biết lừa dối cái gọi là cuồn bạo lực lượng khắp nơi đều là hắn cũng chỉ có thể lấy ra lừa gạt một chút những tay mơ này t u t tiểu gia hỏa cùng hai mươi vị trí đồng bạn hiện tại cần đổi lấy hư vô kim Tỉ, tỉ ta t còn không ăn điểm tâm đâu thật có lỗi q u á y dày anna tiểu thư bữa sáng thời gian tao nghe thấy anna lời nói từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đối nàng thi lễ lấy đ ó ấ y n ấ y e đ ù i n hơi bất mãn nhìn một chút anna sau đó ngẩm miệng không nói nữa bây giờ chính mình con mắt đã đ ặ tới t về sau những người này hẳn là sẽ cho mình thu thập một chút rách tung tóe dù sao ba vị trí cao vĩ đại tồn tại đã từng nói hợp lý lợi dụng tư nguyên là mỹ đức đúng ta đây cũng không phải là ích kỷ ta đây là tại tuyên dương mỹ đức anna không nhìn e d d n này hơi không đầy mắt thần ánh mắt nhìn về phía tao ngươi nếu biết dạng này không tốt vậy ngươi còn nhẫn tâm để cho một vị mỹ nữ sáng sớm đói bụng sao là m tao sai hiện tại xin mời anna tiểu thư vì ta tướng hai cái thần tiền đổi lấy thành hư vô kim tệ tao đ ố i anna cung cung kính tính nói dù sao mỹ nữ p h ả n nàn cũng là một loại cảnh đẹp ý vui phong cảnh ạ bớt á n giờ dậy cũng đối với anna cung cung kính tính nói thỉnh anna tiểu thư cũng tướng trong tay chúng ta hai cái thần tiền đổi lấy thành hư vô k í n tệ vừa mới nói xong ba tấm thẻ chi phiếu xuất hiện trong tay quan mang nổi lên sáu cái thần tiền n hiện hiện sau đó đưa về phía anna nhìn xem sáu cái thần tiền anna trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia thần thái cả m ị lực cá nhân lần nữa tăng lớn một chút sau cái thần tiền có thể đổi lấy bốn cái hư vô kim tệ tám mươi mai hư vông â n tệ bất quá ta đề nghị các ngươi cỡ nào đổi một điểm có lẽ là bởi vì thần tiền nguyên nhân anna khỏe miệng nổi lên ý cười tựa như tiên hoa nở rộ để cho lòng người vui vẻ đ a u a n n giờ d ư i cùng a n n bất đồng thời nhìn nhau liếc một chút sau đó riêng phần mình lại lấy ra một cái thần tiền nhìn xem thẻ ngân hàng bên trên sẽ về không thần tiền số dư còn lại trong lòng ba người ngũ vị đều đủ có câu nói là tân tân khổ khổ buôn ba một đêm trong khoảnh khắc trở lại trước giải phóng đương nhiên bọn họ cũng không biết trước giải phóng là cái gì nhưng lại minh bạch cùng chữ thâm ý mỗi người ba cái thần tiền có thể đổi lấy lượng kim mười bốn bạc anna mặt cười như hoa đôi tao ạn dơ d ư i cùng ạn bật ba người nói dù sao đối với xuất thủ xa xỉ t à i chủ không có người sẽ không thích trong thoáng chốc tại anna h ẹ đùn trong mắt giống như t a o ba người đầu đội lên kim quang long lánh mấy chữ nhiều tiền người ngốc mau tới nguyên lai、like、bóc lột cảm giác như thế thoải mái khó trách ba vị trí cao vô thượng tồn tại sẽ như vậy ưa thích lột không đúng phải nói là kiếm tiền t a o ba người một mặt thịt đau tiếp nhận hư vô kím tệ tại lưu luyến không rời trong ánh mắt đem thần tiền giao ra sau đó chạy trốn giống như hướng về truyền t ố n g trận phương h ư ớ n g chạy hào quang lóe lên ba người biến mất không thấy gì nữa gặp ba người cưới truyền t ố n g trận rời đi anna cất tiếng cười to đứng lên p h á t p h á t tại tiếp tục như vậy ta coi như phát tải ba vị trí cao vô thượng vĩ đại tồn tại xin tha thứ ta không thục nữ hành vi cái này nhất định là bị hẹ、e、đuỳn cái k i a keo kiệt quỷ truyền nhiễm nói xong anna nhanh chóng hướng đi chính mình tiểu mẫu c lưu lại một làn gió thơm hẹ、e、đuỳn khoe miệng hung hăng có rú một chút cái gì gọi là keo kiệt quỷ truyền nhiễm có như thế ở trước mặt đánh mặt sao cái này còn muốn hay không người sống bất quá nghĩ đến đêm qua bán thuốc sắc mặt lúc này mới chỉ hoa tới ngay ba vị vĩ đại tồn tại lộ ra có ba trăm n g ư ờ i sẽ v ọ t tới thật lớn như thế thị trường xem ra chính mình cần thật tốt sách lược một chút mới tốt ánh mắt nhìn về phía phía trước tựa như vô số hư vô kim tệ từ trên trời dáng xuống đinh đương rung động tâm tình không khỏi vui sướng đứng lên nện bước c ư ớ c bộ hướng đi chính mình tiểu mức úc ngồi tại thần quốc bên trong cổ trường thắng ba người cũng thu hồi ánh mắt sau đó riêng phần mình lâm vào trong trầm tư đ a o trở về truyền thống trận nền tảng tới tay vậy kế tiếp cũng là thành lập giáo đường cùng truyền thống trận nghĩ đến đây từ thần chỗ ngồi đứng thẳng lên tâm niệm nhất động biến mất không còn tăm hơi vô tung hắc cám hâm mộ giống như nhìn một chút quan minh đứng dậy đi vào chính mình trong vực sâu anna cùng é đùn cho mình không ít kinh hỉ thực có thần tệ nhập trướng thời gian cũng không tệ ít nhất tại kiến lập hắc cám giáo hội thời điểm chính mình sẽ không giống như quan minh khổ cắp cắp mượn thần lực chương bốn mươi hai quan g mang hiện ra hiện trong lều vải đau ba người xuyên thấu qua lều vải khe hở nhìn về phía bầu trời chỉ gặp một chùm dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới này mới lộ ra một tia r ã rời liều mạng chém giết một đêm tuy nói thể xác tinh thần đều mệt trong tay thần tiền cũng còn thừa không có mấy nhưng cẩn thận kiếm c â lại phát hiện một đêm này thu nhập cũng không nhỏ hai khối ma pháp truyền tống trận cũng đã là kiếm lời chờ mình chỉ là cái này một cái truyền thống trận không biết phải chăng là thu phí nếu là thu phí ba trăm trẻ trung cường tráng lại phải đến khi nào mới có thể toàn bộ bước vào lịch luyện chi điểm nghĩ tới đây trong lòng hiện ra một tia bực bội nhưng sau đó lại đem ý nghĩ này đ è xuống đi một bước q u ê n một bước thực sự không được liền đi thỉnh giáo trí giả một đạo thanh âm già mua tại bên ngoài lều vang lên giáo tông đại nhân có thể t ỉ n h ngủ hải ẩ n ra ra mời đến nghe đạo thanh âm này tao nhìn về phía hạn dợ rồi cùng hạn bật sau đó đối lều vải muốn nói hải ân đi đi đến mang trên mặt một tia ra rời giáo tông đại nhân không nghĩ tới hạn giờ d ậ y đoàn trường cùng hạn bậc phó đoàn trường cũng tại hải ẩn hơi dừng lại đối hạn giờ dưới cùng hạn bậc chào hỏi sau đó không chờ bọn họ đ á p lời tướng ánh mắt nhìn về phía tao gặp tao cũng lộ ra một k i a r i ã rời vô ý thức hỏi thăm giáo tông đại nhân đêm qua không ngủ đêm qua ta cùng hạn giờ dưới cùng hạn bậc hai vị đoàn trường tiến về lịch luyện tri điệm vì vậy cũng không có chìm vào giấc ngủ tao đối ẩn hồi phục hải ẩn lộ ra một tia nghĩ hoặc lịch luyện tri đ i ệ hải ẩn ra ra bây giờ giáo đường có thể tu kiến tốt tao nghĩ đến sẽ đối mặt hung hiểm cục diện đối ẩn hỏi đến hải ẩn chậm r không chỉ có tướng thi thể vùi lấp càng dựa theo giáo tông đại nhân mệnh lệnh tướng giáo đường tu kiến đứng lên thi thể đều đã vùi lấp tao thấy lần này đắc lời đối ẩn lần nữa hỏi đến ai ẩn tăng thêm ngữ khí nhưng nghĩ tới hôm qua gặp hai lần đột tập đồ sắt c h à n g cảnh có vẻ hơi t r ầ m thấp vùi lấp ngay tại doanh địa phía tây địa phương mang bọn ta đi xem một chút tao nghe thấy hồi phục không cần nghĩ ngợi đối ẩn phân phó ai ẩn không nói gì chỉ là nện bước hơi nặng nề cướp bộ hướng đi lều vải bên ngoài tao hán giờ d i cùng ản bật ba người theo sát sau khi đi ra lều vải mới phát hiện trong doanh địa không có mùa hay trong lòng không khỏi trầm xuống loan thoáng đoán được cái gì cước bộ phi nhanh t r o n g nháy mắt liền đến doanh địa phía tây địa phương từng đạo từng đạo kêu lên không ngừng bên t h a i vô số nam nữ lao thiếu ghé vào này từng tòa trước mộ phần khóc lóc kể l ệ lấy ngày xưa t ì n h hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng ba trăm tên trẻ trung cường tráng đứng ở hai bên mặc dù không có tiến về riêng phần mình thân nhân trước mộ phần nhưng trong đôi mắt lại nổi lên nước mắt ai ân nhìn trước mắt tràng cảnh không khỏi lặng lẽ một hồi đôi mắt giả mua cũng nổi lên nước mắt tao nhìn chung quanh phía trước chỉ gặp hơn bảy ngàn tất cả đều vây quanh ở từng tòa đống bùn thành trước m ộ phần vô biên bi thương lan tràn ra tâm cũng dần dần chìm xuống thở sâu một hơi ánh mắt nhìn chung quanh trước mắt đang tại gào gào khóc lớn hơn bảy ngàn người trong cơ thể nguyên tố chi lực bắt đầu chạy xuôi sau đó dần dần lan tràn ra trong tay quyền trượng tản ra một đạo nhu hòa quan g mang đạo âm thanh tại quan g mang này phía dưới đồng thời vang lên bên thai mọi người như dòng nước c h ậ m dai hướng về phía trước chúng ta vốn là h è n mọn nhất bình dân lúc đầu trải qua hạnh phúc an lành thời gian nhưng mà hai vị trí cường giả tạo n ặ n thêm trên mặt hồ giao thủ khiến cho long trời lở đất hồng thủy c à n quáy tại hồng thủy này bên trong chúng ta mất đi hạnh phúc thời gian. mất đi trợ p h ù hải tử cùng duy nhất năng lượng dựa vào cánh tay hóa thành người người kêu đánh nạn dân nói đến đây t a o có chút dừng lại trong đầu hiện ra hai vị trí cường giả lúc giao thủ tràng cảnh mọi người nghe cái này n u h ò a âm thanh trong lúc nhất thời vong bi thường đồng thời đứng dậy nhìn về phía t a o tại hơn bảy người dưới ánh mắt t a o cầm trong tay tản ra n u h ò a quan mang quần trượng một cỗ thánh khiết khí tức lần nữa tràn ngập ra tại thêm nữa sau l ư n g ả n d ờ d ư t cùng ạn bợt càng làm nổi bật lên bên trong bất phàm chỉ một toán mọi người chỉ cảm thấy đi vào một đạo bởi vô hạn hy vọng xây dựng trong bức tranh tàu âm thanh vang lên lần nữa t h anh â m bên trong hiện ra b i thương hôm qua chúng ta gặp hai lần đánh lén gặp hai lần đổ sát tuy nhiên ngã xuống hơn ba thân nhân nhưng bọn hắn linh hồn lại bị nô chủ cứu rỗi tiến về quang minh trí cao chủ thần thần quốc bên trong chúng ta hẳn là vì bọn họ thoát ly khó khăn thu hoạch được tân sinh mà cảm thấy cao hứng tàu âm thanh dần dần trầm thấp đứng lên hơn bảy người hồi tưởng lại hôm qua vô số linh hồn được cứu c h u ộ c tiếp dẫn cái nào một mộ trong lòng bi thương dần dần bắt đầu làm nhạt giáo tông nói không sai đây là cứu rỗi cùng tân sinh tao lần nữa nhìn chung q u n h cái này ba ngôi mộ tiền nhân bọn họ Tướng lời nói lời xoay chúng u y ta sở dĩ gặp nhiều như thế khó khăn đó là bởi vì chỉnh hy vương quốc chỉ còn trên danh nghĩa các nơi chinh phạt không ngừng chúng ta sở dĩ gặp nhiều như thế khó khăn đó là bởi vì tại thế giới này thiếu khuyết một cỗ chế n ước bọn họ lực lượng tao đem chuyện này tình một kiện lại một kiện nói ra sau đó lần nữa thở sâu một hơi tựa như hao hết tất cả đều là lực lượng tướng này thanh â m ôn hòa hóa thành p h ẫ n nộ tất nhiên thế đạo như thế vậy chúng ta liền hóa thành c ỗ này chế ước lực lượng để cho chiến loạn lắng lại để cho cường giả chịu đến chế ước để cho chúng ta sinh hoạt tại hạnh phúc thế giới bên trong chế ước chúng ta muốn để cường giả không thể tùy ý xuất thủ tạo thành thiên h a i đứng sau l ư n g cao ản dợ rồi cùng ạn bật hai người vô ý thức cùng kêu lên hô to Âm thanh lan tràn ra hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng ba trăm trẻ trùng cường trắng cũng ngửa mặt lên trời hét lớn chế ước chúng ta muốn để chiến loạn trừ khử ngăn lại nhân họa hàng l ô n chế ước Đống tích lấy tới mộ phần phía trên vì vậy từ ngày hôm nay chúng ta tướng thành lập giáo đường cùng thông hướng lịch luyện tri địa truyền thống trận gánh vác chế ớt trách nhiệm đau đối hơn bảy người lớn tiếng nói một cỗ uy nghiêm tràn ngập ra sau đó không chờ bọn họ hồi phục liên tiếp hét lớn mấy tiếng âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước từ ngày hôm nay ta quang minh giáo hội sẽ gánh vác quang minh trận doanh chư thần giao cho trách nhiệm từ ngày hôm nay ta quang minh giáo hội sẽ lao tới lịch luyện tri đ i ệ u tìm kiếm chế ước thế gian bất công lực lượng từ ngày hôm nay ta quang minh giáo hội sẽ dùng lợi kiếm trong tay vượt mọi trông gai khai í x một mảnh a n lành nhạc thổ từ ngày hôm nay ta quang minh giáo hội sẽ tuân theo quang minh trận doanh chư thần ý trị lợi đồn trên trời chư thần vinh quang chương bốn mươi ba âm thanh một đạo so một đạo lớn hơn bảy ngàn người trên mặt tất cả đều hiện ra vinh hạnh cùng nghiêm túc biểu lộ sau đó vô ý thức mở miệng đối với tao cùng đều lên phụ h o ạ n từ ngày hôm nay chúng ta tướng tuân theo giáo tông đại nhân chi lệnh gánh vác quang minh trận doanh chư thần giao cho chúng ta trách nhiệm từ ngày hôm nay chúng ta tướng tuân theo giáo tông đại nhân chi lệnh lao tới lịch luyện c h i đ ị a tìm kiếm chế ước thế gian bất công lực lượng từ ngày hôm nay chúng ta tướng tuân theo giáo tông đại nhân chi lệnh dùng lợi kiếm trong tay vượt mọi trông gai khai x một mảnh ăn lành nhạc thổ từ ngày hôm nay chúng ta tướng tuân theo giáo tông đại nhân trí lệnh tại quang minh trận doanh chư thần dư thần vinh quang. Tín ngưỡng dần dần thành kính. giống như thủy triều tín ngựa n ở dê l ự c t h e o từ nơi sâu xa dẫn dắt bay về phía hư vô không gian quang minh chỗ thần quốc bên trong trên đường chân trời vô số quang mang chậm rãi v ã i xuống đến hoảng hốt ở giữa có vô số đếm không hết thiên sứ phi vũ chuyển đến một bài lại một bài không biết tên bài hát ca tụng tựa như thời gian trường hà cũng tướng một màn này khắc lục xuống đến hóa thành một khối cứng rắn mà không thể xóa nhỏ ẩn ký từng đ ó a từng đ ó a bởi quang mang sen lẫn mà thành đ ô n g hoa chậm rãi bay tới theo sau chính là này xông vào núi mùi thấm át hơn bảy ngàn người tinh thần không khỏi chấn động tao mang theo mọi người cùng têu lên hô to ca ngợ ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần ban cho chúng ta tìm kiếm chế ước thế gian bất công lực lựa chỗ hạn dơ dây h n bớt hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng ba trăm trẻ trùng cường tráng cùng kêu lên ca ngợi hơn bảy ngàn người đồng thời thốt ra ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần để cho chúng ta có thành lập một mảnh a n lành nhạc thổ tự tin âm thanh hóa thành hồng lưu phóng lên tận trời tựa như muốn một hơi vọt tới hư vô không gian thần quốc bên trong cổ trương thắng ở trên bầu trời nhìn phía dưới trắng cảnh không khỏi nện tắt lưới xem ra quang minh chọn lựa một vị tốt giáo hoàng thật không nghĩ tới bao thế mà lại như thế ph xem ra quả không phải vậy tuy nhiên dạng này người có đôi khi có chút chán ghét bất quá bây giờ ta cũng ưa thích dù sao tao có thể đem những người này tập hợp thành một luồng lực như vậy quan g minh giáo hội liền có thể nhanh chóng lớn mạnh về sau mới có số lượng to lớn người chơi đội ngũ trợ giúp chính mình thanh lý rắc rưỡi được rồi ở trong mắt cổ t r ư ờ n g thắng những cái kêu bởi hỗn độn chi khí bên trong bạo ngược khí tức chỗ biến hóa ra khô lâu những vật này đô đã trở thành rắc rưỡi mà hao tâm tổn trí phí sức liều sống liều chết bát sắt đau cũng là bị bọn họ tầng tầng bóc lột người chơi cu ly bây giờ tao đội ngũ sẽ có thời xem ra chính mình có thể lần tiếp theo chơi một đợt lớn hơn nghĩ tới đây đem ánh mắt lần nữa nhìn thấy phía dưới đ a u trên mặt chẳng biết lúc nào đã treo đầy bị thương ngựa k h i dần dần chấm t h ấ p xuống q u â n trượng phía trên quang mang bao quanh để cho người ta vô ý thức không chú ý hắn tuổi tác cảm nhận được hiền lành thương xót khí tức tại đây sẽ làm ta quang minh giáo hội nghĩa trang từ nay về sau hàng năm hôm nay cũng chính là cứu rỗi ngày ngày kế tiếp phản quang minh giáo hội tín đồ đều muốn vì bọn họ cầu nguyện nhớ lại bọn họ vì ta quang minh giáo hội công hiến nguyện vọng bọn họ tại thần quốc bên trong hạnh phúc căng h á n rờ rời, mất bọn người cùng kêu lên hô to hơn bảy ngàn người nghĩ đến riêng phần mình thân nhân cũng đồng thời cầu nguyện nguyện vọng bọn họ tại thần quốc bên trong hạnh phúc c ă n g khang ngồi ngay ngắn ở hư vô không gian bên trong quang minh trong lòng không khỏi nhất động bay tới tín ngựa n ờ dây lực bên trong một nửa đường cũ trở về chỉ thấy bầu trời bên trên một đạo c u ầ n quận quang mang hiện hiện để cho cái này hơn bảy ngàn người tâm không khỏi ấm áp tao nhìn xem đạo tia sáng này trong nội tâm vang lên quang minh mấy lời nói sau đó tiến lên một bước nhìn về phía cái này hơn ba ngàn bộ phần mọi người gặp tao tiến lên trong lòng không khỏi xương sở trong ánh mắt cũng nổi lên một tia không hiểu thân nói nghĩa trang bên trong cỏ dại hẳn là hóa thành tiên hoa để cho tín đồ thần tử thân thể bị mùi thơm ngát bao quanh trên bầu trời bay tới một chùm quan g mang sau đó như mưa rơi v u n g hướng về nơi đây mỗi khi một điểm quan g mang rơi xuống đất cỏ dại trong nháy mắt hóa thành bông hoa mọi người thấy đi chỉ gặp đ ô n g hoa lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nở rộ trong lúc nhất thời bách hoa đua nở hoa hương sông và muối đ ạ o ánh mắt nhìn t r u n g quanh gặp một cái con môi đang tại đốt cánh hoa vì vậy tiếp tục nói thần nói n g trang bên trong miễn trừ con môi đốt để cho tín đồ thần tử thân thể có thể lên rớt quan mang hoa thành sóng gợn nhanh chóng lan tràn nơi đây sở hữu con mũi biến mất chống không hắn d ờ dây h n bật bọn người từng cái mở to hai mắt giật mình nói không ra lời thần nói hàng năm hôm nay chính là tưởng n h ữ n g này g phàm đến đây nơi đây tín đồ nói tới nói như vậy đều có thể bị thần quốc bên trong những thân t ử đó hồn phách nghe thấy đau đồi phía trước ba ngàn phần mộ nói vô số quan g mang chậm dài dưới từng đạo từng đạo linh hồn hư ảnh tại trong ánh sáng như ẩn như hiện sau đó hàng lâm tại riêng phần mình mộ phần bên trên hơn bảy ngàn người vui đến phát khóc từng cái nhìn xem mộ phần bên trên r i ê n phần mình thân nhân kinh ngạc nói không ra lời một đạo mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh văng lên Cắt ngang cao sắp ra miệng lời nói vì sao không có ta ra ra ra ra ra a của ta đi nơi nào hơn bảy ngàn người ánh mắt đồng thời nhìn về phía mộ phần chỉ gặp một tên xanh sao vàng gọt thiếu nữ đang tại mộ phần ôm đầu khóc giống rẽ nỉ n tỉ tỉ bên cạnh phần mộ bên cạnh đứng thẳng mấy tên tiểu hài t ử đối thiếu nữ kia hô một tiếng hơn ba ngàn linh hồn hư ảnh nhìn về phía hạn n ỉ phía trước mộ phần từng cái lộ ra ánh mắt nghi ngờ sau đó nhao nhao lắc đầu tương ánh mắt nhìn về phía bầu trời nô chủ rẽ nỉ ra ra vì sao không có tới trên bầu trời sở hữu quang mang đều tiêu tán bay về phía hư vô không gian Đau、trên ra ra c hơn tiên ấn sứ bảy người n đều ngẩn ngơ phán phất vừa rồi chỉ là một giấc ngộ mộ. thế là nhao nhao nhìn về phía mộ phần lần nữa kể ra âm dương tương cách nỗi khổ Đứng ở trong ê bên n bầu trời t r cổ t r ư ờ n giọng t nói rất có điểm ễ ở vị đạo quang minh nhìn xem này cỗ tinh túy tín n g ư a nờ dây lực trên mặt cơ hồ cười nợ hoa ngon miệng bên trong lại hương bị khiêm tốn không đáng giá nhắc tới không đáng giá nhắc tới nếu như ngươi cho cao sử dụng cố lực lượng này hắn ít nhất có thể tại mười lăm hơi thở bên trong địch nội trí cơn giả ngươi thế mà còn không biết xấu hổ nói không đáng giá nhắc tới h quan phía, phía chương cám xem t bốn mươi b a n g nghĩa n điệu bên ị trong âm thanh dần dần trở thanh nhạt tao tướng ánh mắt nhìn về phía một bên chỉ gặp một tòa tiểu mộ gốc xuất hiện ở trước mắt tuy nói cái này nhà gỗ chỉ có một gian nhưng xây dựng ở cái này phần mộ bên ngoài lại tản ra loại thánh khiết cùng cứu rỗi vận vị Tiếng bước c hơn từ phía sau đến, cổ trường thắng thân rệt. phía chuyển hình sau Đau đến, dần dần rõ bảy n người quay người nhìn lại, trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức cung cung kính lại, khỏi quay vui kính thi、lễ. Chí tức vẻ, lập lễ. án giờ rời, án bật cùng thánh người tiếng. thanh tràn cũng đối với cổ trường thắng hô một tiếng lúc này bọn họ mắt thấy qua thần tích hàn g lâm chưa từng có đoàn kết cổ trương thắng nghe đạo này so một đạo cao ngang âm thanh trong lòng hơi hiện ra v ẻ đắc ý tuy nhiên hắn là tổ thần nhưng về kết vẫn là p h ả m nhân tính cách lúc này đối mặt hơn bảy ngàn người hô to cũng không khỏi có chút lâng lâng hiện tại là thời điểm thành lập giáo đường cùng truyền thống trận để cho nhiều người hơn có cơ hội tắm r ử a tại quang minh trí tôn chủ thần thần huy phía dưới cổ trương thắng dù sao cũng là tổ thần trong chốc lát liền xua tan cái này tơ tắm đắc ý đối bao cùng mọi người nói bao bọn người tất cả đều xứng sở có thể lập tức cũng làm mừng như điên thế là tướng truyền thống trận nền tảng bị lấy ra vừa nghĩ tới ba trăm trẻ trung cường tráng lao tới lịch luyện trí địa hóa thành kiến tập thánh kỵ sĩ trắng cảnh trong lòng liền dâng lên vô hạn kỳ chờ đợi t r í giả hôm nay ta chỉ là một cái khán giả mà truyền tống trận cùng giáo đường thì cần muốn ngươi để hoàn thành cổ trương thắng đối bao nói ra hiệu hắn tướng truyền tống trận nền tảng lấy về tao hơi kinh hãi này mang theo uy nghiêm trên mặt xuất hiện một vẻ bối rối ta ta làm thế nào tốt quan minh trí tôn chủ thần sẽ chỉ dẫn lấy ngươi cổ trương thắng mười phần thần côn nói một câu xem như trấn an tao lời nói tao trên mặt bối rối tiêu hết trên mặt lần nữa hiện ra uy nghiêm đa tạ trí giả chỉ điểm chư vị là thời điểm thành lập giáo đường cùng truyền tống trận để cho chúng ta cộng đồng tắm rửa tại quang minh trí tôn chủ thần vinh quang phía dưới t a o nhìn chung quanh phía trước hơn bảy ngàn người đối bọn họ lớn tiếng nói ăn bớt ăn giờ dây bọn người cùng kêu lên hô to để cho chúng ta cộng đồng tắm rửa tại quang minh trí tôn chủ thần vinh quang phía dưới để cho chúng ta cộng đồng tắm rửa tại quang minh trí tôn chủ thần vinh quang phía dưới hơn bảy ngàn người quần tình xúc động phẫn nộ cùng kêu lên hô to t a o tướng ánh mắt nhìn về phía gian kia tiểu mục úc sau đó mang theo mọi người chậm rãi đi đến cổ trương thắng ăn giờ dây cùng ăn bớt ba người theo sát sau khi hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ ba trăm hơn bảy ngàn người từ t r ư ớ c mộ phần theo đ a o bọn người tiến lên phương hướng nhìn lại vô ý thức bước chân một mặt thành kính đi qua tiểu mô cốc cửa bị mở ra bên trong trống r i ô n g đồng thời không một chút chỗ khác thường hơn bảy ngàn người đồng thời ngừng thở hết sức chăm chú nhìn sang đau trong lòng nổi lên một vẻ khẩn trương dù sao hắn còn là một vị thiếu niên coi như tại lao luyện đối mặt trọng đại như thế mà trang nghiêm tràng cảnh vẫn còn có chút phát run vô ý thức nhìn một chút cổ trường thắng đã thấy cổ trường thắng đối với mình gật gật đầu thế là thở sâu mùa hơi đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía này trống g i n g tiểu mô cốc nô chủ đau hô một tiếng âm thanh tuy nhỏ nhưng lại đồng thời tại hơn bảy ngàn người vang lên bên hai hơn bảy ngàn người thần sắc càng thêm thành kính một chút từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía trước tiểu mộc c hư vô không gian bên trong quang minh tâm nghiệm nhất động tín ngựa nờ dê lực tràn ngập ra vô tận thần quốc hư ảnh xuất hiện tại tòa kia tiểu m ũ c ốc trên không nhìn xem từng đạo từng đạo thần huy từ trên bầu trời hiện hiện thần quốc hư ảnh vãi xuống đến hơn bảy ngàn người vốn là lấy lòng thành kính cơ hồ cục nhiệt nếu không phải cố kỵ cái này trang nghiêm nghi thức chỉ sợ sớm đã hô to ca ngợi từ ta hoàn toàn nhất â m một loại huyền ảo trạng thái tùy theo hiện hiện tựa như thân ở một c n g ô chủ chúng ta tín đồ muốn tướng tòa này tiểu mục ốc xem như cầu n g u y ệ n chỗ kính xin ngô chủ t h à n h toàn một đạo tín ngựa nờ dê lực từ trên trời giang xuống hóa thành một cái tự thần tự thần mặc dù không có cụ thể khuôn mặt nhưng lại năng lượng từ đó cảm giác được bác gái khí tức hơn bảy người đồng thời nhìn về phía gian kia tiểu mục ốc chỉ k i ế n thần giống phía trên nổi lên một vòng thần huy trong lòng không khỏi ấm áp ngay sau đó vô số ca ngợi t ử như sóng biển của tới ca ngợi ngô chủ là ngài để cho chúng ta có được đối mặt khó khăn dũng khí ca ngợi n ô chủ là ngài bác gái để cho chúng ta đạt được cứu rỗi ca ngợi ngô chủ là ngài tha thứ để cho chúng ta minh bạch sinh mệnh ảo nghĩa một tiếng lại một tiếng ca ngợi từ tràn ngập ra tựa t h ầ n phía trên quang huy lập tức đại thịnh cổ trương thắng nhìn xem cái này hơn bảy ngàn người có trở thành cuồng tín đồ s u thế không khỏi âm thầm tắt lưới có câu nói là tại khó khăn phía dưới mới có thể tìm kiếm tâm linh kết cục xem ra quang minh tiểu tử này xem như nhặt một cái tiện nghi khó trách ác cám mỗi lần giọng nói cũng là c h ư a không chuẩn mất thu ca ngợi thanh â m dần dần biến mất đau trên thân cũng không biết tại khi nào nổi lên một chút ánh sáng ánh mắt nhìn về phía tòa kia tiểu mộc c h ỉ gặp vô số b tượng thần thượng thần vòng vẫn còn có thể trên bầu trời vô tận thần quốc hư ảnh đều tan biến tại vô hình từ nay về sau nơi đây sẽ là ta quang minh giáo hội cầu nguyện chỗ từ nay về sau nơi đây sẽ là chúng ta khoảng cách quang minh trận danh o chư thần gần nhất địa phương từ nay về sau nơi đây sẽ là ta quang minh giáo hội thánh nơi ở từ nay về sau nơi đây sẽ là ta quang minh giáo hội làm ra chuyện trọng đại quyết đ o á n chỗ đ a o nói đến đây đột nhiên dừng lại ngay sau đó lớn tiếng hô to để cho ta quang minh giáo hội tại quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận danh chư thần dưới ánh mắt nhanh trần hướng về phía trước hạn chế hết thể muốn làm gì thì làm người để cho thế giới này lại không thiên thai nhân họa hóa thành lý tưởng hương lý tưởng hương hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng ba trăm trẻ trung cường tráng cùng kêu lên hô to hơn bảy người cũng đồng thời giống to lý tưởng hương n g h e bên thai cùng nhiệt nói như vậy cổ trường thắng đã bội phục v ớ i bất đắc dị ở trong lòng thở dài tín ngưỡng thứ này quả nhiên khủng bố lúc này mới bao lâu thế mà để cho bệnh ngàn nạn dân biến thành không muốn sống người điên chủ tôn ngươi nói ai là người điên Quang minh thanh bất mãn ở tim vang lên. cổ trường thắng k h ỏ miệng hung hăng co rú một chút đây là nói nói xấu bị tại chỗ bắt được cảm giác sao có vẻ như có chút xấu hổ hát cám này chua không chuẩn mất thu lời nói cũng đồng thời ở trong lòng vang lên đứng lên chủ tôn nói như vậy là đang khen ngươi đây chết đi không biết nói chuyện đừng nói là cổ trương thắng thẹn quá hóa giận ở trong lòng đối hát cám gầm thét hát cám ngượng ngùng cười một tiếng vội v a n g đổi chủ đề quan g minh ngươi vừa mới vì sao để cho vô tận thần quốc hình chiếu biến mất nhanh như vậy tín n g ự a n g nở dê lực không đủ quan g minh hơi phiền muộn đối hát cám hồi phục hát cám này hễ ẩm ngữ khí lần nữa từ trong lòng vang lên đối quan minh phun ra hai chữ gác ý h á cám tiểu từ ngươi đừng n ậ m máu x u n g ờ i ta thật sự là tín ngựa nở dê lực không đủ đợi lát nữa còn muốn hiện lộ rõ ràng thần tích thành lập truyền thông trận quang minh mặt mũi tràn đầy ủy khuất đối hắc cám thăm thẳm phần n à n nghe câu nói này cổ trường thắng cuối cùng nhịn không được cùng hắc cám đồng thời ở trong lòng lên tiếng trang t r a n g người giàu có có phải hay không ta quang minh ngại lời có vẻ như chính mình vừa mới giống thật đúng là đang giả vờ trăm năm còn là hồng c h â n khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương bốn mươi năm thấy hết mình không nói lời nào cổ trường thắng quan bế ba người ở trong lòng liên hệ ánh mắt nhìn về phía tao tao tại đắm chìm trong bị dòng nước cấm bao khỏ trạng thái bên trong bây giờ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần tướng tiêu diệt toàn bộ diện thế sinh vật trách nhiệm giao cho chúng ta quang minh giáo hội không biết các n g i nhưng có dũng khí bước vào lịch luyện tri địa hoàn thành chư thần khảo nghiệm tàu quay người nhìn chung quanh ba trăm trẻ trung cường tráng đối bọn họ lớn tiếng hỏi thăm ba trăm trẻ trung cường tráng chấn động trong lòng bọn họ tại đêm qua đã sớm từ hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ trong miệng biết được một chút hoặc nhiều hoặc ít tin tức vì vậy không chỉ có không có e ngại ngược lại dâng lên trong lòng khí thế hùng dũng máu lửa cùng nhau tiến lên một bước đối bao lớn tiếng hồi phục nguyện vọng hoàn thành chư thần thảo nghiệm lời đồn chư thần vinh quang rất tốt nô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần sẽ chúc phúc các ngươi Đào đối đó xo nói. trẻ trung trắng Sau cường Cùng lúc đó những cái kia không biết tên bài hát ca tụng ở bên thai lẩm bẩm mật lấy mời ngô chủ mở ra truyền thống trận để cho ta quang minh giáo hội bên trong dũng sĩ tiến về lịch luyện t r i điểm hoàn thành thần khảo nghiệm tao nhìn xem tượng thần cùng tượng thần quang mang trung thiên sử hư ảnh lớn tiếng thỉnh cầu lấy vô số thiên sứ hư ảnh tại cái này trong ánh sáng phóng lên tận trời một đạo lại một v ệ sáng v ạ i xuống tới tuân theo ngô chủ quang minh trí cao chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần ý chỉ, vì là quang minh giáo hội hạ xuống truyền thống trận một đạo bắt giự thiên sứ kích động cánh hư ảnh đối bao bọn người nói lấy hoành đại âm than vô số thiên sứ hư ảnh kích động cánh v u n g xuống vô tận quang huy quang huy sen lẫn xoay quanh tại tượng thần trước mặt hóa thành một cái huyền ảo đồ án truyền thống trận đồ án hình thành thiên sứ hư ảnh đều tiêu tán đ a u tướng truyền thống trận nền tảng nâng ở lòng bàn tay một mặt thành kính hướng đi gian kia tiểu m ẫ đối tượng thần c ú i người hành lễ trịnh trọng tướng truyền thống trận, trận đồ án bên trong từ truyền thống trận đông nam tây bắc bốn phương tám hướng dâng lên bốn đạo nhỏ vẽ của sáng màn sáng phía trên biểu hiện ra một hàng văn tự bởi vì chịu đến quang minh trí tôn chủ thần trúc phúc lần này truyền thống miễn phí danh mạch ba mươi hai một người lúc đầu mười phần thành kính khuôn mặt trong nháy mắt sụp đổ hạ xuống đ a u não hải hiện ra hẹ đ ì n gian thương sắp mặt trong lòng liên tục gấm thét trong giáo đường truyền t ố n g trận lại để cho tiền người đến có hay không lầm cổ t r ư ờ n g thắng cũng rất bất đắc dĩ nhìn xem truyền t ố n g trận trong lòng dâng lên một tia nhàn nhạt yêu thương ba trăm hai mươi một cái miễn phí danh lệch đây chẳng phải là nói tổn thất ba trăm hai mươi một cái hư vô k í m tệ dựa theo chia tới nói có vẻ như thua thiệt có chút lớn tay đắng thua thiệt đ a u cũng không biết cổ trương thắng ý nghĩ bằng không hắn nên tức ổn hệ ân cần thăm hỏi cổ trương thắng thân nhân nhưng việc đã đến nước này làm quang lúc này tao chỉ có thể nắm l ô mũi nhận thế là lộ ra thương xót thân sắc chậm rãi đi về phía trước nô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần cũng không thích không làm mà hưởng người vì vậy truyền t ố n g trận này từ dưới một lần bắt đầu liền chuyển thành thu phí thu phí ba trăm trẻ trung cường tráng cùng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ hai mặt tướng d ọ n trong lúc nhất thời bọn họ bất thình lình cảm giác thu phí hai chữ này cùng lúc này không khí có chút không hợp nhau hơn bảy ngàn người cũng nhao nhao lộ ra ánh mắt nghi ngờ không hiểu nhìn về phía tao thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ tao chỉ có thể tướng điểm tô cho đẹp trong lúc nhất thời bất thình lình có chút bị khinh bị tiểu tức phụ tư thái truyền thống trận sẽ tại lần thứ hai mở ra thời điểm thu lấy hư vô kim tệ mà cái này hư vô kim tệ cũng là khi các ngươi giết chết d i ệ t thế sinh vật khen thưởng cũng là ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần cân nhắc các ngươi vì thế lần trách nhiệm cống hiến nhiều ít tiêu chuẩn vì vậy có được hư vô kim tệ càng nhiều cống hiến càng lớn có được hư vô kim tệ càng ít cống hiến càng nhỏ tao đối ba trăm trẻ trung cường chẳng nói nếu không phải trường hợp không đúng hắn cơ hồ phải hô to cái này liên quan ta chuyện gì Muốn minh ba ạ c h vì s o chính trăm linh trẻ trung cường tráng cùng b ệ n ngàn hơn nạn dân giống như hiểu rõ một chút thế là tướng ánh mắt nghi ngờ đều t ắ n đi tao thấy mọi người không đang nghi ngờ trong lòng đại giãn ra một hơi vấn đề này xem như hồ l ợ qua lúc này lịch luyện tri điệu có một ngàn tên khô lâu tạp binh mà này một ngàn tên khô lâu tạp binh chính là ngô chủ quang minh trí cao chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần đối với các ngươi khảo nghiệm nguyện vọng chúng thần phù hộ các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành lần này thí luyện t o một ngàn thành tính đối chư thần cầu n g u y ệ lấy ba trăm trẻ trung cường tráng cùng kêu lên hô to nguyện vọng ngô chủ quang minh trí cao chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần phù hộ để cho chúng ta có thể thuận lợi hoàn thành lần này thí luyện vừa mới nói xong hai mươi kiến tập thánh kỵ sĩ mang theo ba trăm người sắp xếp tốt đội ngũ sau đó nện bước kiên định cước bộ hướng về trong nhà gỗ nhỏ truyền tống trận đi đến mỗi khi một người bước vào truyền tống trận về sau quang mang liền lấp lóe một lần ngay sau đó người kia liền biến mất không thấy gì nữa hơn bảy ngàn người gặp những kiến tập đó thánh kỵ sĩ cùng trẻ trung cường tráng một cái tiếp theo một cái biến mất không thấy gì nữa thế là ở trong lòng yên lặng thay bọn họ cầu nguyện lấy làm cái cuối cùng người đi vào truyền t chưa bị bận rộn một đêm đ ô đi ngủ đi có lẽ tỉnh lại sau giấc ngủ những cái kia đi vào lịch luyện chi địa người đều sẽ trở thành thánh kỵ sĩ trở thành chúng ta có thể dựa vào cánh tay tuần giáo tông chi lệnh nguyện vọng những cái kia tiến vào lịch luyện chi địa người có thể thuận lợi hoàn thành chư thần khảo nghiệm tám n g h n người già trẻ em nói xong cái này mới cảm giác được một k i a ra rời thế là nhao nhao quay người hướng về trong doanh địa đi đến cùng doanh địa tại hôm qua đụng phải hai lần đánh lén hai lần đổ sát vì vậy ta không thể chịu được lần thứ ba cho nên ta muốn mời ăn giờ dạy đoàn trường cùng ăn bật phó đoàn trường tự mình tiến về áo lệ quận bên ngoài tìm hiểu một khi áo lệ quận xuất binh liền nhanh chóng tờ báo t u â n giáo tông chi lệ ăn giờ d i y cùng ăn bật nghe thấy t a u lời nói này đ ố i hắn túi người hành lễ sau đó nhanh chân đi về phía trước thấy mọi người đều là đi đ a u trong đôi mắt nổi lên một tia ra rời từ hôm qua đến đêm qua tại đến lúc này kinh lịch trải qua sự t ì n h rất rất nhiều đồng thời cũng tiêu hao hết h ắ n quá nhiều kinh lịch trải qua lúc này trong lòng vùng lòng này giống như núi bối rối cũng liền tùy theo mà đến chí giả ta tiên đi về nghỉ một chút tao đôi cổ trường thắng nói cổ trường thắng gật gật đầu đi địa Đao thôi, cái chơi. ta doanh vừa lúc ở cái này doanh địa dạo bốn mươi sáu thấy mọi người rời đi cổ t r ư ờ n g thắng nhìn chung quanh phía trước hơn ba ngàn bởi đống bùn tích mà thành phần mộ có vẻ hơi trống rỗng một tên xanh sao vàng vào thiếu nữ đang tại một ngôi mộ trước gâm thầm thần thương thế là vô ý thức đi qua cái phần mộ này bên trong nằm là ngươi người nào cổ t r ư ờ n g thắng lời nói tại thiếu nữ vang lên bên hai thiếu nữ thuộc về trong bi thương cũng không lần đầu ra ra của ta ra ra ngươi cổ trương thắng từ thiếu nữ này lời nói bên trong nghe được vẻ đau thương nửa ngày về sau cổ trường thắng đối thiếu nữ hỏi thăm đừng người cũng đã rời đi vì sao ngươi còn ở nơi này rời đi rời đi chỗ nào ta lại có địa phương nào năng lượng đi thiếu nữ nhìn xem phần mộ hỏi đến cổ trường thắng nghe lời nói này bờ m ô i động động vẫn là đối thiếu nữ hỏi ra thân nhân ngươi đâu cha mẹ ta đô chết vào nạp thêm hồ hồng thủy bên trong ta ca ca tỉ tỉ chết vào chạy nạn trên đường ta duy nhất ra ra chết vào hôm qua thiếu nữ đối phần mộ kể rõ mặc dù không có thuốc tít nhưng lại năng lượng từ đó cảm nhận được một cô không có cái nào lớn hơn thống khổ cổ trường thắng tướng sẽ nói ra lời nói biến một chút âm thanh dần dần nhu hòa ngươi hận cái thế giới này sao không biết thiếu nữ thành thành thật thật nói thần s á c chuyên chú nhìn chằm chằm phần mộ cổ t r ư ờ n g thắng cảm giác được một c ô bi thương không có nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng hồi phục thiếu nữ nhìn xem phần mộ tựa như đang cấp chính mình giải thích lúc đầu ta hận cái thế giới này thế nhưng là về sau ta lại mê man g nếu như cho ngươi một cái năng lượng thực hiện nguyện vọng ngươi muốn làm muốn cái gì cổ t r ư ờ n g thắng nhìn trước mắt cái này xanh sao vàng v ọ t thiếu nữ đối hắn hỏi đến thiếu nữ bất thình lình đối phần mộ cười một tiếng trong tơi cười lại có chút bi a y sau đó thần xác dần, dần chấm thắt xuống ta nguyện vọng cũng nhỏ bé chỉ muốn giống như người khác năng lượng gặp một lần ra ra của ta ngươi xác định chỉ là nguyện vọng này sao cổ trương thắng nghe thiếu nữ hồi phục không khỏi s ư n g sở sau đó đôi nàng hỏi thăm thiếu nữ nữ g khí mười phần kiên định vừa mới giáo tông nói nơi này là nghĩa trang có thân nhân linh hồn hạ xuống tại mộ phần nhưng ta lại không có nhìn thấy ta ra ra tuy nhiên thiên sứ nói ra ra của ta tại thi hành quang minh trí tôn chủ thần nhiệm vụ nhưng ta vẫn là không yên lòng có lẽ này vẹn vẹn chỉ là một cái thiện ý lời nói dối thiếu nữ đối phần mộ kể rõ cổ trương thắng nghe lời nói này dần dần thoải mái Trong đầu hiện hiện vừa mới, linh hồn hàng đầu h mới vừa lâm k ú cổ nhạc n dạo g ắ trương i h là n này thắng a đối rèn ni hỏi thăm rèn ni ngầm đầu theo âm thanh phương hướng nhìn lại trong lòng không khỏi giật mình cũng biết đứng dậy đối cổ t r ư ờ n g thắng thi lễ rèn n ì gặp qua trí giả mời ngươi trả lời ta vấn đề cổ t r ư ờ n g thắng đối rèn n i hỏi thăm rèn n ý nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm đối hắn hồi phục nguyện ý tiếp nhận trí giả điều kiện ngươi bây giờ liền có thể hướng đi giáo đường bước vào truyền tống trận bên trong truyền tống trận sẽ mang theo ngươi đi nguyên nên đi địa phương cổ t r ư ờ n g thắng đối rèn n i nói rèn n ý nghe được truyền tống trận ba chữ trong lòng hiện hiện một cái lớn mật ý nghĩ chẳng lẽ ra già của ta ngay tại lịch luyện chi điện không thể nói có lẽ tại có lẽ không tại có lẽ hắn năng lượng nhìn thấy ngươi nhưng ngươi lại không biết hắn cổ trương thắng nói đến đây thần côn lời nói g e n n y suy nghĩ những lời này cảm giác có chút mơ hồ nhưng gặp cổ t r ư ờ n g thắng thần sắc chỉ có thể tướng từng cái nghi vấn t r ô n giấu ở trong lòng cổ t r ư ờ n g thắng đối g e n n y cười một tiếng tất cả mọi chuyện đều cần ngươi chính mình đi tìm đáp án sở hữu lo nghị cũng cần chính ngươi đi hóa giải đi thôi chỉ mong ta lựa chọn là chính xác cổ t r ư ờ n g thắng nói xong không nói nữa g e n n y nghe cổ t r ư ờ n g thắng lời nói ở trong lòng hung hăng cắn răng một cái bước chân liền hướng tiểu mùa cốc phương hướng đi đến truyền t ố n g trận nổi lên một đạo q u a n mang g e n n y lập tức biến mất không thấy gì nữa nhìn xem từ trên truyền t ố n g trận biến mất không thấy gì nữa rèn nhi cổ t r ư ờ n g thắng đứng tại mảnh này trong phần mộ đưa mắt tử vong không khỏi lắc đầu quan g minh giáo hội sáng lập quả nhiên keo kiệt có thể quan g minh ta vì ngươi lựa chọn một vị mục sư từ nay về sau rèn nhỉ cũng là ngươi quan g minh giáo hội mục sư quân đoàn thủ lĩnh cổ t r ư ờ n g thắng ở trong lòng đơn giản thô bạo đối quan g minh nói đang tại mật thiết nhìn chăm chú lên lịch luyện tri địa quan g minh suýt nữa bị câu nói này tức hộc máu chủ tôn ta nhưng không có ủy thác ngươi giúp ta chọn lựa mục sư nếu như ngươi không nhận ý ta liền để nàng làm sinh mệnh chủ thần sử giả cổ t r ư ờ n g thắng không chút nào phân rõ phải trái ở trong lòng đối quang minh nói quang minh khóc không ra nước mắt còn sinh mệnh chủ thần cái này giống như cũng là không thấy sự tình chủ tôn hiện tại có sinh mệnh chủ thần sao có vẻ như sinh mệnh chủ thần hư nguyễn thần quốc ngược lại là có một tòa đại không ta tại trạm một cái thần nghiệm phân thân để cho hắn làm sinh mệnh chủ thần cổ t r ư ờ n g thắng không có sợ hai đối quang minh tiếp tục q uy hiếp quang minh khẩn trương chủ tôn ngươi cũng không thể như thế không đứng đắn nói xong chỉ có ta cùng hắc á m hai vị trí tôn chủ thần kết quả ngươi hôm qua ngạnh xinh xinh lấy ra một cái quy h ư nếu như ngươi đang lộng một cái sinh mệnh cái kia còn để cho chúng ta làm cái gì hắc ám t i ể u tử ngươi có ở đây không đi ra coi chừng chủ tôn lại phải sáng tạo trí tôn chủ thần quang minh đối phía dưới vô tận tâm n g u y ê n hô to hắc ám một cái giật mình cũng q u y ế t xuất hiện tại quang minh thần quốc bên trong cái gì chủ tôn muốn sáng tạo trí tôn chủ thần không đúng t i ể u tử ngươi lừa phình ta hắc ám cắt tiệ quang minh cùng cổ trường thắng ở trong lòng này phiên nói chuyện với nhau đố i quang minh nói quang minh xẹp xẹp miệng ta lúc nào lừa dối ngươi không phải liền làm ộ t cái mục sư mà thôi cho hắn là được chủ tôn tự mình mở miệng ngươi chút mặt mũi này vẫn là muốn cho a hắc ám đố quang minh nói quang minh nghe hắc cám lời nói suýt nữa dẫn ngất cái gì gọi là một cái mục sư đây chính là mục sư thủ lĩnh ra đây là nhìn ra không phải chính ngươi đồ vật không đau lòng quang minh đối hắc cám nói hắc cám cũng xẹp x ẹ p miệng một mặt ghét bỏ nhìn xem quang minh hẹp hỏi à à chủ tôn nhất l u ô n cựu đình nói là hai đại trận doanh cũng là hai đại trận doanh nói cái kia gọi dẹn nỉ thiếu nữ là ngươi quang minh giáo hội mục sư thủ lĩnh cũng là ngươi quang minh giáo hội mục sư thủ lĩnh hoặc là bị động tiếp nhận hoặc là chủ động tiếp nhận ngươi liền hai chọn một ta chủ tôn ngươi nói ta nói đúng hay không hắc á m ở trong lòng đối cổ trường thắng hỏi tham đối với hắc cám tiểu tâm tư hắn lại như thế nào không biết đơn giản là bảo đảm chính mình không tại động thủ sáng tạo trí tôn chủ thần mà thôi dù sao tại chính mình quy hoạch bên trong cũng không có sáng tạo vị thứ tư trí tôn ý niệm của bản thân đầu thế là thuận nước đầy thuyền bản tôn tự nhiên là nhất ngôn c ử u đình chỉ cần các ngươi không phạm vào sai lầm lớn như vậy quy khư liền sẽ không xuất thủ đồng thời ta cũng sẽ không sáng tạo vị thứ tư trí tôn chủ thần Tốt, Ta không phải cho. Chẳng liền là mục sư sao. qua để thung hăng chương ắ n răng một cái, mười cái, p ầ n nói ra lời nói này. thịt t đau ra lời r Cổ thắng chầm gật đầu, có thể. Đại sự như bốn mươi bảy kéo lệ trong thành vang lên gấp rút tiếng bước chân charlie mang theo hai tên binh lính nhanh chân đi tới từ cái k i a một mặt thú ám trong đôi mắt có thể rất dễ dàng nhìn ra đêm qua đồng thời ngủ không được n g o n giấc tử tước đại nhân có thể tỉnh lại charlie đối canh giữ ở cửa ra vào mấy tên vệ binh hỏi đến một tên vệ binh đối charlie túi người hành lễ tử tước đại nhân vừa mới sử dụng hết bữa sáng đi vào thông báo một tiếng bản bẩm báo. tướng có chuyện quan trọng có Charlie đối vì ệ binh bại nói, đại tin chi đại đi giò lại nên tướng đại bại tin tức cáo chi tử tức đại nhân. Nhưng không khéo tử tức đêm qua đi trước trong thành gió xét, về sau lại sẽ phủ nghỉ nơi. hôm khéo phủ lúc tức cáo tức tức đầu đêm qua qua sau tử tử trước xét, về v sẽ vậy lúc này mới tướng sự tình luôn luôn kéo tới hôm nay sáng sớm dù sao những n à y nạn dân ở trong mắt tử tức chỉ là tiện tay có thể lấy t r ụ p chết con kiến mà thôi có ai sẽ nhìn chằm chằm vào con kiến mà xem nhẹ tay mình đầu sự tình tử tức đại nhân dặn dò nếu như cha r l i e tướng quân đến đây có thể trực tiếp đi vào không cần cái khác thông báo vệ binh đối cha ly nói cha ly gật gật đầu đối sau lưng hai tên binh lính phân phó các ngươi tại chỗ này chờ đợi được hai tên binh lính đối cha ly cao giọng hồi phục sau đó hướng đi hai bên đại môn cha ly gặp hai tên binh lính lĩnh mệnh chỉnh đốn xuống tâm tình tướng c ặ p kia u ám hai mắt tận khả năng hồi phục bình đạo sau đó nhìn về phía mở rộng đại môn nện bước hơi có vẻ nặng nghề biệt khuất cước bộ đi b ả o hồi tường hôn qua hai lần đánh lén trong lòng lần nữa hiện ra một cỗ biệt khuất khuất nhục cùng phẫn nộ tâm tình nghe chuyển đến tiếng bước chân adon cầm trong tay công văn thả trên bàn trà trong đôi mắt nổi lên một tia không hiểu nhưng sau đó lại kịp phản ứng cha ly thế nhưng là tới cáo chi ta đại thắng tin tức những k hoa kỳ đó t ử tức phái tới tôm tép nại g nhép có phải hay không đã đem bọn họ đưa đến địa ngục nghĩ đến hôm qua đối với mình mà nói chuyện nhỏ ạ đoấn lộ ra mỉm cười đối cha ly hỏi đến cha ly tướng đầu xấu hổ cúi xuống đi không nói một lời nhìn mình hai chân gặp cha ly cúi đầu ạ đoấn lộ ra một tia không vui mắt ánh sáng chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này hắn đâu không có hoàn thành càng nghĩ trong lòng hỏa khí càng lớn thế là tướng âm thanh đề cao một chút c h a n g ly chẳng lẽ ngươi không có giết sạch những nạn dân đó không có giết chết hoa kỳ từ tức phái tới tôm tép nại nhép phải biết ngươi mang đến thế nhưng là ba mươi tên kiến tập chiến sĩ cộng thêm ba trăm tên thân kinh bách chiến kỵ binh đối mặt một tên kỳ kỳ quái quái ma pháp sư cùng mười một tên kiến tập chiến sĩ thế mà vô pháp hoàn thành mệnh lệnh đ ồ n ngữ khí lần nữa để cao một chút chẳng lẽ là hắn cha ly đang cố ý nhường cha ly tướng đầu nâng lên hắn biết nếu như lúc này không giải thích liền đem lại không giải thích cơ hội chúng ta sai lầm tính gia đ ị c h nhân binh lực cho nên mới sẽ bị ép rút lui sai lầm tính gia đ ị c h nhân binh lực hoa kỳ tử tức lại có thể lén lút điều động bao nhiêu người tiềm phục tại chỗ kia nạn dân căn cứ adn nói xen lẫn một tia không tin trang li tướng trong lòng sớm đã muốn thuyết tử đối adolf giải thích địch nhân có được hai mươi hai tên kiến tập chiến sĩ cùng một tên kỳ kỳ quái quái mà pháp sư hoang đường trong tay ngươi có ba mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng ba trăm tên kỵ binh đừng nói cho ta ngươi vốn có tuyệt đối lực lượng ưu thế điều kiện tiên quyết bị đánh đại bại mà về adolf bất thình lình nổi giận vô cùng n ụ c nhã đây thật là vô cùng n ụ c nhã đường đường nghẽo lệ quận tinh nhuệ thế mà bị hai mươi ba người đánh bại trang li trong lòng đột nhiên run lên trong đôi mắt nổi lên một tia hoảng sợ sau đó lần nữa giải thích đây cũng không phải là, là quyết định nguyên nhân Charlie, Có m ộ thế số việc ngươi ẳ là, là, kỳ kỳ quái quái là, là hơn vạn nạn dân tại lưỡng dực thiên sứ cùng những địch nhân kia cổ động dưới không để y tánh mạng đối với chúng ta phát động công kích vĩ đại tử tức các h ạ chúng ta đối mặt hơn vạn phát cùng nạn dân vẹn vẹn lấy chỉ là ba mươi tên kiến tập chiến sĩ cùng ba trăm tên thân kinh bách chiến tinh nhuệ kỵ binh lại thế nào địch qua bọn họ c h a r l i e đối adolf nói ngữ khí mười phần bị thương adolf trong lòng giật mình ngay sau đó chính là càng thêm tràn đầy nội hỏa phát cùng nạn dân xem ra k hoa kỳ tử tức cho chúng ta chuẩn bị một cái buồn nôn con rồi adolf nói đến đây trong đôi mắt buộc phát ra vô biên sắc khí c h a r l i e ở trong lòng l ặ n g yên thở phào xem ra cái này một khó là đi qua thế là lời nói xoay chuyển tuy nhiên chúng ta rút lui nhưng hôm qua kinh lịch trải qua hai lần tập kích những nạn dân đó ít nhất ngã xuống một nửa đồng thời chúng ta không có một cái nào người thụ thương như thế xem ra người không chỉ có không qua ngược lại có công năng lượng tại phát của hơn vạn nạn dân bên trong giết năm ngàn nạn dân lại có thể cam đoan chúng ta chiến sĩ không có bị thương xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm người adolf lối cha ly lộ ra một tia tán thưởng ánh mắt cha ly đứng thẳng người đ ố i adolf nói đây đều là t ử tức đại nhân công lao nếu không phải t ử tức đại nhân tướng chuyện này giao cho m ặ t tướng m ặ t tướng cũng không có cơ hội chinh phạt nạn dân chỉ là khoa kỳ quận con rồi này thật sự là bồn ôn không đem chụp chết lòng ta khó yên Adonflor Charlie nói đối với này cùng nhau m ư u ngựa cũng không có dư thừa biểu thị Charlie đ ố i a d o n f l o lớn tiếng nói tử tước đại nhân nếu như muốn diệt đi con rồi này chỉ cần điều động thành kiến chế quân đội tiến đến liền tốt dù sao con rồi này có thể đến được trên đầu ngón tay tuy nhiên xen lẫn trong nạn dân bên trong nhưng những n à y nạn dân lại có thể có cái gì chiến đấu lực chỉ cần nhẹ nhàng m ộ t đích liền có thể đem bọn hắn đều giết sạch nếu để cho ngươi mang theo quân đội tiến đến rào sắt những con rồi này không biết ngươi cho rằng cần bao nhiêu quân đội mới có thể đem bọn họ đều giết sạch a d o n f l o Charlie hỏi thăm c h a r l i e tướng cái eo rất càng thẳng một chút đối áo đôn cao giọng hồi phục lúc này trại tị nạn nhất định là kêu trên một mảnh dù sao bọn họ chết một nửa chỉ cần từ tức đại nhân cho ta một ngàn tên năng trinh thiện chiến tướng sĩ ta liền có thể nhất cử tướng những con ruồi này cùng mấy ngàn nạn dân đầu người hiến cùng héo lệ dưới thành t ố t ta liền cho ngươi một ngàn tên năng trinh thiện chiến tướng sĩ tại cái này héo lệ trong thành chờ mong người khải hoàn áo đôn đối c h a r l i e nói con ruồi này ngay tại héo lệ t h à n h b ê n n g o à i như cứng rắn tại cổ họng không thể không trừ bỏ trali thần sắc chấn động một cố ngay ngắn nghiêm nghị nào tới trước mặt tất nhiên không phụ từ tức đại nhân nhờ nói xong quay người nhanh chân đi ra ngoài bọn này ti tiện nạn dân đón lấy liền đến nên đón bản tướng báo thủ đao kiếm đi nghĩ tới đây trên thân sát phạt chi khí nhanh chóng trở nên nồng hậu dày đ ặ c một chút bên hai loáng thoáng chuyển đến mỹ rượu thút thít thanh â m nhìn xem cha r l i e rời đi a đ ồ n khoe miệng nổi lên một hơi khí lạnh làm chính mình đối thủ cũ hoa kỳ tử tức biết được con rồi chết mất thời điểm lại sẽ là dạng gì biểu lộ huống hồ hắn b à y chính mình một đạo vậy mình cũng cần còn trở về chương bốn mươi tám ô to do tiếng kèn tại h o lệ ngoài thành vang lên vô số binh lính chen chúc mà tới tại một nhánh cờ xí phía dưới nhanh chóng tập kết lấy cha r l i e ngay này mặt cờ xí trên không trung phát ra bay phất phới thanh âm vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái bạch lộc đồ án tựa như vật sống bạch lộc đây là adolf gia tộc ký hiệu tại chi này cờ xí phía dưới bọn họ tướng thẳng tiến không lùi ngàn tên binh lính tập kết hoàn tất cha r l i e sau lưng cũng theo đó hiện ra một cái chỉnh chỉnh tề tề thiên nhân phương trận trong tay roi ngựa đối chiến mã trùng trùng điệp điệp q u ấ t xuống chỉ một thoáng chiến mã hí lên xuất trinh một tiếng bạo thở ra chiến mã hí lên xuất t r i h m ộ n g b h ở a chiến m hí lên mau chóng đuổi theo v ù n đất còn chưa rơi xuống đất âm thanh còn chưa tiêu tán nhưng Charlie bóng người đã biến mất tại phía trước. mấy trăm kỵ binh đồng thời xuất động tiếng vó ngựa dường như sấm sét nổ vang sau khi trọng giáp bộ tốt tại một trận khôi giáp giao nhau cùng cẩn trọng tiếng bước chân đ ố i phía trước nhanh chóng đuổi theo to lớn như thế động tĩnh kinh động đang tại phía trước trong rừng cây ả n giờ dịch cùng ăn b t hai người gặp đầy trời cho bụi quần quận mà đến trong lòng không khỏi kinh hãi sau đó lẫn nhau liếc một chút ả n giờ dịch quay đầu ngựa lại hướng về doanh trại tị nạn phương hướng mau chóng đuổi theo doanh trại tị nạn bên trong truyền đến một trận tiếng vó ngựa h n g ờ d ị c không kịp lau cái chán mồ hôi thúc đẩy chiến mã hướng về trong doanh địa một tòa duy nhất coi như ho hãng giờ dậy đi đi trong trong thúc thúc, vội vàng hướng lấy tao nói đau trong lòng không khỏi quá sợ hãi một chút buồn ngủ cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung k é o lệ q u ậ t lần nữa được kích giáo tông có ở đây không hành động liền đến không kịp h n g giờ dừng hồi tưởng cha ly xuất trinh vì thế trong lòng không khỏi khẩn trương đau tướng đắp lên trên người y phục lấy xuống sau đó nhanh chóng mặc vào eo lệ q u ẩ n tới bao nhiêu người an vẫn đang tại kiểm kê nhưng ta xem những binh mã đó vô biên vô hạn chỉ sợ số lượng không ít an g dơ dày đối với tao nói nghe thấy vô biên vô hạn bốn chữ này tao chỉ cảm thấy đầy trời áp lực gào thét mà đến thế là ở trong lòng hung hăng cắn r ă n g một cái trốn chúng ta năng lượng chạy trốn tới đ â u đây nạp thêm hồ hồng thủy còn chưa biến mất coi như muốn chạy trốn cũng vô pháp tiến lên ngay tại an g dơ dày muốn mở miệng thời điểm bên ngoài lều truyền đến tiếng vó ngựa trong lòng hai người không khỏi lần nữa căng thẳng an vẫn xốc lên lều vài môn nhanh chân đi vào bên trong không kịp lao đi cái c h á n mồ hôi đối đau nhanh trong nói g i á o t ô n g vừa mới ta kiểm lại một chút địch nhân binh mã binh lực ước chừng tại một ngàn người tả hữu bên trong kỵ binh hơn ba trăm n g ư ờ i trọng bộ binh hơn bảy trăm n g ư ờ i chỉ dựa vào ba người chúng ta vô pháp ngăn cản trọng bộ binh xem ra h é o lệ tử tức là tức giận hỏa đau tại cái này giống như núi áp lực bên trong vô ý tức h tướng quyền đấu siết chặt một chút đang tại đi dạo cổ trường thắng vừa lúc nghe thấy trong lều vải nói chuyện thực cũng không trách hắn nghe lén mà chính là cái này rách tung tóe lều vải căn bản là không có có cách t h m hiệu quả thế là ở trong lòng câu thông hư vô không gian bên trong q u a n mình những trẻ trung cường tráng đó có bao nhiêu người chuyển chức trở thành kiến tập thánh kỵ sĩ một trăm quang minh ngồi tại thần quốc bên trong tướng lịch luyện tri điệu tình huống cặn kẽ trải vớt một chút vừa mới nói xong không đợi cổ trường thắng hồi phục liền ở trong lòng đối hắn hỏi thăm chủ tôn hỏi chuyện này làm cái gì kéo lệ quận xuất binh chừng một n g à n tập cho nên trước hết hỏi n g ư ờ i một chút cổ trường thắng ở trong lòng đối quang minh nói quang minh n ế u mày kéo lệ quận xuất binh tốc độ so với chúng ta tưởng tượng phải sớm không ít cũng không biết bọn họ sẽ làm ra cái dạng gì quyết định quang minh điệu ta nói qua cho ngươi tiết kiệm làm ỹ đức ngươi còn chưa tin lần này trong tay ngươi thần lực cùng tín ngựa nờ d â y lực vì là hiện lộ rõ ràng thần tích đã còn thừa không có mấy lần này ta ngược lại muốn xem xem các ngươi lại phải làm thế nào kết thúc hát cám ngồi tại trên băng ghế nhỏ xuất hiện tại quang minh thần quốc tâm niệm nhất động một cái thần tiền bên trong lực lượng phóng lên t ậ n trời hóa thành hạt dưa đổ u ố n g đắc ý nhìn xem cổ trương thắng không cần nhìn liền biết hát cám đắc ý bộ dáng thế là khỏe miệng hung hăng co rú một chút tiểu tử này cùng quang minh đến cái gì thủ cái gì oán niệm có cần phải như vậy phải không người trên nỗi đau của người khác nếu làm đau bọn họ bị giết sạch ta nhìn ngươi cầm cái này tới tiêu diệt những này khô lâu ta nhìn ngươi lại như thế nào có thần tệ chia ta nhìn ngươi lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t quang minh t ứ c h ồ n hển đối hắc ám thao thao bất tuyệt chất vấn hắc ám không quan trọng xẹp x ẹ p miệng tiện tay cầm lấy một khoả hạt dưa liền đập đứng lên bọn họ chết vừa vặn để cho chủ tôn đi vì ta tìm kiếm sử giả chờ ta hắc ám giáo hội thành lập nhất định sẽ so ngươi quang minh giáo hội làm tốt hơn hắc ám ngươi khinh người q u á đáng ta và ngươi liều quang minh nói xong nhào về phía hắc ám cuốn lên hạt dưa cùng đồ uống một chân liền đem hắn đá quay về trong vực sâu trong thâm nguyên hắc ám t ứ c ổn âm thanh truyền tới quang minh tiểu tử ngươi lại dám đánh l đây chính là giá trị một cái thần tiền hạt dưa cùng đồ uống phi đáng đ ờ i ngươi tự làm tự chịu một mảnh qua t ử s á c rơi xuống ở trong vực sâu quan g minh âm thanh cũng theo đó truyền đến cổ t r ư ờ n g thắng nghe trong lòng truyền đến lần này đùa dỡn thanh â m c h ỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đô lớn như vậy người có cần phải làm tiểu mà hình dáng sao tuy nhiên có vẻ như quan g minh cùng hắc cám từ một cái khác góc độ tới nói cũng là chính mình chẳng lẽ mình ở sâu trong nội tâm cũng là dạng này như thế nói đến khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng nhưng là đùa dỡn thuộc về đùa dỡn vấn đề vẫn là muốn giải quyết không nói đến quang minh giáo hội bị bỏ qua sẽ để cho chính mình bao nhiêu tâm huyết bị sao l ã n g đi chờ một chút đến có bao nhiêu tâm huyết giống như đây hết thể nguyên nhân gây ra cũng là chính mình gõ một côn hạ độc thủ chiếu thành nghĩ tới đây không khỏi đại quýnh mặt buồn này tâm huyết tiên không nói chính mình chẳng lẽ năng lượng trơ mắt nhìn xem tao bỏ mình những này người già trẻ em lần nữa chịu đến đổ s á t dù sao làm một cái đầy hứa hẹn thanh niên là một m cái có trách nhiệm cảm giác tổ thần có vẻ như còn cần vì bọn họ muốn một cái biện pháp mới tốt quang minh há cám còn lại hai trăm trẻ trung cường tráng ước chừng còn bao lâu mới có thể toàn bộ chuyển chức thành công cổ trương thắng ở trong lòng đối quang minh cùng hắc á m hỏi đến tính đi tính lại duy nhất năng lượng trồng cậy vào cũng chỉ có cố lực lượng này đừng nhìn éo lệ quận khí thế hung hung đánh tới thực cái thế giới này vẫn là lấy lực lượng vi tôn nếu như này một ngàn người toàn bộ đâu có đấu khí hoặc là ma pháp tại người tao coi như tại đại năng nhịn cũng chỉ có thể nhuộm bộ lui binh nhưng có vẻ như từ á n mật vừa mới này lời nói bên trong đồng thời không có nghe được tin tức này kể từ đó lấy ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ đến cũng có thể cùng này một ngàn binh mã ngày bính chương bốn h t mươi chín tiếng bước chân trong lều vải vang lên đau hạn giờ dịch cùng hạn bớt ba người đồng thời theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại Thấy là cổ t r ư ờ n g thắng l i ề nghe vội v à n k ô n n g g ư ờ thấy trí giả. quận họ tham nhìn chung quanh tao ba người đối bọn họ nhanh chóng nói lập tức tiến về lịch luyện tri địa triệu tập thánh kỵ sĩ đến đây ninh địch lịch luyện tri địa thánh kỵ sĩ t a o nghe thấy lời nói này vô ý thức nói ngắn ngủi như vậy thời gian lại có thể có bao nhiêu người thu hoạch được thánh kỵ sĩ chức vụ lúc này để bọn hắn đi ra đây chẳng phải là bỏ dở nửa t r ư ờ n g dù sao truyền tống trận là thu phí lần nữa tiến vào thế nhưng l à nhất bút có thể đem bọn họ dọa sợ cao ngang p h í dụ cổ trương thắng gặp t a o biểu lộ lợi dụng biết hắn suy nghĩ trong lòng thế là đối bọn họ nhắc nhở chỉ triệu tập thánh kỵ sĩ không triệu tập trẻ trung cường trắng thế nhưng là t a o loáng thoáng cảm giác có chút không ổn nhưng muốn nói chút gì nhưng lại nói không nên lời cổ trương thắng chậm rãi lắc đầu không có thời gian trần cổ á trương h thắng đối báo nói đau ở trong lòng hung hăng cắn ra một cái ánh mắt nhìn chung quanh ạn giờ dậy cùng á n bận có thể lập tức lại nghĩ tới truyền thống trận phí dụm thế là cầm trong tay hư vô kim tệ lấy ra đưa cho ạn dợ dày kim tệ chỉ đủ một người đi đi lại lại chi dụng cho nên triệu tập thánh kỵ sĩ liền giao cho ạn dợ dày thúc thúc tuân mệnh ạn g i dễ tiếp nhận đau trong tay hư vô kim tệ bước nhanh hướng về bên ngoài lều đi đến trong a kia phía o cùng cổ án nhìn án bóng lưng nổi lên một tia sầu, nhưng lại nhìn về phía một mặt bình tĩnh bật một một mặt t xem dày lại ưu sầu, về ư ờ n thắng, g t r lúc ò n g l này này, nhưng không gian là mới ma hơi giả đại chút khí. thế có trí Dù sao vị phát p các hạ. r o n g lúc p h tay t liền có thể để cho thiên đ ị a biến sắc húng chi cái này khu khu một ngàn tên địch binh nhìn xem t a o cùng h n bật hai người ánh mắt cổ trường thắng khỏe miệng hung hăng co rú một chút chính mình bình tĩnh như thế này hoàn toàn là vị diện cường đạo l o d i c h ỉ có điều chuyện cho tới bây giờ hắn lại có thể nói cái gì thí luyện chi đ i ệ một mảnh khí thế ngất trời cảnh ba trăm trẻ trung cường tráng tại hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ chỉ huy dưới nhanh chóng chia làm hai mươi cái tiểu đoàn thể từng cái hô bằng gọi h ư u đối khô lâu tạp binh hạ đ ầ u thủ đừng nhìn khô lâu tạp binh có một n g à n chúng nhưng bởi vì khô lâu đi đầu bỏ mình khiến cho những này khô lâu tạp binh hóa thành chia rẽ d ừ n g sâu mở đầu địa điểm từng đạo từng đạo quan g mang nổi lên trăm tên trẻ trung cường tráng thành kính cầu nguyện từng mai từng mai thần tiến hóa thành q u a n g m a n g b i ế n mất k h ô n g t h ấ y g ì nữa, tùy theo mã đến chính là trắng l o á n chiến mã g à y đặc khôi giáp cùng sắc bén trọc kiếm cảm thụ được trong thân thể này liên tục không ngừng đấu khí lực lượng. cùng màn sáng bên trong để cho người ta trận mắt ốc mồm đổi lấy đồ vật vô số ca ngợi từ như nước biển đánh tới ngồi ngay ngắn ở thần quốc bên trong q u a n minh đã sớm đem những lời này cho che đậy lại cho dù là một vị trí cao chủ thần khi hắn mỗi thời mỗi khắc đô đối mặt ca ngợi thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ dần dần mất tích cho nên đây là một cái hết sức sáng suốt lựa chọn á n giờ d ư ớ i thân ảnh xuất hiện tại truyền t ố n g trận bên trong trang tên vừa mới trở thành thánh kỵ sĩ trẻ trung cường tráng liền vội vàng không người thi lễ cảm kích giống như nhìn sang đoàn trường éo lệ quận xuất binh một ngàn binh phong sắp đến doanh đ i ệ vì vậy tuân theo giáo t án giờ dày đối bọn họ nói nghe thấy héo lệ quận xuất binh t r ă m g tên kiến tập thánh kỵ sĩ trong đôi mắt nổi lên n ộ hỏa hôm qua c h à n g cảnh còn rõ mồn một trước mắt không nghĩ tới không đợi chính mình bọn người đi tìm p h i ề n thoái bọn họ thế mà còn dám chủ động xuất kích đoàn trưởng chúng ta nguyện ý tiến đến ninh địch trừ các người bên ngoài còn có ai đã trở thành thánh kỵ sĩ bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt n mỗi cỡ nào một người liền sẽ nhiều một phần lực lượng án giờ dày đối t r ă m g tên kiến tập thánh kỵ sĩ hỏi đến trong tên thánh kỵ sĩ nhìn nhau một cái bên trong có một người đối ạn giờ dậy hồi phục còn có hai mươi danh giáo quan không ở nơi này huấn luyện viên là đối với nhóm đầu tiên trở thành thánh kỵ sĩ này hai mươi người đặc thù xưng hô cũng biểu đạt bọn họ những n à y về sau cái này đối với cái trước kính ý á n giờ dễ hơi suy tư một chút có cảm giác thời gian cấp bách thế là từ b ọ triệu tập này hai mươi tên thánh kỵ sĩ ý nghĩ dù sao còn có hai trăm trẻ trung cường trắng ở chỗ này nếu là tướng sở hữu thánh kỵ sĩ đô triệu tập ra ngoài một khi những trẻ trung cường trắng đó xuất hiện nguy hiểm ngược lại được trả bằng mất tình thế khẩn cấp chúng ta lập tức trở về đi tuy nhiên các ngươi có hư vô kìm t ạ sao h n giờ dậy nói xong đột nhiên nghĩ đến cái này chỉ mạng vấn đề t r ă m g tên kiến tập thánh kỵ sĩ hai mặt tướng dỏm đối ản g dợ dây hỏi lại hư vô kim tệ là trong tay chúng ta thần t i ề n sao nói xong từng người từng người thần t i ề n xuất hiện tại t r ă m g tên kiến tập thánh kỵ sĩ trong tay ản g dợ dây không khỏi khẩn trương tại cái này khẩn yếu q u a n đầu có thể không thể xuất hiện dạng này n h i u loạn đây là thần t i ề n không phải hư vô kim tệ này chúng ta như thế nào thu hoạch được hư vô kim tệ t r ă m g tên thánh kỵ sĩ đối ản g dợ dây hỏi thăm đang tại chỉ là trong truyền t ố n g trận lần nữa nổi lên một đạo con mang anna xuất hiện tại ản dợ dây bên cạnh tránh ra tránh ra ngươi chẳng lẽ không biết đi ra truyền t ố n g truyền t vạn nhất đằng sau còn có người vậy không tốt lắm anna không đợi mọi người kịp phản ứng đối ý lại trong truyền t ố n g trận an dơ dày phán trách an giờ dày mặt mo đỏ hừng không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng vừa định nói chút gì nhưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vui sướng nhìn ta như vậy làm cái gì bản tiểu thư nói cho ngươi biết ngươi không thích hợp bản tiểu thư khẩu vị tại an giờ ư ớ i cái này lão nam nhân dưới ánh mắt anna trong lòng có chút run dày tuy nhiên từ cho là mình mị lực m ư ơ i phần nhưng dạng này nhãn quang vẫn là để trong lòng người khó chịu an dơ dây xấu hổ đi xuống truyền t ố n g trận đối anna nói anna tiểu thư trong a chỉ c là muốn nói tên kiến tập thánh kỵ sĩ nghe ản giờ dưới tiếng thúc giục rồi mới từ kinh diễm bên trong tỉnh ngộ lại có mấy người còn vô ý thức cổ họng một chút nước bọt không nghĩ tới tại lịch luyện chi địa thế mà lại có đẹp như vậy nữ tử thần a xin tha thứ chúng ta vô tri h á n giờ dậy gặp trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ từng cái vẫn còn sức sờ bên trong thế là tức giận giống to héo lệ quận đã xuất binh doanh địa các ngươi còn không nhanh đổi lấy hư vô kim tệ nơi này là tại chư thần dưới ánh mắt các ngươi nếu có người nào sinh b u ồ nôn cũng đừng trách ta cùng giáo tông ra tay đ ậ c gác h á n giờ dậy đối bọn họ đ ạ i hống t r ă m g tên thánh kỵ sĩ cùng nhau đánh cái khó coi gặp qua quan g minh trí tôn chủ thần thần tích cùng vĩ lực lúc này liền nhanh trong tướng không nên có tâm tư thu lại cầm lấy thần tiền trung pi trung củ tìm h n n h đổi lấy trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường t ẩ tiền danh cổ t r ư ờ n g thắng đ a u hạn mất ba người nhìn xem từ bên trong nối đuôi nhau mà ra nam trắng đoán chiến mã thánh kỵ sĩ khỏe miệng nổi lên mỉm cười đây là thuộc về quang minh giáo hội lực lượng đây là trong tay bọn họ làm sắc bèn kiếm kiên cố nhất thuẫn đồng thời cũng là bọn hắn có thể dựa vào cánh tay h n giờ dậy đứng tại phía trước nhất t r ă m g tên kiến tập thánh kỵ sĩ ở phía sau hội tụ nhờ vào lịch luyện tri địa bát sát cùng thu hoạch được kiến tập thánh kỵ sĩ lực lượng để cho những người này ở đây nắn ngủi một buổi sáng sớm thời gian có loại thoát thai hoàn cốt cảm giác truyền thống trận đình chỉ lấp lóe trong tên kiến tập thánh kỵ sĩ bọn họ là ba trăm người bên trong người nổi bật trên thân còn mang theo không có tiêu tản khí thế hùng dũng máu lửa cổ t r ư ờ n g thắng nhìn xem như là tinh nhuệ kỵ binh kỷ luật nghiêm minh kiến tập thánh kỵ sĩ trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc cần biết những này thế nhưng là nạn dân bên trong trẻ trung t ư ờ n g tráng chủ tôn ta chỉ là tại bọn họ trở thành kiến tập thánh kỵ sĩ thời điểm cho bọn họ một đoạn binh lính tinh nhuệ trinh chiến thể nghiệm cho nên mới có được hôm nay khí thế quang minh ở trong lòng cảm nhận được cổ t r ư ờ n g thắng nghi hoặc thế là đối hắn hồi phục h á cám âm thanh cũng ở trong lòng vang lên quang minh tiểu tử quả nhiên là đại thủ bút đã ban cho binh lính tinh nhuệ bát sát thể nghiệm đoán chừng tiêu hao không ít tín ngựa nờ dê lực ta chỉ là dùng sở hữu tín ngựa nờ dê lực sáng tạo một cái ý thức không gian để bọn hắn trong nháy mắt thể ngộ ba năm t r i n h chiến kinh nghiệm mà thôi quan g minh nghĩ đến ý thức không gian khỏe miệng nổi lên ý cười có thể lại nghĩ tới cái nào hải lượng tín n g ư ỡ n g tiêu hao trong lòng nhất thời ngũ vị đều đủ cổ trương thắng ở trong lòng đối quan g minh nói ngươi nếu không cũng cho còn lại hai trăm linh kiện cũng vô pháp để bọn hắn tiến về ý thức không gian quan minh vừa nghĩ tới trên thân này cơ hồ là không tín ngựa nờ dê lực trong lòng biến nổi lên một cỗ nhàn nhạt, nhạt yêu thương đây chính là chơi băng hậu di chứng sao cảm giác hỏng thấu cổ t r ư ờ n g thắng nghe quang minh lời nói khoe miệng động động cũng không có nói thứ gì quang minh một mặt thịt đau ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng nói chủ tôn ta đang muốn lấy sau khi có thể hay không tại thành trấn bên trong thêm một người lính doanh giao cho binh doanh kết nối ý thức không gian quyền lợi mỗi người sau khi tiến vào thấp nhất tiêu phí một vạn hư vô kim ế tệ một vạn hư vô kim ế tệ h á cám này kinh ngạc âm thanh tại cổ trưởng thắng cùng quang minh trong lòng nổ vang quang tại tăng thêm hậu kỳ thường ngày giữ gìn cũng là một món khổng lồ cho nên cái này thu phí là phi thường hợp lý hắc thật hắc cổ t r ư ờ n g thắng cùng hắc cám đồng thời lên tiếng xem như ngầm thừa nhận chuyện này chỉ có điều quân doanh khi nào khai phóng lại khi nào cùng ý thức không gian kết nối cùng những phương phương đó hai mặt thiết lập đều vẫn là không thấy sự tình một cấu ngay ngắn nghiêm nghị từ trăm tên thánh kỵ sĩ tổ kiến trong phương trận nhào tới trước mặt cổ t r ư ờ n g thắng vội vàng quan bế cùng q u a n minh hắc cám ở trong lòng liên hệ éo lệ quận một ngàn binh mã sẽ binh lâm doanh địa vì vậy trong doanh địa bảy ngàn hơn tay không t ấ t s á t thân nhân cần các ngươi trợ giúp đánh lui những n à y địch nhân hung tàn đ a o nhìn đứng ở trước mắt t r ă m g tên kiến tập thánh kỵ sĩ trong lòng nổi lên một chút cảm giác tự hào hôm trước bọn họ vẫn là thất kinh nạn d â n hôm qua bọn họ vẫn còn ở đối mặt vô tình đ ổ sát nhưng hôm nay bọn họ đã trở thành một tên có được đấu khí chiến sĩ t r ă m g tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng teo lên hét to một cỗ sát phạt chi khí tàn phá bừa bãi ra nguyện vọng tử chiến truyền bản giáo tông chi lệnh theo doanh địa m ạ thủ đau cảm thụ được cỗ thiết huyết sát phạt chi khí trong lòng không khỏi chấn động đối hạn giờ r ồ cùng trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ phân phó lấy. hạn giờ dưới cùng phía sau hắn trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kêu lên giống to t u â n giáo tông chi lệnh chấm đã ngay tại hạn giờ dưới cùng trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ chuẩn bị trở mình lên ngựa thời điểm cổ t r ư ờ n g thắng lên tiếng ngăn cản mặc kệ chính mình cùng q u a n minh hát ám tại tự mình vì làm đau bọn người mở b a o n h i ê u treo nhưng đều không thể cải biến bọn họ là bị nhanh chóng thúc đờ ơ ý sinh trưởng sản phẩm có không ít tính hạn chế cũng tỷ như chuyện này nếu chính mình không ngăn cản nhất định lại sẽ bỏ ra thê thảm đau lớn đại giới cổ á thánh kỵ sĩ, các các c cảm cùng chủ cho chủ kích cố c người người hẳn dũng tiến dùng trong doanh quang minh trí tôn chủ thần tín đồ an bình, cho nên các người hẳn là chủ động xuất kích mà không phải cố thủ doanh tới, lợi kiếm phải là là là mà tay trí xuất thủ kỵ sĩ, bảo địa địa. vệ đồ trường thắng đối bọn họ nói đối với những ngày nạn dân xuất thân g i á o t ô n g kiến tập thánh kỵ sĩ lại có thể hy vọng xa vời bọn họ có cao cỡ nào nhãn giới Đau như mày, đối cổ đến, sĩ, đối địch động động ta của như trường Thắng chúng thánh tên binh công hỏi chỉ chủ phát mày, với cổ có kỵ k sĩ, ẻo lệ không chỉ có vô pháp trở thành phòng ngự trận địa ngược lại có thể để các ngươi binh lực phân tán trở thành gánh vác cổ t r ư ờ n g thắng đối bao chậm rãi giải, giải thích nếu là cái này doanh địa năng lượng cung cấp đ ị a lợi cũng liền thôi nhưng hôm nay xem ra đây cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ tao nghe thấy cổ t r ư ờ n g thắng l ờ i nói này dần dần lâm vào chầm tư binh lực phân tán trở thành liên lụy các ngươi đừng q u ê n cái này trong doanh đ ị a nhưng có lấy bảy ngàn đang tại ngủ say người già trẻ em một khi bọn họ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại sẽ phát sinh cái gì nếu như bọn họ tại thất kinh phía dưới t r ù n kích các ngươi các ngươi còn chống đỡ được bên ngoài địch binh sao cổ trương thắng đối bọn họ nói tiếp. cổ trương thắng đối pao adbert adbert adbert cùng trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ nói pao nhanh chóng suy tư dựa theo trí giả nói như vậy a d b t r n t phó đoàn trưởng dẫn đầu thánh kỵ sĩ chủ động xuất kích nên chiến đạo lệ quận định binh tuần giáo tông chi lệ adbert cùng trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ đối với pao cùng tư, kêu lên lĩnh mệnh cổ trương thắng nhìn về phía an bớt an bớt phó đoàn trưởng tiến về lịch luyện tri địa mật thiết chú ý hai trăm trẻ trung cường tráng tin tức một khi bọn họ toàn bộ trở thành thánh kỵ sĩ thì lập tức xuất binh gấp rút tiếp viện an giờ giày cái này an bớt lộ ra một tia trần trở vô ý thức nhìn về phía tao tao đối an bớt gật gật đầu an bớt phó đoàn trưởng tiến về lịch luyện tri địa tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện lĩnh mệnh an bớt đối bao nói nhanh chân đi hướng về trong nhà gỗ nhỏ chuyển tống trận hào quang l o i lên lập tức biến mất không thấy gì nữa an giờ g i c ù n g trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ đối bao c ư i người hành sau đó trùng trùng điệp điệp vô chiến mã hướng phía trước phương mau chóng đuổi theo ạ bớt Ản g i ờ dây bọn người rời đi để cho nơi đây thoáng chốc vì đó yên tĩnh tao nhìn về phía ạn g i ờ dây một đoàn người ca ngợi ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần nguyện vọng ngô chủ phù hộ để bọn hắn khải hoàn màa về chí giả chúng ta cùng nhau t ỏ a c h ấ n doanh địa như thế nào tao đối cổ trường thắng nói cổ t r ư ờ n g thắng gật đầu đi theo tao hướng về trong doanh địa đi đến Trường、51. Thực sự, hơn bảy trăm tên trọng g i á p bộ binh hướng về trại tị nạn phương hướng đánh tới khởi bẩm tướng quân phía trước phát hiện địch quân tung tích một tên kỵ binh cơ chiến mã đối diện chạy nhanh đến không lo được trên c h á n mồ hôi đối cha ly lớn tiếng bẩm bạo l ấ y cha ly kéo một phát dây cương chiến mã lập tức đình chỉ sau lưng ngàn tên tướng sĩ cũng cuốn quýt dừng bước lại nhao nhao nhìn về phía trước lộ ra ánh mắt không giải thích được địch quân cha ly từ nơi này tên kỵ binh trong m i ệ n giống g như bắt được cái gì nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông nạn dân đều có thể rết đi qua nhưng nơi này mà tần núp lao đối đầu khoa kỳ quận con ruồi trong ạ i t bên cạnh lui k h đó thủ quân cả đám đều muốn ngồi sổ một giam nghĩ tới đây trong lòng dâng lên một tia cảm giác cấp bách nhất định phải lập tức lập tức xuất binh diệt đám người này bằng không tại mang xuống trời mới biết sẽ còn xuất hiện bao nhiêu con ruồi truyền lệnh xuống toàn quân r a tốc cho bản tướng diệt những con ruồi này tuân mệnh vừa mới nói xong chính là lôi đỉnh tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân c h a l i mang theo một ngàn binh mã trùng trùng địa điểm hướng phía trước phương đánh tới một tên kiến tập thánh kỵ sĩ dùng lỗ thai rán trên mặt đất cảm thụ được bên trong truyền đến tiếng vang vội vàng t r ở mình lên ngựa đối cơi tại trên lưng ngựa ả n giờ dậy dự định b m báo đoàn trưởng eo lệ quận địch quân muốn tới dự tính còn bao lâu ả n giờ dậy đối tên kia kiến tập thánh kỵ sĩ hỏi đến trong đôi mắt nổi lên một tia ánh mắt kỳ dị ca chủ quang ngợi ngô một i n r tôn khắc t h đồng hồ hắn giờ gì dây trầm tư một chút sau đó ánh mắt dần dần bé nhọn hai lần đánh lén hai lần đổ sát hai lần huyết hải thâm cựu cùng những cái kia lo lắng hãi hùng hiện tại cũng là thời điểm cái kia thật tốt cùng bọn hắn tính toán khoản này máu sổ sách thực sự thực sự thanh thúy tiếng vó ngựa từ tiền phương hai bên trái phải chuyển đến sau đó chính là hai tên cơi ư trắng loan chiến mã kiến tập thánh kỵ sĩ đối ản giờ dậy hô hào đoàn trường chuẩn bị như thế nào á n giờ dậy đối hai tên kiến tập thánh kỵ sĩ hỏi đến hai tên kiến tập thánh kỵ sĩ hơi suy tư bên trong một người đối ản giờ dậy hồi phục chúng ta đã chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ ti tiện e o lệ quận người đến Tốt, hiện tại là thời điểm để cho bọn họ tới giám chứng một chút nô chủ d ư ớ i trướng thánh kỵ sĩ cơn giận á n giờ dậy nghe thấy hồi phục trong lòng tỏa ra hào khí đưa tay tướng phía sau trọng kiếm rút ra đối sau lưng lục thập tên thánh kỵ sĩ lớn tiếng phân phó lấy, xuất kích. đ ba trăm tên éo lệ kỵ binh cùng hàn dơ dậy năm mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ hung hăng va vào nhau sau đó chính là đao binh giao nhau thanh nhâm trang ly giữ chặt dây cương tọa hạ chiến mã dừng lại móng ngựa sau lưng hơn bảy trăm tên trọng giáp bộ binh cũng dừng bước lại từng cái nhìn chằm chằm nhìn về phía trước trọng giáp bộ binh trang ly đối phía trước lớn tiếng truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh nhưng vào lúc này từ hai bên trái phải truyền đến tiếng vang hai tri kỵ binh từ hai bên trái phải trong rừng cây dết ớ i ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần là ngài ban cho chúng ta trọng kiếm cùng khải giáp ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần là ngài để cho chúng ta có được chống cự tà ác thực lực ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần ngài dưới trướng thánh kỵ sĩ sẽ dùng trong tay kiếm bảo vệ ngài huy nghiêm bốn mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ một bên phi nhanh một bên lớn tiếng kêu gọi đấu khí lực lượng lan tràn từ hai bên dết ớ i nhìn xem đấu khí lực lượng lan tràn bốn mươi tên thánh kỵ sĩ t r a ly tướng khuôn mặt cho trầm xu trong chiến sĩ đội cho bản tướng xuất kích tuân mệnh một cái trăm người phương trận từ bên trong đi tới trong tay trọng kiếm đấu khí bao quanh sau đó một chia làm hai thẳng hướng đánh tới bốn mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ charlie không đợi hạn dợ dậy làm ra phản ứng lúc này quyết tâm liều mạng trọng g i á c bộ binh g i ế t vừa mới nói xong vượt lên trước một b ư ớ c rút ra phía sau trọng kiếm đối phía trước cùng kỵ binh giao chiến hạn dợ dậy bộ n h ỏ qua huýt y sáo thanh âm trong nháy mắt tại cái này giao chiến chỗ v ă n lên charlie trong lòng không khỏi giật mình từng cây dây thừng từ dưới đất hiện hiện móng ngựa bị vấp lập tức trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống mặt đất giơ nhưng vào lúc này án dở dậy một tiếng bạo thở ra trong tên kiến tập thánh kỵ sĩ đồng thời tương phản chuyện phương hướng không kịp lĩnh mệnh lợi dụng gào thét mà đi cha r l i e không khỏi xứng sở sau đó liền giận giữ bại hoại đứng lên giết giết bọn hắn nghe thấy cha r l i e lời nói ngàn tên kéo lệ quận tướng sĩ đồng thời xuất kích hướng phía trước nhất phương đường chạy như liên vê anh một tiếng vang thật lớn chiến mã một cái không có để ý t r u n g t r u n g điệp điệp ngã sấp xuống tại trong hầm cái này vung hố tuy nhiên không lớn nhưng lại không nhiều không ít vừa vặn có thể đem chiến mã trước chân thế là sau lưng một trận người ngã ngựa đổ cha ly thấy thế tướng mặt trầm hạ xuống tuy nhiên cũng không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể lớn tiếng hạ lệnh đình chỉ truy kích trọng g i á p bộ binh nghe thấy quân lệnh cuốn quýt dừng bước lại phía trước bị ngã ngược lại chỗ chống kỵ binh lúc này mới miễn ở m ộ t khó chúng éo lệ quận kỵ binh từ thất điên bắt đảo bên trong đứng lên sau đó nhanh chóng hướng về sau lưng hội tụ một cái thiên nhân phương trận xuất hiện lần nữa sau lưng c h a r li e án giờ dậy cũng không có tiến lên mà là tại phía trước đứng thẳng t r ă m t i ê n kiến tập thánh kỵ sĩ cũng một lần nữa tụ lại sau lưng cũng là danh địa lúc này không thể lui cũng vô pháp lui trong tên kiến tập thánh kỵ sĩ nghĩ tới đây trong đôi mắt nổi lên từ trí các ngươi những con r u i này bản tướng thừa nhận vừa mới xem nhẹ các ngươi c h a r l i e đối phía trước hạn giờ dậy lớn tiếng a xích hạn giờ d i ơ khoe miệng nổi lên một tia trào phúng hôm qua không biết là ai bị đánh các ngươi chạy chối chết không biết là ai cho các ngươi to lớn như thế lá gan dám ở hôm nay nói khoác mà không biết ngượng nói khoác mà không biết ngượng bản tướng xem đến tội cùng là ai nói khoác mà không biết ngượng c h a r l i e gặp hạn giờ dậy để lộ vết sẹo lập tức c ủng nộ dùng trọng kiếm chỉ hướng phía trước trọng giáp bộ binh cho bản tướng giết bọn hắn lĩnh mệnh hơn bảy trăm tên trọng giác bộ binh lớn tiếng lĩnh mệnh nện bước cẩn trọng tiếng bước chân đối với hạn giờ dậy bổ nhỏ qua chương năm mươi hai lịch luyện tri địa hai trăm tên trẻ trung cường tráng tại cùng kêu lên ca ngợi bên trong hóa thành kiến tập thánh kỵ sĩ an bật nhìn xem bọn họ trên mặt treo đầy lấy lo lắng kéo lệ quận xuất binh một nghìn cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào chỉ mong hết t h ể đô còn kịp n ô chủ quan g minh trí tôn chủ thần bây giờ tình hình chiến đấu khẩn cấp ngài làm gì bảo thủ không chịu thay đổi để cho chúng ta đổi lấy hư vô kim tệ uổng phí hết thời gian đến mức làm hỏng thời cơ chiến đấu nghĩ tới đây nhìn xem như ong vỡ tổ sông về anna hai trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ an b ẫ t không khỏi lần nữa thở dài một tiếng thời gian thời gian vào lúc này lấy cùng sinh mệnh vẽ lên ngang bằng nhồi một chút nhồi một chút là ta tới trước là ta tới trước anna tiểu thư anna tiểu thư s i n ngài vì ta tiên đổi lấy hư vô kim tệ đáng chết các ngươi sao có thể tranh ngang mỹ lệ anna tiểu thư xin tha thứ ta thốt bỉ ngươi n g ư ơ i dẫm lên tà chân ca ngợi ngô chủ quan g minh trí tôn chủ thần anna tiểu thư ngài thật mỹ lệ vô cùng nhìn xem cái này như là đám người ô hợp hai trăm kiến tập thánh kỵ sĩ ạn b ấ t khỏe miệng hung hăng co rú một chút nhưng lại lộ ra không làm nên chuyện gì đây là một đám bị mỹ nữ cùng hư vô kim tệ tràn ngập đại não ngu xuẩn vẹn vẹn lấy chính mình lực lượng một người không cách nào đem bọn hắn kéo trở về đáng chết chẳng lẽ bọn họ không biết trại tị nạn đang tại h i lệ quận binh phong phía dưới run lầy bày chẳng lẽ bọn trong vực sâu hắc cám cầm hạt dưa đồ uống một chân xuất hiện tại quang minh thần quốc bên trong sau đó chính là cái kia tùy tiện thoải mái thanh âm quang minh ngươi xác định không cho cái này lịch luyện c h i địa hai trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ đi ý thức không gian thể nghiệm ba năm bát sát đem ngươi thần lực cùng thần tiền cho ta ta liền để bọn họ đi thể nghiệm một chút quang minh nhìn phía dưới lịch luyện c h i địa dối b ờ i trắng cảnh khoe miệng hung hăng c o r ú n một chút nhìn về phía ánh mắt hắc cám hơi có vẻ hơi ưu hoán có đôi khi một mực mở rộng binh lực là một kiện xuất lực không lấy lòng sự tình nhưng bây giờ sự cấp toàn quyền chỉ có thể kiên trí ăn cái này mã hắc hám đ nói à y tên n xong bạch quang minh liếc một chút mừng khấp khởi uống vào đồ uống quang minh hận nghi răng tướng một chân đem hắc hám đá quay về thâm viên ý nghĩ nhịn xuống người này là tiêu biểu nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ cũng liền ngoài miệng chiếm chút tiện nghi mạc thôi hắc cám uống xong một cái đồ uống nhìn về phía q u a n minh tuy nhiên ngơi nếu là tìm ta ta cũng là năng lượng suy nghĩ dù sao ai bảo chúng ta quan hệ tốt đâu quên thép tốt cần dùng đến trên lưới lao nếu như điểm ấy v ẫ n đ ể bọn họ đô giải quyết không xem ra tao cần đổi một chỗ phát triển quan minh nhìn xem hắc cám đối hắn cảm k h á i hắc cám xẹp xẹp miệng không nói gì nắm lên một cái hạt dưa đưa cho q u a n minh sau đó hai người cùng nhau nhìn về phía lịch luyện chi điện nếu như tao bọn người biết được quan minh cùng hắc cám gặm hạt dưa hình tượng không biết có thể hay không dọa sợ thực sự thực sự thực sự liên tiếp tiếng bước chân từ rừng cây phía trước quần quận mà đến hai mươi tên nhóm đầu tiên kiến tập thánh kỵ sĩ nhìn thấy cái này ồn ào c h à n g cảnh không vui như mày sau đó lại gặp được một mặt lo lắng ạn b ậ t thế là vội vàng tại trên lưng ngửa túi người hành lễ phó đoàn trưởng để bọn hắn xếp hàng từng cái đổi lấy hư vô kim tệ ạn b ậ t nhìn xem mặt cười như hoa anna cùng dần dần mất khống chế hai trăm minh xét tập thánh kỵ sĩ lớn tiếng phân phó lấy trước mắt cái này hai trăm người dù sao vừa mới trở thành kiến tập thánh kỵ sĩ trên thân thói quen trong lúc nhất thời khó mà từ bỏ gặp phải mỹ nữ cùng kim tệ phát sinh dạ nhưng lúc này dù sao mười vạn khẩn cấp hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ thế là trong lòng nổi lên nội hỏa đối hạn b ậ t lớn tiếng l i n h mệnh tuân mệnh ba hai mươi cây roi ngựa đồng thời ở trên bầu trời v ă n g lên khiến cho nơi đây vì đó yên tĩnh đồng thời cũng làm cho đắm chìm trong kiếm tiền khoái cảm bên trong anna không vui nhữ mày nhữ mày anna có một loại khác phong tình hai trăm kiến tập thánh kỵ sĩ bên trong có mấy người trong lòng nổi lên mãnh liệt xúc động nhưng cảm giác trường hợp không đối lúc này mới ngạnh sinh đ ạ xuống thực sự thực sự thực sự hạn m ậ c ư ớ một thất chiến mã chậm dài đến mỗi khi chiến mã đi một bước liền sẽ phát ra một đạo rõ ràng tiếng vang như là dẫm tại bọn họ trong lòng lý trí dần dần trở về hai trăm l i ê n kiến tập thánh kỵ sĩ nhìn xem sát khí đằng đằng ạn bật cùng hai mươi danh giáo quan đồng thời dâng lên một tia hoảng sợ chúng ta thân nhân tại h o lệ q u ộ n dưới vó ngựa run lầy bầy chúng ta thân nhân tại mong m ỏ i cùng trông mong lấy các ngươi này khoan hậu cánh tay các ngươi cũng là như thế để b á o đáp bọn họ sao ả n bật đối hai trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ quát hỏi sau lưng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ cũng đồng thời sát khí đằng đằng nhìn xem đám người này hận không thể đem bọn hắn nuốt sống lăng trì nhưng lại để cho người ta như gặp thâm uyên nô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận danh o chư thần c h ú c phúc cho các n g ư ờ i để cho các ngươi không cần khổ tu liền có thể thu hoạch được kiến tập chiến sĩ thực lực các ngươi cũng là như thế để bảo đáp nô chủ cùng chư thần thần ứ ự sao nếu như như thế thế thì không nếu như để cho ta ạn bật tại nô chủ cùng chư thần còn không có hạ xuống n ộ họa trước đó đem bọn ngươi từng cái chém giết để tránh làm bẩn chư thần bình quang cùng trong danh o địa hơn bảy ngàn người chờ đợi ạn bật tâm thanh dường như sấm xét ở chỗ này nổ vàng toàn thân đấu khí tràn ngập ra hai mươi tên theo sau lương kiến tập thánh kỵ sĩ trong lòng khí thế hùng dũng máu lửa lan lộn nguyện vọng theo phó đoàn trưởng chém giết những bại hoại này để tránh làm bẩn ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần vinh quang n g ồ i tại thần quốc bên trong quang minh tâm nghiệm nhất động hai cám xuất ra mấy chục mai thần tiền hóa thành quang mang bày xuống đi chỉ gặp vô số thần quốc hư ảnh hiện hiện từng đạo từng đạo thần huy chậm dại dưới bao phủ sau lương ạn mật hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ trên thân gặp này dị tượng hai trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ run lên trong lòng vô ý thức coi là thần phạt đánh đến n Lực l ưu ợ n đun kéo i m t đến sát khí từ hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ trên thân tràn ngập ra hai trăm linh tên kiến tập thánh kỵ sĩ như là gặp phải thiên địch một nửa tựa như đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tướng trong thân thể lực lượng khắc chế gác đao xếp hàng đổi lấy hư vô kim tệ thông qua truyền t ố n g trận trở về doanh địa nếu có dám n h i u loạn trật tự người ngay tại chỗ chém giết an bậc gặp hỏa hầu l ấ y đến lớn tiếng đối hai trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ hét to hai trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cuốn quít cùng kêu lên hồi phục lĩnh mệnh anna thấy bầu trời bên trong dị tượng biến mất sau đó nhìn một chút an bậc sau đó liền thu hồi ánh mắt cùng những cái kia đi tới kiến tập thánh kỵ sĩ đổi lấy cái này hư vô kim tệ trăm năm còn là hồng trân khách tuế n g u y ệ t vô thường tẩy tiến danh cổ trương thắng không khỏi xẹp xẹp miệng không biết làm t a o nghe nói lịch luyện chi địa chuyện phát sinh hắn là không còn bật cười g i á o t ô n g á n bật mang theo hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ chậm rãi từ trong truyền thống trận đi tới đối với đ a o túi người hành lễ t a o theo á n bật tiếng nói nhìn lại chỉ gặp hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng thánh kỵ sĩ trang phục hơi có khác biệt một cỗ huy nghiêm cùng ngay ngắn nghiêm nghị biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế tuân theo nô g chủ quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần ý trị thẩm phán kỵ sĩ tham kiến giao t ô n g hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ đối với đau lớn tiếng bẩm thẩm phán kỵ sĩ chuyên môn vụ trách thẩm phán giáo hội bên trong những cái kia lợi dụng thần ân tà ác chi đồ thuộc về thẩm phán trưởng tiết chế cổ t r ư ờ n g thắng bụng cùng đau chậm d ã i giải thích nghe cổ trường thắng giải thích đau vô ý thức hỏi thăm thẩm phán trưởng thẩm phán trưởng cùng thánh kỵ sĩ đoàn trưởng một dạng bởi giáo tông bổ nhiệm sau đó liền vô pháp t ấ c đoạn chỉ có thể ở lúc khi tối hậu trọng yếu và báo quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận danh chủ thần tài quyết mới có thể thực hiện bãi miễn sự tỉnh cổ trương thắng đối đau tiếp tục giải thích ạn vật nghe cổ trưởng thắng giải thích hai mắt hắn c o i chút trướng mắt tạn d ở dày bây giờ có cùng thánh kỵ sĩ đoàn trưởng bình khởi bình tọa chức vụ vị trí tự nhiên trong lòng một mảnh hòa nhiệt gặp hàn b ậ t ánh mắt đau nhanh chóng suy tư sau đó làm ra một cái quyết định hàn b ậ t phó đoàn trưởng ta muốn bổ nhiệm ngươi làm thẩm phán trưởng không biết ngươi ý như thế nào nguyện vọng hàn b ậ t không cần nghĩ ngợi t h ố t ra mười tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ đối hàn bật cùng kêu lên hết lớn tham kiến thẩm phán trưởng tham kiến thẩm phán trưởng khắc hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cũng lớn tiếng phụ họa vừa mới nói xong đau nhìn về phía cổ trường thắng không đúng là ngồi tại trên lưng ngựa thật không có mặt mũi được rồi sự thật chứng minh choáng lập tức cũng là một loại mỹ đức gặp đau chắc chắn như thế đau cũng không tại nhiều nôn thế là nhìn về phía ả n bật nhìn chung quanh phía sau hắn hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cùng hai trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ tình thế ngàn cân treo sợi tóc truyền bản giáo tông chi lệnh lập tức gấp rút tiếp viện gấp rút tiếp viện ả n bật hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cùng hai trăm tên thánh kỵ sĩ cùng t ê o lên hết lớn đ a o hướng đi chiến mã xoay người mà lên sau đó trùng trùng điệp điệp đập lưng ngựa nắm dây cương cùng q u y ề n trượng mang theo ả n bật bọn người hóa thành hồng lưu gào thét mà đi nhìn xem đi xa tao ạn bật bọn người cổ hơn bảy trăm ẹ o lệ quận trọng g i á p bộ tốt từ bốn phương tám hướng vây tới từng chút một đẻ xuống trăm tên thánh kỵ sĩ phát động x u n g phong không gian đấu khí liền theo trọng kiếm vung hướng về những bộ tốt đó nhưng lại bị bọn họ cẩn trọng thuẫn bài cùng khải giáp ngăn cản theo thời gian chuyển r ờ i ạn dờ d ư ớ cùng trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ đôi hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút vết thương cha r l i e nhìn về phía trước thể lực dần dần chống đỡ hết nổi ạn dờ d ư ớ cùng trăm tên thánh kỵ sĩ không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài hôm nay chắc chắn rửa sạch nhục nhã trước hết giết con r ồ i này sau đó xông vào trại tị nạn dùng giết chóc thế là đối phía trước hết lớn trăm tên chiến sĩ cùng nhau đi tới đối phía trước bộ nhỏ qua đấu khí bao quanh sau đó chính là đao binh giao nhau thanh âm lúc đầu tại bảy trăm trọng g i á p bộ binh vây công dưới hạn giờ ơ dẫy bọn người dù là ỉ vào đấu khí cũng dần dần rơi vào hạ phong lúc này đối mặt t r ă m tên đấu khí tại người chiến sĩ càng là hiện ra một tia tan tác tư thế thực sự thực sự thực sự cẩn trọng tiếng bước chân từ xa mà đến gần ngay sau đó chính là một đạo trắng xóa h ư n g lưu charlie trong lòng không khỏi giật mình cũng ế t định thần nhìn lại ở giữa này trắng xóa dị tượng đều là từng người từng người kỵ sĩ trên thân phát ra đấu khí ca ngợi ngô chủ là ngài ban cho chúng ta lực lượng ca ngợi ngô chủ ngài kỵ sĩ hướng về ngài cam đoan chắc chắn dùng c ố lực lượng này bình định tạ ác ca ngợi ngô chủ là ngài giao cho bọn họ thẩm phán quyền lợi ca ngợi ngô chủ ngài thẩm phán kỵ sĩ chắc chắn dùng một khỏa công chính tâm bảo vệ quang minh trận doanh chư thần vinh quang vô số ca ngợi thanh nhâm k h u ấ y đ ộ n g ra sau đó chính là này chấn thiên tiếng vó ngựa Giết. gặp hạn giờ dịch cùng trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ cân treo sợi tóc to hét lớn một tiếng hạn bất tướng phía sau trọng kiếm rút ra chỉ hướng phía trước z, z. hai trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cùng kêu lên bạo thở ra tốc độ đồng thời tăng tốc quân quận hồng lưu trùng trùng điệp điệp đụng tới c h a r l i e hai mắt dần dần tái nhuận nhiều như thế có được đấu khí chiến sĩ để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối kỵ binh xuất kích xuất kích c h a n g ly dắt cuống họng giống to lúc này đã là không có gì ả n dở dịch cùng một trăm kiến tập thánh kỵ sĩ thời khắc mấu chốt cũng không thể khiến cái này người xung lại chiến m ã hí lên hơn ba trăm kỵ binh đồng thời kịp phản ứng đập chiến mã đôi trang ly bổ nhà qua hai trăm kiến tập thánh kỵ sĩ tuy nhiên thu hoạch được lực lượng thời g nhưng ỉ vào đấu khí vẫn là cùng hơn ba trăm tên kỵ binh chiến khó phân thắng bại nghe thấy những n à y ca ngợi thanh â m h n giờ dậy vui mừng quá đôi đối bên người t r ă m tên kiến tập thánh kỵ sĩ giống to chư vị theo ta giết địch nguyện vọng tử chiến đang tại h n giờ dậy bên người bắt sắt t r ă m tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kêu lên hết lớn c h a n g ly mặt tâm trầm một c ố mười phần khó chịu tâm tình nổi lên c ố này đáng chết biệt khuất cảm giác mấy trăm tên kiến tập chiến sĩ đến tột cùng là tại sao tới đây nếu sớm biết như thế chính mình nên mang nhiều hai cái chiến sĩ t r o n người trung đội cùng một cái ma pháp sư trung đội ba trăm kỵ binh tuy nhiên ỉ vào kinh nghiệm ph nhưng đối mặt đấu k h í tại người kiến tập thánh kỵ sĩ tuy nói thời gian ngắn bên trong sòng phương ai cũng không chiếm được tiện nghi nhưng theo thời gian c h u y ể n r ờ i kiến tập thánh kỵ sĩ dần dần nắm giữ một chút bát sát kỹ xảo thế là éo lệ kỵ binh tất cả đều bị thương đáng chết toàn quân rút về éo lệ thành mắt thấy tại dạng này đánh xuống không chỉ có không chiếm được tiện nghi ngược lại sẽ tổn b i n h hào tướng charlie đột nhiên nghĩ đến từ tức gã đ ồ n tấm kia âm trầm khuôn mặt thế là ở trong lòng đánh run một cái đánh bại không đáng sợ đáng sợ là toàn quân bị diệt dù là chính mình tiêu diệt địch nhân trăm tên chiến sĩ cũng vô phát lấy keng keng keng giống như sau lưng cha ly hai tên kỵ sĩ cầm trong tay đồng la liền gõ lên đến kéo lệ tướng sĩ nghe thấy cái này liền tiếp tầm thanh vội vàng vứt xuống bên người đối thủ vội vàng xoay người chạy như đ i ê n đ à u gặp h ạ n giờ dây bọn người muốn truy kích lập tức lớn tiếng q u á t lớn đình chỉ truy kích đình chỉ truy kích hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ cũng liền bận b i ệ u bạo thở ra phía trước đang định truy sát kéo lệ quận binh lập tức kiến tập thánh kỵ sĩ n h a o nhau dừng bước lại quay người hướng về bao phương hướng chạy nhanh đến cách đó không xa cũng là k o lệ thành chỗ nào thành cao chỉ sâu giáp sĩ san sát một khi truy sát vẹn vẹn đừng nhìn éo lệ tử tức công kích ba lần có thể cái này ba lần đối với éo lệ tử tức tới nói vẹn vẹn chỉ là thăm dò con rồi cử động mà thôi đối với điểm này đ a u lòng dạ biết rõ trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy t i ề n danh chương năm mươi b ố đứng ở trên trời cổ trường thắng nhìn xem như thế gọn gàng mà linh hoạt liền rút lui cha ly trong đôi mắt nổi lên một tia tán thưởng ánh mắt tiên dứt bỏ lập trường không nói người này xem xét thời thế ngược lại là một cái hào thủ chỉ cần có thể bảo tồn thực lực coi như kinh lịch trải qua tại cỡ nào thất bại cũng có thể ngóc đầu trở lại mà không phải một cái cố chất cuồng duy nhất một lần cực rơi sở hữu gặp cao dẫn đầu ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ hướng về doanh địa đi chậm rãi cổ trường thắng tâm niệm nhất động xuất hiện tại doanh địa bên ngoài nghĩ không ra vẹn vẹn một buổi sáng tại những ngày người già trẻ em ngủ say thời điểm thế mà phát sinh một trận đại chiến nếu đổi thành chưa xuyên việt trước đó chỉ sợ không người sẽ tin nhưng ai để cho khi đó chính mình là tại hiện đại thế giới bên trong bị hòa bình tưới nước kiểu nội đ ô n g hoa cổ trường thắng nghĩ như vậy khoe miệng không khỏi nổi lên ý cười hiện thực tại tốt chính mình cũng vẹn vẹn chỉ là bên trong một con kiến hôi tại đây tại loạn đó cũng là thuộc về mình thế giới nghĩ tới đây chậm rãi đi về phía trước doanh điệu bên trong từng người từng người người già trẻ em từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại xốc lên lều vải chậm rãi tại trong doanh điệu giả bước gặp qua trí giả một lao giả gặp cổ trường thắng đi tới đối hắn hô một tiếng lại một lao giả đối cổ trường thắng cười một tiếng trí giả trí giả b u ổ i t r ư a an một tên phụ nữ mang theo hải tử vừa vặn đi qua nơi đây đối cổ trường thắng nói vô số người nhao nhao chào hỏi đồng thời nhìn về phía vị này cho doanh điệu mang đến may mắn trí giả nổi lên một vẻ kính nể và cảm kích cảm thụ được cái này khó được an lành cùng ấm áp cổ trường thắng khỏe miệng ý cười càng thêm nồng hậu dày đặc một chút nếu là cái thế giới này mỗi thời mỗi khắc cũng giống như dạng này có lẽ cũng là một loại rất không tệ sự tình một đám xanh sao vàng gọt thiếu nữ lấy hết dũng khí đi tới đối cổ trường thắng nhao nhao mở miệng hỏi thăm chí giả giáo tông vì sao chỉ tuyển phát nam tử trở thành thánh kỵ sĩ chí giả nữ nhân chúng ta có thể hay không cũng tiến vào lịch luyện chi điện chí giả lịch luyện chi điện thật có bọn họ nói tới thần kỳ như vậy sao chí giả nghe như là sóng biển tiếng hỏi doa đến cổ trường thắng vội vàng chạy chối chết thương thiên có thể thấy được bản tổ thần không phải sợ các nàng vẹn vẹn chỉ là bởi vì không chịu đ ư ợ c nổi mà thôi tuy nhiên có vẻ như bọn họ có một vấn đề nói xong vì sao chỉ cần nam tính trẻ trung cường chẳng đâu cái này tám ngàn người già trẻ em liền không thể cho lịch luyện c h i địa làm ra phải có c ô n g hiến nói thí dụ như luyện một chút sinh hoạt kỹ năng thu thập những tư nguyên đó dù sao hỗn độn chi khí bị hắc cám diện hóa về sau tự nhiên mà vậy mọc ra cây cối vật chất bên trong đều có tinh túy nguyên tố chi lực chỉ cần dùng thủ đoạn đặc thủ tướng những nguyên tố này lực lượng để l u y n ra sau đó những người này đạt được vật chất nhóm người mình đạt được nguyên tố chi lực cũng là nhất bút cũng có lời mua bán nghĩ tới đây một bên cuốn quýt đi tới một bên tính toán rất nhanh đúng những này vật chất bị vận chuyển khi đi tới lợi muốn hay không gia tăng truyền thống phí dụ n g có vẻ như đây là một kiện hạnh phúc phiền não gặp cổ trường thắng chạy chối chết trong danh o địa người nao h nhao cười ha h a nghe những n à y tiếng cười cổ trường thắng không khỏi đại quýnh mặt buồn nhưng trong lòng nổi lên một tia nhàn nhạt vui sướng đối với những người này cũng thân cận một chút chỉ là không biết làm những người này biết cổ trường thắng tướng bóc l ộ suy nghi đánh tới trên người bọn họ thời điểm phải chăng còn bật cười thực sự thực sự thực sự dây đặc tiếng vó ngựa tại doanh địa bên ngoài vang lên âm thanh từ xa mà đến gần dần dần to lớn đứng lên trong doanh địa này tơ tắm a n lành cùng nhàn nhạt tấm áp nhanh trong hóa thành hư không trong đôi mắt tất cả đều nổi lên một tia hoảng sợ dù sao hôm qua đổ s á t rõ mồn một t r ư ớ c mắt dù là có tín ngưỡng liệu thương cũng sẽ không tốt nhanh như vậy đ à o cưới trắng đ o a n chiến mã xông lên trước xuất hiện tại doanh địa cửa ra vào sau đó chính là hạn dợ dày hạn b ậ t cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ ba trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ sợ hai trong nháy mắt hóa thành vui sướng vô số người bắt đầu g e o họ giáo tông là giáo tông đại đây là chúng ta kỵ binh đây là chúng ta thánh kỵ sĩ kinh ngạc không hiểu cùng vui sướng tại trong doanh địa đan sen vô số người ngửa mặt lên trời cười to không trải qua đồ sát không biết câu này chúng ta thánh kỵ sĩ bên trong đến tột cùng có cái dạng gì lực lượng cũng không biết cái này bên trong lại ẩn hàm bao nhiêu chua suất cùng tuyệt vọng nước mắt mấy ngàn đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía đau bọn người lúc này mới phát hiện theo ở phía sau kiến tập thánh kỵ sĩ trên thân hoặc nhiều hoặc ít mang theo từng đạo từng đạo đấm máu vết thương đau mang theo hạn dợ dày hạn bất bọn người tung người xuống ngựa một tay nằm chiến mã một tay cầm cầm trượng ngay tại các ngươi ngủ say thời điểm kéo lệ quận xuất binh một ngàn đến đây thảo phạt chúng ta đau thấy mọi người ánh mắt nghi ngờ đối bọn họ nói nghe được kéo lệ quận ba chữ mấy ngàn người tất cả đều ngâm miệng từng cái lộ ra lắng nghe thần sắc cổ trương thắng đứng trong đám người lấy một tên phổ thông nạn dân thân phận cùng góc độ nhìn xem lúc này đau bằng người bất thình lình có loại không giống nhau cảm thụ đau vẫn nhìn chậm rãi từ người nào rách nát trong lều vải đi tới người già trẻ em sau đó thở sâu một hơi khoe miệng nổi lên mỉm cười như là bách hoa n u ô n ở trong nháy mắt ấm áp mọi người tâm trư vị gieo họ đi ca ngợi quan g minh trí cao chủ thần ca ngợi quang minh trận doanh chư thần tại chư thần phù hộ dưới các ngươi trượng phu các ngươi hải tử phụ thân các ngươi trở thành một tên kiến tập thánh kỵ sĩ kiến tập thẩm phán kỵ sĩ dùng trong tay t r o n g kiếm đánh bại éo lệ quần một ngàn hung thần á c sát sát địch nhân đ a u đối đen nghịt mấy ngàn người vung tay hô to mọi người hiện thực s ữ n g sở ngay sau đó lớn tiếng hoan hô lên ca ngợi ngô chủ quang minh trí cao chủ thần là ngài ban cho con trai của ta trở thành một tên quang vinh kiến tập thánh kỵ sĩ ca ngợi ngô chủ quang minh trí tôn chủ thần là ngài ban cho trượng phu ta có được một đôi chống tự ca ngợi ngô chủ quan g minh trí tôn chủ thần là ngài để cho ta phụ thân đánh bại ác m à ta cũng muốn sau khi lớn lên tuân theo phụ thân cước bộ trở thành một tên chính nghĩa thánh kỵ sĩ nghe cái này như là như thủy t r i ệ u nhưng lại xen lẫn không rõ tiếng hoan hô cổ t r ư ờ n g thắng tâm lý không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu tín ngưỡng quả nhiên đáng sợ đây là vừa mới để cho mình cảm nhận được gấm áp doanh địa sao đưa mắt nhìn lại toàn bộ đều là một chút nhiệt huyết sôi chào người điên nếu là cái thế giới này cũng giống như dạng này trở thành một loại đơn điệu sắc thái đây chính là cỡ nào không thú vị còn tốt có hắc á m chế ước xem ra sau này thế giới sẽ không tịch mịt người a làm gì phức tạp như vậy cổ t r ư ờ n g thắng nghĩ như vậy không khỏi âm thầm lắc đầu nhìn xem một đạo lại một đường tín ngựa nờ dê lực hướng về hư vô không gian trào lên đi không thể không cảm khái một tiếng đau thật giỏi giang muốn đ ổ i thành chính mình muốn tại trong vòng hai ngày khiến cái này người ấy từ vô thần luận giả trở thành một tên thành kính tín đồ còn không bằng để cho mình trực tiếp quải điệu tới thông khoái mặc kệ mở bao nhiêu ngoại quái đâu không lấy được loại trình độ này bây giờ é o lệ quận thí dò xét bị đánh lui có tốt có xấu tốt một mặt là đón lấy é o lệ tử tức nhất định sẽ tướng đau xem như một cái đối thủ điều tra hắn mạnh mà trong khoảng thời gian này bên trong thời trong, trại tị nạn sẽ thu khoảng doanh o gian bên nạn h ạ sẽ chương đ ợ c dốc Có nhất định thở dốc thời gian. Có thể hỏng thở thời thể h p ư d i ệ năm nhưng l mươi n ề năm n đón cùng phong t r năm còn là Hồng Khách, Vô Tẩy Danh. 55. làm âm thanh dần dần biến mất về sau tao lần nữa nhìn khắp bốn phía bây giờ chúng ta vừa mới kinh lịch trải qua một trận đại chiến người kiệt sức ngựa hết hơi cho nên hy vọng chư vị tránh ra đường để cho chúng ta dũng sĩ quay về trướng đồng nghỉ ngơi nghe tao âm thanh mọi người lúc này mới kịp phản ứng liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía phía trước chỉ gặp từng người từng người kiến tập thánh kỵ sĩ thẩm phán kỵ sĩ trên thân tất cả đều hiện ra vết thương từng tia từng tia vết máu hướng mặt ngoài nhỏ xuống có người nhịn không được kinh hô nhưng lại bị người ngừng âm thanh tiếng bước chân chầm d ã i ở chỗ này vang lên tau mang theo sau lưng ba trăm người theo mọi người tránh ra đường hướng phía trước phương đi đến một đám thiếu nữ vây quanh ngăn tại tau trước người g i á o t ô n g chúng ta có thể hay không vì là những này dũng sĩ băng bó vết thương nghe đạo thanh â m này giống như sau lưng tau chúng kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kiến tập thẩm phán kỵ sĩ cùng nhau nhìn qua trong ánh mắt nổi lên vẻ mong đợi dù sao trong bọn họ đại bộ tờ hờn nở cũng là tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên nam tử tại bọn này thiếu nữ nhìn soi mói một trái tim nhảy lên kịch l i ệ t lấy trong lúc nhất thời bọn họ bất thình lình cảm giác vừa mới trận kia bát sát đã đáng bảy ngàn hơn người già trẻ em tất cả đều nổi lên ý vị thâm trường ý cười một đứa bé lôi kéo bên người l ã o nhân mãi mãi vì sao tỉ tỉ muốn đi giúp bọn họ băng bó vết thương bởi vì bọn họ là đang dùng sinh mệnh thủ hộ chúng ta dũng sĩ l ã o nhân một mặt hiền lành nhìn về phía hải tử đối hắn ôn lu nói hải tử trong đôi mắt nổi lên một tia không hiểu mãi mãi nếu như ta lớn lên, tỷ tỷ có phải hay không cũng có thể vì ta băng bó vết thương nếu như ngươi trở thành thánh kỵ sĩ vậy dĩ nhiên cũng sẽ có nữ h à i vì ngươi băng bó vết thương lao nhân đối hải tử giải thích hải tử không cao hứng đối lao nhân lớn tiếng nói ta không cần b i ệ t nữ h à i băng bó vết thương ta chỉ cần tỷ tỷ giúp ta băng bó t r u n g quanh nghe một chút gặp lần này đối thoại hết thảy đều lộ ra hiểu ý ý cười một thiếu nữ tướng những lời này nghe vào trong thay chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang thay nhưng lại không tiện ý tứ lui về giáo hấn đệ, đệ mình lan lộn trong đám người cổ trường thắng nhìn xem một màn này không khỏi y lặng cái này đến là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại có ngược độc thân cầu sự tình muốn phát sinh tuy nhiên nghĩ lại dạng này sự tình có vẻ như đối với vị diện tới nói càng nhiều càng tốt dù sao tiểu hải tử càng nhiều lộ ra càng náo nhiệt không phải đ a o tại hơn bảy ngàn người nhìn soi mói trong lòng không khỏi nổi lên cơi khổ chỉ có thể chậm rãi gật đầu có thể tạ giáo tông đại nhân cho phép chúng thiếu nữ vui vẻ cũng b i ế t tránh ra phía trước nói đường đ a o đ ố i các nàng cười một tiếng sau đó mang theo người sau lưng hướng mặt trước đi đến ba trăm kiến tập thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên thẩm phán kỵ sĩ dần dần hướng về riêng phần mình trong lều vải đi đến không bao lâu mọi người đã tiêu tán trong không đ a o mang theo ả n giờ d ị c cùng ả n bớt hai người đi vào một chỗ lều vải nhìn xem té ở chiếu phía trên mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng mấy tên đang đang vì bọn hắn băng bó vết thương thiếu nữ không khỏi cười một chút giáo tông mấy tên thiếu nữ nghe thấy tiếng bước chân trên mặt đối t a u hô một tiếng đồng thời trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng ba tên hơi lớn tuổi một chút kiến tập thánh kỵ sĩ không khỏi phát ra cười khổ một tiếng giáo tông có thể hay không để cho chúng ta đổi một chỗ em đẹp tại sao phải đổi chỗ đ a o không khỏi xứ sở vô ý thức đối ba tên lớn tuổi một chút kiến tập thánh kỵ sĩ hỏi thăm mấy tên thiếu nữ nghe thấy lời nói này trên mặt đỏ h ư n g càng thêm nồng hậu dày đặc một chút như là đà điệu tướng nặng đầu trọng r ũ xuống bên trong một tên hơi lớn tuổi thánh kỵ sĩ đối với tao giải thích giáo tông đại nhân chúng ta cho là nên tướng độc thân người cùng ta bọn họ những người này tách ra dạng này sẽ khá hơn một chút nghe câu nói này bảy tên tuổi nhỏ một chút kiến tập thánh kỵ sĩ dù là mặt dày như thành tưởng lúc này cũng nổi lên như là những thiếu nữ đó hưởng tao vô ý thức nháy mắt mấy cái hoàn toàn không có cảm nhận được bên trong đến tột cùng ẩn hàm cái dạng gì ý tứ các ngươi giáo tông đại nhân đây là một cái phi thường tốt đề nghị, ngài hẳn h n giờ dậy là người từng trải lại như thế nào nghe không rõ h n mất cũng là người từng trải thế là đối h n giờ dậy phụ họa ta cho rằng h n giờ dậy đoàn trường nói có lý tính xin giáo tông đại nhân đồng ý những người này đề nghị tất nhiên hai vị đoàn trường đô đồng ý này cứ làm như vậy a tao tuy nhiên n g h i hoặc nhưng vẫn là gật đầu đồng ý ba tên hơi lớn tuổi một chút kiến tập thánh kỵ sĩ vui mừng q u á đôi đa tạ giáo tông đại nhân thành toàn nói song giang chống đỡ lấy vết thương trên người truyền đến cảm giác đau đớn hao hết khí lực làm bộ muốn đứng lên đừng nóng đội chư thần sẽ không quên các ngươi những này dũng sĩ t a o gặp ba người quật cường muốn bỏ lên vội vàng hướng lấy bọn hắn trấn an quần trượng phía trên nổi lên một đạo nhu hòa quan g mang sau đó vung hướng về bên trong một người vết thương tại quan g mang này phía dưới dần dần khép lại sau một lát từng đạo từng đạo vết xẹo nổi lên t a o c ư ớ t bộ một cái l à o đảo may mắn đản dơ giữa tay mắt lãnh lẹn này mới khiến hắn miễn ở ngã s ắ p xuống giáo tông đại nhân chuyện này vẫn là đường quá miễn cưỡng cho thỏa đáng hắn giờ dày đ ố i ba trăm tên bị thương kiến tập thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên bị thương thẩm phán kỵ sĩ vẹn vẹn lấy bao lực lượng một người lại như thế nào tại thời gian ngắ nếu như chờ những vết thương này tự nhiên khép lại không biết cần bao lâu chúng ta vừa mới đánh lui kéo lệ quận công kích thật vất vả có một chút cơ hội thở dốc lúc này chính là tiến về lịch luyện t r i địa giành giật từng g i â y tiêu d i ệ t d i ệ t thế sinh vật để cao thực lực thời cơ tốt nhất có thể không có thời gian ở chỗ này g n g phí hết đau đố i ạn g dở dậy nói ạn bật gặp đ a o một bộ lo lắng bộ dáng đối hắn nói g i á o t ô n g cũng cần phải minh bạch nương tựa theo kiến tập thực lực lại có thể tăng tốc bao nhiêu người khôi phục tốc độ có thể làm cho một người khôi phục nhanh hơn liền để một người khôi phục nhanh hơn đau đố ạn bật nói cổ trương thắng trầm rãi đi vào lều vải gặp bảy tên kiến tập thánh kỵ sĩ bên người đô đứng đấy một thiếu nữ thế là bờ ngôi động đậy khe khẽ một chút xem ra chính mình quyết định không có lập tức tiến vào lều vải là chính xác các ngươi vong hẹn đuyển sinh mệnh dược t h i sao cổ trương thắng tướng trong lòng loạn thất bát t à o ý nghĩ s ô tan đối tàu hỏi thăm tàu h n bất cùng h n giờ dưới trong đầu đều hiện lên ra hẹn、e、đỉnh gian thương sắc mặt t r í giả là để cho chúng ta tiến đến mua sắm sinh mệnh dược t ệ lấy tàu thực lực mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể khỏi hẳn hai tên kiến tập thánh kỵ sĩ sau đó muốn thông qua minh tượng khôi phục tinh thần lực nhưng nếu như chỉ là tiến hành rất nhỏ trị liệu thì có thể chỉ mười người cổ trương thắng đối tàu chậm rãi nói sau đó nhìn về phía cái này mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ sau cùng rơi xuống hạn g i dậy trên thân chờ tàu đối với mấy cái này thánh kỵ sĩ tiến hành rất nh n g ư ơ i liền có thể chỉ huy bọn họ suy nghĩ biện pháp kiếm lời hư vô kím tệ cứ như vậy hai bút cùng vẽ liền có thể t ạ i thời gian ngắn nhất bên trong để cho cái này ba trăm tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng hai mươi tên kiến tập thẩm phán kỵ sĩ đều khôi phục chương năm mươi sáu chí giả biện pháp cũng không tệ g i á o t ô n g có thể thử một lần á n giờ dự tuy nhiên cũng không quen nhìn e đ u n h sắc mặt nhưng cẩn thận suy tư lời nói này lại cảm giác rất có triển vọng dù sao ai cũng không biết éo lệ quận lần tiếp theo công kích sẽ xuất hiện từ lúc nào cường độ lại sẽ lớn đến bao nhiêu cho nên lúc này chỉ lớn nhất khả năng khôi phục kiến tập thánh kỵ sĩ cùng kiến tập thẩm phán k� tao nghĩ đến những sinh mệnh dược tề đó giá cả lộ ra một bộ thịt đau biểu lộ nửa ngày về sau nhìn về phía cổ trường thắng chúng ta sẽ mau chóng ăn bài nhân thủ dựa theo trí giả nói tới đi làm chỉ mong cái kia đáng chết keo k ế t quỷ năng lượng tại sinh mệnh dược tề giá cả bên trên rẻ hơn một chút h n b ấ t nghe thấy b a o cùng h n giờ dậy lời nói này đối cổ trường thắng cảm thái cổ trường thắng bờ môi động động, ta đây coi như là năm sao không đúng ta cái này nên tính là kích thích tiêu phí kéo động nội đu nghĩ tới đây trong lòng khí tăng nhiều có câu nói là tiền nào đồ đấy đ hỏng để ngươi l ấ m miệng vẽ răn tiếp chân lần này lại phải làm thế nào giải thích đây đều là quang minh trí cao chủ thần nói cho ta biết nguyên lai là ngô chủ thần chỉ đau án dơ dây án b ấ t cùng những kiến tập đó thánh kỵ sĩ cùng các thiếu nữ cùng nhau lộ ra thành kính ánh mắt cổ trương thắng âm thầm thờ phảo còn tốt đem chuyện này cho cho tới xem ra sau này nói chuyện phải cẩn thận một chút thế là quyết định thật nhanh tướng oan uổng bức cho quang minh đây là quang minh trí tôn chủ thần ủy thác ta cho ngươi biết bọn họ các ngươi nếu là không tin có thể hỏi thăm quang minh trí tôn chủ thần t r í giả lời nói nhất định là đúng đau không dám hoài nghi cũng sẽ không hoài nghi đau đối cổ trường thắng nói sau đó ánh mắt nhìn chung quanh trong trường đám người nếu là ngô chủ thần chỉ vậy chúng ta cứ dựa theo ý chỉ hành sự á n giờ dậy bằng trường á n bật thẩm phán trưởng các ngươi lập tức triệu tập những cái tia vết thương nhẹ người tiến về lịch luyện chi điện a u đối ạn bật cùng ạn dơ dậy phân phó ạn dơ dây cùng ăn bật tướng cái e đ ố i bao túi người hành lễ tôn giáo tông đại nhân chi lệ nói h n xong cùng nhau q u a n người hướng về lều vải bên ngoài đi đến gặp hai người rời đi tao nhìn chung quanh trong t r ư ớ n g mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ cùng này bảy tên thiếu nữ sau cùng đem ánh mắt rơi xuống hơi lớn tuổi một chút ba tên kiến tập thánh kỵ sĩ trên thân các ngươi muốn thay đổi lều vải ta đã đồng ý nhưng là các ngươi lại không thể tự tiện thay đổi ta sẽ để cho ẩn ra ra phái người tới đem bọn ngươi khiêng đi ra để tránh bởi vì dán chống đỡ duyên cớ để cho vết thương chuyển biến xấu tao đôi ba tên hơi lớn tuổi kiến tập thánh kỵ sĩ nói ba tên kiến tập kỵ sĩ trong lòng không khỏi ấm áp vô ý thức t r a m miệng một lời t u â n giáo tông đại nhân chi lệnh giờ khác này bọn họ bất thình lình cảm giác được một cỗ tín n i ệ m tòa này doanh địa bọn họ chắc chắn dùng sinh mệnh tới thủ hộ không vì nó chỉ vì điểm này ôn lu nhìn xem quy t r ú c cảm tăng nhiều mười tên kiến tập thánh kỵ sĩ đ a o hài lòng gật gật đầu tòa này doanh trại tị nạn bên trong người tuy nói đô tới đến nặc thêm hồ phạm vi nhưng lại cũng không phải là cùng thuộc tại một cái thôn làng cũng sẽ không thể hình thành một cỗ lực lượng vì vậy lúc này mới chiếu thành hôn qua thảm trạng nếu không phải quan g minh trí cao chủ thần đem ánh mắt nhìn chăm chú ở đây chỉ sợ những người này sớm đã không còn tồn tại nghĩ tới đây tao quay người hướng về lều vải bên ngoài đi đến cổ trương thắng nhìn xem rời đi tao hơi suy tư một chút lập tức cũng theo sau nhìn về phía trước bóng lưng trong lòng không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung t u n g nếu như nói tao là thần côn vậy mình là cái gì chính mình là bóc lột thần côn năm sao p h i nói không phải nắm đây là đang kích thích tiêu phí kéo động nội đu tao đi vào thuộc về mình lều vải tuy nói có ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua trên lều lỗ thủng chiếu rọi xuống đến nhưng trong lòng cảm giác được một tia dã rời và ấm áp đây là một tòa không có chút nào phòng thủ chi lực doanh địa hơn b ạ n tay không tất sắt nạn dân đối mặt kéo lệ quận gót sắt chỉ có thể run l y bẫy vẹn vẹn một ngày thời gian chính mình liền tại quan g minh trí tôn chủ thần chỉ dẫn dưới để cho tòa này doanh địa đánh lui h é o lệ quận ba lần công kích cái này không thể không nói là một cái kỳ tích một cái thuộc về thần kỳ dấu vết nhưng là h é o lệ quận quá mức cường đại chờ đợi chính mình lần tiếp theo công kích lại chính là cái gì chính mình còn sẽ có sức hoàn t h ủ sao cổ trương thắng nhìn vẻ mặt xoắn suýt đau cũng không có nói lời nói chỉ là nhàm chán đánh giá thượng diện lỗ thủng đường, đường quan minh giáo hội giáo tông thế mà ở dạng này lều vải đủ thấy tòa này doanh trại tị nạn đến tột cùng nghèo khó đến trình độ gì tiếng bước chân văng lên a i ẩn cao mày nhanh chóng đi tới g i á o thông trí giả a i ẩn ra ra thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình t a o gặp ẩn cặp kia cơ hồ vo thành một nắm l ô n g mày không được cổ trường thắng nói chuyện liền trực tiếp hỏi a i ẩn nghĩ đến trong doanh địa khó khăn đ ố i bao thở dài một tiếng g i á o thông doanh địa thiếu lương thiếu thiếu lương t a o trong nháy mắt kịp phản ứng đêm qua ẩn liền tự đủ qua chỉ có điều lúc kia vội vàng đi lịch luyện chi đệ tiêu diệt khô lâu đi đầu chiếm lấy truyền thống trận nền tảng lúc này mới đem việc này tạm thời áp a i ân nhìn xem tao bờ m ô i động động đối hắn tiếp tục còn sống ta đã an bài nhân thủ dùng t h ủ đảng biên mạng chỉ là thời gian ngắn bên trong vô pháp bắt được đầy đủ cá chẳng lẽ cái này doanh địa chung quanh liền không có r a u dại cùng g ã vật sao nghe ân lời nói tao trong đôi mắt tràn đầy vẻ ưu sầu a i ân lắc đầu muốn thật có những vật này cần gì phải tới g i á o t ô n g chúng ta một đường đ ả o vòng sớm đã bụng đói kêu vang bên trong có không ít người hai ngày mới có thể tìm được một điểm thực vật bây giờ thực vật toàn bộ hao hết liền liên doanh địa chi bên ngoài có thể ăn dùng dao dại cùng thạo căn đều đã ăn sạch lúc này vẫn còn muốn tìm đến rau dại cùng giá vật chỉ có thể tiến về éo lệ thành phạm vi có lẽ mới có thể ai ân nói đến éo lệ quận thời điểm trong giọng nói nổi lên một tia b a đậu đáng hận éo lệ quận sản vật m ồ m mỡ lại không cho mình bọn người nửa điểm đường sống t a o chỉ cảm thấy vừa mới rời đi áp lực lần nữa sông lên đầu liền liền hô hấp đô khó khăn một chút hơn bảy n g h n người thiếu lương đây là một cái để cho người ta tuyệt vọng mà bất đắc di sự tình bắt cá đây là chúng ta đường ra duy nhất mặt sông rộng lớn hà thủy chạy xiết không có công cụ lại có thể thế nào bắt cá ai ân đối i đau hỏi lại đau không khỏi im lặng Hắn không này, lại làm sao không biết đạo lý đạo là biết sao bất chương bất ỉ là c h u năm mươi bảy gặp cổ trường thắng xem ra đau thở sâu một hơi trong đôi mắt tràn đầy trở mong chí giả lịch luyện chi địa có hay không có thể ăn rau dại cùng giá vận Có, nhưng giã là vì ậ t tại các người chỉ phát tạp hiện chỉ hiện khô người các lâu b n giống như h Cổ thắng chính mình nổi lên vậy ẻ đắc đó đứng điều động động nắm, cười, chóng che cái cách cách chỉ ý ý nhưng tướng người nội nhanh lên. những này tỉnh, lớn nhất khả năng hợp khả sau dấu đu. một là là Vì Vì v kéo không phải do hắn không tận tâm tao đầu tiên là vui vẻ sau đó lại là xức sở nói cách khác trừ khô lâu t ạ p binh còn có nó diệt thế sinh vật trên người bọn họ thịt chúng ta có thể ăn cần đi qua thủ pháp đặc biệt xử lý khu trừ những cái kia trong thịt khí tức tạ ác mới có thể dùng ăn cổ trương thắng đối với tao giải thích tao nhanh chóng suy tư thủ pháp đặc biệt cũng chính là sinh hoạt kỹ năng cổ t r ư ờ n g thắng đối với tao hồi phục đứng ở một bên ải ẩn nghe hai người đối thoại không khỏi gấp vội vàng hướng lấy cổ t r ư ờ n g thắng hỏi thăm hiện tại chủ yếu nhất là tìm kiếm năng lượng dùng ăn thực vật không biết lịch luyện c h i địa có hay không có giao d ạ i cùng dự tài cổ t r ư ờ n g thắng đối ẩn ngữ khí khẳng định hồi phục ải ẩn hai mắt sáng lên ngay sau đó chính là vui mừng q u á đỗi trí giả chúng ta có thể hay không đi lịch luyện tri địa thu thập những cái kia g a o dạy cùng dự tài cái này cổ trương thắng ra vẻ trần chờ tướng âm điệu kéo dài tao nghe cổ trường thắng trần chờ âm thanh trong đầu một trận suy tư quang minh trí tôn chủ thần cùng quang minh trận doanh chư thần cũng không có đối với tiến vào truyền tống trận người tiến hành đặc thù hạn chế chỉ là lịch luyện tri địa hung hiểm v ạ n phần một khi ẩn ra ra mang theo những n à y người già trẻ em đi và có lẽ sẽ phát sinh một chút không chuyện tốt mạnh rừng cây kia phương viên c h ă m dặm chẳng lẽ mỗi một nơi cũng là hung hiểm tri địa sao cổ t r ư ờ n g thắng nghe đ a o lời nói này tựa như trong lúc vô tình cảm khái nghe cổ t r ư ờ n g thắng cảm khái này đau trái tim kia bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy chẳng lẽ trí giả ngụ ý là ta cũng không nói gì ta cũng cái gì cũng không biết cổ trương thắng cố ý đối báo nói sau đó còn hướng về trên trời chỉ, chỉ. Tao bừng tỉnh bừng đối ạ tạ i vội giả gian minh thời ngộ, vàng không quang cùng đồng gật vô trí Thư đầu, đa đ bấm báo. Thư vô không gian quang minh cùng hắc cám hắc cổ cái chính căn chế có được cho chính cái cái mắc chúng trường thắng một mắt, thật một thần thần ta. ra như Ngươi khinh ánh mình bản không dạng này hạn không, giống mình dạng. muốn nói liền nói đến gì gì, gì hề hay lộ làm là mớ Đối bị ép đạo đạo mắc mớ gì đến chúng ta. Đối với hai đạo xem thường ánh mắt cổ trường thắng không chút nào để ý thế là nhìn về phía tao đang định nói tiếp điểm lúc nào lại nghe thấy tiếng bước chân chuyển đến Giao tông, giả. trí vết thương nhẹ người có bao nhiêu vết thương nhẹ người hết thể hai mươi tên đang tại bên ngoài lều chờ lệnh án giờ d ậ y đối t a o hồi phục tao lập tức đối án giờ d ậ y phân phó để bọn hắn tiến về lịch luyện t r i điệu lấy truyền tống trận làm trung tâm từng bước càn quét những khô lâu đó tà ạ binh tuần giáo tông t r i lệ án giờ d ậ y đối t a o linh mệnh nhưng người cũng không có hành động tao lộ ra ánh mắt không giải thích được án giờ d ậ y đoàn trường vì sao không đi ra mang theo cái này hai mươi tên vết thương nhẹ người tiến về lịch luyện trí đ i ệ không có tiền xác thực tới nói không có hư vô kín tệ án dơ dây thành thành thật, thật đối bao hồi phục đứng ở một bên cổ trường thắng không khỏi đại qu trong lòng lòng chắc gần hơi hiện hiện một t i a thật chẳng lẽ bị chính mình cùng quang minh hắc cám bóc lột quá mức lợi hại sao nhưng là nghĩ lại nhưng lại tướng ý nghĩ này cho dịp đi chính mình không phải bóc lột mà là tại đem những tư nguyên này dùng tại càng cần hơn chúng nó địa phương rất tốt rất cường đại ý nghĩ xem ra chính mình tại bán vị diện cường đạo lo di dưới càng thêm không biết xấu hổ đau mười phần thịt đau cắn một chút răng ba trăm hai mươi người nắm chặt dây lương quần đem sở hữu hư vô kim tệ đô lấy ra ta cũng không tin tập hợp không nhượng lại các ngươi tiến về lịch luyện chi địa tiền h i ẩn ra ra thuyết phục công tác liền giao cho ngươi để bọn hắn thân nhân đi th t a o đối hải ân nói dần dần tâm hắn tại cổ trường thắng ảnh hưởng dưới cũng bắt đầu dần dần hậu h ắ t đứng lên hải ân nổi lên một tia khó xử thân sắc nhưng nghĩ tới doanh địa khốn cảnh c h ỉ có thể kiên trì đón lấy cái này việc phải làm ta cái này đi xử lý c h ờ một chút gặp ẩn q u a y người tao vội vàng gọi hắn lại hải ẩn không hiểu nhìn về phía tao g i á o tông còn có chuyện gì tình ngươi thuận tiện tổ chức một ít nhân thủ tướng n h ữ n g trọng đó thương tổn kiến tập thánh kỵ sĩ cùng thẩm phán kỵ sĩ bên trong lớn tuổi người k h i ê n đi ra cho bọn hắn chuyển một chút địa phương đau đối hải ân nói hải ẩn ánh mắt không giải thích được càng thêm nồng h h i ẩn ra ra đến liền biết t a o muốn giải thích lại lại không biết phải làm thế nào hình dung chỉ có thể đối ẩn nói như vậy lấy h i ẩn gật gật đầu vậy ta hiện tại liền đi xử lý hai chuyện sau đó nhanh chân hướng về bên ngoài lều đi đến gặp ẩn rời đi bóng lưng t a o tướng ánh mắt nhìn về phía ẩn giờ d ị c cùng ăn b ậ t ẩn giờ dậy thúc thúc ẩn b ậ t thúc thúc doanh địa thiếu lương nhưng lịch luyện chi đ ị a nhưng lại có g i a u dại cùng rửa tải các người tiến về lịch luyện chi đ ị a về sau tướng lấy truyền thống trận làm trung tâm thành lập một tòa doanh đ ị ệ sau đó khai hích một khối tương đối khu vực an toàn che chở ẩn ra, ra điều động nhân thủ thu thập thực vật chỉ là như vậy vừa đến sẽ sẽ không ảnh hưởng chúng ta diệt sát khô lâu tạm binh tốc độ cùng kiếm tiền mua sắm sinh mệnh dược tể tiến độ án giờ dậy đối với tao hỏi thăm ạn bất, bất thình lình cười rộ lên các ngươi đừng quên anna đưa cho chúng ta tin tức tin tức án giờ dây hơi s ư ớ n g sở hiển nhiên không có phản ứng tới tao khỏe miệng nổi lên ý cười h、e、ẹ đỉnh cái k i a cái k i a keo kịch quỷ đối với thảo dược có lẽ năng lượng hơi khẳng khái một điểm thảo dược đáng chết ta thế mà quên trọng yếu như vậy tin tức án giờ dây cười ha hả trong lòng thoải mái không ít tiếng cười vừa rơi xuống tao chậm rãi lên tiếng ta sẽ để cho ẩn ra ra tổ chức một đội người già trẻ em cùng thiếu nữ tiến về lịch luyện tri địa tòa kia t h ô làng học tập như thế nào thu thập g i a o dại cùng thảo dược tại tăng thêm trong doanh địa những cái kia bắt cá người hẳn là có thể vượt qua đoạn này khó khăn nhất thời kỳ chỉ mong học tập thu thập g i a o dại cùng thảo dược không cần đắt như vậy bằng không chúng ta coi như thảm hẳn bớt nghe thấy b a o lời nói này đối hắn lo âu nói hẳn giờ dây bờ môi động động ánh mắt nhìn về phía h n bớt cùng thỉnh cầu thu phí không cần m ắ t như vậy chẳng hy vọng đợi lát nữa có thể kiếm đủ nhất bút không ít hư vô kín tệ ngược lại tới càng là thật hơn tại vậy cũng đúng h ẳ n bớt nghe thấy hẳng dây lời nói đối hắn gật đầu một cái nghe hai người lời nói này, cổ trường thắng ở trong lòng cười một chút sinh hoạt kỹ năng đạo sư trước người thế nhưng là tòa này trong danh o địa người bây giờ tuy nhiên thân tử lại bị quang minh tiêu hao đại lượng tín ngựa nờ dê lực phục sinh nhưng bởi vì cũng không có đánh mất chi nhớ cũng không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào hơi suy tư không khỏi liên tưởng đến vị tia ê tên là r ẹ n ni thiếu nữ khỏe miệng hiện hơi hơi nhét lên có lẽ đây mới là một kiện càng thêm có ý tứ sự tình trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiến danh chương năm mươi tám tiếng bước chân trong lều vải văng lên ai ẩn chậm rãi đi tới giao t ô n g trí giả sự tình xử lý như thế nào tao đối ẩ n hỏi đến ai ẩ n hơi hơi gật đầu một cái đối v a o hồi phục hư vô kim tệ phương diện hết thể tập hợp một trăm mai kim tệ một trăm mai hư vô kim tệ tao nghe thấy cái số này bị c h ấ n kinh nói không ra lời như thế nhất bút to lớn khoản tiền lớn thế mà bị kiếm ra tới nhưng nghĩ lại trọn b ẹ n hơn ba trăm người giống như không có cái gì thật là khiếp sợ ai ẩ n gặp tao hạn giờ d ư cùng hạn bật ba người thuộc về trong lúc khiếp sợ thế là đối bọn họ trầm dai nói lần thứ nhất rất nhiều tình huống đâu không rõ cho nên ta tổ chức ba mươi tên thiếu nữ chờ các nàng quen thuộc về sau tại lục tục ngoe phái người tới dạng này cũng tốt vẫn là ẩn ra ra muốn chú đáo tao nghe ẩ n lời nói từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng a i ẩ n cười một tiếng hơi một chút đắc ý ta đã vừa mới tướng một trăm mai kim tệ phát cho bọn họ những thiếu nữ đó cùng hai mươi tên vết thương nhẹ người h n giờ d ậ y đ o à n trường h n bật thẩm phán trường đây là các ngươi kim tệ hy vọng các ngươi năng lượng tiện ga bị dùng không cần phụ lòng chúng ta cái này hơn bảy ngàn người chờ đợi a i ẩ n từ trong túi quần xuất ra ba cái hư vô kim tệ đưa cho h n giờ d ậ y cùng l n bớt ạn giờ dưới cùng ạn bất thần sắc nghiêm hết sức nghiêm túc hướng về ẩn c a m đoan chúng ta tất nhiên sẽ không cô phụ doanh địa hơn bảy ngàn người chờ đợi thật tốt lợi dụng khoản này hư vô kim ế tệ giáo tông đi giáo đường đi các nàng đô tại giáo đường các loại hải ẩn tướng ánh mắt nhìn về phía tao tao chậm rãi gật đầu chúng ta đi giáo đường tuân mệnh ạn bất cùng ạn giờ dậy đối v tao lớn tiếng hồi phục sau đó theo sau lưng hướng đi bên ngoài cổ trương thắng nhìn xem bọn họ cũng lặng yên theo sau trong doanh địa vô số người đến người đi từng cái cầm cứng rắn cỏ dại thụ đẳng cùng vóc nhọn một côn bốn phía dục、dịch. nhìn xem những n à y bận rộn thân ảnh đến cũng làm cho cái này doanh địa xuất hiện có chút ít sinh cơ cầm những n à y một côn là làm cái gì cổ t r ư ờ n g thắng vừa đi vừa hướng bên người ẩn hỏi đến gặp cổ t r ư ờ n g thắng cũng cũng không hiểu địa phương hải ẩn một gương mặt mo c ư ờ i n ở hoa dùng một côn bắt cá v ó p nhọn một côn ngư xoa cổ t r ư ờ n g thắng lập tức liền kịp phản ứng đối ẩn hỏi thăm hải ẩn ở trong lòng đối cổ t r ư ờ n g thắng một tiếng tán thưởng không hổ là trí giả phản ứng cư nhiên như thế nhanh chóng đây chính là phòng theo ngư xoa chế tạo ra một côn tuy nói không thể cam đoan mỗi một con cá đều có thể chuẩn bị đứng lên nhưng so tay không, tốt hơn không ít một đoàn người t r o đi qua phần m gật đ mộ chậm dài xuất hiện tại tiểu mộ gốc bên ngoài tự thần quang minh dựng đứng tại trong nhà gỗ tựa như đang tải nhìn xuống mảnh này mộ điện chỉ là loáng thoáng hồ nào vui sướng thanh âm giống như cũng không làm sao phối hợp ba mươi tên thiếu nữ cùng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ gặp tao bọn người đến đây nhao nhao ngậm miệng không nói giao t ô n g trí giả ba mươi tên thiếu nữ cùng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ đối với tao cùng cổ t r ư ờ n g thắng hô một tiếng tao dừng bước lại âm thanh nhìn về phía trước ba mươi tên thiếu nữ sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ giống như làm cái, gì lén lút sự tình, từng cái nhao nhao cúi đầu xuống thấy mọi người cúi đầu cùng mặt k i a bên trên như có như không đỏ ửng ạp hạn giờ dịch cùng ẩn lại chỗ nào không rõ bọn họ vừa mới đang đàm luận thứ gì cổ trương thắng không khỏi ở trong lòng lắc đầu để cho các ngươi vừa mới làm một chút ngược độc thân cầu sự t ì n h lần này cái kia thẳng đi nơi này là giáo đường có quan g minh trí tôn chủ thần tượng thần ở chính giữa là khoảng cách ngô chủ gần nhất địa phương nơi này là nghĩa trang là ngô chủ tín đ ồ giấc ngủ ngàn t h u c h ỗ không nên xuất hiện vui sướng âm thanh đau s á t mặt dần dần nghiêm túc đối ba mươi tên thiếu nữ cùng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ nói đứng tại phía trước ba mươi tên thiếu nữ cùng hai mươi tên vết thương nhẹ kiến tập thánh kỵ sĩ không khỏi run lên trong lòng tướng đầu lâu mình k cái này là lần đầu tiên nô chủ cùng các ngươi đang tại thần quốc bên trong thân nhân sẽ tha thứ các ngươi nhưng ta không hy vọng các ngươi còn có lần nữa đ a o hơi suy tư đối bọn họ nói chúng thiếu nữ cùng kiến tập thánh kỵ sĩ tất cả đều ở trong lòng đại giãn ra một hơi cận tuân giáo tông dạy bảo chúng ta về sau tất nhiên không còn dám phạm nhìn xem chúng thiếu nữ cùng kiến tập thánh kỵ sĩ bộ dáng ạn giờ dịch cùng ạn bật trong đôi mắt bất thình lình nổi lên một tia hâm mộ ánh mắt tuổi trẻ thật tốt để cho người ta dư vị vô cùng có lẽ chỉ có bọn họ dạng này tuổi tác mới sẽ không cố kỵ trường hợp cất tiếng cười to hiện tại để cho các ngươi tới đây bên trong hẳn phải biết đón lấy nhiệm vụ a t a o không có nói tiếp đối bọn họ hỏi thăm chủ thiếu nữ cùng kiến tập thánh kỵ sĩ nhao nhao gật đầu là tiến về lịch luyện tri địa trong tay các ngươi hư vô kim tệ đầy đủ chân quý tại cái này kim tệ bên trong ẩ n chứa hơn bảy ngàn người chờ mong ánh mắt hy vọng các ngươi năng lượng chân quý một cơ hội này t a o đ ố i phía trước mọi người nói ngư k h í có chút nghiêm khắc tuy nói đã vừa mới tha thứ bọn họ nhưng không có, nói trong lòng không có chút nào ác cảm cổ trương thắng nhìn vẻ mặt nghiêm túc đau vụ trộm viết một chút khoe miệng đáng thức đau dù là ngươi là giao t ô n g cũng cải biến không ngươi là một tên thiếu niên ngươi là một tên đáng thương độc thân cầu sự thật. đ ân có vẻ như chuyện này rất thú vị tao không có phát giác được cổ trưởng thắng trong lòng này hoàn toàn đắc ý lúc này hắn chỉ cảm thấy tâm lý có chút khó chịu nhưng lại nói không nên lời có loại cũng bị khuất bị khuất hạn dơ dây đoàn trường cùng hạn bậc thẩm phán trưởng sẽ dẫn theo các ngươi tiến về lịch luyện chi điểm hiện tại các ngươi có thể xuất phát tao đối ba mươi tên thiếu nữ cùng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ、si、nói hãn giờ d ư ớ cùng ăn b ậ t hai người nhanh chân hướng về phía trước hướng đi ba mươi tên thiếu nữ cùng hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ xuất phát tuân mệnh hai mươi tên kiến tập thánh kỵ sĩ ngầm đầu lộ ra một tia đỏ h n g đối hãn giờ d ư ớ cùng ăn b ậ t lớn tiếng hồi phục ba mươi tên thiếu nữ cũng tướng đầu nâng lên quay người đi theo hãn giờ d ậ y ăn b ậ t hướng về trong nhà gỗ nhỏ chuyển t ố n g trận đi đến hào quang l ó a lên mọi người chậm dãi biến mất không thấy gì nữa không biết vì sao đau tâm lý phiền muộn tâm tình thế mà càng hơn, hơn chia ánh mắt nhìn về phía ẩn cùng k ổ trừng thắng ai ẩn ra ra trí giả ta về trước đi ngủ một hồi có lẽ là quá mệt mỏi, có chút không thoải mái. chương ậ t năm mươi chín lịch luyện tri địa trong thôn trang rén ý nhìn trước mắt ba tòa tiểu mục úc song trong mắt lõe lên một tia kinh ngạc cũng không hiểu trí giả nói qua truyền tống trận sẽ mang theo chính mình tiến về nên đi địa phương chẳng lẽ nói tại đây sẽ xuất hiện ra g ra tin tức sao nghĩ đến ra ra g e n n g không khỏi một trận trầm mặc trong đầu vang lên cổ trường thắng lời nói có lẽ tại có lẽ không tại có lẽ hắn năng lượng nhìn thấy ngươi mà ngươi nhưng không nhìn thấy hắn truyền t ố n g trận hiện lên anna chậm rãi hướng đi phía trước nghĩ đến vừa mới đổi lấy hư vô kim tệ trắng cảnh khoe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười xem ra đây là muốn phát tài tiết ấu dù sao ba vị vĩ đại tồn tại nói qua cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu trong tháng chốc như có từng mai từng mai kim tệ rơi xuống âm thanh thế là anna tại trong thanh nhâm này tức độ càng ngày càng sảng khoái phía trước xuất hiện một tên xanh sao vàng vào thiếu nữ thiếu nữ tại ba gian tiểu một ốc trước do dự xoắn suýt chần chờ n g ư ơ i tốt xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi sao anna tại tâm tình thật tốt phía dưới đối rèn nhi hỏi đến rèn ý nghe thấy sau lưng chuyển đến âm thanh liền vội vàng xoay người nhìn lại các ngươi nơi này có không có lao nhân vừa mới lại tới đây lao nhân không có anna hơi suy tư đối rèn nhi lắc đầu rèn ý nghe thấy anna kiên định như vậy hồi phục không khỏi những mày sau đó đổi một cái phương thức hỏi thăm vậy các ngươi có thấy lao nhân từ nơi này đi qua sao chúng ta quên thôn cho tới bây giờ liền không có lao nhân đi qua anna đối r e n ni hồi phục sau đó không đợi nàng lên tiếng liền đối với nàng hỏi thăm ngươi là đang tìm cái gì người một vị lao nhân nghe trí giả nói nơi này có hắn tin tức r e n ni đối anna một năm một mười nói nhìn trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử trong lòng nổi lên một tia cảm giác thật cảm giác anna không chút do dự lắc đầu ta năng lượng rất rõ ràng nói cho ngươi biết chúng ta tại đây không có lao nhân cũng không có lao nhân đi qua tin tức chúng ta cái thôn này đã bị lãng quên mấy ngàn năm đời đời kiếp kiếp cơ hồ không người đi qua cho nên tiểu cô nương ngươi đến nhầm địa phương anna đối j e n n g i giải thích gặp anna lời nói chắc chắn như thế j e n n g i trong đôi mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng sau đó trùng trùng điệp điệp thở dài một chút nghe cái này âm thanh thở dài anna tâm một chút ba động một chút này t ơ tằm hảo tâm tình cũng hóa thành vô hình năng lượng mạo m ộ i hỏi một chút ngươi tại sao phải tìm kiếm vị lao nhân kia sao hắn là g i a g i a của ta nghe nói linh hồn hắn xuất hiện tại mảnh này lịch luyện chi địa bên trong j e n n g i đối hạn nghi hồi phục nên nói đến linh hồn hai chữ thời điểm trong đôi mắt tràn đầy thất lạc anna cảm nhận được cỗ này thất lạc trời sinh mẫu tính quang huy nổi lên thật sự là một cái đ tại đây làm sao có khả năng sẽ có linh hồn cần biết nơi này chính là lịch luyện chi địa a chư thần cùng chư ma thần t h ấ t tử thời điểm đoán khí không giây phút nào bao phủ ở chỗ này linh hồn không cách nào sinh tồn anna khe k h ẽ thở dài đối d ẹ n my nói d ẹ n my càng thêm thương cảm một chút thần sắc bên trong tràn đầy cô đơn ai ai bảo tỷ tỷ ta hôm nay tâm tính tốt lại cùng ngươi hữu duyên anna nhìn xem d ẹ n my này cô đơn thần sắc đối nàng hồi phục sau đó nhanh chóng suy tư làm ra một cái quyết định vừa mới ta ra ngoài một hồi có lẽ trong khoảng thời gian này có lão nhân linh hồn đi qua cũng không nhất định như vậy đi Ta đi v ăn g ư ờ i đẹp anna ngươi phát cái gì thần kinh anna giống lớn tiếng như vậy chẳng lẽ có cái đại sự gì đại sự chúng ta thôn này còn có thể có cái đại sự gì quên quên chúng ta còn đi xem một chút tốt đứng tại thôn cửa ra vào hai tên thị vệ cùng trong nhà gỗ nhỏ hẹn đ ù n đi tới cùng nhau nhìn về phía anna trong đôi mắt tràn đầy không giảng hòa n g h i hoặc anna nhìn chung quanh một chút tướng ánh mắt nhìn về phía j e n n y vị mỹ nữ kia đang tìm nàng ra ra linh hồn tin tức xin hỏi các ngươi nhìn thấy linh hồn đi qua chúng ta thôn sao không có hẹn đ ù n không cần nghĩ ngợi lắc đầu hắn một mực đang trong cửa hàng căn bản là không có, có nhìn thấy qua anna bạch trong khi liếc mắt đức không hỏi ngươi ngươi ngày ngày canh giữ ở trong nhà gỗ nhỏ làm sao có khả năng sẽ nhìn thấy linh hồn tất nhiên không có hỏi ta vậy ngươi hô lớn tiếng như vậy làm cái gì eddie hơi có vẻ phiền m u ộ n l ầ m b ầ m anna trực tiếp coi nhẹ eddie lời nói đem ánh mắt xem tiên hai tên thủ môn thị vệ các ngươi có t r ô n g thấy được không không có trong khoảng thời gian này không chỉ có không có nhìn thấy linh hồn đi qua liền ngay cả bên ngoài bốn phía du đã khô lâu tạp binh thân ảnh đồ thiếu không ít hai tên thị vệ nhìn nhau một cái đối anna hồi phục ngay ba người hồi phục j e n n y trong lòng vừa mới dâng lên hy vọng trong nháy mắt hóa thành hư vô ghi đâu ghi ở đâu anna nhìn c u n g quanh thấy không có ghi có người thế là nhữ mày nghe thấy câu nói này mọi người cùng nhau theo anna ánh mắt nhìn về phía một tòa tiểu mộc từ khi ba vị vĩ đại tồn tại hạ xuống thần chỉ về sau giống như g u i mỗi ngày đều đem chính mình nhốt tại trong phòng sẽ không phải sinh bệnh đi phòng cửa bị mở ra g u i nhìn về phía trước mắt rẹn nhì trong đôi mắt lóe ra phức tạp ánh mắt sau đó âm thầm thở dài chậm rãi hướng về phía trước thân a tín đủ cảm kích ngươi để cho ta nhìn thấy còn sống trên đời duy nhất tôn nữ tuy nhiên không thể nhận nhau tuy nhiên ta trước người dung mạo đã không còn nhưng cái này bản thân liền là một loại không có cái nào lớn hơn bạn ơn、Vy ngươi trông thấy một cái lao nhân linh hồn từ nơi này đi qua không có anna đối ghi hỏi thăm ghi bản năng liền muốn l ắ t đầu nhưng sau đó lại ma xui quỷ khiến nói ra tương phản lời nói giống như trước đó không lâu ta tại trong mơ mơ màng màng nhìn thấy một cái linh hồn còn nói cái này linh hồn có phải hay không là ngươi bọn họ muốn tìm được một cái kia ta vô pháp xác nhận xin ngài nói cho ta biết cái k i a linh hồn đi nơi nào r e n n g trong lòng vui vẻ cũng biết đối ghi hỏi thăm ghi bờ môi động động tất nhiên lời đã lối ra vậy cũng chỉ có thể theo lời nói nói đi xuống hướng về ngoài thôn mê vụ khu vực bay đi mê vụ khu vực r e n nhì nghe bốn chữ này nổi lên ánh mắt không giải thích được ghi đối r e n nhì căn dặn tiểu nha đầu tuyệt đối đừng đi mê vụ khu vực nơi nào có lấy mười phần khủng bố đồ vật cùng chư thần liên thủ bố trí xuống phong ấ n chỉ có thể chờ đợi mê vụ tự động tiêu tán mới có thể tiến về đương nhiên trước đó ngươi cần có được lực lượng cường đại bằng không ngươi liền vĩnh viễn không cách nào đi tìm ra duy nói đến đây s ứ n g sở sau đó nhanh chóng kịp phản ứng cuốn quýt đổi giọng cái tia linh hồn gia gia của ta linh hồn sao rèn nhì trong đôi mắt nổi lên một tia hy vọng trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyện vô thường tẩy tiến danh